t r ư ơ n g hai trăm mười hai đông ra đây là muốn xuất thủ t r ư ơ n g hai trăm mười hai đông ra đây là muốn xuất thủ triệu kỳ an vốn định từ quái vượn trong miệng biết được càng nhiều chuyện hơn tỷ như đông hải đại công cùng nguyễn thị tỷ đệ là như thế nào kết giao với lại tỷ như nguyễn ngọc đến kinh đô thành dự định càng quan trọng hơn viên k i a trả nộ đạo cây tung tích nhưng những vấn đề này quái vượn lại là hỏi gì cũng không biết dù là triệu kỳ an vê động nó mi tâm ngân trầm cũng là cái gì đều hỏi không ra xem ra là thật không biết hiểu triệu kỳ an có chút tuyệt đối không còn dày vào cái kê hấp hối quái vượn rời khỏi phòng khi hắn sau khi đi ra sớm đã chờ đã lâu cậu tương tây mang theo hai vị khắc giáp tự phụ tá tiến lên đón đông ra triệu kỳ an không nhanh không chậm đến phân phó nói đợi nghe thường trở về để nàng đem cái này quái vượn mang đi giam giữ cẩn thận đúng động một chút thừa bình cung t r u n g trạm gác ngầm ta muốn biết nhị hoàng tử phi mỗi ngày đều làm cái gì sẽ đi những địa phương nào gặp người nào đúng để a loan đi một chuyến phúc riêng cung bốn triệu kỳ an ra lệnh mà hai vị giáp tự phụ tá lưu vào trí nhớ trong lòng sau đó rất nhanh c h ắ p tay cáo tử vội vàng rời đi cậu tương tây lại lưu lại không người cười t ù n tìm đến đứng hầu ở một bên hắn biết triệu kỳ an không có bàn giao hắn đi làm sự t ì n h là cố ý lưu hắn xuống quả nhiên khi tất cả người đều rời đi trong viện chỉ còn lại hắn chủ tớ hai người về sau triệu kỳ an khẽ nhà xuất một hơi chậm rãi mở miệng nói cái này quái vượn tên là nguy kỳ chính là định ba hậu phu nhân 36 năm trước, tiểu vũ chủ du lịch Trung Nguyên nhân nhất. tương xứng An nói, nẳng hiện nay bộ răng này, đúng định lâm Mỹ trước, tiểu bắt thứ Tây tức Triệu tiếp tục tiểu thả ra, chủ lịch lúc, Cầu chủ đi du vũ võ vũ phụ lập bộ đã sở. Kỳ vốn cho rằng định ba hậu cũng nên xem như vị anh hùng là nên lưu danh sử sanh danh thần lương tướng không ngờ lại là cái bất t h c cầu hùng triệu kỳ an mỉm cười hỏi cớ gì nói ra lời ấy oan có đầu nợ có chủ n h ư hắn giận dữ sách đao thẳng hướng vũ cương ta cũng kính hắn có mấy phần tinh lực nếu là nghỉ ngơi dưỡng sức mười năm m à i kiếm cũng có thể thắn một câu tâm tính cứng cỏi c ầ u tương tây hừ một tiếng ánh mắt bên trong có nhiều khinh thường hắn đem vợ cả biến thành viên hậu có thể thấy được hắn trong lòng có hận nhưng hắn không hận mình vô năng không hận tiểu vô t r ù n năng n ư ợ c lại là hận vợ cả không vì thủ tiết mà chết vì cầu mạng sống tham sống sợ chết. đây không phải bất t ứ c đúng cái gì đây không phải cầu hùng đúng cái gì câu sống làm sai chỗ nào triệu kỳ an liếc qua cầu tương tây chỉ cảm thấy cầu tương tây hôm nay có chút kích động nhưng hắn rõ ràng cầu tương tây cũng không phải là đồng tình nguy kỳ mà là đối định ba hậu thất vọng triệu kỳ an hiểu rõ cầu tương tây cái này linh cầu quan cả đời này làm việc chỉ cầu hai chữ khí khái nếu là đổi lại bốn chữ đó chính là lưu danh sử sanh đại cản hướng các triều đại đ ổ i thay danh tướng hiện thần không hề ít nhưng đến thiên vũ trong năm trên triều đình còn có thể có khí khái thần tử liền giống với đi thanh lâu tìm trình tiết liệt nữ một dạng h ư n g có nguyên bản định ba hậu xem như một cái nhưng bây giờ cầu tương tây đối với hắn rất là thất vọng cầu tương tây cũng ý thức được mình không phải làm lấy đông ra mặt nói những này hướng triệu kỳ an c h ắ p tay hầm ngực nói tiểu nhân nói nhiều triệu kỳ an khoát tay áo cũng không để ở trong lòng hắn nói ra ngụy kỳ vừa mới nói với ta một cái cực trọng yếu tin tức cầu tương tây lập tức có chút hiếu kỳ cái gì định ba hậu tại bế tử quan xem ra là thọ nguyên gần triệu kỳ an dừng lại một lát nói bổ sung linh huỳnh đạo cùng cha ta ở giữa kết minh có lẽ định ba hậu cũng không biết rõ tình hình cầu tương tây sắc mặt biến đổi rõ ràng là nghĩ tới điều gì nhưng hắn rất là thông minh chắp tay hỏi đông gia có ý tứ là triệu kỳ an thản nhiên nói linh huỳnh đảo có thể cùng cha ta kết minh vì sao liền không thể cùng ta hợp tác đông hải đại công có thể hứa hẹn ta liền có thể hứa hẹn đông hải đại công không thể hứa hẹn ta cũng có thể cho cái này linh huỳnh đảo trung quy là định ba hậu linh huỳnh đảo mà không phải nguyễn thị tỷ đệ linh huỳnh đảo cậu tương tây thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên hắn đoán được triệu kỳ an ý nghĩ linh h u ỳ n đảo thực lực không yếu trong môn thiên nhân võ giả đông đảo càng có định ba hậu vị này tạo hóa trọng đại năng toa chấn đừng nói là địa phương gia tộc liền xem như triều đình cũng làm không được như không có gì đông hải đại công sở dĩ dám cùng t r i ề u đông gia khiêu chiến đơn giản là cảm thấy có linh huỳnh đ ả o ủng hộ chí ít cao dai vũ lực bên trên không e ngại t r i ề u đông gia mà đông hải t r i ề u gia trên danh nghĩa gia chủ đúng đông hải đại công hắn muốn thu về t r i ề u gia thế lực nghe tới cũng rất hợp lý nhưng nếu là linh huỳnh đ ả o chủ nhân chân chính đột nhiên lựa chọn đứng tại t r i ề u đông gia bên này đâu đã mất đi định ba hậu ủng hộ nguyễn thị tỷ đệ lại còn có thể lấy cái gì đi ủng hộ đông hải đại công chỉ bằng nguyễn ngọc một cái tam phẩm thần thông a cậu tương tây nhắc nhở định ba hậu mặc dù bế tử quan nhưng cũng chưa chắc không biết được nguyễn thị tỷ đệ cử động hắn sẽ giả bộ như không biết triệu kỳ an cười khẽ một tiếng nói ra đến hắn tình cảnh như thế này có đồ vật gì so kéo dài tuổi thọ c à n g có thể đả động hắn cậu tương tây trong lòng hiểu rõ hướng hắn chắp tay bài nói xem ra hải thanh thành c h i biến đông ra trong lòng đã có định số sau đó hắn hướng phía triệu kỳ an nhìn lại đông ra vừa mới những cái kia phân phó là chuẩn bị động nguyễn c u n g p h ụ n triệu kỳ an ý vị thâm trường nói khó đảm bảo định ba hậu cùng nguyễn ngọc ở giữa tình như phụ tử đâu cậu tương tây một điểm thông minh mạch hắn lời nói bên trong hà nghĩa nếu là tình như phụ tử nguyễn ngọc trốn về đông hải định ba hậu định ra tay bảo đảm hắn mặc dù kết cục có lẽ chưa biến nhưng đồng đẳng với tự dưng nhiều một cái biến số xem ra đông ra bốn đúng không có ý định lưu nguyễn cung phục tám thái hòa cung trung cơ thanh không chậm rãi tỉnh lại mấy ngày nay hắn một mực tại mình trong tầm cung chữa thương nửa bước môn đều chưa từng bước ra qua hắn từ dường nằm ngồi dậy thân đến rộng mở trong và táo mảng lớn mảng lớn tân sinh p h ấ n thịt còn chưa mọc tốt làng g i nhìn xem mười phần dặn người lần này hắn phá rơi quá nghiêm trọng ngũ tạng câu phần mặc dù có vô vọng tri chủ tựa vẫn như cũ cho tới hôm nay vừa rồi đem tự thân thương thế t r ị cái bảy tám phần khi cơ thanh không xuống giường giường dưới chân bóng đen lập tức tụ lại hở ra cơ thanh không x o á chán thanh â m k hẳn k hẳn ngọc chân xảy ra chuyện thời điểm kinh đô thành đồng môn là ai cầm đầu một tên hồng liên thánh nữ còn có một vị trưởng lão đều đã chết không tên k i a hồng liên thánh nữ về kinh châu cơ thanh không ánh mắt bên trong hiện ra một tia h ư n g quang đưa nàng cầm xuống ngọc chân xảy ra chuyện nàng vì sao không chết tuân phát chỉ bóng đen kia rất cúng kính mắt lại sau đó cái bóng hạ xuống trên mặt đất một lần nữa biến thành bóng người cơ thanh không vừa xuống giường không bao lâu liền có hoạn quan đi tới thái hòa cùng trung điện hạ nương nương để ngài đi qua một chuyến cơ thanh không k h ẽ thở dài một tiếng sau đó chỉnh lý chỉnh lý tâm tình đắp ngươi trở về cùng mẫu phi nói một tiếng ta cái này đi chương hai trăm mười ba ngươi vì sao có thể sống chương hai trăm mười ba ngươi vì sao có thể sống đem phúc diên cung người tới đuổi đi về sau cơ thanh không một thân một mình lại về tới mình trong t ầ m cung hắn đến tại một mặt trước gương đồng nhìn mình trong tiếng trong gương hắn dị thường tuấn m ỹ gương mặt tái nhận đến không có chút huyết sắc nào thật sâu khoẻ mắt phối hợp cái kia luôn luôn r ụ c giũ cụp lấy mỹ mắt lộ ra phá lệ buồn ngủ l ư ờ i biếng mà trên mặt của hắn không có vẻ tươi cười chỉ là mặt không biểu tình cơ thanh không hai cánh tay nâng lên thậm chí hai cây n g ó n trỏ câu tiến vào trong miệng của mình dẫn động tới khoẻ miệng g ư ớ n g lên để lộ một nụ cười vừa khen ngợi vừa khôi h à i a ha ha hắn đ u ô i tấm gương phát ra vài tiếng n g ợ cười sau đó dùng sức đến vô vô gương mặt của mình dùng sức đến xoa khi hắn buông tay ra lần nữa nhìn về phía tấm gương lúc trong gương hắn đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ. một dạng phóng đ ẳ n g không bị trói buộc một dạng bất cần đời một dạng bốn điên cuồng ha ha ha ha hắn cười to vài tiếng tiếng cười từ lúc mới bắt đầu giả đến bây giờ thật p h ả n phất xuất phát từ nội tâm bình thường bảy khi cơ thanh không muốn rời khỏi thái hòa cung lúc bên người mang theo mấy tên mỹ mạo cung t ỷ nhưng làm hắn đang chuẩn bị hướng phía phúc diên cung đi lúc đột nhiên cải biến chủ ý đi cho ta chuẩn bị ngựa xe ta muốn xuất cùng một chuyến sau lưng cung t ỷ hai mặt nhìn nhau một người trong đó lấy can đảm nói điện hạ lương đang chờ ngày đâu ta biết bất quá trở về gặp lại không mượn cơ thanh không biết được trinh quý phi gọi hắn đi qua là vì cái gì nhưng hắn đã không nghĩ nhìn lại mẫu phi ở trước mặt hắn làm bộ lau nước mắt miệng bên trong nói thân tình cốt nhục trong lòng đọc lấy phú quý vinh hoa trinh quý phi đã muốn triệu kỳ a n tiền lại muốn bưng thái thủy ra đỡ kéo không xuống mặt tại triệu kỳ an trước mặt khóc lóc gom sòm l a n lộn tại cơ thanh không trước mặt khóc lóc kể lể cũng chỉ là chỉ vào hắn vì chính mình ra mặt không quan trọng dù sao mình liền đúng như thế cái lưu manh vô lại bày chủ tử tứ hoàng tử đến trong phủ bài kiến phủ công chúa hậu viện từ người gác cổng c h â ấy biết được tin tức a loan trước tiên liền người đi qua phúc diên cung a loan lắc đầu còn chưa từng nguyên bản phủ công chúa bên trên đúng có không ít từ phúc diên cung xuất thân trong cung lão nhân chỉ bất quá tại triệu kỳ an đối ngọc chân ra tay trước đó liền đem trong phủ những này t hai hoảng ẩm nhổ đi phúc diên cung từng phái người đến hỏi t h ă m quan h ư n g hiện nay phủ công chúa hoàn toàn ở triệu kỳ an trưởng không phía dưới một câu cũng liền đem phúc diên cung người cho đổi u đi coi như trinh quý phi cảm thấy cổ quái lại có thể có biện pháp nào nàng coi như tự mình phái người cha cha ra triệu ra đem những người này rét cũng là vô dụng dù là bẩm báo thiên vũ hoàng trước mặt đi thiên vũ hoàng cũng sẽ không để ý tới vì sao bởi vì thiên vũ hoàng biết được ngọc trân cùng cứu thế giáo người cấu kết cái t i a phủ công chúa bên trên những n à y phúc diên cung xuất thân láo nhân có bao nhiêu liên lụy tại trong đó triệu gia phát giác tới về sau toàn bộ n ổ đi không phải rất bình thường liền ngay cả ngọc trân thiên vũ hoàng cũng hoài nghi đúng an thủ đạo xuất thủ t r ư ở n g trị sau kết quả nhưng đến cuối cùng không phải cũng liền xem như không biết ta hiện nay phủ công chúa các h cục đúng thiên vũ hoàng cùng triệu gia ở giữa an ý trinh quý phi không biết được những n à y nàng chỉ là ẩn ẩn phát giác được không thích hợp đã nhận ra ngọc trân xảy ra chuyện về sau mặc kệ đúng triệu kỳ an vẫn là triệu gia thái độ đối với nàng đều trở nên rất mờ nhưng nàng không dám hướng xuống cha nàng sợ thật lột xuống sau cùng tấm màn tre để triệu ra triệt để cùng phúc diên cùng phân rõ giới hạn liền đúng như thế cái mấu chốt a loan xem như vị phủ công chúa cùng phúc diên cùng ở giữa liên hệ mối quan hệ cũng chính bởi vậy triệu kỳ an chuẩn bị phái nàng đi phúc diên cùng cho trinh q u ý phi hóng hóng gió chưa từng nghĩ a loan còn chưa có đi phúc diên cùng đâu cơ thanh không liền chủ động tới phủ công chúa bên trên triệu kỳ an t i ể u nói vậy xem ra ta vị kia cứu m u n h còn không có hút thực kim tán hút hàng đầu a loan cũng đi theo c ư i nhẹ giọng dò hỏi nô tỷ đã phân phó người đem tứ hoàng tử mang đến đại khách đường chủ tử cần phải gặp hắn không triệu kỳ an lắc đầu sau đó ánh mắt rơi vào a loan trên thân n g ư ờ i đi gặp hắn a loan nao nao sau đó trên mặt lộ ra so với vừa rồi càng sâu mấy phần tiêu d u n g hạ thấp người đáp ứng đúng tám đại khách trong sảnh cơ thanh không rất là không có hình tượng đến nằm tại trong ghế cầm một chiếc trà xanh không ở đến áp khi cửa phòng truyền ra ngoài đến tiếng b ư ớ c chân hắn lập tức ngồi dậy ngẩng đầu nhìn lại nhưng vào nhà cũng không phải là triệu kỳ an mà là a loan cơ thanh không trên mặt lập tức lộ ra không thú vị t h ầ n sắc g i a lưng vào thành ghế bên trên gặp qua tứ điện h ạ a loan chậm rãi con xuống lễ tiết tìm không ra nửa điểm sai đến nhưng cơ thanh không hiển nhiên không ăn nàng bộ này mất hết cả hứng nói ta cái k i a m ộ i tế không tự mình gặp ta liền phái n g ư ỡ n như thế cái nô tài đến đội ta điện hạ thứ lôi chủ tử công vụ bề bộn cũng không tại trong phủ a loan dừng lại một lát biết vâng lời nói bất quá chủ tử biết được tứ điện hạ ý đồ đến cho nên có chuyện gì cùng nô tỷ nói là mở dạng nàng vừa nhấc mắt lại nhìn thấy cơ thanh không không biết lúc nào xích lại gần nàng mặt cùng nàng đụng đến bất quá một cái bàn tay khoảng cách còn có thể ngửi được trên người hắn nồng đậm hương phấn vị hai người cơ hồ là mặt đối mặt cơ thanh không tinh tế đánh giá a loan thật lâu đứng lên dường như phát hiện cái gì chuyện thú vị ngươi chừng nào thì nhận triệu kỳ an làm chủ h ắ n tự nhiên là nhận ra a loan dù sao a loan đúng thở nhỏ đi theo tại ngọc chân bên người thân tín nô tỳ dù cho là hai huynh m g ộ i bí mật gặp mặt nàng cũng hầu như đúng mang theo bên người cái này l o a n nô phượng nhị nô cùng nhau đến thật không nghĩ đến ngọc chân cái này vừa ra sự tình a loan quay đầu liền bái tại triệu kỳ an dưới trướng a loan cũng không có bị hắn hủ đến bình tĩnh nói điện hạ nô tỳ một giới nữ lưu dù sao cũng phải tìm con đường sống không phải ngọc chân xảy ra chuyện thời điểm ngươi nhưng đi theo bên người nàng đúng cơ thanh không thình lình hỏi thăm vốn là muốn nhìn thấy a loan trên mặt thất kinh t h ầ n sắc nhưng loan nô t h ầ n sắc không biến thậm chí có thể nói là không chút nghĩ ngợi cấp ra trả lời lần này đến viên cơ thanh không không bình tĩnh hắn một thanh nắm chặt a loan cánh tay trứng mắt hỏi người biết được là ai hại ngọc trân a loan trên mặt hiện ra một chút bị đau cố nén thanh âm nói là cứu thế giáo không có khả năng điện hạ đây là nô t ỷ chính mắt thấy điện hạ giấu diếm phỏ mã ra cùng cứu thế giáo cấu kết liên lụy vào kính châu huyết á n bên trong Về vị sau triệu ra triệu tới một đại những lời này a loan không biết ở trong lòng bố trí bao nhiêu lần đây vốn là triệu kỳ an chuẩn bị cho bệ hạ bàn giao bảy phân thật ba phần giả nhưng triệu kỳ an cầm chắc lấy thiên vũ hoàng tâm lý vị kia bệ hạ đối với chuyện này tất nhiên là không nguyện hướng xuống tâm tra cũng chính bởi vậy lần giải thích này cũng đã thành chuyện này t r â n tướng vì chuyện này nắp hỏng kết luận nhưng triệu kỳ an lực chú ý đều tại thiên vũ hoàng trên thân hắn không để ý đến người bên ngoài hoặc giả thuyết hắn cũng không cảm thấy cơ thanh không cái này cần qua lại qua bùn nhau hoàng tử sẽ thật quan tâm cái gì huynh m ộ i thân tình cơ thanh không, không có bông ra á loa tay con mắt nhìn chằm chặm nàng vậy ngươi vì sao sống tiếp được chương hai trăm mười bốn có kẻ mặc cả chương hai trăm mười bốn có kẻ mặc cả vậy ngươi vì sao sống tiếp được cơ thanh không đức h ạ c gì thế nhân đều biết mà a loan thở nhỏ đi theo ngọc chân bên người tự nhiên so với thường nhân h i ể u rõ hơn vị này tứ hoàng tử một chút nàng tuổi nhỏ thời điểm thời điểm đó tứ hoàng tử cũng không phải là bây giờ dạng này hắn thiếu niên anh tài cũng có thể chăm chỉ khổ đ ộ c dù là tuổi còn nhỏ nhưng cũng có thể đối thời cuộc nội chính có một phiên giải thích của mình lại thêm cao quý xuất thân cùng cái kia có thể xưng kinh đô thứ nhất mỹ nam túi ra, để tuổi nhỏ lúc a loan đều từng đối cơ thanh không từng có ước mơ hướng tới tri t ỉ n h nhưng tại hắn mười hai tuổi năm đó bị hoàng hậu triệu đi vì nhị hoàng tử bồi đọc sách tại quảng thọ cũng bị hoàng hậu phủ dưỡng ba năm ba năm về sau Cơ t h a những k h trở lại h dần dần năm gần đây liền ngay cả ngọc chân công chúa đều bị hắn xa lánh chỉ có như vậy một vị bùn nháo hoàng tử thời khắc này ánh mắt lại là dọa người vô cùng đúng là đem a loan nhất thời trấn nhất rồi nàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mặt mình đứng đấy không phải cơ thanh không mà là triệu kỳ an nhưng sau một khắc cơ thanh không đột nhiên bưng ký tim bung lỏng ra tay của nàng a loan lúc này mới lấy lại tinh thần thận trọng hỏi điện hạ sau một khắc nàng nhìn tận mắt cơ thanh không run lẩy bẩy đến đưa tay tiến vào trong tay áo lấy ra một cái xếp lại bao vải dầu mở ra sau bên trong đúng một chút màu vàng một phấn hắn ngay trước mặt a loan cẩn thận từng ly từng tí phải dùng ngón đút điểm một chút kim phấn sau đó đặt ở dưới mũi bỗng nhiên khẽ hấp trên mặt lập tức toát ra vẻ mê say thực kim tán a loan trong mắt lập tức toát ra xem thường chỉ cảm thấy vừa mới có lẽ chỉ là mình một cái ảo giác nàng mặt lạnh lấy đắp nô tỷ sở d ĩ có thể sống bốn là bởi vì nô tỷ không muốn gặp công chúa điện hạ mắc thêm lỗi lầm nữa cơ thanh không sắc mặt đã khôi phục như thường nghe vậy lập tức cười ngươi tiện nhân kia bán rẻ chính là bán rẻ ngược lại là nói đến đường hoàng khó trách triệu ra để ngươi tới làm phủ công chúa đại quản sự nguyên lai là bán chủ cầu vinh đổi lấy phú quý a loan nghe những n à y ông nôn thoái ngữ trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa nàng vốn là triệu ký ăn người đúng ân chủ từ hồ đồ nhân dưới tay cứu trở về chiến tranh di cô sao là bán chủ cầu v cơ thanh không lời nói không ảnh hưởng được nàng nửa phần cơ thanh không mắng qua vài câu đúng là trực tiếp không đề cập tới chuyện như vậy ngọc trân sự tỉnh tạm dừng không nói triệu kỳ an dù sao không có bỏ ngọc trân vậy hắn vẫn là em dạy ta cái kia vì sao năm nay hoàng điền hạ thuê không có đưa đến phúc diên cung đi a loan nói ra hoàng điền đúng bệ hạ ban cho ngọc trân công chúa đồ cưới tự nhiên cũng là phủ công chúa sàng nghiệp đã là phủ công chúa sàng nghiệp vì sao lợi nhuận muốn đưa đến phúc diên cung đi hàng năm đều là như thế đây là ngọc trân mình cam tâm tình nguyện nhưng có khế ước làm chứng nhưng có giấy trắng mực đen viết ngọc trân cùng ta huynh ngội tình thâm t h ú n g chi còn có mẫu phi tự mình thân nhân không cần đến những n à y cái kia tứ điện hạ đi đem công chúa điện hạ mời đến rằng co vài câu đối t r ọ i gây gắt đúng là nửa điểm đều không được bộ cơ thanh không trực tiếp dùng sức v ũ bản cười giận dữ nói ngươi cái này t i ệ tỉ t ai cho ngươi gan trò dám như thế nói chuyện với ta để triệu kỳ an tới có lời gì ta cùng hắn tự mình nói a loan k h ẽ thở dài một tiếng hướng cơ thanh không k h ô người n g nói điện hạ đã là không nguyện đảm cái kia nô tỉ cáo lui triệu kỳ an nếu là không muốn gặp ta ta hôm nay nữa bước không đi không cần hôm nay ngày mai cũng được t h này trở đi cũng được điện hạ muốn chờ vậy liền một mực trở lấy trong phủ tóm lại đúng không thiếu ngài một miếng cơm nói đi a loan đúng là làm bộ m u ố n đi nửa điểm bề mặt chưa cho cơ thanh không lưu chậm rãi cơ thanh không gọi lại a loan a loan xoay người lại lại nhìn thấy cơ thanh không quét qua trước đó ngang ngược c ư ờ i dạng dỡ đối một cái ngày xưa nhìn đều chưa từng nhìn nhiều nô tỳ vị này tứ hoàng tử cũng có thể lộ ra cái này mang theo mấy phần định n ọ n tiêu d u n g đến ta vừa mới bất quá trò đùa nói lại nói lại cái này có thể khuất có thể dỗi dáng vẻ ngược lại để a loan nhất thời ngây người cơ thanh không chủ động đứng dậy nhường ra vị trí của mình lôi kéo công nâu ngồi xuống nói ra triệu kỳ an đã nguyện ý để cho ta nhập phủ nói do hắn vẫn là nguyện ý cùng ta nói nói một chút đi hắn muốn cho ta làm cái gì lại có thể hứa ta điều kiện ra sao hắn ngược lại là thông minh đúng là từ cái này chi tiết bên trong đã nhận ra mấy phần triệu kỳ an thái độ đến nếu là hôm nay nhập phủ trực tiếp nhìn thấy đúng triệu kỳ an có lẽ hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chỉ bất quá triệu kỳ an không lộ diện mà là để a loan ra mặt cái này khiến cơ thanh không nhịn không được thăm dò nhìn xem có thể hay không ngay tại chỗ lên, lên giá bây giờ a loan thái độ kiên quyết như thế hắn cũng liền nghỉ n ơ i phần tâm tư này nhưng cho dù lời nói đến nước này a loan vẫn như cũ đúng không hé miệng phòng chủ tử không tại trong phủ đối điện hạ ngài tiếp kiến sự tình cũng không rõ cơ thanh không bất mãn nói cái này không có ý nghĩa ngươi nhìn ta đều như thế thẳng thắn a loan bất vi sở động chỉ là sau một khắc lời nói xoay chuyển bất quả bốn gần đây kinh đô triệu hành một mực tại bồn u dầu đông hải bản ra tới vị kia nguyễn c u n g phụng nếu là điện hạ nguyện ý giúp chút chuyện nhỏ cái kia điện hạ hôm nay ý đ ồ đến thương hội mấy vị chấp sự có thể làm chủ đáp ứng hoàng điền hoàng trang cắt nhường cho ta bao nhiêu điện hạ nói d ỡ những cái kia là công chúa đồ cưới thương hội chấp sự sao có thể làm chủ Húng chi tư phiến hoàng g i tư A sản nghiệp, đó loan à này già phạm pháp, cái này phạm pháp sự tỉnh triệu già không làm. cái triệu sự l một ngụm từ thanh thanh không dự định. Cơ thanh không chối cơ Cơ dự lắc ú c này s mặt khó coi xuống tới, khó kia còn có chuyện có coi cái còn xuống gì đầu a Loan n nói. g lắp đ điện hạ an tâm chớ vội cho dù là trong phủ hoàng gia sản nghiệp cắt nhường cho ngài ngài cầm bất quá cũng chỉ là thu hạ đông hai quý địa tô nói cho cùng cũng bất quá là bạc sự tỉnh nàng dừng lại một lát tiếp tục nói phủ công chúa hoàng điền mặc dù danh s ư ơ n g trăm n g à n mẫu nhưng trên thực tế có thể gieo trồng ruộng tốt bất quá 632 khoảnh lại 76 m ẫ u đất mỗi mẫu đất một năm tính toán thu hoạch 80 đồng tiền một năm cũng bất quá 5.000 l ư ợ n g bạc nhập trướng tính cả hoàng trang thu nhập một năm đại khái 7.000 l ư ợ n g bạc dòng nếu là trừ bỏ thu thuế cùng lưu cho tá điền bộ phận hàng năm đưa đến phúc diên cung trên tay cũng chỉ là tại 4 ố 0 0 ă hai ở giữa đụng tới thiên hai năm còn có thể còn mấy thành tựu i rất khó nói nàng liên nửa điểm chắc t r ở dừng lại đều không có lưu loát phải nói ra phủ công c h a dưới trướng hoàng điền tường tận tình huống tại triệu kỳ an quyết định thu hồi phủ công chúa sản nghiệp lúc dưới tay người liền lập tức bắt đầu kiểm kê lên phủ công chúa dưới trướng hoàng điển hoàng trang đây hết thảy hiện nay đều thuộc về a loan quản lý tự nhiên là không dám tùy tiện lười biếng đã sớm đem những sự tình này nhớ kỹ trong lòng chương hai trăm mười lăm y tà thành công rồi chương hai trăm mười lăm y tà thành công rồi kỳ thật chỉ là hoàng điển hoàng trang mang tới í c lợi rất khó thỏa mãn cái này toàn ra chi tiêu không đủ bộ phận tự nhiên là từ triệu ra bù bọn hắn một nhà liền giống với mấy con tỷ trùng một mực treo ở triệu thị cái này quái vật khổng lồ trên thân hút máu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là đầy đủ buồn nôn triệu kỳ an rơi trướng không chỉ một người từng đề nghị đối ngọc trân toàn ra ra tay đều bị hắn đẻ ép xuống bởi vì bọn họ tại triệu kỳ an quy hoạch b ả n kế hoạch bên trong là hữu dụng chỗ ngọc trân huynh ngụy còn có trinh quý phi đều là triệu kỳ an cùng thiên vũ hoàng ở giữa cầu nối vị này bệ hạ trên thân có quá nhiều bí ẩn cũng tỷ như năm đó hắn tại đông hải cái k i a kinh tuyệt kinh diễn một đao để triệu kỳ an đến nay khó mạ quên một đao kia cải biến rất nhiều cũng làm cho triệu kỳ an hiếu kỳ thiên vũ hoàng giấu kỹ đi bí ẩn đến tột cùng là cái gì lời tuy như thế triệu kỳ an đối đãi phúc diên cung thái độ đã không còn là bông xuôi bỏ mặc đồng ý lấy đồng ý cầu khi hắn bắt đầu động hết thể đều trở nên không giống với mười đã như vậy kinh đô triệu hành nguyện ý hàng năm cho đủ sáu ngàn lựa bạc một nửa nhập phúc diên cung một nửa nhập thái hòa cung như thế nào a loan đến cuối cùng cấp ra nguyện ý cho điều kiện cơ thanh không mặt lộ do dự một lát sau cắn răng nói t ố t nhưng ta có một cái điều kiện điện hạ mời nói hàng năm triệu ra cho tiền bốn bốn thành nhập phúc diên cung sáu thành nhập thái hòa cung cơ thanh không đúng là không chút do dự liền đem chính quỹ phi bộ phận cho dấu h ạ a loan kinh ngạc phải xem hắn một chút nhưng cơ thanh không mặt không đỏ hơi thở không gấp phản p h ấ t chuyện đương nhiên bình thường nàng gật gật đầu việc này nô tì liền có thể làm chủ đáp ứng cơ thanh không nói ra t ố t nếu như thế ngươi với ta nói các ngươi muốn cho ta làm cái gì chỉ làm ộ t chút việc nhỏ thôi bốn a loan đụng qua thân đi sắc mặt nghiêm túc tại lỗ hai hắn đẻ thấp vừa nói vài câu đợi tinh tế giao phó song chữ về sau cơ thanh không một mặt kinh ngạc phải xem hướng nàng ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy a loan cho khẳng định trả lời chắc chắn nói chỉ đơn giản như vậy cơ thanh không lập tức lộ ra cười đến ta còn tưởng rằng sẽ là việc khó gì bốn này việc nhỏ thay ta lúc nào làm điện hạ về trước cũng chờ lúc nào đọc thủ sẽ có người cáo chi điện hạ t sáu đợi cơ thanh không đi không lâu sau a loan thở dài một hơi vừa rồi tọa hạ nghỉ ngơi một chút nàng vừa rót cho mình chén nước trà còn chưa kịp uống một ngụm triệu kỳ an đúng là đến đây a loan liên tục không ngừng đứng dậy chủ tử triệu kỳ an ánh mắt sáng còn tại nhìn về phía ngoài cửa phương hướng nói ra cơ thanh không đi đúng tứ điện hạ vừa đi như thế nào hết thẻ thuận lợi chỉ dùng sáu ngàn lượng hắn liền thỏa mãn chỉ bất quá bốn tứ điện hạ yêu cầu phúc diên cung cùng thái hòa cung chia bốn mươi sáu hắn muốn sáu thành triệu kỳ an mục lộ kinh ngạc chật cười rộ lên một tiếng lắc đầu cũng là phù hợp hắn đối cơ thanh không nhất quán ấn tượng hắn hướng phía con nâu khe vớt cảm ngươi làm tốt lắm vẹn vẹn chỉ là một câu khích lệ liền để a loan gương mặt tường đỏ tâm tình khuấy động triệu kỳ an khen qua một câu về sau ánh mắt lần nữa rơi về phía bên ngoài ánh mắt thâm thúy đã hết thể thuận lợi liền để tất cả mọi người khởi động a. a loan không người lĩnh mệnh đúng bảy hoàng phi nương ngai bụng đều như thế lớn cũng không cần tự mình đi sớm tối tỉnh an một ngày không rơi hoàng hậu nương nương sẽ chấm trước thừa bình c u n g bên trong lớn bụng tần mộ quyện tại áo xanh tỷ nữ nâng đỡ từ bên ngoài trở về thừa bình c u n g không tỉnh lớn nhưng cũng có bốn đạo môn xuất nhập mà tần mộ quyện dẫn người đi cánh cửa này tên là kim phượng môn đúng thông hướng thâm cung hậu viện tần mộ quyện nghe được bên người tiểu t ỷ phàn nàn vớt bụng lớn cười nói sao có thể không tỉnh ăn nhà hoàng hậu nương nương cũng là ta trong bụng hoàng nhi thân mãi mãi nàng đối ta cái này bụng cũng lo lắng cực kỳ đâu áo xanh tỷ nữ nói l ầ bầm nhưng đoạn đường này bốn nhiều không t i ệ n điện hạ cũng không cho ngài trước mặt người phát hiện lộ đâu Tân tính tính m hai người đang khi nói chuyện công phu liền vào kim phượng môn cánh cửa nương nương cẩn thận chút cánh cửa môn hạm này có phần cao tại tần mộ huyện bước qua cánh cửa lúc bên người đi cùng tỷ nữ đều là một mặt khẩn trương mà cái t i a u áo xanh tỷ nữ càng là trực tiếp không lương đi xuống thời khắc chằm chằm vào đợi vào cửa về sau tần mộ huyện lau lau cái chán mồ hôi d ư ớ i mắt liền nhìn thấy một đám hoạn quan đang tại tu b ổ lấy cái này định viện thảm thực vật nàng cũng không có quá mức để ý tại chúng cung tỷ cùng đi như chúng tinh phủ nguyệt hướng phía tầm đ i ệ n phương hướng đi đến mà nàng không có chú ý tới tại nàng sau khi đi qua những cái kia tu b ổ thảm thực vật đám hoạn quan ánh mắt một mực tại vô tình hay cố ý chằm chằm vào nàng nhìn bên này trong đó một tên hoạn quan càng là trực tiếp từ trong tay h áo lấy ra bút chỉ, tại tay h áo sạch sẽ địa phương đâm từng cái điểm đen cái này điểm đen nhìn như lộn xộn nhưng trên thực tế là có hắn quy lợi chỉ là nếu muốn giải mã còn cần một bản mật bổn mà giải mã về sau Cái này cấp này trên, gió gió, mưa mưa trên đường l ạ trận có người đi đường gặp nhau cũng đều ngừng chân lẫn nhau hành lễ xưng hô ở giữa đều là học hình niên đệ đều là nho nhã người đọc sách trong thư viện nội bộ sáng s ủ a tiếng đọc sách bên thai không dứt cái này ngàn mẫu chiếm diện tích thư viện trọn vẹn đã dung nạp hơn ba tên người đọc sách đều là bạch lộc thư viện học sinh từ răng sữa chưa đổi hài đồng đến hăng h á i thanh niên lại đến cái kia đầu đầy tơ bạc lao ông những người này cũng đều là bạch lộc thư viện học sinh triệu nghê thường đỡ lấy ngụy lao thái giám đi tại trong thư viện ven đường học sinh không ngừng dừng lại hành lễ đối ngụy lao thái giám cung kính xưng hô ngụy phu tử ngụy tiên sinh ngụy lao thái giam cái kia cho tới nay giữ tợn thần sắc giờ phút này đều trở nên ánh nắng rất nhiều mỉm cười, gật đầu. không ngừng còn có thể kêu lên mấy tên học sinh danh tự dừng lại nói chuyện với nhau một phiên tại cùng một tên đệ tử nói chuyện qua về sau ngụy lao thái giám không khỏi cảm khái nhà ta cho người làm cả một đời n ô tài không hề nghĩ tới gần đất xa trời n ế n kỳ ngược lại là có thể được người xưng hô một tiếng tiên sinh nếu là có kiếp sau nhà nhà ta liền làm tiên sinh dạy học dạy một chút hài đồng tập viết c ầ u cái gì vinh hoa phú quý hắn tự rêu đến lắc đầu chỉ cảm thấy trước kia không chịu nổi triệu nghe thường nói ra hiện tại cũng không một nhà lão sư nếu là ưa thích một mực tại bạch lộc thư viện làm cái tiên sinh dạy học liền đúng ngụy lao thái giam ha, ha cười được rồi được rồi ta cả đời này sở học dạy dỗ n g ư ỡ n như thế cái thai hòa nhỏ đã là có người kế t ụ về phần những người khác cũng chỉ là học được cái d a lông hắn vốn cảm thấy mình cái này một thân bản lĩnh đều là thai hòa người vốn nghĩ mang vào trong quan tài nhưng đông g i a nói cho hắn biết bản l ĩ n h của hắn không chỉ là có thể hại người còn có thể cứu người hắn vốn là không tin nhưng về sau tận mắt nhìn thấy triệu kỳ an đem một cái nát tâm địa bệnh nhân mở ngực mổ bụng cắt như vậy nhất thối vẫn thật là đem người cứu tốt cái này khiến hắn tin tưởng triệu kỳ an lời nói cũng không để lại dư lực đem chính mình bản lĩnh lấy ra vun trồng học đồ chỉ tiếc chân chính cho hắn chân truyền cũng chỉ có triệu nghe thường một người nhưng ngụy lao thái giám đã là thỏa mãn sống hơn tám mươi năm cũng chỉ có sau cùng cái này sáu bảy năm mới xem như chân chính sống qua ngụy lao thái giám đúng là già hơn tám mươi tuổi cao tuổi đối với một cái không có tu hành võ đạo người bình thường tới nói đã là thọ đi vài bước đường liền thở hồng hộc lại được dừng lại nghỉ một chút triệu nghe thường c a o mày nói nghĩa phụ cũng thế đem cái này cung p h ụ g viện xây ở chỗ này lao sư ngại cái này vừa đi vừa về một chuyến thật sự là quá dày vò một chút ngụy lao thái giám cười giải thích nói đây chính là ngươi không hiểu cung phục viện xây ở nơi đây để trong viện cung phụng đến bạch lộc thư viện dạy học vốn là đông gia thỉnh an viện trưởng rời núi điều kiện ngươi chẳng lẽ lại coi là đông gia đáp ứng vì an viện trưởng trọng trấn bạch lộc thư viện chỉ là hỗ trợ mua một mảnh đất xây mấy tòa nhà phòng a cái này bạch lộc thư viện các tiên sinh có một nửa đều là đông gia mời tới cung phụng trong thư viện học sinh cũng có một nửa mà đúng triệu ra các nơi thiện đường tầng tầng s à n g chọn đi lên nhân tài nếu những người này tương lai vào có lộ đông gia cũng liền tại triều đỉnh này triệt để đứng vững vàng nền móng triệu nghe thường dứt khoát cũng ngồi tại h đá từ bên trên nghỉ ngơi một chút nghe vậy nói nô tướng không thương hội mấy vị chấp sự đều đúng đau đầu hàng năm bạch lộc thư viện cùng cung phục viện chi tiêu đâu ngụy lao thái giám chỉ là cười cười nói chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu hai người chính chuyện phiếm thời điểm liền nghe đến phía sau núi phát ra hoành một tiếng nổ minh như là đất bằng lên kinh lôi bất thình lình tiếng vang cả kinh ngụy lao thái giám suýt nữa không có đ ặ t mông ngồi dưới đất đi vẫn là triệu nghe thường tay mắt lanh lẹ kéo một cái nàng dịu lấy nghe răng trận mắt ngụy lao thái giám kinh nghi bất định hướng phía tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía sau núi phương hướng tại khu rừng rậm rạp địa phương có một khối địa phương cố ý bị đốn chặt đến trụi lùi mà chính là chỗ kia giờ phút này chính b ư ớ c lên quần quần khói đặc trong khói d à y đặc có một người đầy bụi đất ra bên ngoài chạy một bên chạy một bên kích động hô to ha ha ha đạo ra ta thành công thành công rồi hắn một bên hô một bên hướng phía bạch lộc thư viện phương hướng chạy tới đợi cách rất gần triệu nghe thường chỉ nhìn một chút liền nha đến hô một tiếng che mắt nghiêng đầu đi đó là cái lôi thôi lết t h i ế t lão đạo toàn thân đều nhuộm bạo tạc sau cho tản mặt đen đến cùng đáy nổi giống như trên thân đạo bảo càng là rách tung tóe hơn phân nửa đen cái mông k i như nhưng cái này h t c nhắc mắng n cái kia điên điên khùng khùng lao đạo mới giống như là tình hồn lại chú ý tới hai người nhưng cái kia phong lao đạo vẫn là kích động đem tay cụt nhất hướng ngụy lao thái giam dương dương đắc y đến phảng phất không phải bày ra vết thương mà là tại khoe khoang chiến công của mình trương bình thường lao thái giám nhìn xem nhìn xem bốn Lão l đạo ta ầ nhưng này tiên đan, liền t ầ n thông cảnh võ giả đều có thể nổ thể t h giả có võ đều ơ Lại lão lão đạo tạo thời gian, tử nhất định có thể tạo ra đông ra nói người thiên giả bồi cho chút có có chết nhất định thể bình thường đều có thể đánh chết thiên nhân võ giả bảo bồi đến. Nhưng bảo đông đều đến. ta tử ra ra võ kích động sức mạnh mà rất nhanh lại qua phong l ã o đạo lại ngồi sồn ở trên mặt đất cầm tảng đá một bên trên mặt đất hoa lạc một bên lại nhải độc lấy nhưng là lần này nổ không đúng rồi làm sao nổ cái này sớm với lại uy lực không tập trung bốn xương rồng thêm qua y tà đông ra lúc nào cho ta săn một đầu chân long đến nha triệu nghe thường bộ mặt bất đắc dĩ nói hoàng gia ngài trí ít trước xuyên thân quần áo a cũng may mắn thư viện bên kia có không ít người nghe được bạo tạc đ ộ n g t ĩ n h nhao nhao đều chạy ra trong đó có một nhóm người đặc biệt nhất dường như đã sớm chuẩn bị cầm sạch xe y phục liền đến cho phong lao đạo phụ thêm mà nhóm người kia cũng lập tức chú ý tới trên mặt đất bị viết xuống một chút xem không h i ể u đan phương thấy như si như say bắt đầu thỉnh thoảng cùng bên người đồng môn thảo luận xương dòng phẩm chất không đủ không phải thêm thiếu đi nhưng đã là d a o l o n g cấp có lẽ có thể lại thêm một chút kinh vương d ầ u phong lao đạo lúc này bất mãn dùng sức vô vô đưa ra ý kiến học sinh đầu máng thêm cái gì kinh vương g i u lao đạo ta bình thường làm sao dạy ngươi học dẫn đầu kích động hò hét muốn chân long muốn chân long muốn chân long cái khác học đồ cũng nâng lên nằm đấm kích động đến đi theo hô lên hiện tại cảnh tượng này hiển nhiên một cái lao phong tử mang theo một đám tiên đ i ê n triệu nghe thường chỉ cảm thấy q u ý dị ác hàn đến rụt cổ một cái sau đó mang theo ngụy lao thái giám chỉ coi không thấy được chuẩn bị trước tiên đem ngụy lao thái giám đưa về trên núi cung phục viên trước ngay tại nàng chuẩn bị chuẩn đi thời điểm phong lao đạo ngược lại là chú ý tới nàng lên tiếng gọi lại nàng nghe thường nha đầu ngươi trước chờ đã triệu nghe thường đành phải dừng lại trở lại hỏi hoàng lao có cái gì phân phó phong lao đạo chuẩn bị đưa tay nhập tay háo lúc này mới nhớ tới mình tay trái đều nổ không có đành phải hướng phía mình tay phải tay háo bĩu bĩu môi nghĩa phụ của ngươi vừa mới phái người tìm đến lao đạo muốn mai tiên đan nhưng lao đạo ta vừa mới t r i n h bế quan luyện đan không có g i n h phản ứng nay lại ngươi tới được ngược lại xảo vừa vặn ngươi mang về cho ngươi nghĩa phụ triệu nghe thường cả khuôn mặt lập tức nhăn lại mặt mũi tràn đầy viết không tình nguyện người khác luyện đan đúng ăn nhưng hoàng cung phụng tiên đan một viên vào bụng tại chỗ thăng thiên vật lý trên ý nghĩa thăng thiên nếu như không tất yếu Vị này hoàng cung h p tại một trận h tìm tòi về sau triệu nghe thường lấy ra một viên màu trắng đan hoàn to như đậu này nhỏ bên ngoài có một tầng hổ phách trong suốt sắp cao bao vây lấy triệu nghe thường hiếu kỳ nghĩa vụ vì sao tìm hoàng gia lấy đan hỏi cái này tiên đan có gì công hiệu. Ném vào trong nước, á tiên hiệu. ngoài này đan Ném trong bên vào gì s phong áo gặp nước sẽ tan, ước c sẽ ừ n g k h ả một canh giờ lão i ề n bên sẽ để t đạo giải thích xong công dụng về sau ánh mắt khinh thường nói ngoại trừ ẩn ngấp bên ngoài cái đồ chơi này không có gì dùng thuần hù dọa người đồ chơi nhỏ cũng không biết nghĩa p h ụ của người muốn cái đồ chơi này làm cái gì nghe không có uy lực gì triệu nghe thường cũng yên lòng không ít nhưng nàng thì càng hiếu kỳ nghĩa vụ vì sao muốn dạng này một viên tiên đan chẳng lẽ lại đúng cầm lấy đi hù dọa người chương hai trăm mười sáu đánh vỡ vo đạo cực hạn tồn tại t r ư nguyễn đánh vỡ đạo cực hạn tồn tại. i r k ngọc phất tay ễ n Ngọc đập bãi xuống ngăn lại ngụy t r i ề u phượng nói tiếp hắn chẳng lẽ sẽ không biết được phái gia linh nô ám sát triệu kỳ an đúng hạ hạ chi tuyển triệu kỳ an thực lực bản thân vẫn luôn là một cái bí ẩn liền hắn thân phụ đông hải đại công triệu vạn kim cũng không biết được nhưng hắn tung hoành đông hải ngắn n g ủi vài chục năm quét ngang đông hải thập n h ị quốc trở thành đông hải vua không ai chẳng lẽ sẽ là dễ đối phó à? mà triệu kỳ an dưới trướng nhân tài đông đúc mặc dù vì vững chắc hậu phương đem đại đa số người đều lưu tại đông hải nhưng ai biết hiểu trong tay hắn còn có bao nhiêu át chủ bài chưa xuất nhưng nguyễn ngọc dù là biết được những này chuyện cho tới bây giờ hắn đã mất sách lược bởi vì tể tướng nội dung vị này quyền k u y n h triều g ã tể tướng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nhưng điều kiện tiên cái trước chuyện này nguyễn ngọc một mực không có manh mối mà bây giờ càng là bởi vì tể tướng mặc câu dẫn đến hắn tại kinh đô thành bên trong đúng là nửa bước khó đi chớ nói chi là tìm kiếm nhóm này tinh nhuệ tung tích cái này phảng phất liền đúng một cái bế tắc hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nguyên bản hạ hạ chi tuyển cố gắng đi chứng minh cái sau ngụy chiêu phượng có chút không rõ sư huynh nếu là triệu kỳ an đúng như ngài nói chính là đại năng truyền thế phía bên tể tướng chứng minh việc này thì có ích lợi gì truyền thế kim đồng mặc dù hiếm có thế nhưng không phải là không có không phải còn có mấy vị đều đầu n h ậ p triệu đình n a bởi vì một cái nghe đồn cái gì nguyễn ngọc nhìn về phía nguyễn triêu phượng hỏi ngược lại n g u y ễ n t h á i cảnh nhiều nhất có thể độ mấy lần trời ban l ừ i kiếp nguyễn triêu phượng không minh bạch sư huynh vì sao này lại trường học thi hắn n h ữ n à y nhưng vẫn là trung thực đáp chín lần cựu vân nguyên thai là vì tứ phẩm cực h ạ sư h u n h đây không phải thưởng thực c ngài hỏi ta chuyện này để làm gì nhưng ta nếu nói triệu kỳ an không chỉ là vượt qua chín lần trời ban lôi kết đâu nguyễn ngọc một câu nói kia lại làm cho ngụy chiêu phượng lập tức mở to hai mắt nhìn nghẹn họng nhìn chân chối nói cái này sao có thể cựu vân nguyên thai đã là tứ phẩm cực hạ n đây là tất cả võ giả công nhận thưởng thức trăm ngàn năm qua không người có thể đánh vỡ có thể lấy cựu vân nguyên thai tấn thăng thần thông đã là thế gian nhân tài kế xuất một thế bên trong dạng này thiền kêu nhân vật sẽ không vượt qua mười ngón số lượng cho dù là ngụy chiêu phượng ước mơ vô cùng sư huynh nguyễn ngọc cũng vẹn vẹn thất văn nguyên thai tấn thăng thần thông cảnh ngụy chiêu phượng nhịn không được hỏi sư h u n h là thật sao cái kia triệu kỳ an đến tột cùng làm ấy văn nguyên t h a i đối mặt vấn đề này nguyễn ngọc chỉ là lắc đầu ta không biết tin tức này là thật hay giả ta cũng là không có n ắ m chắc hải thanh thành bên trong một mực có triệu kỳ an tự mình xuất thủ một chút lời đồn đại nghe đồn hắn xuất thủ thời điểm toàn thân tử văn trải rộng như là ma thần hàng thế càng có nghe đồn mỗi khi triệu kỳ an trở lại hải thanh thành hải thanh thành liền có lôi k i ế p hàng thế thường thường liền tới một lần cho đến triệu kỳ an một lần nữa ra biển hải thanh thành mới có thể khôi phục trời trong gió nhẹ cũng chính bởi vì những ngày chuyên môn tại nguyễn ngọc từ đông hải đại công trong miệm biết được triệu kỳ an đúng chuyển thế kim đồng về sau mới phỏng đoán triệu kỳ an sẽ là chân tiên truyền thế đánh vỡ v õ đạo cực h ạ n loại này không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể làm đến ngoại trừ chân tiên còn có thể đúng cái gì nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn mấy phần thật mấy phần giả không ai nói rõ được chính là bởi vì không có nắm chắc cho nên nguyễn ngọc tài một mực không có phái g i a linh nô đi dò xét triệu kỳ an ngụy chiêu phượng đầy mắt hâm mộ triệu kỳ an nếu quả như thật phá vỡ nguyên thai cảnh cực h ạ n tất yếu như thế che dầu a nếu như là ta ta hận không thể chiêu cáo thiên h ạ nói không chừng liền nhất phẩm đại năng đều sẽ động tâm thu đồ đệ nguyễn ngọc ca a cười vài tiếng hỏi đây hết thể nếu là thật sự ngươi nói sư tôn sẽ làm phản ứng gì ngụy chiêu phượng sửng sốt một hồi lâu cẩn thận từng ly từng tí phải nói thu hắn làm đ ổ sai nguyễn ngọc vỗ bàn một cái trên mặt hiện ra vài tia vẽ dữ tợn sư tôn sẽ đem hắn mang về linh huỳnh đạo phá xương lửa ra từng t ứ c từng t ứ c đến nghiên cứu hắn đô thân chờ mong lấy từ đó tìm ra triệu kỳ an đột phá võ đạo cực hạn p h á p m ô n sư tôn khốn đốn tại bình cảnh đã bao nhiêu năm nếu có để hắn thời cơ đột phá hắn chẳng lẽ sẽ vương t h á cho a ngươi có lẽ cảm thấy sư tôn tàn nhẫn nhưng ta nói cho ngươi sư tôn đã xem như danh môn chính phái làm có là so sư tôn càng tâm ngoan thủ lạc hạng người chẳng lẽ thiên hạ võ giả đều là người tốt ta cái này từng chữ từng câu vỡ vụ ngụy chiêu phượng ngây thơ ngụy chiêu phượng s ứ n g sờ nửa ngày nói không ra lời nguyễn ngọc sờ lên đầu của hắn ý vị thâm trường nói thế đạo này liền đúng như thế tương lai ngươi liền sẽ hiểu giờ này khắc này ngụy chiêu phượng vẫn không rõ nguyễn ngọc trong lời nói thâm ý chỉ cảm thấy mình sống ở sư tôn cùng sư huynh cánh chim phía dưới thật là quá tốt rồi hắn hỏi thế nhưng là sư huynh cái này không chỉ vẹn vẹn đúng suy đoán của ngươi a vạn nhất đoán sai làm sao bây giờ nguyễn ngọc lắc đầu vẫn là có mấy phần có thể tin hắn sở dĩ cảm thấy chuyện này có thể tin là bởi vì triệu kỳ an vào kinh thành mười năm ẩn nút mười năm sửng sốt không dám hiện lộ nửa điểm tu vi nếu là nghe đồn đúng thật cái k i ê u triệu kỳ an sau khi vào kinh ẩn thế ẩn nút dấu tài cũng liền có giải thích bởi vì thiên vũ hoàng trên đời này chẳng lẽ còn có thiên võ hoàng càng chờ mong tầm tiên vấn đạo người tồn tại a thiên võ hoàng suốt đời sở cầu bất quá là tầm tiên vấn đạo bốn chữ nếu là hắn biết được đã có người phá vỡ một cảnh giới võ đạo cực hạn tuyệt sẽ không bỏ qua triệu kỳ an ắt phải muốn hiệu trên người hắn đột phá cựu vân hạc mức cao nhất bí ẩn như nghe, đồn đúng thật, ngấp nghe triệu kỳ an người. căn bản là không tới phiên mình sư tôn định ba hậu cái này mới là nguyễn ngọc phái linh nô ám sát triệu kỳ an chân chính mục đích hắn không có trông cậy vào linh nô thật có thể ám sát triệu kỳ an thành công hắn chỉ là hy vọng linh nô có thể bức bách triệu kỳ an xuất thủ triệu kỳ an chỉ cần xuất thủ dù là chỉ là hiện lộ một chút xíu tù vi võ đạo vậy hắn liền nhất định không giấu được bởi vì cái này kinh đô thành có một đôi con mắt không giờ khắc nào không tại c h ầ m c h ầ m vào còn nếu là gây nên vị kia chú ý triệu kỳ an sớm muộn sẽ bộc lộ ra thực lực chân chính chỉ cần triệu kỳ an thật phá vỡ võ đạo cự hạ vậy hắn liền xong rồi v ậ hạ sẽ không bỏ qua cho hắn Hán đời này đời chương ũ n đừng n g g ĩ về hai trăm một lần khác, mươi bảy lại cháy lên hy vọng chương hai trăm một mươi bảy lại cháy lên hy vọng mặc dù hôm qua thiên bộ lang chuyện ám sát không có chính thức công văn giá ra tuần tra giám cùng triệu kỳ an bên kia đều không có tin tức đối ngoại chuyển ra nhưng hôm qua xuất hiện cái kia vài chục trượng tu la tâm tượng căn bản không che giấu được trong nội thành rất nhiều rất nhiều người đều chính mắt thấy cho đến hôm nay thiên bộ lang thiên nhân võ giả giao thủ sự t ì n h sớm đã tại toàn bộ kinh đô thành truyền r a đến nguyễn ngọc khi biết tin tức thời điểm tức giận đến đem chính mình rất ưa thích một đôi bình xứ đều đập cái vỡ nát h á n tính sai tuyệt tại thiên bộ lang cái này cảnh giới xâm nghiêm địa phương đậu thủ nhìn như hoang đường nhưng trên thực tế cũng là nguyễn ngọc nghị sâu tính kỹ qua bởi vì triệu kỳ an bình trong ngày một mực đợi tại phủ công chúa bên trong cho dù đi ra ngoài cũng chỉ là đi thành tây phương thị thành bắc dưỡng sinh đường hoàng cung tông chính tự công sở bộ đường mấy cái này địa phương hoàng cung đương nhiên không cần phải nói cái này p h ụ công chúa thành tây phương thị thành bắc dưỡng sinh đường ba khu địa phương đều là triệu kỳ an nhiều nằm kinh doanh địa bàn nhất định cảnh giới sâm nghiêm không biết giấu bao nhiêu cao thủ mà đi cái này mấy chỗ trên đường mai phục cũng không phải lựa chọn tốt bởi vì triệu kỳ an đi ngoại thành lúc đều mang một tên tóc vàng xanh đồng tử giống như la s á t quỷ đồng dạng tráng sĩ nguyễn ngọc liệu định cái này tráng sĩ nhất định là thủ hộ triệu kỳ an chu toàn cực giả cho nên hắn lựa chọn tránh đi cũng chỉ có triệu kỳ an đi tông chính tự bộ công đường đáng giá thời điểm bên người vẹn vẹn một cái điều khiển mã lao bục nguyễn ngọc đã nghe n ó n đó là cái vừa c ầ m vừa điếc láo b u ộ c nghe nói đúng đi theo triệu kỳ an mẹ đẻ tôi tớ triệu kỳ an n i ệ m tình cũ mới đưa hắn lưu tại bên người xem xét liền đúng người bình thường cũng chính bởi vậy ám sát địa điểm tuyển tại triệu kỳ an đi lên trực trên đường nhất định đi qua thiên bộ lang mặc dù nơi này khoảng cách tuần tra giám tổng ty nha môn rất gần nhưng thần thông cảnh võ giả ám sát hành động chỉ trong chớp mắt như điện quan g hòa thạch với lại nguyễn ngọc cũng không nghĩ lấy linh nô có thể còn sống trở về sau đó mặc kệ đúng bị triệu kỳ an giết vẫn là bị tuần tra giám bắt đều là không ngại hắn tự tin có ngụy chiêu phượng tại trên tay hắn linh nô sẽ không phản bội hết t h ầ đều nghĩ rất tốt hết thể đều vốn nên thuận lợi nhưng ai có thể nghĩ đến triệu kỳ an bên người liền ngay cả một cái nhìn như bình thường đánh xe ngựa phu cũng sẽ là nhị phẩm tạo hóa cảnh cường giả giờ khắc này nguyễn ngọc thậm chí đều cảm thấy cùng triệu kỳ an đối nghịch có phải hay không là một lựa chọn sai lầm h á n kỳ thật căn bản cũng không rõ ràng triệu kỳ an át chủ bài có bao nhiêu vốn cho rằng triệu kỳ an lợi hại hơn nữa cũng là đem giới trướng hùng binh hổ tướng đều lưu tại đông hải tại kinh đô thành trung vốn nên đúng tứ cố vô thân mới đúng hắn coi như tự thân có chút thủ đoạn nhưng triệu kỳ an không dám hiển lộ trước người mà mình thì có thể bông tay ra đối phó thật là đối、mặt. nhưng lại căn bản không phải chuyện như vậy cái kia triệu thị thương hội căn bản không nghe bản ra điều lệnh dù là hắn có đông hải đại công thủ dụ cũng không được hoàn toàn bị triệu kỳ an trưởng khống căn bản không có cho hắn đ ú n g tay chỗ trống mà chi kia cha không ra tung tích long nguyên vệ tinh n g u y ệ n càng là treo tại đỉnh đầu hắn một thanh kiếm căn bản không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống liền ngay cả ngô tướng nhằm vào nhìn xem cũng có triệu kỳ an ở sau lưng vận hành vết tích tại tạo hóa cảnh đại năng trước mặt linh nô thật có thể làm cho triệu kỳ an xuất thủ a nguyễn ngọc chấp lấy tay trong phòng đi qua đi lại có vẻ hơi bực bội vội vàng sao động ở giữa trong lòng của hắn thầm nghĩ không được không thể làm như vậy trở lấy đến nhanh chóng tính toán nô tướng bên này đi không thông kinh đô thành trung cũng không tất cả đều đúng nô tướng người trong lòng của hắn nghĩ đến một người khác tam hoàng tử cơ vân duệ cơ vân duệ l ư n g tựa biên quân mặc dù kinh đô trên triều đình thế lực không kịp nô tướng nhưng hắn dưới trướng cũng tụ họp một nhóm lấy hắn cầm đầu quan võ đúng cái này kinh đô thành trung số ít có thể không cần nhìn n ô tướng sắc mặt làm việc quan lại tập thể nguyễn ngọc có nghĩ qua cùng tam hoàng tử bên kia tiếp xúc nhưng vấn đề là đối mặt hắn lấy lỏng tam hoàng tử bên kia căn bản liền đúng thờ、ơ. bày ra một bộ không nghĩ lẫn vào thái độ cái này khiến hắn có chút khó hiểu dù sao hắn bên ngoài đúng đại biểu đông hải triệu g i a bản ra vào kinh thành đúng đại biểu cho đông hải đại công ý chí mà đông hải triệu g i a trên triều đỉnh xưa nay trung lập chẳng lẽ tam hoàng tử liền không muốn tranh lấy thoáng một phát triệu g i a ủng hộ a ngay tại nguyễn ngọc do dự muốn hay không lần nữa chủ động tiếp xúc tam hoàng tử thời điểm có đồng môn vội vàng vào trong đường sư m i n h trong cung có người đưa thế mời nói là muốn mời ngài thấy một lần nguyễn ngọc lập tức lộ ra nét mừng thế nhưng là tam hoàng tử phái người đưa tới thế mời báo tin đồng môn lắc đầu đắp ta nghe n ó n g đúng tư hoàng tử phái tới người tứ hoàng tử nguyễn ng cũng á cái i liệu tại kinh riêng này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Mặc dù đồng dạng là hoàng tử, nhưng vị này tứ hoàng tử tại kinh đô thành đúng cái như thế nào thanh danh, hắn nhưng là riêng có nghe là là thấy. thế vượt tử, tứ tử vị qua của dự dù Mặc có c đô chính bởi vậy nguyễn ngọc lần này vào kinh thành mặc dù muốn kết giao hoàng tử tuy nhiên lại vòng qua vị này tứ hoàng tử nửa điểm không cùng cơ thanh không tiếp xúc có thể khiến hắn không nghĩ tới vị này tứ hoàng tử thế mà chủ động đưa thiếp mời cho hắn thiếp mời ở đâu nguyễn ngọc vươn tay từ đồng môn trong tay tiếp nhận thiếp mời mở ra xem một chút t i ế p mời bên trên nội dung ngắn gọn chỉ là mời nguyễn ngọc tới bên ngoài thành cái nào đó quán rượu một lần duy nhất đáng ra hắn chú ý c h í nguyễn h là vị này, tứ từng từng h không? Không. ngọc hợp i bên trên thứ mười ghé mắt phân phó nói đi chuẩn bị ngựa xe ta muốn dự thứ bảy màn đêm dần dần buông xuống ngoại thành đường phố bên trên từng chiếc từng chiếc đèn lồng treo lên thành đông phường thị nơi hẻo lánh chỗ một tòa không đáng chú ý trong từ lâu nguyễn ngọc tại tiểu nhị dẫn đầu dưới lên lầu hai tiến vào một gian nhã gian nhã gian bên trong sớm đã có đám người đ ợ i khi nguyễn ngọc nhìn thấy cơ thanh không lần đầu tiên trong lúc nhất thời hơi có chút thất thần hắn còn chưa thấy qua ở đời có như thế tuấn mỹ nam tử chỉ nhìn b ê ngoài n thế nhưng là nửa điểm nhìn không ra trước mắt vị này tứ hoàng tử cùng trong truyền thuyết cái kia b ù n nhau hoàng tử bốn chữ sẽ dính dấp trên nửa điểm quan hệ nhưng nguyễn ngọc rất nhanh thu liễm t h ầ n sắc ánh mắt lại một lần nữa bình tĩnh trở lại hướng phía cơ thanh không hành lễ gặp qua tứ điện hạ cơ thanh không bên cạnh tựa ở trước bàn tay trái nâng cầm lên cười đến đánh mắt đa lễ cái gì nguyễn tiên sinh mời ngồi nguyễn ngọc lúc này mới ngồi xuống cùng cơ thanh không ngồi đối diện nhau ánh mắt của hắm liế khỏe mắt liếc qua lại liếc mắt cái này nhã gian bày biện trên bàn ngoại trừ một bầu rượu bên ngoài cũng chỉ có ba lượng đạo thức nhắm đều là rẻ nhất nhã gian bên trong bày biện cũ kỹ cũng không một chút phong nhã chỉ là cái bình thường ăn cơm chỗ ngồi nguyễn ngọc dường như vô ý phải hỏi một câu điện hạ làm sao tuyển một cái như thế cái chỗ ngồi hắc hắc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cũng là bất đắc dĩ cơ thanh không cười hắc hắc nhưng trên mặt lại nhìn không gian nửa điểm quất bách hắn cầm lấy bữa c ạ n một hạt cụ lạc tiến miệm bên trong tinh tế nhai lấy nói ra ngược lại đêm nay cũng không thật đúng mời ngươi ăn cơm rượu này g a o tốt xấu cũng không ảnh hưởng Nguyễn Ngọc bất động bất khi cơ thanh không nói ra câu nói này thời điểm nguyễn ngọc cũng không khỏi giật mình hắn trước khi tới đã nghĩ qua cơ thanh không sẽ tìm đến lý do của hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vị này tứ hoàng tử đúng là đem lời nói đến ngay thẳng như vậy nguyễn ngọc không khỏi mặt lộ t r ầ n t r ờ chắp tay hỏi cả gan hỏi một chút điện hạ hôm nay cùng ta gặp nhau thế nhưng là nhị hoàng tử thụ ý cơ thanh không cởi ha ha một tiếng vậy dĩ nhiên là không có cái k i a điện hạ chẳng phải là tay không bắt sói ấy nguyễn tiên sinh an tâm chớ vội cơ thanh không cầm bầu rượu lên cầm lấy trên bàn móc ngược cái chén tự thân vì nguyễn ngọc rót rượu đặt lên bàn đưa tới ngươi liền không hiếu kỳ ta làm sao tìm được ngươi nguyễn ngọc ánh mắt rủ x u đến nhìn về phía đưa tới trước người hắn chảy đến rượu, nhưng là cũng không dây vào thản như nói, xin lắng hay nghe tự nhiên là nhị ca tự mình cùng ta nói tới ngươi cơ thanh không nhấn mạnh dừng lại một lát sau nói ra ngươi nguyện đem trả ngộ đạo cây trí bảo như thế hiến cho nhị ca đủ để thấy ngươi kết giao nhị ca thành ý mà nhị ca trong lòng cũng là ý động chỉ bất quá cái kia triệu kỳ an trước đó vài ngày giúp nhị ca một chút chuyện nhỏ giờ phút này nếu là từ bỏ hắn chẳng phải là để nhị ca vắt trên lương tin nghĩa khí tên ngươi bảo cái khác đầu nhập vào nhị ca người như thế nào nhìn hắn ngươi đây không phải để hắn khó làm à. nguyễn ngọc trong lòng ngạc nhiên không biết trong đó còn có này một tiết hỏi thiếu gia chủ giúp nhị hoàng tử gấp cái gì cơ t h a n h không đụng qua t h ầ n y để thấp âm thanh thần thần bí bí nói cùng tam ca có quan hệ ngươi không thấy được tam ca gần nhất cùng con rùa đen rút đầu giống như sao hắn cũng không nói rõ là chuyện gì chỉ là chỉ ra là ai cái này bỗng nhiên lúc để nguyễn ngọc trong lòng dâng lên vô hạn mơ màng khó trách hắn ý đồ cùng tam hoàng tử kết giao thời điểm tam hoàng tử thái độ lạnh nhạt như vậy nếu là triệu kỳ an giúp nhị hoàng tử đối phó qua tam hoàng tử cái kia tam hoàng tử đoán chừng coi là triệu ra đúng khuynh hướng nhị hoàng tử chính mình cái này triệu ra cung phụng ở thời điểm này lại đi tiếp cận tam hoàng tử cũng không phải liền là mặt nóng rắn mông l ạ n a cứ như vậy nguyễn ngọc cũng liền hiểu tam hoàng tử những ngày này vì sao đối với hắn lấy lòng lạnh nhạt như vậy nguyên nhân trong lòng đối cơ thanh không lời nói cũng liền nhiều tin mấy phần cơ thanh không gặp nguyễn ngọc lộ trầm tư rèn sắc khi còn n ó n g nói hôm đó nhị ca đáp ứng triệu kỳ an đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa đúng triệu kỳ an đồng dạng nói hắn sẽ ở vạn thọ hiến trước đưa ngươi từ đông hải mang tới trà ngộ đạo cây hiến cho nhị ca nguyễn ngọc cười lạnh một tiếng a tuyệt đối không thể hắn t ự hồ rất chắc chắn triệu kỳ an tìm không thấy trà ngộ đạo cây tung tích cơ thanh không đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt gật đầu nói nguyễn tiên sinh đúng là đem t r i nhưng thời gian cấp bách như thế nào tìm đạt được một kiện có thể cùng trang ngộ đạo cây sánh ngang trí bảo tiến hiến nhị ca thường xuyên nói với ta như hôm đó lại để cho hắn tuyển hắn nhất định là không tin triệu kỳ an chuyện ma quỷ hắn nhìn về phía nguyễn ngọc khẽ cười nói ngươi nói nếu là ta nguyện ý vì ngươi cùng nhị ca lại đáp cầu rắt muối một lần vì ngươi tại nhị ca trước mặt cực điểm nói n g ọ n như thế nào nguyễn ngọc tâm động linh nô ám sát triệu kỳ an thất bại nô tướng bên kia chỉ sợ sẽ không lại cho hắn cơ hội trước đó hắn đem kỳ vọng cao ký thác vào tam hoàng tử trên thân bây giờ từ cơ thanh không trong miệng biết được tam hoàng tử cùng triệu ra ở giữa nghỉ lễ sợ rằng muốn tiếp cận tam hoàng tử cũng l à việc khó nếu là có thể cùng nhị hoàng tử lần nữa đắp lên quan hệ bốn lấy nhị hoàng tử cùng nô tướng quan hệ trong đó trước mắt mình khốn cảnh trong nháy mắt có thể giải mà triệu kỳ an thì là đã mất đi nhị hoàng tử ưu ái đồng đẳng với thiếu một vị vô cùng có phân lượng minh hữu này lên kia xuống tự nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng chuyện tốt nhưng nguyễn ngọc trong lòng còn nhiều lấy phân cảnh giác bất động thanh sắc phải hỏi nói tứ điện hạ vì sao giúp tại h ạ à. cơ thanh không phun ra một tiếng lộ ra vẻ không kiên nhẫn cái gì giúp ngươi ngươi chẳng lẽ lại muốn ta giúp không suy nghĩ gì chuyện tốt h ắ n c á i này không che giấu chút nào mình tham lam bộ dáng ngược lại là để nguyễn ngọc yên tâm một chút do hỏi cái kia tứ điện hạ muốn cái gì cơ thanh không trực tiếp đem hai cánh tay mở ra tại nguyễn ngọc diện tiền triệu ra tại thành tây mở trong phường thị mười cái cửa hàng với lại cái gì cửa hàng cho ta tự chọn đừng hòng đưa cho ta mấy tiệm không kiếm được tiền mà qua mắt chỉ sợ không chỉ là bởi vì những n à y a nguyễn ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn chậm d ã i nói tại hạ nghe nói tứ điện hạ cùng nhị hoàng tử ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp nhị hoàng tử mỗi có yến hội tứ điện hạ từ trước tới giờ không vắng mặt nhưng từ khi nhị hoàng tử cùng triệu kỳ an thân cận về sau lại có yến lúc tứ điện hạ liền thường xuyên vắng mặt bốn tứ điện hạ nguyện ý giúp ta tựa hồ cũng không chỉ là vì tiền đơn giản như vậy cơ thanh không run lên hồi lâu hắn đều không nghĩ tới tên này thế mà như thế có thể biên đúng là còn tự viên kỳ thuyết bên trên nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến thử nhẹ một tiếng nói nhìn ra lại như thế nào ta muốn nửa điểm cũng không thể ít nguyễn ngọc trầm giọng nói ngoại trừ tiền trang cái khác cửa hàng mặc cho tứ điện hạ chọn lựa t ố t sảng khoái cơ thanh không lập tức lộ ra nụ cười hài lòng hướng hắn dơ chén rượu lên lần này nguyễn ngọc không còn cự tuyệt tương tự cầm lấy trên bàn chén rượu hướng phía cơ thanh không nâng chén ra hiệu chén rượu đụng một cái dường như vì hai người đạt thành c h u n g nhận thức vẽ lên viên mãn g dấu châm tròn hai người riêng phần mình uống qua một chén rượu lẫn nhau ở giữa bầu không khí cũng liền hòa hợp rất nhiều nguyễn ngọc hỏi điện hạ chuẩn bị lúc nào vì tại hạ dẫn tiến nhị hoàng tử cơ thanh không đã có mấy phần men say khuôn mặt từng đỏ a suất một Khiếp m đúng à nay, ngươi chỗ ở ở đem u ta biết đ là? Là chỉ. Xa xa chỉ vừa vừa cái kia trả nộ đạo cây mang lên có lẽ có thể tốt đàn một chút nghe được để hắn mang theo trả nộ đạo cây đi gặp nhị hoàng tử nguyễn ngọc diện bên trên lập tức có một chút do dự cơ thanh không một thanh kéo qua cổ của hắn cơ ả n g ư ờ thanh r o Nguyễn Ngọc không ư như rất quen thuộc, rất có có rượu, rượu. động tác rất nhanh không biết là vì triệu thị thương phường mời cửa hàng chỗ tốt vẫn là vì đối phó triệu kỳ an nói tóm lại hôm sau giữa trưa h ắ chương hai trăm một mươi chín sắc cơ h sắp, sắp tới đến mùng tám tháng bảy một ngày này cũng chính là cơ thanh không cùng nguyễn ngọc ước định cẩn thận thời gian chưa đến canh năm sắc trời vẫn như cũ đúng một mảnh đen kịt nguyễn ngọc liền sớm thu thập xong hết thạy chuẩn bị đi ra ngoài sư huynh Cái n à à y h o n g c u n dáng cũng còn g dấp ấ ra sao ta t chưa h y qua, n g mang à i t a đ i vào việc thấy chút h Nguyễn c đợi i ê u phượng phục thị lấy nguyễn ngọc thay quần áo thiếu niên nhịn không được hiểu kỳ năn nỉ nói nguyễn ngọc lắc đầu cự tuyệt lần này không thể so với bình thường mặc cho tứ hoàng tử nói đến lại đúng thiên hoa lo truy nhưng rốt cuộc nhị hoàng tử nghĩ gì không ai biết được lần này không phải dẫn ngươi gặp việc đời thời điểm ngươi lại an tâm tại trong nội viện này chờ nguyễn triêu phượng lập tức thất vọng đành phải nói ra vậy thì để ta điều khiển xe ngựa cho sư h u n h ta sẽ chở h u n h ở ngoài hoàng cung tâm tư của thiếu niên có dấu mọi cảm xúc vui buồn đều hiện rõ trên mặt nguyễn ngọc gặp hắn cái kia mặt mũi tràn đầy thất lạc dáng vẻ cũng không đành lòng lại cự tuyệt chỉ dặn dò một câu bên ngoài chờ ta thời điểm đừng có chạy lung tung ngụy chiêu phượng lại cao hứng lên liên tục gật đầu vâng vậy ta đi chuẩn bị xe ngựa ngay nguyễn ngọc nhìn xem ngụy chiêu phượng sôi động hướng ngoài phòng đi đến bộ dáng trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn một phần tiếu dung b ẻ từ thành tây phường thị bên ngoài tiểu viện đi ra xe ngựa tiến vào nội thành hướng phía hoàng cung phía tây phương hướng chạy tới cấm đi lại ban đêm trưa qua trên đường còn có đêm tuần tuần tra giá binh lính xe ngựa cũng nhiều lần bị ngăn lại đưa ra nghi vấn may mắn cơ thanh không khó được làm việc đáng tin cậy một lần. còn cân nhắc đến điểm này vì nguyễn ngọc chuẩn bị nhất khối ban đêm thông hành lệnh bài cho nên cho dù bị tuần tra giám quan sai ngăn lại cũng không có nhận đến cái gì làm khó dễ rất nhanh liền cho đi khi xe ngựa đi vào địa điểm chỉ định về sau sắc trời đã tàng sáng nguyễn ngọc cương vừa xuống xe ngựa rất nhanh liền thấy được sớm đã tại hoàng cung nơi cửa nhỏ chờ cơ thanh không chiêu phượng đem xe ngựa ngừng cái bí ẩn chút địa phương chờ ta hắn phân phó đuổi ngựa ngụy chiêu phượng một câu đợi xe ngựa từ bên người lái rời về sau lúc này mới hướng phía cơ thanh không đi tới tứ điện h ạ tới ở một bên đợi lắc nữa cơ thanh không rất không có hoàng tử hình tượng ngồi s ổ m ở hoàng thành chân tường chỗ nếu không cân nhắc trên người hắn lộng lấy cẩm tú phục s ứ c cùng tấm kia tuấn mỹ gần giống yêu quái khuôn mặt liền cùng cái trên đường cái không có việc gì d ù côn lưu manh giống như hắn còn có chút khách khi đến hướng bên cạnh x â dịch cho nguyễn ngọc đằng cái vị trí đi ra gặp nguyễn ngọc không n ú p ních hắn cũng không thèm để ý giương mắt nhìn thấy nguyễn ngọc hỏi đồ đâu nguyễn ngọc đem nguyên bản vác lấy một cái dương gỗ nhỏ cầm tới trước người hòn gỗ không lớn ngăn nắp cũng liền dài hơn hai thước rộng bộ dáng cùng cái giang hổ làng chúng có hòm thuốc nhỏ giống như cho dù cơ thanh không lập tức mắt lộ kinh ngạc chỉ có ngần ấy lại không phải nói một cái cây a nguyễn ngọc liếc qua trên tay h o a c gỗ giải thích nói trà ngộ đạo cây như vậy thiên tài địa b ả o sinh trưởng không dễ cái này trong dương trang đúng một viên mầm non cơ thanh không lập tức khó chịu ngươi đây không phải hố người thiệt thòi ta khó khăn khuyên động nhị ca gặp ngươi ngươi liền mang theo một viên mầm non đến đến lúc đó nhị ca tất cho là ta giúp đỡ ngươi lừa gạt hắn nguyễn ngọc lắc đầu nói tuy là mầm non nhưng này trí bảo vẫn như cũ có vô thượng công hiệu sẽ không để cho nhị hoàng tử thất vọng cơ thanh không bị khơi gợi lên hứng thú hỏi công hiệu gì nguyễn ngọc thản như nói qua một hồi lâu lại có một chiếc xe ngựa hướng phía hai người phương hướng chạy mà đến đợi đi vào hai người trước mặt xuống xe ngựa hai cái thái giám hướng cơ thanh không hành lễ cơ thanh không từ thái giám trong tay cầm qua một bộ quần áo đối nguyễn ngọc nói ra đến thay đổi nguyễn ngọc giờ mới hiểu được cơ thanh không để hắn đang chờ cái gì hắn đúng là muốn để mình giả bộ như xuất cung chọn mua thái giám tra trộn vào trong cung đi cơ thanh không gặp hắn sắc mặt không đúng thúc giục một câu trong cung nhiều quy củ hủy khuất hủy khuất chuyện cho tới bây giờ nguyễn ngọc cũng chỉ có thể là đẻ xuống nộ khí tiếp nhận y phục thay đổi đợi đổi xong quần áo về sau hắn đem lắp trà nộ g n đạo cây cái dương cũng bỏ vào bọn thái giám trên xe ba gác xe này hóa trang chính là cái gì nguyễn ngọc phát giác được trên xe ba gác chứa từng cái thùng gỗ lớn vừa có động tĩnh bên trong chính là dầm, dầm dầm dầm chất lỏng lưu động thanh âm không giống như là chứa rau quả trái cây loại hình đồ vật cơ thanh không thuận miệng giải thích một câu, Nước nguyễn ngọc nghĩ hoặc trong cung còn muốn xuất cung m u a nước mấy năm trước cũng không biết xảy ra chuyện gì trong cung nước giếng trở nên vừa đ ắ n g vừa chát uống còn dễ dàng sinh bệnh bất đắc dĩ chỉ có thể đi bên ngoài m u a nước trong cung nhiều người như vậy đều từ bên ngoài m u a nước nghĩ gì thế đây đều là tốt nhất điểm thủy tính nước chỉ cung cấp quý nhân về phần cái khác thái giám cung nữ vậy liền uống lúc đầu nước thôi ngược lại không uống chết người cơ thanh không không có kiên nhẫn t h ú c g i ụ c nói phổ thông chọn mua xe nhưng không đi được thừa ở bình cung t u t mau mau lên xe chớ chậm trễ canh giờ ta nhưng chỉ mua thông cái này bàn một cấm vệ một hồi đổi đ á n g giá coi như phiền t h á i nguyễn ngọc đành phải không hỏi nữa lên xe ngựa giả bộ như cùng cái khác thái dám một cái bộ dáng theo xe ngựa vào cung bảy đưa nước xe ngựa tại cái này trong c u n g ngược lại là thuận buồm xuôi gió trong hoàng cung cảnh giới sâm nghiêm không ngừng có cấm vệ đội ngũ tuần tra đi qua nhưng cơ thanh không liền đi theo chiếc này đưa nước bên cạnh xe ngựa sửng sốt không có một đội cấm vệ dám lên trước đưa ra nghi vấn mãi cho đến thừa bình cung cơ thanh không dẫn đưa nước xe ngựa đến tại kim phượng môn ngươi ở chỗ này cho ta ta đi xem một chút nhị ca rời giường không có cơ thanh không cùng nguyễn ngọc phân phó một câu về sau, sau đó l ạ loi một mình hướng phía tầm cung phương hướng đi đến nguyễn ngọc không có mơ tưởng chỉ là trông coi xe ngựa tại nguyên chỗ chờ nguyên bản cùng hắn cùng một chỗ vào cung hai cái thải g i á m này lại đều khiêng một cái thùng nước rời đi chỉ còn lại nguyễn ngọc một người chờ đợi ở đây trên xe ba gác còn có mười cái thùng gỗ lớn mà nguyễn ngọc cũng không hiểu biết bên trong một cái trong thùng gỗ không biết bị người nào thả một hạt màu trắng đan hoàn đan hoàn bên ngoài bao vây lấy một tầng giống như hổ phách sắc áo giờ phút này s á c áo cùng nước tiếp xúc đang tại một chút xíu t ă n g d ã mắt nhìn thấy sắc áo đã nhanh muốn bị triệt để tiêu hóa hầu như không còn bên trong màu trắng đan hoàn sắp cùng nước tiếp xúc bốn cùng lúc này đồng thời kim vợ môn bên ngo một đám cung tỳ chính vây quanh một vị thân mang rộng d ã i áo bảo bụng d ư ớ i cao cao nổi lên phu nhân hướng về bên này chạy đến mười phủ công chúa bên trong triệu kỳ an ngồi trong thư phòng chính v ố t ve trên gối một cái con thỏ nhỏ cái kia con thỏ dáng người gầy cỏ ò vô cùng bụng lại cao cao nổi lên đúng là đem cái bụng đều nhanh muốn trống đến trong suốt bình thường mà tại triệu kỳ an trước mặt trên b à n sách để đó cái kia tam đăng chi thượng linh chủ quỷ dị hải nhi tự thần hắn đặt con thỏ lên bàn sau đó rút từ trong tay náo ra một viên thuốc trắng rồi thả nó vào chậu rửa bút trên bàn trong chậu có nước nhưng viên thuốc trắng không được bốc xác vừa gặp nước lập tức bốc chá sau đó năm độ rửa bút bùn ứng thanh nổ tung trong đó nước dò đầy toàn bộ bàn đọc sách mà trên bàn sách con t h ỏ cũng bị bất thình lình nổ vang k i n h đến ra sức muốn đào thoát nhưng nó vừa có hành động cái tia chống sung mãn bụng đột nhiên kịch liệt nhúc nhích bắt đầu cái bụng lại như c ủ n g chim non p h á sát xuất hiện ra bị n ẻ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài con t h ỏ ở trên bàn sách vùng vẫy một trận sau đó triệt để không một tiếng động nhưng bụng của nó nhưng như cũng đang không ngừng m ạ o ngoại cuối cùng phá vỡ cái bụng ruột chảy ra nhất khối bất quy tắc huyết nhục chui ra bốn triệu kỳ an ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem trên mặt không chút biểu tình t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chạy đi t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chạy đi hải thanh như ta thủ tục minh đệ tình cảm chân thành thân ta có thể nào bởi vì một điểm răng đầu tiểu lợi đưa lập trường của hắn tại không để ý thừa bình cung nội cơ hạ vũ bước chân vội vàng trên mặt tràn đầy đau lòng như góc mà tại phía sau hắn cơ thanh không thụ gian dậy nhưng trên mặt cười tủ tịm dường như hoàn toàn không có đem cơ hạ vũ lời nói để ở trong lòng cơ hạ vũ quá lớn lần sau không có ta cho phép không thể làm tiếp chuyện như vậy cho nên lần này trước hết tính toán cơ thanh không tiếu rung càng sâu chắp tay nói á phụ dậy phải cơ hạ o vũ hà nói, nói trầm mặc nói thực ra hắn cùng triệu kỳ an quan hệ gần đây là không tệ thậm chí hắn chủ động cố ý muốn lôi kéo triệu kỳ an nhập mình thế lực hạch tâm vòng tròn nhưng đây hết thảy đúng xây dựng ở triệu kỳ an đúng đông hải triệu gia thiếu gia chủ phân thượng hắn mướn k h ô nhưng nghĩ lại hắn cùng phụ hoàng ở giữa lại lại so với triệu gia hai cha con này tốt hơn chỗ nào đâu nếu như nói triệu gia phụ tử đúng không hợp cái k a phụ hoàng đối với mình bốn liền đúng coi thường có đôi khi coi thường so với cựu thị càng thêm đả thương người cơ hạ vũ đối triệu kỳ an lên mấy phần đồng bệnh tương liên c h i tình không khỏi thở dài một cái lại đồng cảm tới đâu cuối cùng vẫn là đến cân nhắc hiện thực không phải bây giờ ngoại tổ cùng hắn sinh lòng khoảng cách mình cũng bất mãn ngoại tổ làm việc hồn nhiên không để ý tới mình lâu vậy chính là nhu cầu cấp bách mặt khác một chi mạnh mẽ hữu lực minh hữu thời điểm đông hải đại công liền thật là tốt n h â t tuyển bởi vì chính là có tiền tiền mặc dù không phải văn năng nhưng có tiền hắn liền có thể vung tay vung chân đại triển hoành đồ không đến mức hiện nay như vậy nhìn như thế lực hiển hách nhưng hoàn toàn ỷ lại lấy tể tướng thoát ly tể tướng trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng lúng túng khó xử d ư ớ i thế cục hắn không phải muốn đem mình ngoại tổ đá ra khỏi cục hắn chỉ là m u ố n bên người có một chi thế lực có thể hơi ngăn được thoáng một phát ngoại tổ dưới tay có thể góp n h ặ t xuất một bộ hoàn toàn chỉ thuần phục với hắn thành viên tổ chức chí ít để ngoại tổ mới quyết định lúc có thể lo lắng đến ý nghĩ của hắn cũng chính bởi vậy hắn nhìn thấy cái này triệu thị bản ra cung phục một mặt nhưng lại tại lúc này đột nhiên lúc trước đường định viện truyền đến một tiếng nổ vang phanh cơ hạo lập tức bị giật này mình toàn thân thịt mỡ đều đi theo lắp một cái. hắn c h ừ n g mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhận ra đó là kim phượng môn phương hướng sau đó tăng tốc bước chân hướng phía kim phượng môn tiến đến khi cơ hạ o vũ vội vàng đổi u tới lúc trước mắt một màn lại là để cứ thế tại đ ư ơ n g trường t r ậ t sát mặt đống nhiên k i n h biến chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu toàn thân máu đều lạnh năm phanh một tiếng giống như như kinh lôi tiếng vang vang vọng toàn bộ thừa bình cung cái kia trên xe ba gác nguyên bản chỉnh tề dọn xong mười cái thùng gỗ đột nhiên nổ tung lên bất thình lình bạo tạc để bảo vệ ở một bên nguyễn ngọc đều không có dự liệu được cả người ngu ngơ một hồi lâu trong lòng đống nhiên lộp bột d trà ngộ đạo cây Hắn tuy là trí bảo nhưng bản thân nó chỉ là bình thường một cái cây chẳng những không có nhiều cừng rắn ngược lại là cực kỳ dễ hỏng hơi không cẩn thận đều có thể nuôi chết nhưng may mắn là cái dương kia rơi xuống về sau rơi tại vườn hoa trên bãi cỏ cái dương bản thân cũng không có hỏng nguyễn ngọc nhặt về cái dương kia lúc hơi thở dài một hơi Chính đang hắn đang mà u sau chuyển ố n dương kiểm tra một chút lúc, đột nhiên nghe được sau lưng đến mở kiểm một ra tra cái chút lúc, được đột v i tiếng tiếng kinh nương nương. Hắn hô quay đi ầ u nhìn l ạ chỉ thấy sau lưng kim môn cửa vào cách lúc cung thấy không xa, không biết lúc nào tới một tỷ. sau xa, lưng vượng mồn nào kim đi đám Mà vào đó ở trước nhất đúng một tên quần áo hoa lệ hoàn bội đinh đương nữ tử chỉ xem nàng bộ trang phục này liền biết được nàng này định không phải cái này c u n g tỷ nữ quan chi lưu nhất định là trong cung quý nữ nữ tử kia bụng cao cao nổi lên h i ệ n nhiên là một tên phụ nữ có thai mà giờ này khắc này nàng chính ngây ngốc ống bụng hiển nhiên là bị vừa mới đột nhiên tiếng nổ mạnh sợ choáng váng tại nguyễn ngọc ánh mắt nhìn soi mói hắn nhìn thấy cái tia quý nữ bụng tại một trận núc đ í c h dường như có đồ vật gì muốn phá bụng mà ra bình thường nhưng sau một khắc con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy vùng hạ thân của người phụ nữ ấy dần trở nên đỏ sẫm có máu chảy ra một màn này hiển nhiên không chỉ là nguyễn ngọc chú ý tới nữ nhân kêu bên người vây quanh c u n g tỷ đều thấy được trong đó một tên áo xanh tiểu t ỷ càng là gấp đến độ thắng khóc mau tới mau tới người a hoàng phi chảy máu hoàng phi nguyễn ngọc nhất thời đầu ó c còn không có quay lại nhưng tại lúc này lại nghe được sau lưng có một tiếng nổi giận âm thanh truyền đến người tới. đem cái kia tặc nhân bắt lại cho ta nguyễn ngọc lần nữa xoay người sang chỗ khác đã thấy sau lưng hành lang không biết lúc nào đứng hai nam nhân cơ hạ o vũ đầy mặt v à bừng giữ tợn nghiêm mặt sắc hung hăng chỉ vào hắn mà cơ thanh không đứng tại cơ hạ o vũ sau lưng một mặt trận mắt hốc mồm hiển nhiên cái này trước mắt hết t h ể cũng hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài nguyễn ngọc chỉ cảm thấy đầu v ó c c h ố n g r ố n g cho đến thừa bình c u n g c h u n g cấm vệ cầm binh khí hướng hắn v ọ t tới hắn mới hậu chi hậu giác đến hô lớn một tiếng văn luồng tám một bên khác phủ công chúa triệu kỳ an trong thư phòng không chỉ vẹn vẹn có hắn một người khi triệu kỳ an cầm con triệu n g h e thường cơ hội là trận mắt hốc mồn phải xem lấy đây hết thảy triệu kỳ an thản như nói n cái này tượng thần đến trong tay của ta ta liền để cho người ta đưa đến cung phụ viện để cung phụ nhóm nghiên cứu một hai cũng suy nghĩ ra một ít môn đạo đến triệu n g h e thường trừng mắt hỏi cái này tượng thần tạo ra huyết đ ụ c q á i vật sợ thanh âm không phải thanh âm triệu kỳ an lại từ trong tay háo lấy ra một viên màu trắng viên đan dược kẹp ở đầu ngón tay bày ở triệu n g h e thường trước mắt bình tĩnh nói ta từng lấy ra thiên kiếp trí lôi giao cho hoàng long đạo nhân luyện chế lôi kiếp đan nhưng mà thiên kiếp lúc kết thúc lấy ra thiên lôi lực lượng liền trong nháy mắt trôi qua cuối cùng chỉ là luyện một có thể cung cấp phụng nhóm đang nghiên cứu cái này tượng thần thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cái này lôi k i ế p đan bạo tạc thời điểm cái này tượng thần đúng là sinh ra trốn suy nghĩ nó sợ hãi đúng cái này lôi k i ế p đan bên trong còn sót lại thiên kiếp chi lực cái này tượng thần bên trong phong tồn lấy tam đăng c h i thượng linh chủ huyết đ ụ c đúng còn sống huyết đ ụ c chuyện này triệu kỳ an đã sớm biết được nhưng là cái này tượng thần đại đa số thời điểm đều cùng tử vật một dạng cũng sẽ không có bất luận cái gì đặc tính cũng chỉ có đối cái này lôi kép đan sinh ra phản ứng triệu kỳ an cảm thấy có lẽ là cái này lôi kép đan mặc dù bị l u n hỏng nhưng trong đó có lẽ vẫn là có tồn tại lấy có chút thiên kiếp chi lực mà cái thiên kiếp này chi lực chính là cái này tượng thần sợ hãi triệu nghe thường rốt c ụ c minh bạch triệu kỳ a n vì sao muốn đi tìm hoàng long đạo trưởng lấy cái này mai không có chút nào uy lực có thể nói tiên đan sáu thừa bình cung n ộ i cơ hạ vũ mất hồn mất vỉa ngơ ngác phải xem lấy cách đó không xa tần một q u y ề n nhìn xem nàng cái kia viết đầy thần tình thống khổ nhìn xem nàng cái kia hạ thân thuận váy hướng phía dưới chạy xuôi mà bốn giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình nghe không được thanh n m chung q u n h hết thầy thanh n m đều phản phất tại dưới nước bình thường mông lung hoa luồng cho đến cách đó không xa bị cấm quân đoàn đoàn vây quanh người kia giống to một tiếng mới đưa cơ hạ vũ trong nháy mắt hồi thật lại trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng c h á n trước mắt cảnh vật đều tại trời đất quay cuồng cả người lạo đạo liền muốn ngã xuống đất sau lưng cơ thanh không tay mắt lãnh lẹ một thanh đỡ hắn á phụ á phụ bốn ngài không có sao chứ cơ hạ vũ sắc mặt tái xanh chăm chú nhắm hai mắt mất hết can đảm đó là đó là hắn hoàng nghị hắn năm mươi tuổi mới tử đợi này chẳng lẽ còn có thể tái sinh đứa bé thứ hai a hủy cái gì đều hủy cái gì đông hải triệu ra cái gì đồng minh cái gì ngăn được bốn đều vô dụng hắn đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra trong thân thể không biết từ chỗ nào buộc phát ra một c ỗ lực lượng đúng là tránh ra khỏi cơ thanh không đỡ lấy tay của hắn hắn hướng về phía trước bước ra mấy bước cứng cổ cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi dùng hết lực khí toàn thân giận dữ hết giết không tha ba được giết không tha đạo mệnh lệnh này cấm quân căn bản liền không có lưu thủ bay thẳng đến nguyễn ngọc phát khởi tiến công mấy trôi trường qua hướng phía nguyễn ngọc đâm tới chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại nguyễn ngọc lúc này giận dữ phất tay một trường đánh lùi mấy tên cấm vệ không phải ta. Hắn tức giận phát tiết mình bị khuất nhưng tại trận không có một người nghe hắn giải thích nguyễn ngọc phiền muộn đến kém chút một ngụm máu p h u n ra thiên đại t oan b u ồ nga hắn vốn không muốn chống cự chỉ muốn đem sự tình giải thích rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là hắn làm sự tình hắn không có lý do gì làm ra chuyện như vậy cũng l i ề n tại lúc này chỉ nghe tiểu tỳ áo xanh kia giọng n ẹ n ngào v ă n g lên điện hạ nương nương, nương, nương nàng ư nương ơ n n g sắp không được nguyễn ngọc trong lòng lộ bục dưới mà khi hắn nhìn về phía cơ hạ vũ bên kia lúc chỉ thấy một trường tràn đầy hận ý ngập trời mặt đến vào thời khắc ấy hắn đột nhiên ý thức được mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng nữ nhân kia thật sự là nhị hoàng phi nói cách khác nàng trong bụng hai tử đúng nhị hoàng tử g i n g dõi nhị hoàng tử năm mươi mà vô tử bây giờ thật vất vả có một cái g i n g dõi nhưng nếu là hôm nay không có bốn ai có thể tưởng tượng nhị hoàng tử hiện tại lựa giận mình có phải hay không hung thủ đã không trọng yếu hiện tại thuốc thủ chịu trói căn bản đợi không được tuần tra dám đến t r a ra trần tướng nhị hoàng tử tất nhiên sẽ trước hết giết mình nguyễn ngọc tại ý thức đến điểm này về sau không còn đi giải thích cái gì cắm đầu hướng phía kim p ư ợ n g môn phương hướng phóng đi hắn muốn giết ra hoàng cung bảy khi nguyễn ngọc hạ quyết tâm về sau đã không còn mảy may do dự hai tay của hắn vỗ tay vỗ trong lòng lặng yên nói phong lôi tương trợ thần thông dịch hành hai trưởng cách ra nơi lòng bàn tay đều có hai đạo quang ảnh ngưng tụ ký tự theo thứ tự là hai cái c h ữ a triệ n phong lôi sau một khắc tốc độ của hắn đột ngột tăng trực tiếp xông lên trên cao mơ hồ trong đó tiếng gió hú lôi m ì n h vượt qua cấm quân tầng tầng vây quanh vọt thẳng ra thừa bình cung các cấm quân lập tức móc cung liền bắn nhưng lại không một bắn chúng đuổi theo cơ hạ o vũ g i ậ n tí m ặ t lập tức mệnh lệnh cấm quân đi vây giết nguyễn ngọc nhưng tại lúc này bên người chuyển đến một đạo vô cùng nóng nảy thanh â m nhị ca trước cứu hoàng cầu bay đầu nhìn lại không biết lúc nào cơ thanh không đã tới tại tần một quyển bên người hắn giờ phút này tựa như là hoàn toàn biến thành người khác bình thường cái chán tràn đầy mồ hôi t h ầ n sắc đúng vô cùng lo lắng thậm chí có mấy phần nghiến răng n g h i ế n lợi khó trách chỉ cần hắn đem nguyễn ngọc tại chỉ định thời gian đưa đến kim phượng m u ô n bảy mình bị triệu ra bảy một đạo không chỉ có như thế càng quan trọng hơn đúng triệu ra muốn hỏng đại sự của mình thánh cu còn chưa thai ngén hoàn toàn tần một q u y ể n tuyệt đối không thể có việc cơ thanh không lần này là t h ậ t gấp mắt thấy cơ hạ vũ còn đang cùng tên xui xẻo tiêng n ngọc phân cao thấp vội vàng gọi hắn tới cứu người trước cơ hạ vũ lúc này mới kịp phản ứng liên tục không ngừng đến chạy tới hướng phía người bên cạnh g ầ m thét đều thất thần làm gì đi mời thái Y. ỉa không đi mời ngũ hầu thiên thuế bảy trốn chạy đi giờ này khắc này nguyễn ngọc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn lại đúng kinh thường cũng bạn không dám ở hoàng cung ở lâu vạn h ạ n h hắn mặc dù tại thần thông cảnh bên trong không tính lợi hại có thể khai quật nhân thể mật tàng lấy được thần thông lại là phong lôi ngự pháp lấy ra tự vệ đảo mệnh tại thần thông cảnh bên trong đều là nhất đảng thần thông thuật cũng chính là nắm giữ như thế pháp thuật mới có thể để cho hắn thu hoạch được ngắn ngủi năng lực phi hành Coi như khi nguyễn ngọc tại hoàng cung phía trên cung điện phi nhanh thời điểm đột nhiên phía dưới chuyển đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hắn chỉ tới kịp túi đầu nhìn một chút khoe mắt liếc qua chỉ bắt được một điểm hàn mang phóng lên tận trời đó là một cây thương vê a n g thương rít gào như rồng mang theo cường hành vô cùng linh lực hướng phía bộ ngực của hắn đâm tới nguyễn ngọc quá sợ hãi dưới tình thế cấp bách cấp tốc hợp lại xuống trường thân ảnh của hắn b ỗ n nhiên hướng phía trước phóng đi trong chấp mắt đúng là xuất hiện ở mấy mét bên ngoài hắn cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh đi ra nhưng ngay được sau lưng có một giọng nói vang lên phong lôi ngự pháp không sai thần thông nguyễn ngọc thân thể lập tức trở nên cứng ngắc chậm rãi n g mở đầu lên chỉ thấy phía trước xuất hiện một bóng người đó là một cái cao lớn nam nhân cánh tay so với thường nhân muốn lớn không ít mặc trên người màu tím sầm cung phục chỗ cổ á o thêu lên tinh xảo màu vàng vân vân gió dệ tóc cùng lông mày đều đã hoa dâm nhưng khuôn mặt lại giống như là lỗ sát trứng gà trong trắng lộ hồng nhìn không thấy nửa điểm nếp nhăn cái kia hoạn quan đưa tay một c h i ề u cái kia cây trường thương không biết từ chỗ nào bay tới công bằng rơi vào trong tay của hắn cho đến lúc này nguyễn ngọc mới nhìn rõ vừa mới tập kích hắn cái kia cây trường thương bộ dáng thân thương như mạnh ngọc một đầu sinh động như th Tâm nhọn hai lưới đao. Giám trưởng ấn thái giám, ngũ h hầu thiên thuế mạnh bao nhiêu không ai biết được nhưng làm hắn đứng ở trước mặt mình lúc nguyễn ngọc liền biết được đây cũng không phải là hắn có thể đối đầu ngũ hầu thiên t u ế với cánh tay độc lập cầm thương bàn long thương hướng về phía trước quét ngang c h ĩ thẳng vào nguyễn ngọc ngữ khí bình tĩnh phải hỏi nói ngươi là người phương nào dám căn đảm tự tiện xông vào hàng cung cấm điện nguyễn ngọc không dám đáp lại quay người liền hướng phía ngoài hoàn g thành phóng đi ngũ hầu thiên t u ế trong đôi mắt lập tức hiện lên h u n g quang bàn long thương hướng về nguyễn ngọc bỏ chạy phương hướng quét qua cái tia leo lên trên thân thương thanh long giống như sống lại bình thường long ngâm gào thét hóa thành một đạo thương thế hướng phía nguyễn ngọc bên hông đánh tới xoẹ xẹt huyết n ụ c đứt gãy tiếng vang lên cái tia trên không trung nhảy lên bóng người trong nháy mắt bị khủng bố thương thế chỗ xuyên qua thân e o chỗ xuất hiện một cái kinh khổng lỗ lớn máu tươi cùng tạng khí như mưa rơi xuống nhưng mặc dù như thế nguyễn ngọc đúng là chưa chết ngược lại giống như là thoát khỏi chói buộc, giữa song trưởng phong lôi nhị ngũ hầu thiên t u ế với tay cái kia thanh long trên không trung ốn lượn bay lượn lần nữa trở lại trong tay hắn khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm đột nhiên ánh mắt chú ý tới nguyễn ngọc trong cơ thể có một vật phát ra hoành ánh lục quang đúng là đem hắn đứt gậy huyết n ụ c bao trùm hắn thấy rõ ràng nguyễn ngọc trong cơ thể cái kia tỏa ra hoành ánh lục quang tri vật rõ ràng là một viên đại ấn màu xanh lục đại ấn phía trên khắc lấy hai chữ trấn hải định ba hậu trấn hải ấn như thế nào xuất hiện tại cái này tặc nhân trên thân ngũ hầu thiên t u ế hơi c h ầ chờ nguyên bản chuẩn bị đem cái kia tặc nhân một cách mất mạng sát chiêu cũng dừng lại lại nghe được d ư ớ i hoàng thành phương t r u y ề n đến một tiếng thảm thiết tiếng lang ũ hầu ra ngũ hầu thiên t u ế tìm theo tiếng nhìn xuống dưới chỉ thấy cơ hạ vũ mang theo một đám cấm vệ đang tại phía dưới hoàng cung dũng đạo bên trong hướng hắn bên này chạy tới vị này nhị hoàng tử thân thể mập mạ trong ngực ôm một nữ tử xiêm áo trên người dính vết máu ngựa đầu hướng phía hắn bi vẫn hô to c ầ u ngũ hầu ra cứu ta ái phi ngũ hầu thiên t u ế nhìn xem tặc nhân chạy trốn phương hướng s ắ c mặt âm tình bất định một trận sau đó phẩy tay náo một cái hướng phía dưới rơi đi cứu người quan trọng về phần bắt người có quốc sư tại cái này tặc nhân chạy không được chín phủ công chúa, Triệu Kỳ An trong thư phòng. triệu nghe thường mặt lộ lo lắng chân chờ hồi lâu nhìn trộm quan sát triệu kỳ an một chút nhưng cũng không dám nói gì triệu kỳ an dùng ngón tay một điểm nàng cái chán dường như trách cứ nói có chuyện liền nói triệu nghe thường đưa tay khe vớt cái chán bị đâm địa phương lộ ra có chút không có ý tứ nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nghĩa phụ vẹn vẹn chỉ là vì một cái nguyễn ngọc liền đối nhị hoàng phi đập thủ có phải hay không được không b ù mất nhị hoàng phi bảo thai trong bụng vốn nên đúng nghĩa phụ đối nhị hoàng tử một cách trí mạ át chủ bài nhưng hôm nay nghĩa phụ cùng nhị hoàng tử không phải chính như keo như sơn thế này lúc này đem cái này cái nắp bóc êm đẹp gọt đi mình tại trong t r i ề u trợ lực thấy thế nào đều là một t r i ề u bất tình nhận triệu kỳ an lắc đầu nói tần mộc h u y ể n không có việc gì nàng trong bụng quái thai còn chưa thành hình đôi cái này lôi k i ế p đan phản ứng sẽ không quá lớn huống chi bốn nói đến chỗ này hắn trần trờ một chút một lát sau m ớ i nói lần trước ta từng tại thừa bình cung nội tự mình gặp qua tần mộc h u y ể n nàng trong bụng quái thai tốc độ phát triển so ta tưởng tượng bên trong nhanh theo lý mà nói nàng một người bình thường dù là có tinh tiến huyết khí linh đan rượu dược bổ thân thể cũng thiệt không cách nào gánh vác cái này trong bụng quái thai hốt tinh lực của nàng nghĩa p h ụ đúng đang hoài nghi có người âm thầm ra tay tại bảo đảm tần mộc quyền m ệ n h triệu nghe thường lập tức minh bạch hắn tâm h ý trong lời nói nhưng rất nhanh vừa nghi nghi ngờ nói nhưng đây không phải chuyện rất bình thường à. không nói đến trong cung vốn là có không ít cao nhân chính là nhị hoàng tử bên người cũng có mấy vị cường giả đi theo à. không có đơn giản như vậy đối mặt triệu nghe thường nghi hoặc triệu kỳ an nói thẳng tần mộc quyền chỉ là người bình thường chịu không được quá cường đại t i n h lực nếu muốn để nàng cùng nàng b à o thai trong bụng thuận lợi còn sống hẳn là bên ngoài lực trực tiếp đem tích lực cung cấp cho cái kia trong bụng cái thai nhưng tam đăng chi thượng linh chủ thần giống lực lượng hết sức quỷ dị bởi vì nó mà thành quái thai nếu không từ mẫu thể bên trong sinh nợ đi ra cho dù là linh khí nội thị cũng nhìn không ra dị thường chỉ có thể nhìn thấy phổ thông hải nhi phôi thai hắn dừng lại một lát tổng kết nói cho nên bên ngoài vì cái này quái thai tiếp tế tinh lực người bình thường căn bản làm không được chỉ có đối tam đăng chi thượng linh chủ cái này làm cho người sinh con quỷ dị thần thông cực độ người quen mới có thể làm được triệu nghê thường giật mình nói ngài là nói bốn trong cung có thể cứu thế giáo người triệu kỳ an từ chối cho ý kiến nói chưa chắc là trong cung người nhưng nhất định là tiếp xúc qua tần một về người tân mô a b i ể n cái này bảo thai trong bụng không chỉ là h ắ n tương lai đối phó nhị hoàng tử át chủ bài càng là câu cá con mồi mà bây giờ cá đã mắc câu triệu nghê thường hơi lung túng một chút nhưng trong cung chỗ kể bốn thật sự là không tốt cha nha lúc trước triệu kỳ an dựng vào đại nội quan ủy lao thái giám đường dây này hướng trong hoàng cung đúng lấp một số người nhưng về sau ủy lao thái giám đấu không lại ngũ hầu thiên thuế cung đình hoạn quan đúng tẩy qua một vòng bài triệu kỳ an đưa vào trong cung người hầu như đều chết hết chỉ có nhất là không đáng chú ý mấy cái như vậy tạm thời không có bị móc ra nhưng phần lớn đều là địa vị không cao tiểu hòa quan tiểu công tỉ có thể giúp đỡ điều tra thêm nhị hoàng phi mỗi ngày hành trình loại này không tính chuyện bí ẩn đã là cực h ạ n ngũ hầu thiên thuế đối với hoàng cung nội bộ t r ư ờ n g khống so với ngô tướng triều đường trưởng k h ố n g càng sâu đại nội quan khái đ ả o trong hoàng cung hoạn quan bên trong ngoại trừ ngũ hầu thiên thuế không còn gì khác thanh â m triệu kỳ an lại cười nói ăn một miếng cũng không m ậ p ngay được trước tăng cường trước mắt sự tình đem cái kia nguyễn ngọc thu thập lại nói triệu nghe thường nhu thuận hỏi nghĩa phụ chuẩn bị tiếp xuống làm thế nào triệu kỳ an hướng phía cửa sổ bên kia nhìn lại nhìn xem ngoài phòng ánh mắt ý vị thâm trường đi trước gặp một người hắn nhìn lại phương hướng lại là trong nội thành ngoại trừ hoàng thành bên ngoài cao nhất cái kia một tòa phương tháp kiến trúc tuần tra giám chín tuần tra g i á m tổng ty nha môn thần cao nhất chỗ thùy nguyện tiên nguyên bản chính khoanh chân nhập định đột nhiên hình như có cảm ứng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng nàng lấy tay hôn thiên nhi g tỏa ra một tia sáng dường như màn nước bình thường đặt ở trước mặt nàng không gian màn nước bên trong xuất hiện quang ảnh đương nhiên đó là trên hoàng thành tay không nắm lấy bản lòng thương ngũ hầu thiên thuế thùy nguyện tiên lần nữa phải chỉ một điểm hôn thiên nhi trước mặt màn nước bên trong quang ảnh đột nhiên biến hóa biến thành cái kia nửa cái thân eo bị xuyên thủng đàng tại bỏ mạng chạy trốn nguyễn ngọc trên thân nàng giơ tay lên tay phải đầu ngón tay ngưng tụ ra điểm điểm quang hoa tỏa ra kinh khủng uy áp coi như một c h ỉ này sắp điểm ra thời điểm đột nhiên thủy n g u y ệ t tiên phát ra một tiếng nhẹ kêu ân đầu ngón tay quang hoa tán đi sau đó trước mặt nàng màn nước quang ảnh lần nữa biến ả o mà lần này màn nước bên trong xuất hiện tràng cảnh bốn thình l í n h ngay tại tuần tra giám tổng ty nha môn lối vào chỉ thấy tuần tra giám tổng ty nha môn trước đường phố bên trên một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại xuống xe ngựa một người khí chất nhõi lộ ra mấy phần vị khí người kia đúng là tri mà triệu kỳ an đứng tại tuần tra giám tổng ty nha môn trước lại không nóng nảy đi b ả o mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phương này tháp kiến trúc ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy cả hai bên trong một cái mắt không thể thấy mà đổi thành một cái không có hồn t i ê n nghi pháp bảo như thế có thể thăm dò đến đối phương nhưng cách như thế một tầm mặt nước hai người lại giống như là tại đối mắt nhìn nhau t i ế n lặng quan sát đến đối phương chương hai trăm hai mươi hai ngươi có phải hay không đến từ một cái thế giới khác triệu kỳ an đứng tại tuần tra giám tổng ty nha môn trước ngựa đầu nhìn qua trước mắt phương này hình cái tháp kiến trúc đ ỉ n h chóp hồi lâu sau một hồi lâu hắn thu tầm mắt lại ánh mắt hướng về sau l h ứ t đi nhìn xem trên xe ngựa chở n h i ế p tu viễn mở miệng nói ra n h i ế p lão theo ta đi vào trung a n h i ế p tu viễn gương mặt giàn mùa kia lập tức toát ra có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng chỉ là nhận mệnh than nhẹ một tiếng hắn nhảy xuống xe ngựa đuối con ngựa kéo xe vô vô c á i m ông cái này ngựa cực thông nhân tính mình tìm một cái phương hướng hướng phía bóng cây phương hướng đặt chân đi đến triệu kỳ an cùng nhất tu viễn một chủ nhất buộc tuân tự tiến vào tuần tra giám tổng ty nha môn bên trong khi hắn hai người vừa mới bước vào phương này hình cái tháp trong k i ế n trúc bộ rất nhanh liền có người tới chỉ dẫn hai người triệu đại nhân quốc sư đại nhân xin ngài lên lầu một lần triệu kỳ an tâm bên trong thầm hô một tiếng quả nhiên vừa mới xuống xe ngựa hắn liền phát giác được mình bị một đạo lực lượng khóa chặt khí cơ cố khí tức k i a di động liên tục cái này quốc đô đ i ệ m mạch chắc hẳn chính là tuần tra giám trí bảo hôn thiên nghi bây giờ lang phong không tại toàn bộ tuần tra giám bên trong có thể vận dụng hôn thiên nghi người chỉ có một người bà quốc sư thủy nguyện tiên thùy nguyện tiên muốn gặp hắn triệu kỳ an không có cự tuyệt khẽ vất cảm hứng người tới chắp tay nói làm phiền dẫn đường nhưng làm n h ế t tu viễn đi theo tại triệu kỳ an sau lưng chuẩn bị cùng tiến lên đi thời điểm lại bị người ngăn lại dẫn đường tuần tra giám quan viên nói ra triệu đại nhân quốc sư chỉ thấy người một người triệu kỳ an thần s ắ c lập tức khẽ giật mình hắn hôm nay đến chính là vì trả lời chắc chắn tuần tra giám mời n h ế t lao r a nhập tuần tra giám sự tình vốn cho rằng quốc sư nguyện ý gặp hắn cũng là biểu hiện đối n h ế t tu viễn coi trọng thật không nghĩ đến quốc sư đúng là chỉ thấy hắn một người n h ế t tu viễn kéo lại triệu kỳ an tay áo trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị nếu là triệu kỳ an lẽ loi một mình đi gặp quốc sư mà hắn bị lưu tại cái này tuần tra giám một tầng nếu như có gì ngoài ý muốn phát sinh hắn không có năm chắc đem triệu kỳ an an tổ ạ nhì g mang ra tuần tra giám triệu kỳ an thần sắc đã khôi phục bình thường hướng hắn lắc đầu nói ra quốc sư muốn gặp ta ta tự nhiên là muốn gặp nhiếp tu viễn lông mày lập tức ngăn lại nhưng gặp triệu kỳ an bất vi sở động chỉ có thể b u ô n g tay ra triệu kỳ an cho hắn một cái an tâm ánh mắt sau đó đi theo dẫn đường người hướng phía tuần tra giám thượng tầng đi đến bảy tuần tra giám tầng cao nhất nguyên bản chỉ phụ lên thảm lông dê trong phòng bây giờ lại nhiều một chút đồ vật mấy hàng giá sách một chương thơ án trên bàn bảy đầy cổ quái kỳ lạ đồ chơi có ghi đầy không biết văn tự xương s ò người có một quyển mặc ngọc kinh thư còn có một thanh bạch cốt p h ấ t trần một thanh kiếm gãy mỗi một kiện vật phẩm đều lộ ra không rõ mỗi một dạng đồ vật đều ẩn chứa lớn lao vĩ lực mà tại những vật này phía sau đúng dòng dãm một loạt tượng thần những tượng thần này mỗi một vị đều là lớn chừng bàn tay nhưng bọn chúng cũng không có bình thường tượng thần như vậy pháp tướng trang nghiêm hạng nhiên chính khí chỗ điêu khắc thần l i n h kỳ quỷ vô cùng có tứ phía t á m tay có nhân thân nhện đôi cẳng có không phải hình người quỷ dị sinh linh khi triệu kỳ an đi tới nơi này lúc nhỏ còn chưa nhìn thấy quốc sư thân ảnh ánh mắt trước tiên liền bị cái này thấp trên bản đồ vật hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn tại những cái kia lộ ra không rõ v ĩ lực đồ vật bên trên chỉ là vội vàng đào q u a chỉ có đằng sau cái kia sắp xếp thật thần khi thấy trong đó nào đó một bức tượng thần lúc lập tức bị hấp dẫn lấy nhìn hồi lâu cái kia thần linh tương tự hài nhi nằm nghiêng tại trên đài sen dường như ngủ say ngây thơ chân thành nhưng trên người của nó lại là hiện đầy từng cái kinh khủng n h o thịt trong đó cái hót chỗ có một cái to lớn n h o thịt vỡ tan chui ra từng cây xúc tu điêu khắc giống như lúc triệu kỳ an ngừng chân nhìn hồi lâu thẳng đến có âm thanh từ sau lưng của hắn chuyển đến đó là tam đăng chi thượng linh chủ tự thần chính là tiếp cận nhất sinh chi mẫu tư thuộc thần thứ nhất thay sinh chi mẫu c h ấ p trưởng chọc quyền lực thanh âm kia linh hoạt kỳ hảo h i ệ n c h u y ể n như là phản âm lọt vào thai triệu kỳ an lập khắc thu tầm mắt lại xoay người sang chỗ khác tại phía sau hắn cái kia một bộ trắng non tô váy thủy n g u y ệ t tiên liền đứng ở đằng kia triệu kỳ an lập khắc chắp tay hành lễ tông chính tự tự thừa triệu kỳ an gặp qua quốc sư đại nhân thủy nguyện tiên hướng phía cái kia thấp á n đi đến chân bóng chân ngọc dẫm tại thảm lồng cựu bên trên chậm dài hướng phía cái kia th cầm lấy một bên chúng truy nhẹ nhàng vừa gõ k e n ba tiếng trung vang lên nặng nề thanh âm tại gian phòng q u e n quẩn triệu kỳ an chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì bị bài trừ nhưng tinh tế cảm giác thân thể tựa hồ cũng không nhận đến tổn thương gì thùy nguyện tiên có chút ngầm đầu mặt hướng hướng triệu kỳ an phương hướng đột nhiên hỏi ngươi thiếu đồ đệ của ta lúc nào cho ta triệu kỳ an lập tức khẽ giật mình trong đầu không tự chủ được đến nghĩ tới ngày đó thiên thư các nhìn thấy quốc sư chẳng cảnh sau một khắc sắc mặt hắn bỗng nhiên biến hóa rốt cục minh mạch vừa mới cái kia tiếng trung có gì chỗ cổ q á i an viện trưởng truyền thụ cho hắn tính tự quyết đúng là mất hiệ không đợi triệu kỳ an trả lời thủy n g u y ệ t tiên gật đầu nói hôm đó tại thiên thư cát ngươi quả nhiên nhìn thấy ta nghe thấy được thanh âm của ta triệu kỳ an sắc mặt không thay đổi hạ quan không rõ ràng quốc sư đại nhân sở ngôn chuyện gì thủy n g u y ệ t tiên trong thanh âm mang tới mấy phần không vui cái kia c ò n mọt sách dạy ngươi nhưng triệu kỳ an bất vi sở động vẫn như cũ đúng làm vai trào túi đầu giờ phút này trong lòng của hắn chỉ nhớ rõ an viện trưởng lời nhắn nhủ câu nói kia dù là quốc sư nhìn ra hắn mánh khỏe cắn chết không nhận liền có thể thủy nguyện tiên dường như phát giác được trong lòng của hắn suy nghĩ có chút thở dài nhẹ dọm bẩm cái kia con mọ cũng k hạ ô n g có đi quan thủ hoàng ân hưởng công lương tự nhiên vì đại càn hoàn thành thuộc bổn phận chi trách quốc sư cớ gì nói ra lời ấy triệu kỳ an vẫn như cũ đúng giả bộ như nghe không hiểu bình tinh trả lời thùy nguyện tiên múi thở lần nữa người động chỉ là lần này trên mặt toát ra vẻ nghĩ hoặc không có nói sai triệu kỳ an tự hồ minh bạch cái gì không khỏi mỉm cười túi đầu nói tự nhiên là câu câu phế phủ ngươi nhưng từng tu hành qua võ đạo hạ quan thử qua võ đạo tu hành chỉ là tính tình lười biếng quanh năm suốt tháng mình tu hành võ đạo thời gian cũng chỉ là m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mà thôi năm đó đông hải triệu gia cùng thiên vũ hoàng đúng một đ a o người thần bí đúng ngươi a hạ quan không biết được quốc sư đại nhân nói tới chuyện gì triệu gia kẻ nắm quyền chính thức đúng ngươi vẫn là triệu và kim quốc sư đại nhân nói đùa triệu gia gia chủ tự nhiên là giá phụ triệu quan tượng đúng ngươi đem hắn an bài nhập tuần tra giám khi thay mắt quốc sư đại nhân hiểu lầm hạ quan chưa hề có ý nghĩ như vậy nhập tuần tra giám càng là triệu quan tượng tự tác chủ trương sự tỉnh thùy nguyện tiên liên tiếp hỏi triệu kỳ an có nhiều vấn đề nhưng triệu kỳ an trả lời để s á c mặt nàng lại càng ngưng trọc thêm bởi vì triệu kỳ an trả lời bốn đều là thật hắn thử qua võ đạo tu hành nhưng quanh năm suốt tháng chỉ tu hành mười mấy ngày võ đạo tu hành không tiến tắt tối cho dù là dựa vào linh đan rượu d ư ợ c cưỡng ép nhập phẩm dạng này lười biếng tu hành cũng đã sớm chọc khí nhập thể võ đạo lối bước sợ là liên cựu phẩm đều không nhập mà triệu gia gia chủ vẫn như cũ đúng đông hải đại công triệu và kim cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như thế mà triệu quan tượng nhập tuần tra giám cũng không phải triệu gia cố ý đưa đến tuần tra giám ám tử mà là triệu quan tượng chủ ý của mình kết quả này hoàn toàn liên à vượt quá Thủy Nguyệt qua đoàn tiếp r ư ớ c Bất quả những này đáp án, đáp đ ố với nàng mà nói đều không phải là vấn nói phải nàng không trọng mà là đều đề y u yếu đầu, Triệu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nàng đột nhiên ngầm hướng hướng triệu kỳ An đột mặt là, Kỳ h hướng, từng chữ nói ra mà hỏi ngươi, có phải hay không đến từ một cái thế giới khác? 223, không phải một cái thế giới. 223, không phải một cái thế ư người, Trưng Trưng ơ n từng nói đến Liên g giới giới. giới. từ một một một tiếp có cái cái cái ra mà vấn đề trả lời xuống tới triệu kỳ an rốt cuộc xác định ý nghĩ của mình hán đã minh bạch quốc sư lắng nghe vạn vật thật tâm là thế nào một chuyện nguyên bản triệu kỳ an coi là quốc sư có thể nghe được người khác nội tâm tiếng lòng từ đó xuyên thủng một người lời nói bên trong thật giả nhưng thì thật cũng không phải là như thế quốc sư năng lực cũng không có như vậy người tiên nàng chỉ là có thể phán đoán một câu đúng nói thật hay là lời nói dối triệu kỳ an rốt cục lý giải an viện trưởng vì sao lặp đi lặp lại cường điệu tại quốc sư trước mặt muốn cắn chết không nhận chuyện này đây là để hắn tại quốc sư trước mặt giả vờ ngây mốc chỉ cần không chính diện trả lời nàng liền phán đoán không được lời nói bên trong thật giả với lại bốn bộ phận sự thật cũng là sự thật liền như là hắn trả lời mấy cái tia vấn đề mở dạng mỗi một câu nói đều không có bất luận cái gì hoan g hôn nhưng chỉ nói một nửa sự thật nói ra miệng lại sinh ra lừa dối l i ê n giống với tu hành thời điểm triệu kỳ an đúng là quanh năm suốt tháng ngẫu nhiên mình tu hành thoáng một p h á t cộng lại cũng sẽ không vượt qua mười ngày nửa tháng dù sao môn đồ môn khách mỗi ngày phản hồi tới tu vi bao giờ cũng đều đang tăng trưởng lấy thực lực của hắn cho nên triệu kỳ an không có nói sai nhưng lời này tại quốc sư nghe tới một cái quanh năm suốt tháng liền tu hành mười ngày nửa tháng n g ư ờ i có thể có cái gì tu vi võ đạo có thể nói có thể vào phẩm lưu đều đã đúng bất thế xuất thi tài những vấn đề khác cũng là đồng l ý triệu kỳ an trả lời chữ chữ là thật nhưng cả câu nói liền lên để người bên ngoài lĩnh mộ được ý tứ lại là sai cũng liền tại lúc này quốc sư trầm mặc một lát sau từng chữ nói ra mà hỏi người có phải hay không đến từ một cái thế giới khác mấy chữ này dường như sấm xét tại triệu kỳ an bên thai bên cạnh nổ vang hắn đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng quên đi suy nghĩ nhưng sau một khắc vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu của hắn thùy n g u y ệ t tiên vì sao hỏi như vậy chẳng lẽ nàng cũng là xuyên qua hoặc giả thuyết nàng gặp qua cái khác người xuyên việt trong nháy mắt triệu kỳ an đông nhiên nhớ tới có quan hệ với trước mặt vị quốc sư này truyền ôn không có nguồn gốc người đột nhiên xuất hiện tại kinh đô thành đến từ tiên giới trích tiên cái này liên tiếp tin tức nối liền cùng nhau cái kia phần đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động cho dù là triệu kỳ an tầm tính đúng là bị chính mình suy đoán trùng kích đến nhất thời thất thố bộ mặt biểu lộ đều đã mất đi k h ô n g chế hắn t r ừ n g lớn hai mắt cứng ngắc đến n g h i ê n đầu ngơ ngác phải xem hướng quốc sư mà vừa mới liên tiếp hỏi mấy vấn đề đều duy trì bình tĩnh quốc sư bốn giờ phút này trên mặt lại là toát g i thân sắc khẩn trương nàng giống như là đang mong đợi triệu kỳ an trả lời nhưng lại đang sợ triệu kỳ an trả lời sẽ để cho nàng chờ đợi thất bại triệu kỳ an ha to miệng n u cho a n hồi lâu mới cẩn thận từng ly từng tí đến thử do xét nói cung đình ngọc dịch rượu thùy nguyễn tiên kỳ biến n g ô không thay đổi bốn sáu hờ hò về đốt pa zhu triệu kỳ an tại liên tiếp hỏi mấy vấn đề về sau đã dần dần ý thức được sự tỉnh tựa hồ cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại tỉnh táo qua đi chính là chờ mặc hồi lâu chờ mặc trong cả căn phòng không tiếng văng nữa hai người phảng phất hai tôn điêu khắc bình thường không n ú c n í c h đến cuối cùng đúng quốc sư khé than thở một tiếng phá vỡ phần này t r ầ mặt m ngươi ở bên kia đã bị làm cho như thế điên rồi à ân triệu kỳ an trong lúc nhất thời không thể minh bạch quốc sư lời nói thùy nguyện tiên lại là mặt lộ một chút do dự tay nhẹ nhàng mèo nho váy nhưng rất nhanh nàng giống như là hạ quyết tâm chậm rãi giơ tay lên hướng phía che tại trên mắt tơ lụa với tới tiêm hành ngón tay vây quanh sau đầu giải khai kết tơ lụa chậm rãi từ trên mặt nàng trượt xuống lộ ra cái kia hiếm có người thấy qua chân r u n g lông mi thật dài có chút run run khép kín hai mắt chậm rãi mở ra khi nàng mở hai mắt ra thời điểm lộ ra thuần trắng đồng tử triệu kỳ an vô ý thức nhìn lại khi hắn đối đầu thủy n g u y ệ t tiên ánh mắt lúc cả người đúng là một trận trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến bên h a i bên cạnh hình như có thanh âm tiếng vọng thanh âm kia tuyệt đối ngàn ngàn hình như có vô số người ở đây lẩm bẩm cái gì nhưng hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng chẳng biết tại sao triệu kỳ an lại có thể cảm nhận được cái kia ngàn vạn nhỉ non âm thanh bên trong bao hàm tình cảm đúng khẩn cầu như là tín đồ quỳ thẳng tượng thần trước đó khẩn cầu lấy thần phật phù hộ đồng dạng thanh âm khi thủy nguyện tiên trong hai mắt chảy ra màu tươi triệu kỳ an bên h a i bên cạnh nhỉ non âm thanh mới dần dần biến mất hắn lấy lại t vừa mới mình trong nháy mắt đó thất thần nếu là quốc sư muốn đối hắn xuất thủ chỉ sợ hắn đã chết hắn không nghĩ tới thủy n g u y ệ t tiên đạo thành nhất phẩm không lâu đúng là có như thế thần thông thế gian nhất phẩm võ đạo trí cao quả nhiên là danh bất hư truyền xem ra chính mình cùng nhất phẩm dương tiên ở giữa vẫn là có chỗ trinh lệch thủy n g u y ệ t tiên đã nhặt lên t ơ lụa một lần nữa đem con mắt che tốt nghi ngờ nói ta vì sao không nhìn thấy ngươi quyền hành bên nàng đầu đối hướng triệu kỳ an phương hướng hỏi tiếp trước của ngươi thân là ai triệu kỳ an tâm bên trong n g h i ê trọng nhưng trên mặt lại là mặt múi tràn đầy nghĩ hoặc quốc sư vì sao hỏi như thế ta chính là ta sao là kiếp trước mà nói một câu nói kia lại là để thủy nguyện tiên gửi được hăng nôn nhưng lúc này đây nàng không những không sinh khí ngược lại là đối triệu kỳ an thái độ nhiều hơn mấy phần thân cận ý vị nàng lấy một bộ người từng trải giọng điệu đối triệu kỳ an nhắc nhở nói đừng lại tiếp nhận trí nhớ kiếp trước có nhiều thứ dù là chuyển thế chúng tu cũng không thoát khỏi được ảnh hưởng vừa mới mình hỏi ra triệu kỳ an có phải hay không đến từ một cái thế giới khác lúc triệu kỳ an cái kia phần c h ấ n kinh cái kia phần tha thố đúng không làm được giả thủy nguyện tiên hiện tại trong lòng đã là chắc chắn triệu kỳ an giống như nàng đến từ linh yên mà triệu kỳ an trên thân không có quyền hành k h í tức cũng đúng lúc thuyết minh hắn vì sao không có giống như những người k h á c triệt để lâm vào điền cuồng hắn cũng giống như mình thoát khỏi quyền hành muốn lấy cái thế giới này đạo trở lại đình phong bảy quốc sư phần này không khỏi thân cận để triệu kỳ an chẳng những không có phát giác được kinh hỷ ngược lại là trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác hắn phát giác được quốc sư tuyệt đối là hiểu lầm cái gì thùy nguyện tiên tuyệt sẽ không là cùng mình cùng một nơi xuyên qua tới người xuyên việt nàng và mình đối thoại liền như là nước đổ vịt căn bản không có cho tới cùng nhau đi nhưng vấn đề là thùy nguyện tiên đến tột cùng hiệu lầm cái gì triệu kỳ an trong đầu cấp tốc cân nhắc qua lợi và hại quyết định vẫn là cùng quốc sư giải thích mở hiệu lầm quốc sư đối với hắn thân cận nhìn như đúng chuyện tốt nhưng đây cũng là vô cùng có thai hoa ngầm một khi quốc sư phát giác được không thích hợp phần này thân cận nói không chừng sẽ biến thành tam thủ c u n g thủy n g u y ệ t tiên là đình bốn đối với triệu kỳ an t ớ i nói cũng là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình thà rằng như vậy chẳng hiện tại giải thích rõ ràng nhưng lại tại triệu kỳ an chuẩn bị h á miệng giải thích thời điểm lại nghe được thủy nguyện tiên nói ra nhiều người một cái bốn vậy chúng ta thì càng có năm chắc khi vạn thọ yến kết thúc ta dẫn ngươi đi tu di sơn tu hành ngươi mau chóng khôi phục thực lực a a man những năm này một mực tại liều chết thương thế của hắn quá nghiêm trọng vẹn vẹn mấy câu liền triệt để để triệu kỳ an mầm miệng bởi vì hắn nghe được a man hai chữ này cái tên này bốn đúng thiên võ hoàng tại lưu lạc dân gian lúc danh tự vậy hạ tại liều chết cái gì hắn lại tại sao lại t h ụ thương trọng yếu nhất chính là thu di sơn tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là thiên võ hoàng một chỗ b quan tu hành địa phương triệu kỳ an thăm dò tính phải nói hạ quan không minh bạch quốc sư đại nhân những lời này ý tứ có phải hay không có chỗ hiểu lầm Thùy n g u y ệ n tiên có chút kiên nhẫn nói khẽ ngươi cẩn thận nhiều năm như vậy ta biết được hiện tại muốn nói với ngươi lại nhiều trong lòng ngươi cũng có đề phòng ta cùng a man đang làm cái gì ngươi sợ rằng cũng không biết không ngại khi vạn thọ hiến kết thúc đi tu di sơn ngươi sau khi xem tận mắt hết thẻ liền cũng biết thiên võ hoàng những năm này đến cùng đang làm cái gì đây là triệu kỳ an những năm gần đây vẫn muốn hiểu rõ mà bây giờ chuyện này tựa hồ lấy một loại không tưởng tượng được tình thế sắp hiện ra ở trước mặt của hắn đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn a triệu kỳ an trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp hắn có lòng muốn lại nói bóng nói gió x u ố t càng nhiều chi tiết nhưng t h ủ y nguyễn tiên lại là không còn đề cập những việc này ngược lại hỏi ngươi lần này tới tuần tra giám là vì nguyễn ngọc vẫn là vì nhiếp tu viết tới triệu kỳ an lúc này mới nhớ tới mình tới là cần làm chuyện gì nhưng nguyên bản chính sự này lại đều lộ ra chẳng phải trọng yếu hắn than nhẹ một tiếng thu thập xong tâm tình nghiêm mặt nói tuần tra dám muốn mời c h á u nhiếp lão nhưng nhiếp lão còn gánh vác ta cận vệ chi trách cho nên vốn định thương lượng nhìn xem lấy một phần bên ngoài khách k h a n việc cần làm thùy nguyễn tiên nói ra điều kiện là nguyễn ngọc lần này gây sự tỉnh giao cho các ngươi triệu ra tự hành xử lý không thể nói như thế triệu kỳ an nghiêm mặt nói nhiếp lão nhược gia nhập tuần tra giám tự nhiên cũng là tuần tra giám một phần tử g i a một phần nhập đội cũng là nên thùy nguyện tiên nhìn ra triệu kỳ an dự định bất quá nàng mất hết cả hứng đối với mấy cái này sự tỉnh tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú tùy ngươi triệu kỳ an trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn cân nhắc đến các mặt cũng muốn tốt một bụng lý do thoái thác nhưng đến cuối cùng lại là quốc sư không có vấn đề chút nào thái độ nay thiên h ư ư t ự hồ cũng không cảm thấy hứng thú thùy nguyện tiên tựa hồ phát giác triệu kỳ an đoán thẩm nói ra chờ nhập tu di sơn ngươi liền sẽ hiểu những này tục sự kỳ thật cũng không có cái gì quan trọng nhắc nhở ngươi một câu ngươi trong kinh những n à y sản nghiệp sớm làm giao cho người bên ngoài xử lý triệu kỳ an chắp tay nói triệu thị thương hội không có hạ quan cũng giống như vậy có thể vận hành lại là một câu không tính nói dối nói dối tám nói tới cái này một phần bên trên triệu kỳ an cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do hắn hướng quốc sư cáo từ rời đi nhưng sắp đi tới cửa thời điểm thủy n g u y ệ t tiên gọi ở hắn chờ một chút triệu kỳ an dừng bước quay người trở lại quốc sư đại nhân còn có phân phó thu đồ đệ sự tỉnh g i ở trong lòng thùy nguyện tiên thản nhiên nói bên cạnh ngươi có người cùng ta hữu duyên mặc dù triệu quan tượng hữu duyên vô phận cũng nên đúng những người khác nếu là nghĩ đến nhân tuyển mang đến cho ta xem một chút triệu kỳ an toát ra một chút vẻ nghi hoặc không lấy không ngươi thùy n g u y ệ t tiên chỉ một ngón tay cái kia trong phòng bàn bên trên tượng thần bên trong có một cái bay lên mà lên công bằng đến hướng phía triệu kỳ an rơi đi vừa mới ngươi vào cửa liền nhìn ngươi xem vật này hồi lâu vậy liền đưa nó đưa ngươi triệu kỳ an đưa tay tiếp được túi đầu xem xét trên tay tôn thần này giống đương nhiên đó là tam đăng chi thượng linh chủ tượng thần được cứu thế giáo coi như chân bảo tượng thần nhưng tại quốc sư trong tay lại giống như là một kiện không đáng tiền đồ vật một dạng tiện tay liền có thể đưa người triệu kỳ an đem cái này tượng thần cầm trong tay chỉ cảm thấy cái này tượng thần vào tay xúc cảm như là da thịt mang theo nhiệt độ hồn nhiên không giống như là bề ngoài nhìn qua một dạng chính là đầu gỗ yêu khác nguyên bản tôn này tam đăng c h i thượng linh chủ thần giống hắn đã hiểu rõ đủ nhiều rồi bây giờ cái này mới tượng thần vừa đến tay hắn liền biết được mình trước đó dự cảm không sai bên trong pho tượng thần này tương tự cất giấu nhất khối sống h u nhục h ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố đừng để nguyễn cung phụng chờ lâu chương hai trăm hai mươi b ố đừng để nguyễn c u n g phụng trở lâu lên ngựa dương cờ phong tỏa nội thành đừng để ai trốn thoát bính chữ doanh c h ú n g tướng sĩ đi triệu ra phường thị đem linh huỳnh đ ả o cả đám người cầm xuống đám người còn lại theo ta truy nã hung phạm quy án nếu có phản kháng giết chết bất l u ậ t tội tuần tra giá m binh lính từng nhánh tuần tra quan sai khua chiêng gõ chống đến xếp thành phương liệt theo thượng cấp mệnh lệnh bắt đầu điều động kỳ liên tri ngồi trên lưng ngựa nghe thủ hạ phó quan liên thanh gào to khuôn mặt tâm trầm hắn vừa mới nhận được tin tức trong hoàng cung đúng là xuất hiện một tên tặc nhân đại náo hoàng cung về sau trốn thoát bây giờ còn tại trong nội thành tặc nhân là ai hắn còn còn không biết được chỉ biết là đối phương đúng một tên tam phẩm thần thông cảnh võ giả kinh đô trong thành đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua như vậy ác liệt vụ án hết lần này tới lần khác đúng tuần tra g i á m tinh nhuệ nòng cốt đều đi kinh châu mấu chốt bây giờ dám bên trong c h ấ n g i ữ chỉ có hắn một tên thần thông định phong võ giả cùng hai vị thần thông sơ cảnh bên trong lăng tướng thần thông cảnh võ giả có một cái đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh lực ưỡng ngạnh đã không có yếu hại mà nói cho dù là đâm xuyên trái tim cũng hoặc là chặt đứt đầu đâu cũng sẽ không chết dạng này người nếu là một lòng đặc mệnh kỳ liên tri dù là tự mình xuất thủ cũng không có năm chắc đem người truy nã quỹ án nếu là một chút việc nhỏ phóng chạy cũng liền phóng chạy nhưng lúc này lấy bốn lại là đại náo hoàng cung cấm địa đại sự một khi để phạm nhân đào tẩu kỳ liên c h i khẳng định đúng chịu không nổi hắn không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua tự mình nha môn tầng cao nhất trong lòng khó tránh khỏi nói t h ầ m quốc sư đại nhân vì sao không tự mình xuất thủ trọng yếu nhất chính là lần này dám bên trong trí bảo h ô n thiên nghi đúng là không có nói trước dự cảnh vẫn là trong cung người tới báo án hắn mới hiểu xảy ra chuyện lớn như vậy bất quá quốc sư làm việc kỳ liên tri nhìn không thấu chỉ có thể là tự an ủi mình quốc sư tự có tính toán của nàng sau đó g i vững tinh thần chuẩn bị dẫn đội xuất phát nhưng lại tại xuất phát trước đó kỳ liên c h i lại nghe được bên thai bên cạnh có một đạo linh hoạt kỳ hào thanh n â m dễ nghe chuyển vào não hải không cần phải đi giao cho triệu ra tự mình xử lý đi lấy một mặt vương tự kỳ giao cho triệu kỳ an bên người n h ế p tu v i ễ n kỳ liên c h i s ư n g sốt một lát chậm trên mặt lộ ra nét mừng hắn xoay người lại nhìn về phía sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch đội ngũ cao dọ quát thu đội tuần tra dám đám quan sai lẫn nhau hai mặt nhìn nhau kém chút cho là mình nghe lầm kỳ liên tri bên cạnh bên trong lang tướng lập tức gấp rồi ngựa phụ cận đệ thắc âm thanh hỏi tướng quân đây là ý gì phạm nhân không bắt đây là quốc sư mệnh lệnh khi ỳ Liên c triệu ự c t ế p phía tung một bất xuống người ngựa, nhìn về phía một bên còn kinh nghi bất định đám người, nếp i về đám m n nói, yên tâm, có người thay chúng người. g cười có Khi i tâm, thay ta bắt t r ệ kỳ an đi vào tuần tra giám một tầng lúc lại nhìn thấy nhiếp tu viện đứng bên người một tên người khoác kim giáp khôi ngô tướng quân cái kia khôi ngô tướng quân toàn giáp trên thân trên đầu mang theo thép dòng mũ che khuất nửa gương mặt thẳng đến quay đầu nhìn về phía triệu kỳ an bên này triệu kỳ an mới nhận ra người này nguyên lai、like、là kỳ liên c h i cái này võ trang đầy đủ bộ dáng vì kỳ liên tri bằng thêm mấy phần khí tức sơ xác triệu kỳ an hướng hắn hành lễ kỳ tướng quân kỳ liên tri sắc mặt nghiêm túc hướng hắn có chút gật gật đầu nói ra triệu đại nhân quốc sư mệnh bản tướng đưa dạng đồ vật cho nhiếp tiền bối lần này tập hung chính là tuần tra giám vương kỳ cung phụng làm việc ngươi có thể minh bạch vương kỳ cung phụng triệu kỳ an lúc này ánh mắt mới nhìn hướng nhiếp tu viễn trong tay cầm một mặt tinh kỳ cái kia tinh kỳ kim văn màu lóc đen c ấ p trên thình lình dùng kim t u y ế n theo lên một cái vương chữ hắn hiểu được kỳ liên tri nói lời này ý tứ lần này không phải triệu ra ra sự mà là tuần tra giám một cọc bản án triệu ra cung phụng đại náo h o n g cung triệu gia có thể thoát khỏi liên quan a sau đó vẫn là muốn triệu gia cho ra một cái công đạo triệu kỳ an minh bạch như này chỉ là hắn có một chút không biết do bốn vì sao là vương tự kỳ tuần tra giám nhưng thật ra là có hai bộ hệ thống nội quan chính là triệu quan tượng loại này từ tuần tra giám tuyển bạn lại từ tuần tra giám bồi dưỡng từ chấp kích binh đến đội trưởng lữ soái giáo húy tham quân lang tướng bên trong lang tướng như thế một đường thăng lên đến đây là có quan giai phẩm hàm mà đổi thành một loại chính là bên ngoài quan phần lớn là tuần tra giám chiêu mộ giang hộ khách không cần thụ quá nhiều quy củ đức t ú c dựa vào hoàn thành tuần tra dám thả ra quan bảng đến hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy công vân dùng công vân giá trị trao đổi cần thiết c h i vật phẩm giai từ thấp nhất không có chữ cờ đến phía sau kim ngân đồng thiết bốn chữ cờ làm phân chia phẩm giai càng cao có thể tiếp vào càng treo cao hơn thưởng nhiệm vụ khó khăn chữ vàng cờ phía trên chính là vương tự kỳ triệu kỳ an vốn cho rằng tuần tra dám nhiều nhất cho nhiếp lão một cái kim cờ cung phục hàm tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên là vương kỳ cung phục vương tự kỳ nếu bàn về địa vị cùng mấy vị tuần tra thiếu tướng quân đồng cấp dù là nhìn thấy lăng p h n g cũng đã bình ổn bối vì luận có thể nghĩ muốn lấy được vương tự kỳ lại không phải vẹn vẹn chỉ nhìn tu vi càng xem trọng đúng công hiến triệu kỳ an tâm bên trong rất nhanh kịp phản ứng quốc sư nguyện ý cho nhiếp lao vương kỳ c u n g phụng thân phận chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì hắn đây coi như là quốc sư đối với hắn lấy lòng a triệu kỳ an làm cơn nói triệu gia tự sẽ cho một phần hài lòng trả lời chắc chắn tự giải quyết cho tốt kỳ liên tri lưu lại một câu nói kia về sau trực tiếp thẳng rời đi triệu kỳ an trực đứng dậy đến nhìn xem kỳ liên tri vội vàng bóng l ư n g rời đi sau đó nghiêng người sang đi sắc mặt bình tĩnh rất đúng bên cạnh nhiếp lao nói ra đi thôi chớ để nguyễn cung phụng cựu đợi chín bên ngoài hoàng cung một chỗ yên lặng đầu hẻm một gian tiệm trà chính mở ra t r ư ơ n g tại ngoài phòng dựng cái hóng mát lều phía dưới mấy t r ư ơ n g cái bàn bày biện cung cấp qua đường người đi đường tọa hạ hóng mát uống trà một tấm trong đó cái bàn chỗ ngồi một vị mang theo mấy phần ngây thơ thiếu niên lang ngụy chiêu phượng uống nước trà ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa hoàng cung cửa nhỏ từ nguyễn ngọc đi theo tứ hoàng tử vào cung về sau hắn trùng hợp nhìn thấy chỗ này có một gian tiệm trà vừa vặn đối cái kia cửa cửa ngồi ở chỗ này có thể trước tiên nhìn thấy tự mình sư huynh lúc nào xuất cung thế là hắn liền đem xe ngửa cái chốt tại cách đó không xa dưới t ả n g cây hỏe mình tại chỗ này uống trà chờ ngụy chiêu phượng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia đang c ú i đầu chuẩn bị uống trà lại phát hiện b á t trà giống thế là nghiêng đầu hướng chủ quán trà o hỏi một tiếng tiểu nhị lại thêm chút nước trà tiểu nhị rất nhanh liền cầm làm bằng đồng ấm trà từ trong tiệm đi tới vì hắn thêm nước trà chính lúc ngụy chiêu phượng uống trà thời khắc đột nhiên nghe được một tiếng như có như không lanh lành tiếng vang tiếng vang kia dường như tiếng cỏi dài dài ngắn ngắn vô cùng có quy luật ng cũng không có quá mức để ở trong lòng nhưng hắn lại là không có chú ý tới khi cái này âm thanh dường như tiếng còi thanh â m vang lên thời điểm chung quanh b à n khách uống rượu nhao nhao đình chỉ b à n luận việt vông ánh mắt dần dần tập trung vào ngụy chiêu phượng trên thân mà cái kia nguyên bản một mặt định n g ọ t tiểu nhị cũng đứng lên gỡ xuống treo ở trên vai khăn trắng hai tay nắm chặt khăn trắng quyền thành một dây t h ư ờ n g bộ dáng mặt không biểu tình đến hướng phía phía sau hắn đi tới bốn chương hai trăm hai mươi lăm thoát đi kinh đô thành muốn kết hốt vốc nguyễn ngọc hạc ra mấy búng máu nhìn về phía sau lưng theo đuổi không bỏ cấm quân ánh mắt bên trong khó nén k i n h sợ tin tức tốt đúng ngũ hầu tiên h tuế mặc dù không biết được là nguyên nhân gì nhưng là cũng không có đối với hắn đuổi theo nhưng tin tức xấu đúng trong hoàng cung không hề chỉ vẹn vẹn có ngũ hầu tiên h tuế một vị cao thủ kinh đô lục vệ bên trong vũ lâm cấm quân c h ấ n thủ hoàng cung trong đó không thiếu thiên nhân cường giả bây giờ tại phía sau hắn đuổi theo hung nhất chính là một vị thần t h ô n g cảnh thống lĩnh cấm vệ giữa hai người cách nhau ngàn mét nhưng vị kia cấm vệ tướng quân cầm trong tay cự cung hướng phía hắn một tiên phong tới h u nguyễn ngọc chỉ cảm thấy tự thân khí cơ bị khóa định đối mặt cái này khí thế hung, hung một tiện đúng muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được cuối cùng mũi tên đâm vào bà vai bám vào t i ễ n trên người cuồng bạo linh lực trong nháy mắt nổ tung đem hắn lửa bên cánh tay nổ đứt hắn cũng không dám hoàn thủ sợ bị trong hoàng cung còn tại liên tục không ngừng chạy tới cao thủ vây quanh toàn lực thôi động phong lôi chi thuật hướng phía hoàng thành đại môn phong đi hoàng cung chỗ cửa lớn một đám cấm quân dùng cọp gô ngăn trở đường đi nơm nớp lo sợ nhìn xem cái k i a đấm máu vọt tới nguyễn ngọc ngăn lại hắn sau lưng người cấm quân kia thống lĩnh nghiêm nghị hết lớn cái tia trông coi hoàng thành môn cấm quân nhao nhao g ư ờ n g cung bắm tên ý đ tên bắn ra mũi tên mềm mại bất lực căn bản không phá nổi thần thông võ phu nhục thân nguyễn ngọc liền tránh đều không tránh đ ố i cứng lấy mưa tên tiến lên mũi tên nện ở trên người hắn phát ra sắt thép va chạm tiếng len k e n ai c ả n ta thì phải chết theo gầm lên giận dữ hắn xông vào đám kia trong cấm quân còn sót lại cái kia hoàn hảo cánh tay đại cánh tay vung đi một thanh đập vào một tên cấm quân đầu lâu bên trên người cấm quân kia đỉnh đầu trong nháy mắt sụp đổ xuống cả người mềm từng cái từng cái nga xuống nhưng không có trước tiên tử vong thân thể trên mặt đất không ngừng run dậy hồng bạch chi vật chạy đấy đất mắt thấy mắt để chung quanh cấm quân đều khiếp sợ nhao nhao lui về phía sau mà nguyễn ngọc liền bắt lấy cơ hội trong nháy mắt xông ra hoàng cung bên ngoài hoàng cung mặc dù người đi đường thưa thớt nhưng đường phố bên trên vẫn còn có chút người đột nhiên một cái máu me người lao ra thân eo phía dưới cơ hồ chém ngang lưng bên trái cánh tay càng là chỉ có một chút d a thị tương liên cánh tay vô lực rũ cục lấy một màn này để trên đường người đi đường đều bị dọa đến khiết đảm cơ hồ là lộn nhảo đến rời đi nguyễn ngọc đã không cách nào đi quan tâm người bên ngoài ánh mắt ánh mắt lo lắng đến ngắm nhìn một phía nghiêm nghị hô to chiêu phượng chiêu phượng tiểu sư đệ còn tại ngoài ho nếu là mình đi thẳng một mạch hắn tuyệt đối không trốn thoát được sẽ bị tuần tra dám người tìm tới mình mang tới cái khác m g ô n nhân chết thì đã chết nhưng duy chỉ có tiểu sư đệ ngụy chiếu phượng tuyệt đối không thể xuất nửa điểm chỗ sơ xuất dù là tình huống đã nguy cấp như vậy nguyễn ngọc s ô n g ra hoàng cung trước tiên không phải đ ỏ o g bệnh mà là đi tìm kiếm ngụy chiếu phượng nhưng liên tiếp hô to vài tiếng nguyễn ngọc nhưng thủy trung không có đạt được đáp lại trong lòng của hắn lập tức lộ bọc dưới liên tưởng đến mình bị người an toán hẳn là cái kia an toán mình người dẫn dây đã đối tiểu sư đệ đầu thủ nhưng lại tại lúc này lại ngay được một bên có một tiếng tiếng hô to sư huynh tạ ở chỗ này nguyễn ngọc gấp đến độ cái chán mồ hôi lo nghĩ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm hoàng cung đại môn phương hướng gặp cấm quân đã trùng sát đi ra lập tức hét lớn một tiếng không kịp giải thích đi mau hắn một tay đem ngụy chiêu phượng gánh tại đầu vai lập tức hướng phía ngoại thành phương hướng phóng đi bảy kinh đô thành bên trong một cái nửa tàn thân thể khiêng một tên thiếu niên cắm đầu phi nước đại ngụy chiêu phượng tại hắn đầu vai nằm sấp h ô to sư minh xảy ra chuyện gì nguyễn ngọc sắc mặt tái xanh khó xử nói bị người a m toán bây giờ cái này kinh đô thành không tiếp tục chờ được nữa phải đi giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn đã không có trước đó hả hê mãn nguyện đối phó triệu kỳ an tiếp quản triệu thị thương hành hiện tại tất cả đều trở thành nói xung ô hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn chạy ra kinh đô thành lần này sự tình liên lụy quá lớn nhị hoàng phi trong bụng hải tử ý vị như thế nào dù là hắn mới tới kinh đô thành đều rất rõ ràng bây giờ nhị hoàng phi bảo thai trong bụng bởi vì hắn khó giữ được đây không thể nghi ngờ là cùng nhị hoàng tử không chết không thôi từ thủ lưu tại kinh đô thành chờ đợi tuần tra g i á m trả lại hắn một cái thanh bạch đơn thuần vô nghĩa vừa mới hắn nếu là thuốc thủ chịu trói chỉ sợ tuần tra g i á m người còn chưa tới mình liền phải chết trước mà bây giờ hắn cưỡng ép xông ra hoàng cung giết không ít cấm vệ coi như cuối cùng đã chứng minh thanh bạch cũng là khó thoát trừng phạt không chết cũng phải lột một tầng ra nhất lệnh nguyễn ngọc cảm thấy biệt k u ấ t chính là hắn thậm chí không biết cái này phía sau màn ám toán hắn người là ai nô tướng vẫn là triệu kỳ an cũng ho nguyễn ngọc chỉ cảm thấy mình lâm vào trong v ũ bùn cái này kinh đô thành quá thâm trầm hắn có chút hối hận mạo nổi t i ế n vào kinh đô thành cử động c h ỉ ít hẳn là trước hoàn toàn hiểu rõ cái này kinh đô thành bên trong thế cục lại vào kinh đô thành nhưng việc đã đến nước này còn muốn những này cũng là vô dụng thúc thủ chịu trói đúng là chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chạy ra kinh đô thành ngược lại là một chút hy vọng sống hắn muốn chạy trốn chạy ra kinh đô thành đi về sau lại tinh tế mưu tính đi tìm suất cái kia âm thầm ám toán hắn người chuyện này tuyệt không thể cứ tính như thế cũng hiện tại lúc này ngụy chiêu phượng đột nhiên nói ra sư huynh đừng từ cửa thành đi cửa trong h h à n có t kinh lúc nguy cấp này nguyễn ngọc lại là không để ý đến một vấn đề nguyễn chiêu phượng cho tới nay sinh hoạt tại linh huỳnh đạo kinh nghiệm sống chưa nhiều như thế nào đối cái này kinh vận hà bên trên thủy vận cửa hải quen thuộc như vậy trong n bụi mù nguyễn ngọc thở hổn hển thương thế trên người hắn đã bắt đầu khép lại thần thông võ phu cường hắn tự lành năng lực tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng duy chỉ có thân eo chỗ bị ngũ hầu thiên thuế bản long thương xuyên thủng thương thế cùng đầu vai bị cái kia thống lĩnh cấm vệ một tiễn nổ tung cánh tay vẫn như cũ đúng cốt nhục tách rời vô cùng thê thảm hắn thương quá nặng đoạn đường này chạy trốn lại không có thời gian cho hắn đi khôi phục thân thể ngụy t r i ê u phượng từ hắn dưới đầu v a i đến nói ra sư m i n h lúc này không lo được người khác trước bảo trụ n g ư ờ i ta sư m i n h đệ hai người tính mệnh trước mới là im miệng nguyễn ngọc quát lớn một câu sau đó hướng phía mình đặt chân tiểu viện bay đi hắn đến mang những đồng môn khác đi dù là tình thế đã nguy cấp như vậy hắn cũng nhất định phải mang những người khác cùng đi nếu là đem mặt k h á c đồng môn lưu lại dù là tuần tra dám người không đối mình những cái kia đồng môn ra tay triệu kỳ ăn cũng sẽ không đồng tha bọn hắn duy nhất một lần hao tổn sáu tên thiên nhân võ giả dù cho là đối với linh huỳnh đạo đ ỉ n h cấp tông môn tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn mà nguyễn ngọc càng là đảm đương không nổi nhưng làm hắn đi vào mình đặt chân trước tiểu viện không khỏi con ngươi có giúp nhanh ngay tại trước mặt hắn cái k i a cửa sân đúng là mở rộng lấy xảy ra chuyện nguyễn ngọc trong lòng kinh hãi bước nhanh xông vào cửa sân bên trong nhưng trong viện lại là một chỗ bờ bộn trong đ ì n h viện đã đúng một mảnh tàn viên đoạn tường trong không khí bạo loạn chưa nghỉ linh lực ba động biểu hiện ra chỗ này ngay tại vừa rồi không lâu phát sinh một trận ác chiến lao đoàn a thanh lâm võ nguyễn ngọc từng tiếng đến hô hào mình đồng môn danh tự nhưng trong nội viện yên tĩnh không có bất kỳ người nào đáp lại hắn không tin t à đến bọt vào trong phòng nhưng sau một k h ắ c nhưng lại bị trong phòng cảnh tượng c h ấ n nhiếp p h ò n g chính giữa hơn ba mươi cái đầu người lũy thành kinh quan trên sàn nhà máu tơi ư chưa khô uốn lượn lưu đến dưới chân của hắn tất cả đều chết ai giết là ai nguyễn ngọc con mắt chừng đến khỏe mắt nứt r a cái chán g â n xanh từng chiếc bạo khởi cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên một mảnh hắn tinh tế nhìn qua cái k i a đầu người tháp mỗi một cái khuôn mặt đều là quen thuộc như thế mỗi người đều là cùng hắn sớm chiều trung đục đồng môn dưới tay mình cái tia sáu tên thiên nhân võ giả cũng ở trong đó hắn cuối cùng tuyệt vọng đến nhắm mắt lại trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu ba song sáu tên tiên nhân võ già chết gần hơn ba mươi tên đồng môn chết bốn cho dù là hắn cũng đảm đương không n ổ i sư tôn l ử a giận huống chi linh hình đạo còn có những cái kia đối với hắn tỷ đ ệ hai người nhìn chằm chằm các sư huynh đệ bọn hắn sẽ không đông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng nguyễn ngọc trong lòng trong lúc nhất thời mất hết can đảm thậm chí cảm thấy đến dù cho chạy ra kinh đô thành mình cũng sẽ không có kết quả gì tốt hắn ngơ ngác đứng tại trong phòng đối mặt với người kia đầu kinh quan não hải trở nên trống rỗng thẳng đến bốn nguy chiêu phượng xâm nhập trong phòng một phát bắt được tay áo của hắn quắt sư minh việc đã đến nước này đi mau đã chậm tuần tra giám người liền muốn tới tuần tra giám bốn đúng vậy à có thể tại trong kinh không chút kiên kỵ đối thiên nhân võ giả xuất thủ ngoại trừ tuần tra giám còn có thể là ai nhưng tuần tra giám vì sao không tìm đến mình ngược lại là đem đồng môn của mình cho một mẹ h ú t gọn tuần tra giám la nghe ai mệnh lệnh tại đối phó mình triệu kỳ a n a nhưng triệu kỳ an làm sao có thể mệnh lệnh đến động tuần tra giám n g u y n g ọ c ánh mắt trở nên m e li chỉ cảm thấy nhìn mình không t ấ u đây hết thảy kinh đô thành quá thâm trầm Thế lực khắp lực nguyễn ơ i tựa hồ c ũ n không phải là hắn như trong tưởng tượng là v p h ngọc loại sai bên trong quan hệ cùng tạp chiếm cứ c nguyễn n minh minh hắn bạch, thật chiêu phượng thay đổi ăn mặc một phiên tại trong lòng run sợ bên trong lại là một đường thuận lợi được đến đến thành tây mã đầu bên trên nhưng cái này không những không có để hắn bung lòng một hơi ngược lại là trái tim phanh phanh trực ngày hắn vốn cho là mình chỗ đặt chân bị người bưng bất kể có phải hay không là tuần tra g i á m hạ thủ nhưng địch nhân nhất định trong bóng tối bố trí mai phục chờ hắn mắc câu nhưng mãi cho đến thành tây mã đầu lại là không có gặp được trong tượng tượng mai phục thậm chí liền tuần tra g i á m truy binh cũng không thấy nửa cái bóng người cái này không thích hợp nhưng nguyễn ngọc nói không nên lợi là nơi nào không thích hợp khi hắn nhìn quanh bến tàu bờ phía bước chân dần dần dừng lại lẩm bẩm một câu quá an tĩnh thành tây mã đầu đúng toàn bộ kinh đô thành đường thủy trung tâm mỗi đêm có vô số thương hội đội thuyền lui tới cùng đây. mỗi ngày đều đúng phi thường náo nhiệt nhưng hiện nay lại chính là buổi trưa vốn nên đúng bến tàu náo nhiệt nhất thời điểm nhưng hôm nay thành tây mã đầu lại là im lặng ven đường t r u n g quanh liền ngày bình thường đóng gói quân vác người cũng không thấy mấy cái bến tàu đỗ thuyền hàng càng là chỉ có top năm top ba mấy chiếc c ậ bến với lại phần lớn cũng chỉ là thuyền nhỏ chỉ có một chiếc triệu thị thương hành cỡ lớn thuyền hàn g đỗ nay cùng trong ngày bình thường thành tây mã đầu hoàn toàn khác biệt để nguyễn ngọc trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác nhưng một bên ngụy chiêu phượng lại làm ở miệng bỏ đi hắn phần này lo lắng sư h u n h trong khoảng thời gian này canh đào dân nước thuyền vận phần lớn đều ngừng cũng không phải liền là không ai nguyễn ngọc kinh ngạc phải xem hướng hắn ngươi như thế nào biết được những này ngụy chiêu phượng ngược lại kỳ quái phải xem hắn một chút sư minh ta đoạn đường này đi tới trên đường thuyền chẳng phải ít đi rất nhiều à. ngoại trừ triệu ra cỡ lớn thuyền hàng cái khác thương hội thuyền nhỏ đều ngừng chờ ngài không biết được Tên nào dâng nước không phải chuyện một ngày hai ngày sớm tại nguyễn ngọc đưa sinh thần cương vào kinh thành thời điểm cũng đã dâng nước chỉ bất quá triệu ra cỡ lớn thuyền hàng uống nước đủ sâu mới không sợ cái này dâng nước lúc nước chạy xiết có thể đi ngược dòng nước nguyễn ngọc càng là không có chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này trong lúc nhất thời có chút lung túng chỉ bất quá bốn tiểu sư đệ xưa nay không nghĩ tiểu ớ sư đệ nghĩ đến quá mức đơn giản hắn căn bản không nghĩ lấy trực tiếp ngồi thuyền về đông hải hắn nghĩ ra được tuần tra dám tự nhiên cũng muốn lấy được đợi rời đi kinh đô thành về sau hắn liền lập tức sẽ đổi được đường bộ mặc dù lộ trình xa xôi trực tiếp hướng bắc thượng đi trốn căn bản sẽ không về đông hải bảy làm ra sau khi quyết định sư h u y n h đệ hai người không còn che giấu khí cơ buộc phát ra tất cả lực lượng hướng phía trong đó một chiếc thuyền nhỏ phóng đi hai bọn họ xông lên đầu thuyền thời điểm thuyền kia tiêu chỗ ngồi một tên mặc áo tơi thủ thuyền người lúc này cả kinh đứng lên k e n nguyễn ngọc từ ngụy chiêu phượng bên hông rút đao ra đến một đao chặt đứt mỏ neo thuyền xích sắt hướng phía cái kia thủ thuyền lao nhân quát l á i thuyền thủ thuyền lao nhân dọa đến hai cỗ run run liên tục không ngừng n h â n tiện cầm lấy cây gậy trúc chống thuyền rời đi bên bờ nước sông chạy xiết đội thuyền nhất lái rời bến cảng liền lập tức thuận dòng nước nhằm hướng đông phương nam mà đi. mãi cho đến kinh đô thành tường vây quanh ở phía sau hắn dần dần từng bước đi đến nguyễn ngọc trong lòng một mực căng thẳng một cây dây cung mới dần dần buông l ò n g xuống đúng là thuận lợi như vậy rời đi kinh đô thành hắn thậm chí không có gặp được tuần tra dám con sai nguyễn ngọc ngang nhiên ngồi khoanh chân ở đầu thuyền nhắm mắt lại tranh thủ thời gian chữa lành vết thương h ắ n t ừ trong hoàng cung chém giết thoát ra chạy trốn liên tục không dám ngừng nghỉ dù chỉ nửa khác suốt quãng đường đều không có thời gian để chữa trị thương thế của mình chỉ đến bây giờ hắn mới tìm được chút thời gian dành thời gian cũng không biết đi qua bao lâu nguyễn ngọc đắm chìm trong tu b đội thuyền dần dần ngừng lại hắn đẫu nhiên mở mắt ra nhìn về phía chung quanh trên mặt sông không biết lúc nào lên một tầng sương trắng đem chọn cái đội thuyền bao phủ tại trong sương mù trong sương mù dày đặc một đạo khổng lồ bóng đen mơ hồ có thể thấy được nguyễn ngọc cưới thuyền nhỏ so sánh cùng nhau lộ ra nhỏ bé số hai sắp kết hôn nên mấy ngày tới việc cập nhật có thể không ổn định mong mọi người thông cảm túi đầu xin lỗi mọi người họ nguyễn ngọc đột ngột quay đầu nhìn lại nguyên bản cái kia thành thành thật thật c h è o thuyền người c h è o thuyền giờ phút này không biết từ chỗ nào móc ra một cái sừng thú chế thành cái k ẻ n nghẹn đủ khí thổi lên du dương b u ồ n b ự c â m trầm tiếng k ẻ n ở trên mặt nước đ y ra núi xa có hồi âm tiếng vọng sương mù nông lung trên mặt sông một tòa quái vật khổng lồ phá vỡ sương mù nông lung hướng phía nguyễn ngọc chỗ thuyền nhỏ chính diện lai tới lộ ra cái kia cao ngất thân thuyền đó là một chiếc thuyền lớn mạn thuyền bên cạnh mở ra từng đạo lỗ hồng vô số hỏa pháo họng pháo đối bên ngoài đen xỉ cửa có thể đủ t ư ở n g tượng chiếc này chiến thuyền trên mặt biển nên như thế nào đánh đâu thằng đó kinh vận hà mặt sông đã là cực kỳ rộng rãi nhưng chiếc thuyền lớn này lại là c h ọ n vẹn chiếm đi hai phần ba đường thủy tất cả đội thuyền đi qua nơi đây muốn lách qua nó đều là không thể có thể sự t ì n h nguyễn ngọc trong lòng lộ t b ộ t dưới nguy rồi trúng kế kinh sợ phía dưới hắn đưa tay liền muốn đi bắt nơi đuôi thuyền thổi hiệu người c h è o thuyền nhưng thuyền kia phu sớm c o đón trước thu hồi kèn sau hướng hắn cười cười đúng là không sợ chút nào ngay tại nguyễn ngọc hướng phía người trèo hắn sau lưng thuyền lớn bên trên đột nhiên một đạo vài trục trượng cao lượn lờ quanh người huyết sát chi khí phá vỡ nặng nề sưng ơ trắng nguyễn ngọc ngầm đầu ngơ ngác xem lấy thuyền lớn phía trên xuất hiện tu la hư ảnh tận đến giờ phút này hắn rốt cục minh bạch đ â m thầm tính kế hắn giết hắn đồng môn người đến tột cùng là ai tu la tâm tương không phải là trước đây không lâu để linh nô ám sát triệu kỳ an thời điểm xuất hiện à. người này nhất định là triệu kỳ an người bên cạnh triệu kỳ an nguyễn ngọc nghẹn ngào lầm bầm cái tên này thời điểm cái kia tu la hư ảnh nô ra đại thủ hướng phía thuyền nhỏ trộp tới đúng là đem hắn chặn ngang bắt lấy kéo kẹo kẹt cự thủ một trào phía dưới nguyễn ngọc toàn thân xương cốt phát ra thống khổ tiếng rên rì a bốn hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trung hạ hai chỗ đan điền điên cuồng vận chuyển tinh lực cùng linh lực đan vào một chỗ buộc phát ra đủ để khai sơn phá thạch lực lượng nhưng mà cái này tu la tâm tương cự thủ một chảo đúng là để hắn buộc phát toàn lực cũng là không nhúc nhích tí nào càng là chậm dại hướng vào phía trong thu lực lượng đem nguyễn ngọc trong cơ thể xương cốt đều bóp nát mấy cây cả hai ở giữa tranh lệch quá lớn nhị phẩm tạo hóa cảnh đại năng dù là không sử dụng bất kỳ thần thông thuật pháp cũng không phải thần thông vo phu có thể chống lại tu la hư ảnh nắm lấy nguyễn ngọc g ơ lên cao cao sau đó dùng sức hướng phía b o n g thuyền phía dưới đập tới phanh nguyễn ngọc thân ảnh trùng điệp đến nện ở đội thuyền b o n g thuyền đem b o n g thuyền bao hết lá sắt tầm ván gô ném ra một cái to lớn cái hố phốc hắn phun ra một ngụm màu đến chỉ cảm thấy trong bụng n g ũ tạm vỡ tan toàn thân xương cốt c ắ t ra cũng liền tại lúc này nguyễn ngọc bên t hai bên cạnh vang lên một thanh â m nguyễn c u ố c vụng lại gặp mặt triệu kỳ án ba khi nguyễn ngọc nghe được thanh â m này khoe mắt nổi gân xanh hắn dãy ruộn lấy muốn từ bông thuyền đứng lên vỗ lượn biến hình cánh tay phải chống tay phải chống tay phải chống tay phải chống tay trên mặt đất cả người lả rốt cục thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn người triệu kỳ an liền đứng ở trước mặt hắn đi theo phía sau một tên mặt mũi tràn đầy lao điệp răng vàng lao buộc người lao buộc kia nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng hắn sau lưng lại là xuất hiện cái tiết như cự nhân khổng lồ tu la tâm tương người này liền đúng triệu kỳ an bên người tên kia tạo hóa cảnh cường giả ngay tại nguyễn ngọc muốn đứng thẳng n g ư ờ i lúc triệu kỳ an đột nhiên động hắn bước về phía trước một bước tới một bước ở giữa trên thân bằng bạc tinh lực b ộ c phát ra kinh khủng linh lực uy áp để không khí chung quanh đều trở nên bạo loạn h a n h hình như có nặng ngàn cân vật đặt ở nguyễn ngọc trên thân để sắp đứng thẳng người hắn trong nháy mắt rơi l ậ p trên mặt đất mặt của hắn áp sát vào bong thuyền miệng bên trong không ngừng tuân ra máu tới con mắt gắt gao đến nhìn lên không cam lòng lời nói mơ hồ không do gào thét triệu sáu an hắn ra sức muốn d ậ y rủa đứng dậy cũng mặc kệ nếm thử mấy lần đều cũng đứng lên không nổi nữa thằng đến triệu kỳ an đi qua ngồi xổm ở bên cạnh hắn vươn tay đem hắn tóc nắm lên cẩn thận phải xem nhìn nguyễn ngọc mặt nói đến lúc này mới xem như ta cùng nguyễn cung phụng ở giữa lần đầu tiên chính thức gặp mặt nguyễn ngọc không trả lời chỉ là tràn đầy cựu hận con mắt gắt gao mà lại là triệt triệt để để thất bại vốn cho rằng tiến vào kinh đô thành hết thể đều sẽ như hắn dự liệu thuận lợi như vậy coi như triệu kỳ an có chút bản sự coi như mình cuối cùng bại cũng nên đúng một phiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh cờ g i a o phong về sau bị bại tâm phục k h ẩ u phục nhưng tàn khốc băng lanh hiện thực lại là hắn vào kinh đô thành về sau vẹn vẹn cùng triệu kỳ an có duyên gặp mặt một lần giữa hai người thậm chí liền chẳng hề nói một câu qua hắn thậm chí liền cho là triệu kỳ an không có tạo thành phiền p h i gì liền trực tiếp thua dối tinh dối mù cũng liền tại lúc này hai bóng người nhảy lên một cái vượt qua mạn thuyền đi tới bóng thuyền phía trên. Một người trong đương nhiên đó là ngụy chiêu phượng triệu kỳ an ánh mắt hướng phía hai người kia nhìn lại buông lỏng ra nguyễn ngọc hướng phía hai người kia đi đến nguyễn ngọc trong lòng lập tức kinh sợ nghiêm nghị hô to triệu kỳ an ngươi có bản lanh gì hướng về phía ta đến có thể khiến hắn không có nghĩ tới đúng triệu kỳ an còn chưa có hành động cái k ê a ngụy chiêu phượng ngược lại là cười khẽ một tiếng đối triệu kỳ an nói ra nghĩa phụ xem ra hắn còn chưa biết đúng tình huống như thế nào theo thanh em nhìn lại ngụy chiêu phượng thân hình bắt đầu biến ả o xương cốt khanh k h á c vang lên cả người đúng là rút lại xuống dưới thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất nương theo lấy hắn đưa tay hướng trên mặt chặt lại giọng lượng tay áo ngăn trở bộ mặt sau một lát theo hắn thả tay xuống dung mạo hoàn toàn thay đổi biến thành một tên kiểu mỹ nữ tử chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt công phu mỹ chiêu phượng liền biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người dáng người tướng mạo không một giống nhau nguyễn ngọc trơ mắt mắt thấy một màn này chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh triệu kỳ an bên người đúng là có dạng này năng nhân dị sĩ hắn đúng là không có chút nào phát giác được mình tiểu sư đệ bị đổi một người bốn nói cách khác dẫn dắt mình lại tới đây vốn là triệu kỳ an an bài mình vẫn luôn bị triệu kỳ an đùa bỡn trong lòng bàn tay nguyễn ngọc tuyệt vọng đến hai mắt nhắm nghiền trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực hắn căn bản liền không có phần thắng chuyện cho tới bây giờ hắn đã không suy nghĩ thêm nữa mình tiểu sư đệ sẽ là một cái như thế nào hạ tràng rơi vào triệu kỳ an trong tay chết cùng còn sống khác nhau ở chỗ nào à. l i ê n ngay cả chính hắn hôm nay sợ là cũng muốn nằm tại chỗ này sau một hồi lâu nguyễn ngọc lần nữa mở mắt ra nhưng lần này trong mắt của hắn đã mất đấu trí hắn nhìn về phía triệu kỳ an khàn, khàn mở miệng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi chuyện cho tới bây giờ nguyễn ngọc chỉ muốn cái chết rõ ràng triệu kỳ an khẽ vất cảm có thể một vấn đề đổi một vấn đề như thế nào nguyễn ngọc trầm mặc một lát nhẹ gật đầu triệu kỳ an hỏi triệu vạn kim vì sao như thế tín nhiệm ngươi nguyễn ngọc hồn nhiên đáp bởi vì bây giờ triệu g i a chủ mẫu đúng ta á tỷ lời vừa nói ra triệu kỳ an bên người mấy người sắc mặt nhao n h a u có chỗ biến hóa từ khi triệu kỳ an mẫu thân sau khi chết triệu gia gia chủ triệu vạn kim vẫn không có tài giá dù là hắn tử tự không thể bên người không biết bao nhiêu người khuyên hắn vì gia nhiệm truyền n ự a lại tục h u y n khai chi tàng hắng diệp nhưng đông hải đúng là vụ trộm tài giá với lại con mình còn một triệu kỳ an cái này mười phần ý vị sâu xa triệu đông gia ân chủ sẽ đối với chuyện như vậy làm phản ứng gì tất cả mọi người thận trọng quan sát thoáng một phát triệu kỳ an phản ứng nhưng triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh như trước tựa hồ đối với này sớm có đ o á n trước nguyễn ngọc hỏi tại nhị hoàng tử trước mặt hãm hại ta người đúng ngươi triệu kỳ an gật gật đầu thản nhiên nói đúng nguyễn ngọc nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào triệu kỳ an lại là lắc đầu đến t i ê n ta hỏi nguyễn ngọc diện sắc lập tức khó coi thế nhưng là giữ im lặng chờ đợi triệu kỳ an đặt câu hỏi triệu kỳ an nhìn về phía hắn hỏi người a tỷ có phải hay không vì triệu vạn kim sinh tử tự lời này hỏi một chút đi ra nguyễn ngọc lập tức trừng mắt nhìn về phía triệu kỳ an mặt mũi tràn đầy kinh hãi dường như nhìn ra trong lòng của hắn kinh dị triệu kỳ an cười nói rất dễ đoán không phải sao nếu không phải có mới tử tự cha ta sao lại dám đưa người a tỷ cưới qua gia môn chỉ sợ ta triệu thị tộc lão đều đang vì cha ta che lấp việc này nếu không ta tại hải thanh thành lưu lại nhãn tuyến như thế nào lại liền nửa điểm tin tức đều không lộ ra nguyễn ngọc mặt mũi tràn đầy kinh sợ chỉ là một cái nữ hải cùng ngươi tranh không được triệu ra vốn là ta đồ vật triệu a không cần đi t a n h t r kỳ an phủ qua tay bình tĩnh lời nói dưới lại là không được xế vào ngạo nghễ triệu ra không ta đến nay vẫn như cũ đúng căn nhà nhỏ bé tại biển t h à n h một góc địa phương tiểu tộc hắn không đợi nguyễn ngọc mở miệng nhưng người sang nhìn về phía nguyễn ngọc đạo vấn đề này không tính ngươi trả lời bất quá ta cũng không có gì tốt hỏi ngươi nguyễn ngọc lại là kiên nhẫn mà hỏi ngươi là như thế nào mệnh lệnh động tuần tra giám triệu kỳ an không có trả lời chỉ là cảnh mắt thấy một chút sau lưng nhiếp tu viễn nhiếp lao ngầm hiểu nên miệng lộ ra một ngụm răng vàng đưa tay tiến trong n ự c sau đó tại nguyễn ngọc diện trước mở ra soạt cờ xí rơi xuống kim t e o văn một bên màu lót đen trước vàng cấp trên viết một cái vương chữ vương tự kỳ bốn triệu kỳ an bên người tên này đại năng đúng là tuần tra g i á m vương kỳ cung phụ nguyễn ngọc lập tức minh bạch mình từ hoàng cung trở tới trên đường đi tuần tra g i á m không hề có động tinh gì cũng không phải là tuần tra g i á m không dùng được cũng không phải mình vận khí tốt mà là bởi vì tuần tra g i á m đem chuyện này giao cho vị này vương kỳ cung phụ ta không minh bạch nguyễn ngọc diện sắc tái nhuận nghiêm nghị quát ngươi vì hãm hại ta thủy nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế hy vọng chẳng lẽ hắn sẽ không bỏ qua ta liền sẽ v ư n g tha triệu ra a ngươi khổ tâm cùng nhị hoàng tử kết giao hiện tại liền vì đối phó ta liên cái này cũng không để ý triệu kỳ an ngươi thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng con ngươi của hắn hướng lên kiệt l ự ợ đảo lại là nhìn thấy một ngón tay mâu thuẫn đến mi tâm của hắn triệu kỳ an túi đầu nhìn xem hắn lạnh lùng nói nguyễn c u ố c vụng vẫn là làm ủy hồ đ ồ a một cỗ linh lực thuận đầu ngón tay từ mi tâm r ố t vào trong nháy mắt đem ngay hoàn cung dẫn bạo phanh nguyễn ngọc đầu trong nháy mắt từ sau não nổ tung một cái đậu lớn hồng bạch chi vật từ trong l ỗ thùng bay ra xông lên trọn vẹn nửa mét chi cao hắn ánh mắt bên trong sinh cơ dần dần trở nên ảm đạm thân thể mềm nhun đến hướng về phía trước k u y ê n đả trở n g ã x u ố n g bông từ h Nhất thi thể, nghe không nhìn, chưa mệnh hạch u Tu muốn Nguyễn triệu Nguyễn y ề n Viên tiến lên Ngọc bên an nói ra, không cần nhìn. Nguyễn Ngọc vẫn một xét một t lại xem đem bước, được ra, kỳ Nê Hoàng Cung rời ra ngoài, Nê Hoàng Cung nổ tung đã là đều chết hết. Hắn đều rời ra lạt đã từ bên người nhân thủ bên trong tiếp nhận một cái khăn tay lau lau ngón tay đ ố i bên cạnh người nói đem hắn đầu lâu cắt lấy ướp gia vị tốt đưa tới cho ta ta còn hữu dụng đúng đâu ra hùng sơn nguyện ngoan ngoãn linh mệnh sau đó cái thứ nhất s u n g phong nhận việc đến phóng đi xử lý thi thể đi bảy buổi chiều thời điểm thành tây phương thị một chiếc thuyền lớn dừng sắt ở bến cảng triệu kỳ an từ trên thuyền xuống tới lúc trong tay dẫn theo một cái dương ở bên cạnh hắn chỉ có nhiếp lão một mực một tấc cũng không rời đi theo về phần những người khác không cùng theo hắn rời đi bến tàu chỗ này sớm đã có xe ngựa chờ đợi ở đ â y triệu đông ra bến tàu một tên triệu hành quản sự tất cung tất kính đến hướng phía triệu kỳ an hành lễ sau đó đem xe ngựa đưa cho một bên nhiếp lao lúc này mới lôi ra triệu kỳ an lên xe ngựa nhiếp lao liếc qua trong tay hắn h u ộ t hướng hắn qua tay mấy cái thủ thế triệu kỳ an lắc đầu trước không đi hoàng cung về trước phủ a ánh mắt của hắn liếc qua hoàng cung phương hướng a cười một tiếng đoán chừng lúc này trong hoàng cung còn bận tối mày tối mặt đâu bảy trong hoàng cung bây giờ đã là loạn thành hỗn loạn nhị hoàng phi chân kinh bào thai trong bụng mắt thấy liền khó giữ được cơ hồ toàn bộ hoàng cung đều kinh động ngũ hầu thiên tuế vội vàng đi thừa bình cung nội sau đó là toàn bộ thái y viện y quan môn thừa bình cung tầm điện đại môn đóng chặt lấy không ít người ra ra vào vào, mỗi người sắc mặt đều là cực không dễ nhìn mà tại tầm điện bên ngoài nhị hoàng tử chắp lấy tay đi qua đi lại thường thường d ư ơ n g mắt nhìn một chút bận rộn không ngừng tầm cung đám người lại đen lấy khuôn mặt tiếp tục đi qua đi lại cũng không thể có việc cũng không thể có việc ga bốn lời nói này lại không phải nhị hoàng tử nói ra khỏi miệng cơ hạ vũ mắt nhìn bên cạnh tứ đệ giờ phút này tứ hoàng tử cơ thanh không chính không có hình tượng chút nào đến ngồi dưới đất hai cánh tay ô m đầu gối toàn thân đều tại run run dậy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầm c u n g phương hướng miệng bên trong một mực toái toái niệm cũng không thể có việc cũng không thể có việc à. cơ hạ vũ nhưng trong lòng thì vô danh lửa cháy bước nhanh về phía trước hung hăng một cước đá vào cơ thanh không phía sau lưng cơ thanh không ai u một tiếng cả người ngã bay ra ngoài ngã trên mặt đất nhưng cơ hạ vũ nhưng vẫn là cảm thấy chưa hết giận hung hăng một cước đá vào cái kia trương gương mặt tuấn mỹ bên trên đạp hắn miệm n i chảy máu ngươi vì cái gì mang loại này kẻ xấu gặp ta ngươi đến tuột cùng nếu là ta hoàng nhi khó giữ được ta lột da của ngươi ra ba nếu không phải lão tứ đem người mang đến như thế nào lại xuất chuyện như vậy chương hai trăm hai mươi bảy ngũ tạng vì lô nhục thân đại đan chương hai trăm hai mươi bảy ngũ tạng vì lô nhục thân đại đan bây giờ cái này thừa bình cung bên trong lui tới không ít người nhưng cơ hạo vũ giờ phút này hồn nhiên không để ý ngày bình thường vất vả kinh doanh nhân đức khiêm tốn hình tượng trước mắt bao người đối với mình tứ lệ cơ thanh không quyền cướp tương hứng không người nào dám đến ngăn cản cũng không ai dám đụng vào sự khó chịu của nhị hoàng tử vào lúc này cơ thanh không càng là hai tay ô n đầu không nói tiếng nào có do thân thể không dám có nửa điểm p h ả n k háng nhưng hắn l ử a giận trong lòng lại làm sao so với chính mình nhị ca muốn gần một nửa phân triệu kỳ an ta cùng ngươi không đội trời chung cơ thanh không con mắt đều nhanh phút lửa kịch liệt tâm tình chập trần để hắn trái tim như đau quáy đau đớn hắn chỗ đó còn không rõ ràng lắm mình đúng bị triệu kỳ an an t o á n khó trách khó trách triệu ra chỉ là để hắn đem người tại quy định thời gian mang vào thừa bình cung liền có thể hứa hẹn hắn như vậy nhiều chỗ tốt nguyên lai、like、là đã sớm hạ quyết tâm để cho mình làm cái này hình nhân thế mạng mà chân chính để hắn tức giận là tần một huyện trong bụng thánh thai đúng là có khó giữ được dấu hiệu. vì thánh thai hàng thế bọn hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu mười mấy vạn người mệnh kinh châu mấy chục năm kinh doanh bốn nếu như thánh thai khó giữ được vậy cái này hết thẻ đều đem phó mặc mà hết thẻ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì triệu gia trừng trị gia thần cơ thanh không vừa nghĩ tới mình trong lúc vô tình bị triệu gia lợi dụng trở thành tự tay hủy đầy hết thẻ đồng l ó a hắn liền khó mà tiếp nhận hắn đột nhiên ôm lấy cơ hạ vũ hướng hắn đá tới đùi nhị ca nhị ca bốn ngươi nghe ta nói ta có biện pháp ta có biện pháp cứu hoàng tàu cơ hạ vũ lúc này dừng lại động tác chỉ là sắc mặt kinh nghi bất định phải xem lấy hắn mặt mũi tràn đầy không tin、người. ngươi có thể có biện pháp nào cơ thanh không mặt mũi bầm dập ngựa khí hấp tấp nói quan vân tử phụng chỉ luyện đan mười tám năm bây giờ tiên đan đã thành đã đưa vào kinh đô thành ngay tại phụ hoàng trong thư phòng cái kia tiên đan nhất định có thể cứu hoàng t ẩ u vũ hóa tiên đan cơ hạ vũ trong nháy mắt minh bạch cơ thanh không nói tới là cái gì sắc mặt lúc này trở nên âm tình bất định vì bảo trụ mình hoàng nhi hắn cái gì đều nguyện ý làm cho dù là đi quỷ gối phụ hoàng trước mặt thần cầu đều có thể nhưng phụ hoàng thật sẽ đáp ứng đem tiên đan cho hắn a đạo môn khôi thủ thứ nhất t r u quốc quan vân tử hao phí mười tám năm luyện chế tiên đan sao lại là phạm phẩm c h i vật đó là phụ hoàng tha thiết ước mơ đồ vật đúng hắn chứng được tiên đồ đại đạo hy vọng một bên là hoàng tôn một bên là mình chứng đạo tiên đan bốn phụ hoàng sẽ làm sao tuyển cơ hạ vũ vừa nghĩ đến đây sắc mặt lập tức bối rối xuống hắn hiểu rất rõ mình phụ hoàng thiên võ hoàng nếu là sẽ ban thưởng tiên đan vậy hắn cũng không phải là cái kia thiên võ hoàng cơ thanh không có một k i a cơ hội thở dốc dùng tay áo xoa xoa trên mặt vết máu hốt hừ một hơi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường cắn răng nói ta đi trộm cơ hạ vũ mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên nhìn về phía cơ thanh không cơ thanh không đau thương cười nói việc này đã là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta đi trộm đ a n cứu hoàng tàu liền đúng nếu là phụ hoàng phát hiện hết thệ đều là ta sai phụ hoàng còn có thể giết ta không thành cùng lắm thì không làm hoàng tử này cơ hạ o vũ tuyệt đối không nghĩ tới cơ thanh không đúng là nguyện ý làm đến nước này hắn nhìn xem cơ thanh không trên mặt vết máu đưa tay dùng tay áo vì cơ thanh không lau lau rồi một hai cuối cùng cơ hạ o vũ không hề nói gì chỉ là thang thở vô vô cơ thanh không b ả vai bầy cơ thanh không thối lui ra khỏi thừa bình cùng thời điểm từ khôn ninh cùng phương hướng trùng trùng điệp đệm tới một nhóm người hắn xa xa liền nhìn thấy phượng liễn vội vàng lui đến một bên ven đường phượng liễn vội vàng từ bên cạnh hắn đi ngang qua dường như ai cũng không có chú ý tới tại ven đường đứng đấy tứ hoàng tử hướng phía thừa bình c u n g phương hướng tiến đến đợi phượng liễn đi qua về sau cơ thanh không mới ngồi dậy ánh mắt nhìn về phía phượng liễn rời đi phương hướng tại cái này thâm cung hậu viện có thể dùng phượng liễn xuất hành nghi trượng long trọng như vậy cũng chỉ có mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương một người nô hoàng hậu làm nhị hoàng tử mẫu phi bây giờ đã là sáu mươi lăm tuổi ngày bình thường ở tại khôn ninh cung bên trong sẽ không tùy tiện đi ra bây giờ liền nàng đều vội vàng tiến đến thừa bình cung xem ra t h ừ a bình c u n g sự tỉnh tại cái này trong hoàng cung đã t r u y ề n l đề ra cơ thanh không thu hồi ánh mắt quay người rời đi nhưng hắn đi phương hướng lại không phải ngự thư phòng trộm phụ hoàng vũ hóa tiên đan nhưng vấn đề là ở đâu ra vũ hóa tiên đan quan vân tử phụng chỉ luyện đan chuyện này không giả trước đó vài ngày huyền đạo tông phái người đưa chút đan dược đến kinh đô thành cũng không giả nhưng không phải vũ hóa tiên đan cơ thanh không đi đâu biết liền xem như cái k i a u tiên đan chỉ sợ tại đưa vào kinh đô thành trước tiên liền bị phụ hoàng cho ăn vào bụng bên trong làm sao lưu tại trong ngự thư phòng bọn người đi trộm hắn lừa cơ hạ vũ Bất quá có hay h k ô nhưng chuyện đột nhiên xảy ra đây đã là hắn trước khi gấp có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất hắn không thể không đi làm chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trước bảo toàn thánh thai quan trọng chuyện này không dễ dàng như vậy bạo lộ nhị hoàng huynh cho là ta đúng trộm phụ hoàng tiền đang cứu người hắn sao lại dám đi phụ hoàng trước mặt đến hỏi cơ thanh không tự lẩm bẩm một câu chấn an lấy mình sau đó hắn không do dự nữa x à i bước đến hướng phía mình thái hòa cung đi đến tám thưa binh cung trong tầm cung tân ngô biển nằm ở giường bên trên s ắ c mặt trắng bệnh c á i chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống mấy tên cung tỳ đứng tại cuối giường chỗ vén chăn lên không ngừng xuất ra từng đầu dính đầy máu khăn mặt ném vào trong chậu đồng rất nhanh trong chậu đồng thanh thủy đều nhi ngũ hầu thiên tuế ngồi ở giường một bên ngón tay thon dài đ ạ lại tần mùa về tay liên tục không ngừng đến đem tự thân linh khí độ nhập hoàng phi trong cơ thể nhưng hắn lông mày càng quản càng chặt không dễ nhìn lắm sắc mặt hiện lên có chút hoang mang hoàng phi trong bụng thai nhi bốn có chút rất không thích hợp mặc kệ hắn độ nhập bao nhiêu linh lực tiến vào hoàng phi trong cơ thể đều bị cái kia còn chưa thành hình thai nhi hấp thu không còn một mảnh phải biết hắn vượt qua linh khí cho dù là một tên thiên nhân võ giả đều nên bị chống bạo thể mà chết nhưng hoàng phi trong bụng cái kia còn chưa thành hình thai nhi phảng phất như là một cái động k ô n g đáy chẳng những thôn vệ lấy hắn vượt qua linh khí thậm chí còn tại liên tục không ngừng đến thôn vệ lấy mẫu thể tinh lực nếu không phải hắn xuất thủ thay hoàng phi bảo trụ tâm mạch chỉ sợ hoàng phi hiện nay đã hương tiêu ngọc vẫn nhưng lệnh ngũ hầu tiên tuế không hiểu đúng cái này thai nhi rõ ràng có gì đó quái lạ nhưng hắn không dùng được thủ đoạn gì đi dò xét đều dò xét không ra cái này thai nhi chỗ cổ quái ở nơi nào thật muốn nói có khác biệt gì chính là hoàng phi cái này nhất thai tốc độ phát triển so bình thường hài nhi muốn nhanh rất nhiều theo lý mà nói cái này năm sáu tháng thai nhi hẳn là còn chưa hoàn toàn thành hình người nhưng hoàng phi trong bụng thai nhi lại là đã phát d ụ n hoàn toàn cái mũi đúng cái mũi c o n mắt ạ tiên tiên ẩn ẩn i người con này một khi giang hầu sinh liền cùng thường nhân khác biệt tương lai thành tựu phần lớn cũng viễn siêu thường nhân nghe đồn đại càn hướng khai quốc hoàng đế quy nguyên hoàng chính là bốn mắt tiên tiên thần dị người không chỉ là đại càn triều các triều đại đội thay đế vương bên trong có không ít tiên tiên thần dị người cũng chính bởi vậy thiên thiên thần dị bị coi là tường thủy hiện ra ngũ hầu thiên t u ế không nghĩ tới nhị hoàng tử dòng r õ i lại sẽ là như thế phi phạm trong lòng không khỏi cảm khái nếu là cái này hoàng tôn có thể thuận lợi giáng sinh cái này thái tử chi vị chỉ sợ cũng nên hết thể đều kết thúc chi tiết hết thể điều kiện tiên quyết là cái này hoàng tôn có thể thuận lợi giáng sinh nhưng hiện tại xem ra tình huống cũng không cho lạc quan ngũ hầu thiên t u ế ánh mắt không khỏi liếc qua trong điện đám người chỉ thấy thai y đi ở viện chư vị thái y chính n ơ m nớp lo sợ đến hầu tại điện bên cạnh thở mạnh cũng không dám không có ai đi thương thảo như thế nào trị liệu nhị hoàng phi như thế nào bảo trụ nhị hoàng phi trong bụng thai、nhi. khi ngũ hầu thiên thuế ánh mắt nhìn mỗi rơi vào một vị thái y trên thân thái y liền lập tức cúi đầu giữ im lặng trong bọn họ có lẽ là có thực học người nhưng bọn hắn không d á m trị một khi ra đơn thuốc hoàng tôn không có b ả o trụ đối bọn hắn đều là khám nhà d i ệ t tộc thai b à y và gió ngũ hầu thiên thuế k h ẽ thở dài một tiếng nhìn về phía một bên khác canh dự ở trước giường tiểu tỳ áo xanh nhớ mang máng nàng đúng nhị hoàng phi bên cạnh thiếp thân tỷ nữ hướng nàng vây vây tay ngươi qua đây tiểu tỳ áo xanh tia vội vắm tới trong mắt chứa đầy nước mắt nước nở nói công công văn cầu ngươi mau cứu nương nương nhà ta ta ta ta h sau đó nói ra ta khai trương đơn thuốc ngươi lại đi lại tiểu tỳ áo xanh xoa xoa nước mắt liên tục không ngừng gật đầu ngũ hầu thiên thuế nói xong phương thuốc một mực vị dược tài tiểu tỳ áo xanh nghiêm túc đi lại lặp đi lặp lại ở trong lòng mặc niệm mấy lần sợ nhớ để lọt nhớ lầm chưa hết ngũ hầu thiên thuế liếc qua đám kia run cùng run dày giống như thái y nghĩa đối tiểu tỳ áo xanh nói ra nơi này nhức đầu đa số dược liệu thái y nghĩa viện đều có nhưng phía sau ta muốn nói với người cái kia mấy vị thuốc ngươi đi bên trong bảo khổ lấy chớ nhớ lầm hắm xuống yêu bài của mình ném cho tiểu tỳ áo xanh kia tiểu t ì áo xanh tiếp nhận lệnh bài về sau thiên ân và tạng không dám có bất kỳ trì hoãn bước chân vội vàng đến chạy ra ngoài khi nàng chạy ra đại điện đại một lúc đối diện đụng phải nhị hoàng tử cơ hạ vũ cơ hạ vũ ngược lại là không có việc gì chính nàng bị đụng cái l à o đảo quẳng xuống đ ấ t điện điện hạ nhanh đi làm ngươi sự tỉnh cơ hạ vũ trước đó ở ngoài điện liền nghe đến vài câu biết tiểu t ì áo xanh muốn đi làm cái gì cũng không có so đo nàng va chạm mình sự tỉnh phân phó nàng tranh thủ thời gian xung dưới hắn lúc này mới xoay người sang chỗ khác không lưng che chở nói mẫu hậu cẩn thận bậu thang đến lúc nào rồi phía sau hắn cái kia ung dung hoa quý phu nhân giận dữ đến hét lên một tiếng sau đó bước nhanh hướng phía tầm điện bên trong đi đến khi phụ nhân kia đi vào trong điện trong điện đám người nao nhao đứng dậy hành lễ gặp qua hoàng hậu nương nương n ư ơ ô hoàng hậu mặc dù đã qua tuổi lục tuần có thể bảo vệ n ô i vô cùng tốt ngoại trừ trên đầu một chút tóc tráng mọc ra trên mặt không thấy nếp lốn lờ mờ có thể thấy được năm đó phong vợ nàng rất có uy nghi ánh mắt nhìn t r u n g quanh trong điện đám người t r u n g điệp ừ hử một tiếng lúc này đa lễ cái gì nếu là không gánh nổi hoàng tôn bản cung bắt các ngươi cha hỏi trong điện đám người lúng ta lúng không dám ứng than nô hoàng hậu hướng phía giường đi đến nhị hoàng tử liền vội vàng tiến lên muốn nâng lại bị nàng một thanh hất ra tay áo bạn c u n g còn không có giả d ặ n phân thượng này nàng đi vào giường trước ngũ hầu thiên thuế lúc này mới đứng người lên chắp tay hành lễ gặp qua hoàng hậu nương nương cũng chỉ có nhìn thấy ngũ hầu thiên thuế nô hoàng hậu sắc mặt lúc này mới h ò a hoang không ít giữ chặt ngũ hầu thiên thuế tay vội vàng hỏi ngũ ca ta cái này hoàng tốt bốn đường đường m ẫ u nghi thiên hạ hoàng hậu lại đối cái này đại thái giám huynh ngội tương xứng việc này nếu là chuyền đi chỉ sợ chiều chính trong ngoài đều muốn chấn kinh nhưng trong điện đám người giống như là bình thường đều lựa x mà phụng dưỡng tại ngô i hoàng hậu bên cạnh cơ hạ vũ thì là biết được chút trong đó nội tình chỉ là túi đầu không nói một lời ngũ hầu thiên tuế yên lặng l ắ t đầu thấy tình cảnh này ngô i hoàng hậu lúc này đúng hốc mắt đỏ lên lẩm bẩm nói như thế nào dạng này như thế nào như thế ngũ hầu thiên tuế chỉ là yên lặng hành lễ sau đó lại ngồi trở xuống tiếp tục vì nhị hoàng phi chuyển vận linh khí kỳ thật hắn có câu nói chưa hề nói trên thực tế hoàng tôn không ngại chỉ là làm mẫu thể hoàng phi sắp không chịu được nữa cái này hoàng phi trong bụng thai nhi cơ hồ là cướp bóp thức không ngừng thôn vệ mẫu thể tinh lực nhị hoàng phi nhục thể phạm thai căn bản gánh không、được. nếu là hắn đến chậm một bước chỉ sợ nhị hoàng phi đều đã thành người k h ô chuyện cho tới bây giờ nương nương cùng điện hạ vẫn là nhanh t r o n g tính toán ngũ hầu thiên tuế nhìn về phía mẹ con hai người bình tĩnh nói nếu là ta hiện tại xuất thủ đi từ lưu mẫu hoàng phi còn có sống hy vọng nếu là đã chậm sợ là nhất thi hai mệnh cơ hạ vũ lập tức sắc mặt hôi ám nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định phải hỏi nói ngũ hầu ra thật sự không có bảo trụ hoàng nhi hy vọng à. ngài vừa mới không phải để tiểu thanh đi lấy thuốc ngũ hầu thiên tuế lắc đầu chị ngọn không chị gốc ngắn mùi mấy chữ lập tức để cơ hạ vũ như bị xét đánh c nhìn lại, lại nhìn sau một lát hắn lao đi khỏe mắt nước mắt quay đầu nhìn về phía ngũ hầu thiên thuế kiên định nói ngũ hầu ra lại kéo một chút thời gian có lẽ còn có chuyện cơ Ngũ hầu trong h cơ thể hắn dần dần tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc theo thời gian trôi qua cơ thanh không khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn dường như thừa nhận lớn lao thống khổ cùng với đó trên người hắn càng phát ra mùi thuốc nồng nặc cỗ này mùi thuốc tràn ngập tại cả tòa bên trong đại điện để cho người ta nghe ngóng phiêu phiêu dục tiên、hắn. muốn lấy tự thân ngũ tạm bì lô luyện chế một viên nhục thân đại đan chương hai trăm hai mươi tám thả dây dài câu cá lớn chương hai trăm hai mươi tám thả dây dài câu cá lớn cơ thanh không đầu hướng phía mái vòm tìm kiếm chậm rãi mở to miệng một viên sắc thái l ộ n lẫy đan hoàn từ trong miệng hắn bay ra lơ lửng ở giữa không trung bên trong đại điện m ở mịt dâng lên ngũ sắc chi khí hình thành một cái vòng xoáy cuối cùng hóa thành từng giọt linh dịch nhỏ xuống tại cái này mai đan hoàn phía trên mà đan hoàn phía dưới k h o n chân ngồi cơ thanh không lại thân hình cấp tốc khô héo dưới da huyết n ụ c tan g ã nguyên bản sung mãn da thịt trở nên nh hắn phảng phất tại trong nháy mắt giàn mua x u ố n g dưới cả người tản ra túi xuống dáng vẻ giàn mua cơ thanh không chậm rãi nâng lên tay khô héo giữa không trung cái viên kia ngũ thải đan đoàn rơi xuống mùi thuốc nồng nặc dần dần nội liễm đan d ư ợ c bên trên cái kia ngũ thải chi quăng cũng dần dần tiêu tán trở nên cổ phát vô hoa chỉ là đan trên thân nhiều hơn năm đạo sắc thái khác nhau đan văn phốc hắn sát mặt t r ợ tái nhuận há m ồ m phun ra mấy ngủ màu đến khí tức trong nháy mắt trở nên yếu đi số dưới m a n liệt cơn buồn ngủ có tới nhưng hắn không dám nhắm mắt một khi nhắm mắt chính là tử vong chân chính cơ thanh không chống đỡ t tay của hắn đúng là tiến vào cái bóng của mình bên trong cái bóng như nước kính nổi lên g ậ n sóng nương theo lấy vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương sau một khắc khi hắn tay từ cái bóng bên trong rút ra lúc một chương đùa vàng bị hắn lấy ra đ ù a vàng phía trên phức tạp toàn văn từ trên xuống dưới viết mấy chữ ba đông vương thanh m ộ t đại đế hắn mở to miệng một tay đem đ ù a vàng nuốt vào đợi đ ù a vàng vào trong bụng sắc mặt của hắn liền trở nên hồng nhuận một chút theo s á t lấy cơ thanh không lần nữa đưa tay tiến vào cái bóng bên trong theo thứ tự móc ra còn lại bốn tờ đùa vàng phương nam xích hòa đại đế trung ương hoàng thổ đại, đế. Phương Tây Bạch Kim đại đế. phương b ngũ ngũ ngũ ngũ cơ h thanh t ạ khô không nhẹ nhàng nuốt lồng ngực tự mình lẩm bẩm ngũ tạng làm thuốc nhục thân vì lô vì luyện chế cái này một viên nhân đan ngũ tạng đều là hủy bộ thân thể này thời gian không còn bao lâu cái này ngũ phương thần phù nhiều nhất kéo dài ta nửa năm tuổi thọ thời gian nửa năm bốn đầy đủ chống đến thánh thai hàng thế chỉ là đáng tiếc ta ôn dưỡng hai mươi năm ảnh tùy tùng hắn trên mặt toát ra có chút v ẻ tiết v ố i những năm gần đây hắn khổ tâm tu hành dục đạo đại đa số tu vi đều phong tồn tại trên tay mấy tôn vô vọng c h i chủ tượng thần bên trong bởi vì hắn hiện nay bộ thân thể này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ bị bỏ qua hắn chỉ chờ mình cùng thánh thai hợp nhất lại từ cái kia mấy tôn thần tượng bên trong cầm lại thuộc về mình tu vi đến lúc kia hắn đem không sợ bất luận k ẻ nào trừ cái đó ra hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở ảnh tùy tùng bên trên tránh cho mình tại cùng thánh thai hợp nhất trước đó chết yểu ngũ vương thần phụ là ảnh tùy tùng tồn tại căn bản bây giờ bị mình cưỡng ép lấy ra. bây giờ hắn tự thân ngũ tạng luyện thành cái này một viên đan muốn nói giới luật không còn tác dụng ở trên người hắn cũng triệt để thả ra hắn thiên tính nhưng dù cho như thế cơ thanh không vẫn là chỉ có thể cố nén đem phần cừu hận này dàn xuống đáy lòng bây giờ ảnh tùy tùng bị hủy hắn tại cái này kinh đô trong thành lại không năng lực tự vệ hắn chỉ có thể chờ đợi chờ mình ngoại tổ vào kinh về sau lại tính toán sau trước đó bốn hắn chỉ có thể làm làm chuyện gì cũng không biết thậm chí còn đến dựa vào lấy triệu gia thiện tâm sinh tồn cơ thanh không đứng dậy đem viên đan dược k i a thu nhập trong tay áo hướng phía ngoài điện bước nhanh tới việc cấp bách vẫn là trước cứu thánh thai quan trọng tám giờ n à y khắc này phủ công chúa bên trong triệu kỳ an ngồi tại công đường túi đầu yên lặng nhìn xem trong tay mật tín tiêu vệ đã đem thừa bình cung bên trong tin tức chuyển r a thái y địa viện bên trong có hắn người có thể nói đây là hiện trường trực tiếp tin tức triệu kỳ an đang đợi hôm nay vắn này mượn nhị hoàng phi bảo thai trong bụng làm văn trường ngoại trừ là đối phó nguyễn ngọc bên ngoài càng là muốn bắt xuất trong hoàng cung ẩn nút con cá cũng chính là nguyên nhân này hắn cũng không sốt ruột đi thừa bình cùng gặp nhị hoàng tử nghĩ đến hiện tại nhị hoàng tử cũng không có lòng gặp hắn chẳng qua là khi triệu kỳ an nhìn qua kiêu vệ từ trong cung chuyển tới tin tức về sau hơi n h í u lông mày ngũ hầu thiên tuế đều không biện pháp bảo trụ nhị hoàng phi trong bụng h ả i tử hẳn là thật sự là ta đoán sai hắn nắm vớt mặt tín cao mày nhẹ dọn tự nói một câu triệu kỳ an suy đoán đúng có đạo lý nhị hoàng phi nhục thể phản thai man dạng này một cái quái thai mà sống đến hiện tại. nhất định là phía sau có người xuất thủ bảo đảm nàng tính mệnh bây giờ nàng bảo thai trong bụng s ắ p khó giữ được mà này n sau người không có lý do sẽ ngồi nhìn mặc kệ t h ở ơ một khi nhị hoàng phi sinh non nàng trong bụng cái tia quái thai tất nhiên sẽ bạo lộ người trước cho đến lúc đó cơ hạ o vũ rơi đ à i liền thành tất nhiên triệu kỳ an chính là trước thời gian biết trước đến đây hết thảy mới có thể lựa chọn tiếp cận nhị hoàng tử nhưng hắn cũng không hy vọng nhị hoàng tử sớm như vậy rơi đ à i hắn thậm chí hy vọng nhị hoàng tử có thể ở sau đó thái tử chi tranh bên trong có thể một nhà độc đại hiện nay nếu là hắn đoán sai cũng chỉ có thể từ hắn xuất thủ bảo vệ nhị hoàng phi bảo thai trong bụng trước đó hắn cũng không hy vọng đi đến một bước này dù sao từ tay của hắn đem tam đăng chi thượng linh chủ thần giống đưa ra ngoài chỉ sợ kinh đô trong thành không ít người hữu tâm sẽ chú ý tới hắn bất quá bây giờ hắn gặp qua quốc sư về sau đã không quan trọng hắn đã lấy một loại phương thức khác đi vào một ít người hữu tâm trong mắt húng chi hắn còn từ quốc sư châu ấy đặt được tam đăng chi thượng linh chủ một vị khắc tự thần triệu kỳ an trầm tư hồi lâu cuối cùng quyết định vẫn là chờ một chút thả dây dài mới có khả năng câu cá lớn bảy tại triệu kỳ an ngồi tại công đường nhìn mật tín thời điểm a s ĩ u đang giúp bận bịu i đem hắn mang về cái dương phong tới một bên nàng trộm đạo nhìn thoáng qua triệu kỳ an gặp hắn chính chuyên tâm nhìn tin không có chú ý tới nàng bên này thế là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ lén lút mở ra hộp đi ngó đầu nhìn thoáng qua đợi nàng thấy rõ trong, hộp chứa đổ vật lúc, còn trong nháy mắt co g ú p nhanh giơ tay lên liền cho mình trên mặt tới thoáng một phát ba triệu kỳ an nghe được tiếng vang nghi hoặc nhìn lại a sửu tràn đầy giữ tợn bánh nướng mặt đều là tái Lắp bắp chương i có, hai trăm hai mươi chín con cá mắc câu rồi chương hai trăm hai mươi chín con cá mắc câu rồi nghĩa phụ tiêu vệ tại xử lý nguyễn ngọc thi thể lúc phát hiện cái này triệu nghe thường phong trần mệnh mỏi đến chạy đến phủ công chúa nhìn thấy triệu kỳ an về sau hướng hắn dâng lên một vật triệu kỳ an tiếp nhận xem xét phát hiện là một cái đại ấn đó là một viên thanh đồng đại ấn phía trên hiện đầy màu xanh vết dỉ in lên điêu khắc một cái kỳ lân dưới đ á y khắc lấy hai chữ trấn hải trấn hải ấn khi triệu kỳ an vượt qua đại ấn nhìn thấy đại ấn dưới đáy hai chữ lúc thần sắc nao nao một bên triệu nghe thường nhìn hắn thần sắc lập tức hỏi nghĩa phụ thứ này xem như bảo b ố i a sao bác đầu phổ ba mươi sáu thần binh thứ nhất tự nhiên xem như bảo vật triệu kỳ an ngón tay lục lọi đại ấn nghiêng người dấu túi đầu nói ra đây là định ba hậu thành danh thần binh cũng là linh h u n h đạo truyền thừa trí bảo không nghĩ tới. vật này đúng là sẽ ở nguyễn ngọc trên thân nếu là đoán không sai chắc là định ba hậu biết được mình đại nạn sắp tới trước thời gian vì linh h ì n h đạo tuyển định xuống một nhiệm kỳ trưởng môn nhân chỉ là linh h ì n h đạo dù sao cũng là đại cản hướng nhất l ư u tô môn chỉ là một cái b ả y văn nguyên thai tấn thăng nguyễn ngọc cuối cùng cả đời cũng không lớn khả năng bước vào nhị phẩm tạo hóa cảnh dạng này người có thể trở thành linh bảo đạo tân nhiệm trưởng môn người lại có lẽ cái này trấn hải ấn cũng không phải là định ba hậu giao cho nguyễn ngọc nó tân chủ nhân có lẽ một người khác hoàn toàn triệu kỳ an nghĩ đến hải thanh thành bên trong cha mình mới tái giá mẹ kế trên mặt hiện ra vẻ do dự xem ra chính mình vị này mẹ kế so với chính mình trong tưởng tượng sẽ khó đối phó một chút bất quá hiện nay nguyễn ngọc đã chết tại dưới tay hắn đầu người cũng cất vào trong hộp triệu kỳ an thái độ cũng đã rất rõ ràng hắn tiện tay đem trấn hải ấn giao cho triệu nghe thường trong tay tuy là thân binh bất quá đối với chúng ta mà nói vô dụng vật này chỉ có tu hành định ba hậu một mạch bích ba quyết mới có thể thúc đẩy t r ư ớ c thu lại đi đúng triệu nghe thường theo lời thu hồi trấn hải ấn sau đó nói ra ta vừa mới phái người đi tuần tra dám nhìn qua nhiếp lão còn tại báo cáo công tác bất quá kỳ tướng quân luyện chuyển hỏi đến nhị hoàng tử bên kia có cần hay không tuần tra dám ra mặt giải thích tuần tra dám nguyện ý ra mặt nói lỡ cho hắn triệu kỳ an run lên một lát chợt kịp phản ứng cái này chỉ sợ là quốc sư thụ ý xem ra quốc sư lần này đối với hắn thật đúng là lưu tâm hắn cũng tin tưởng nếu là quốc sư ra mặt nói cùng cho dù là nhị hoàng tử cũng chỉ có thể đánh nát g i a n g hướng trong b ụ n g ớt không dám tìm kinh đô triệu hành viết thức bất quá bốn triệu kỳ an lắc đầu không cần một chút việc nhỏ không cần lao phiền quốc sư ra mặt thừa bình cung sự tình chính hắn có thể giải quyết làm sao cần quốc sư ra mặt tại đi đến truyền thuyết kia bên trong tu di sơn trước đó hắn quyết định phải tận lực tránh đi cùng quốc sư gặp mặt tránh cho bị quốc sư phát hiện mánh khỏe chỉ cần có thể tiến vào tu di sơn biết được quốc sư cùng bệ hạ những năm này đến cùng làm gì nữa tại cái kia về sau dù là hắn tự thân bạo lộ cũng đáng chính đ á n g triệu kỳ an cùng triệu nghe thường tại đường tiền nói chuyện công phu đột nhiên đại đường bên ngoài vội vàng chạy vào một tên tôi tớ ân chủ thiên cơ chủ giáp tự truyền mật mời ân chủ định đ o ạ n cái kia tôi tớ hướng triệu kỳ an hành lễ qua đi bước nhanh về phía trước đem một phong mới mật tín dao đi qua triệu kỳ an cho triệu nghe thường đưa mắt liếc dao ý qua một cái Nàng lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi vòng ra phía sau sảnh, đi triệu kỳ an trong thư phòng lấy quyển mật mã đợi mật tín lập lấy mật mật phía tức triệu thư hiểu đi đi đợi sau ý, ra kỳ mã bảy ê trên n nội dung dài cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, lầm bầm nói nhị hoàng phi lầm c u ể n nguy thừa à n bình cung nội đ á m người thối lui ra khỏi tầm điện trên mặt mỗi người đều là sống sót sau hai nạn may mắn giữa lẫn nhau bầu không khí dễ dàng không ít lần này quả nhiên là may mắn mà có nhị điện hạ không nghĩ tới điện hạ trong tay còn có dạng này tiên đan cũng nên sớm cho kịp lấy ra hại chúng ta lo lắng hãi hùng lâu như vậy im lặng cơ hạ vũ đang từ trong điện đi ra những cái kia t h i ý h a hoàn g q u a n nhìn thấy hắn về sau cùng nhau ngậm ngược lại sau đó nhao nhao đi vào trước mặt hắn chúc mừng nhưng giờ này khắc này nhị hoàng tử trên mặt cũng không gặp vui mừng dù là người chung quanh dối rít nói vui ngược lại là thấp thỏm lo âu càng không ngừng cầm tay háo sắt đến mồ hôi thường thường nhìn về phía chung quanh điện h ạ khi sau lưng vang lên tiếng vang cơ hạ vũ đỗng nhiên run run thoáng một phát nhưng hắn biết sớm muộn là không t r á n h thoát chỉ có thể là kiên trì quay người trở lại ngũ hầu thiên tuế liền đứng tại phía sau hắn cũng không hành lễ chỉ là trừng trừng theo dòi hắn hỏi điện hạc ứ u chữa nhị hoàng phi cơ hạ o vũ ánh mắt bên trong toát ra có chút bồi dối lắp bắp đến đáp đúng đúng tứ đệ đưa tới ta cái gì đều không biết tứ hoàng tử ngũ hầu thiên tuế lập tức nhũ lông mày sau đó nhìn về phía cơ hạ o vũ mập mạp thân thể tại có chút phát run cái chán đổ mồ hôi không ngừng toát ra trong lòng liền có số bất quá hắn không hề nói gì chắp tay c o n xuống đã nhị hoàng phi đã chuyển nguy thành an vậy ta liền không lại lưu lại việc này còn cần đến báo lên lấy bệ hạ mới được ngũ hầu ra đi thong thả cơ hạ vũ hướng phía ngũ hầu thiên tuế chắp tay h o à lễ sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi Mãi cho đến ngu hầu nhi. được bên người đại thái dám nhắc nhở cơ hạ vũ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh liên tục không ngừng đến vung lên áo choàng hướng phía tầm điện bên trong chạy tới đại hắn vào tầm điện về sau sốt ruột bận vị hoàng đến thăm dò hướng giường phương hướng nhìn lại chỉ thấy giường một bên tần m ù a q u y ể n đã ngồi dậy mà ngô hoàng hậu đang ngồi ở giường một bên cầm một cái chén nhỏ dùng ngỗng nhỏ múc nhất trọng môi cháo hoa đặt ở bên miệng vội thổi, thổi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đến đưa đến tần m ù a q u y ể n bên miệng tần m ù a q u y ể n tràn đầy không có ý tứ nhưng không lay chuyển được ngô hoàng hậu hào tâm đành phải yên lặng nhấp một hớp đưa đến bên miệng cháo hoa quyền nhi cơ hạ o vũ trên mặt vui mừng bước nhanh vội vàng đến chạy tới ngô hoàng hậu đem chén nhỏ phóng tới một bên cung tỳ bưng trên khay quắt lớn một câu nôn nôn nóng, nóng nào có nhân quân trí tướng nhưng cơ hạ vũ này lại cái gì đều đã nghe không t ầ n m ô quyển cũng là hốc mắt đỏ bừng tay trái k h ẽ vớt cao cao nổi lên phần bụng khóc g ò n g nói điện hạ hoàng nhi bảo vệ ta biết ta biết hai vợ chồng ô m khóc một trận xưa nay khắc nghiệt ngô i hoàng hậu này lại nhưng không có lên tiếng chỉ là cũng quay đầu ở một bên yên lặng lau nước mắt qua một lúc lâu cơ hạ o vũ mới xoa xoa nước mắt đứng dậy đố i bên cạnh cùng tỷ bọn thái giám nói ra các ngươi đều đi ra ngoài trước hắn sát mặt nghiêm túc người chung quanh tự nhiên không dám nhiều lời nhao nhao thối lui ra khỏi tầm điện đợi tầm điện nội chỉ có cơ hạ vũ tân mộ quyển cùng ngô hoàng hậu ba người về sau hắn đem ngô hoàng hậu ké k phù phù. nàng vội vàng vươn tay muốn đi nâng cơ hạ vũ nhưng nàng một vị phụ nhân châu đó đỡ đến khởi hành rộng thể mập nhị hoàng tử mấy lần nâng lại là không có kết quả cơ hạ vũ đập phía dưới đi đầu dính sát sàn nhà thê thảm tiếng nói nhi thần đúc thành sai lầm lớn cầu mẫu phi cứu ta n ô hoàng hậu bị hắn lời nói này cả kinh trong lòng run lên gấp giọng hỏi ngươi chính là bệ hạ thất tử càng là b ả n cung sinh ra không phải liên lụy đến cái gì tạo phản sự tình chuyện gì hốt hoảng như vậy nhanh chóng cùng b ả n cung nói rõ rõ ràng cơ hạ vũ lúc này mới đứng lên ngựa đầu nhìn về phía mình mẫu hậu mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát không phải tạo phản nhưng cũng hơn hẳn tạo phản cứu hiển nhi cái viên kia tiên đan chính là tứ đệ vì nhi thần theo phụ hoàng thư phòng trộm cắp mà đến chỉ là một viên đan dược mẫu phi không phải bình thường đan dược chính là vũ hóa tiên đan lời vừa nói ra nô hoàng hậu mở to hai mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cơ hạ vũ cơ hạ vũ cúi đầu không dám cùng mình mẫu hậu đối mặt mẹ con hai người lẫn nhau yên tình i mắng h i ệ n nhiên hai người cũng biết vũ hóa tiên đan đối với thiên vũ hoàng tới nói ý vị như thế nào đó là thiên võ hoàng cầu chi thành tiên đại đạo hồi lâu sau nô hoàng hậu mới chậm rãi mở miệng thành tiên sự tỉnh vốn là hư vô m ở mịt dựa vào một viên đan d ư ợ c phi tiên bất quá là si tâm vào tưởng từ khi nữ nhân kia vào cùng n g ư ơ phụ hoàng liền đã bị mê hoặc nhập ma bây giờ vũ hóa tiên đan bị lấy ra không lời không lỗ cung hoàng tôn một mạng đã là chuyện may mắn g ã y mất ngươi phụ hoàng không thiết thực tưởng niệm càng là chuyện tốt một cọc nàng thanh âm càng nói càng nhỏ âm thanh nhưng trên mặt thần sắc lại là càng phát ra kiên định ba nô hoàng hậu một phát bắt được cơ hạ vũ thủ đoạn đầu ngón tay hộ giáp thậm chí chụp vào da của hắn bên trong vạch phá chảy máu cơ hạ vũ nhất thời bị đau nhưng lại không giam khuất tay chỉ có thể đau khổ chịu đựng ngươi nhớ kỹ nô hoàng hậu t ú i người đi con mắt gắt gao đến theo dõi hắn không có cái gì vũ hóa tiên đan chỉ là lao tứ hào tâm tặng ngươi một viên đang ăn dược mà ngươi cũng chỉ là lấy n g a chết l à ngựa sống thử một lần ngươi căn bản vốn không biết được đó là cái gì người muốn đi t ạ lao tứ g i ố n g c h ố n g thua chiêng đi cảm tạ t i ệ n hắn kim ngân cũng tốt bạc cũng được hắn muốn cái gì cho cái gì muốn tất cả mọi người biết được đúng hắn xuất r a viên đan dược này tới cứu trị h u y ề n nhi cơ hạ o vũ bị nàng giờ phút này nghiêm túc trịnh trọng biểu lộ chỗ đe dọa trên thân thịt mỡ cũng không khỏi run dậy mấy lần hắn vội ý thức muốn giống như là thường ngày như thế đáp ứng đến thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu không phải tứ đệ h u y ề n nhi cùng trong bụng hoàng nhi lần này đều là nguy hiểm trên mặt không khỏi lộ vẻ do dự n ô hoàng hậu gặp hắn do dự lập tức quát không quả quyết ngươi như thế nào thành được đại sự chẳng lẽ ngươi muốn vì một cái cùng ngươi không quá mức liên quan tứ đệ từ bỏ ngươi thái tử chi vị nếu ngươi thật như vậy nghĩ vậy ngươi liền đi đem chuyện này tiếp tục chống đỡ đi ngươi phụ hoàng trước mặt quỳ nhận lầm xem hắn có phải hay không sẽ tha thứ ngươi nàng trứng mắt nhức mắng cơ hạ vũ lập tức câm như hến trong lòng điểm này bởi vì lễ nghĩa liêm sỉ mà sinh ra do dự cũng theo đó ném xó lập tức nói ra mẫu hậu yên tâm nhi thần biết nên làm như thế nào n ô hoàng hậu lúc này mới biểu lộ nhu hòa rất nhiều giơ tay lên vô vô đầu của hắn ánh mắt bên trong có chút bất đắc dĩ ngươi nhà chính là quá thiệt tâm bản cung tại lúc còn có thể vì ngươi xuất một chút chủ ý nếu là bạn cùng đi ngươi lại nên làm thế nào cho phải tuổi gần năm mươi nhị hoàng tử tại mình mẫu hậu trước mặt lại không đúng biểu hiện được như cái hải tử nô hoàng hậu than nhẹ một tiếng chuyện này cũng liền quyết định như thế đi lao tứ mặc dù đối ngươi khiêm cung có thừa nhưng hắn dù sao tiếng xấu lan xa ngươi cùng hắn pha trộn xấu đúng chính mình thanh danh vừa vặn thừa dịp lần này công phu phiết sạch sẽ cùng lao tứ quan hệ trong đó cơ hạ vũ vẫn còn có chút lo lắng nếu là phụ hoàng khăng khăng muốn hỏi tội tại ta nên như thế nào ngươi ngoại tổ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn sẽ không thật nhìn xem ngươi mất đi đoạt chữ tư cách những năm này ngươi phụ hoàng hồ nháo cũng hồ nháo đủ rồi trong chiều sớm có rất nhiều bất mãn nếu là lần này lại bởi vì cầu tiên sự tình đưa ngươi thôi phế nhất định quần thần xúc động phẫn nộ ngươi phụ hoàng lại hồ nháo cũng nên đúng có hạ độ nô hoàng hậu dừng lại một lát nhìn về phía cơ hạ vũ nói ra bạn cũng biết được ngươi gần đây cùng ngươi ngoại tổ có chút không vui nhưng lại có khó chịu cũng là đóng cửa lại người một nhà sự tình ngươi muốn phân do thân sơ xa gần có chút sự tình nên nghe ngươi ngoại tổ còn phải nghe ngươi ngoại tổ cơ hạ vũ sắc mặt mở đi một chút tại mình ngoại tổ trong mắt tự mình làm cái gì đều không đúng các mặt đều phải nghe hắn ăn bài nghe hắn làm việc. nếu là tương lai một ngày kia mình đăng cơ xưng đế vậy cái này hoàng đế đến cùng đúng họ cơ vẫn là họ nô g cũng chính bởi vậy hắn mới có bồi dưỡng mình thành viên tổ chức thậm chí là tiếp nhận thế lực khác trợ hắn ngăn được nô g đảng ý nghĩ nhưng hiện nay hắn nếu là nghe theo mình lời của mẫu hậu tiếp nhận ngoại tổ trợ g i ú p bốn như vậy hết thệ cũng đều về tới điểm xuất phát nhưng hắn còn có khác lựa chọn a cơ hạo vũ chỉ có thể xá dài con xuống nhi thần biết được nô g hoàng hậu lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng sau đó lệnh g ọ n hỏi cái kia vào cung hành thích thích khách bắt được không có lai lịch gì nhưng có điều tra rõ vũ lâm quân đều là làm ăn gì còn có thể để cho người ta chạy ra cung đi sáu đan dược ai cho đan dược không biết được chỉ biết là nhị hoàng tử vội vàng rời đi thừa bình cung một chuyến trở về tới thời điểm liền đã mang về viên đan dược kia phủ công chúa bên trong triệu kỳ an gặp được một vị phụ trách trong cung á m tuyến phụ tá vội vàng hướng hắn hỏi thăm nhưng biết được cũng không thể so với hắn nhiều dù sao thiên cơ trụ chuyển về tin tức đã không rõ chi tiết đưa vào phủ công chúa triệu kỳ an nhẹ nhàng nâng chán chỉ một hơi hỏi có thể cha ra nhị hoàng tử ra thừa bình cung về sau đi gặp ai à vị mưu sĩ này lập tức mặt lộ vẻ khó xử đông ra Cái này. Gặp hắn bộ ráng này, hắn này, gặp bộ triệu kỳ an liếc ề n b i mắt n h qua đi lại đổi một cái hỏi pháp đó là ai đem nhị hoàng tử từ thừa bình cùng kêu lên đi phụ tá không cần nghĩ ngợi đáp đúng nhị hoàng tử bên người phúc công công nói cách khác đối phương là có thể tiếp xúc đến phúc công công nhân vật Cái này trong cung đã k h ô người p tới chặn ư lại ể u phủ công chúa lại môn triệu kỳ an nghe xong liền biết được nhất định là thừa bình cung phái người đến triệu nghe thường nghe vậy đề nghị nghĩa phụ ta cùng a loan dặn dò một tiếng để nàng thay mặt ngài tiến đến thương lượng triệu kỳ an cười khẽ một tiếng đưa tay chặn lại nói đã nhị điện hạ có lòng dạ thanh thản phái người tới t ì m ta chắc hẳn hoàng phi đã không ngại như vậy cũng nên là đi gặp thấy một lần nhị hoàng tử nghe thường đi để a x ỉ u đem nguyễn ngọc đầu người mang tới ta tiến cùng một chuyến triệu nghe thường nhắc nhở nhiếp lao còn tại tuần tra g i á m bên trong ngài là không phải đợi hắn sau khi trở về lại vào cung triệu kỳ an lắc đầu không cần không có gì nguy hiểm hay không nguy hiểm đã nhị hoàng phi cùng nàng bào thai trong bụng không n g ạ i cái k i a nhị hoàng tử liền như trước vẫn là cái k i a nhị hoàng tử hắn không có lật bàn c ă n đảm Húng chi hay hắn Lần này, hay là hắn trước có trước lối với là ta đ sáu sau một lát thừa bình cung nội nô hoàng hậu đã rời đi mà nhị hoàng tử đang cùng tần mộc q u y ệ n hai vợ chồng đợi tại trong tầm cung nói xong thì thầm hai vợ chồng tình cảm một mực rất tốt mặc dù mấy năm trước bởi vì không sao sự tình dẫn đến nhị hoàng tử tính tình nóng này bắt đầu nhưng theo tần mộc q u y ệ n sau khi đã có bầu nhị hoàng tử trên thân rốt cuộc nhìn không thấy trước kia cái kia phần táo bạo đối tần mộc huyện là vậy tận che chở yêu thương phải phép Mà tại â quân bây n Quyển cũng nu thuận chuyện, biết mình không nhiều, cũng nhị hoàng tử công sự, chỉ là trong coi mình phân nội sự tình, không vượt qua nửa phần điện Mộ quá quá qua hiểu phu cho chỉ coi giúp giờ biết thể tới bất tử vượt hỏi h là sự, sự thích khách k a sao. nắm lấy rồi、sao. Tại cơ hạ vũ vì tần mộ quyện cho ăn canh thang thời điểm tần mộ quyện nhịn không được hỏi một câu cơ hạ vũ đem thả xuống bát ôn n u nói ngươi bây giờ không cần n g h ĩ những thứ này ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua tổn thương ngươi tổn thương hoàng n h i người hết thệ có ta như chớ bật cũng tần mộ quyện nhìn xem cơ hạ vũ chứa lao học cứu bộ dáng nghiền ngẫm từng chữ một không khỏi che miệng khẽ nợ nụ cười nhưng rất nhanh nàng ánh mắt bên trong dần hiện ra có chút vẻ chần chờ do dự qua về sau hỏi điện hạ hôm nay hành thích thích khách kia có phải hay không rất lợi hại cơ hạo vũ trầm ngâm một lát đắp tam phẩm thần thông võ giả như trong quân đội cũng là bất tử chiến thần có nhất kỵ đương thiên năng lực cũng coi như được là nhân vật lợi hại nhưng nếu là dạng này nàng do dự hồi lâu vẫn là không n h ả ra không thoải mái phải hỏi nói đương thời hắn cùng thiếp thân bất quá gang t ấ c ở giữa mà thiếp thân bên người đều là chút không được việc cung thì hắn đã muốn h à n h í c h vì sao không trực tiếp đối thiếp thân ra tay mà là tốn công tốn sức nổ thùng nước t h i ế p thân thân thể yếu đuối bị kinh sợ dọa mới có hôm nay một kiếp này nhưng nếu là thân thể rất như vậy phụ nhân mặc dù mang bầu mang theo chỉ sợ hôm nay đều không cái gì trở ngại cho nên cái này có thể hay không chỉ là một cái t r ư n g hợp t â n mô biển đúng cái thiện tâm người mặc dù hôm nay gặp cái này một lần tội nhưng sau đó cũng lo lắng đúng bình bạch để một cái người vô tội thụ án quất cơ hạ vũ nhưng trong lòng thì giật mình quan tâm sẽ bị loạn hạ tại đương thời chỉ thấy mình phi tử c h ấ n kinh hoàng nhi khó giữ được tức thì nóng giận công tâm phía dưới liền muốn cầm cái kêu nguyễn ngọc hỏi tội nhưng bây giờ nghe được hoàng phi những lời này để hắn không khỏi tỉnh táo lại cẩn thận suy tư về sau phát hiện hoàng phi nói đúng là có đạo lý việc này khắp nơi lộ ra điểm đáng ngờ nhưng cơ hạ vũ nhẫn nhịn lửa này g chỉ biệt xuất một câu nhưng cái kia thùng sẽ không vô duyên vô cớ bạo tạc điện hạ thế nhưng là từ thùng nước hải cốt bên trong cha được đầu mối gì vẫn đang tra bất quá tuần tra dám đã đi bắt người đợi cái kia nguyễn ngọc truy nã quy án cùng lắm thì ta mời quốc sư ra mặt đoạn vừa đức nguyễn ngọc lời nói bên trong thật giả đúng a n của người tốt vẫn là trừng trị áp đổ đến lúc kia cũng tự có phân biệt tần mộ quyển còn muốn nói tiếp cái gì tầm điện bên ngoài phúc công công n ộ i vàng tiến đến hướng hai người hành lệ qua đi túi người tại cơ hạ vũ bên thai nhẹ giọng nói ra điện hạ triệu kỳ an cầu kiến cơ hạ vũ bất động thanh sắc đến nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tần m g c h u y ể n lộ ra mỉm cười h u y ể n nhi người tốt nhất tính dưỡng thân thể ta một lát nữa sẽ tới tần m g c h u y ể n cũng ngại ngùng cười điện hạ một mực đi làm việc đi thiếp thân không ngại hai vợ chồng nói qua mấy câu về sau cơ hạ vũ lúc này mới đứng dậy mang theo phúc công công ra tầm cung khi hắn rời đi tẩm cung trong nháy mắt đó nổ cười trên mặt lập tức tú liễm sắt mặt trong nháy mắt liền trầm xuống hắn đệ thất tâm thanh quát hỏi lấy sau l ư n g đại thái giám triệu kỳ an ở nơi nào phúc công công không người lập tức nói ngay tại đãi khách trong điện tốt tốt tốt hắn ngược lại là quang minh l ỗ i lạc ngược lại là tránh khỏi ta tự mình đi phủ công chỗ mời cơ hạ vũ giận quá thành cười phất tay hào hướng phía đại khách điện phương hướng bước nhanh tới tám đại khách điện triệu kỳ an đang uống trà chờ khi cơ hạ vũ tiến đến một k h ắ c này hắn chỉ là lướt qua sau đó không nhanh không chậm đến đem thả xuống chém trả lại không nhanh không chậm đến đứng dậy hướng hắn hành lễ điện hạ cơ hạ vũ phối hợp ngồi vào bên cạnh hắn chỗ ngồi từ hoạn quan trong tay tiếp nhận trả mới thiếu đi ngày xưa hàn huyên khách sáo gọn gàng dứt khoát phải hỏi nói ngươi nhưng c ó biết ta hôm nay tìm người tới cần làm chuyện gì triệu kỳ an cũng không ngồi xuống liền đứng ở bên cạnh hắn xoay người lại nhìn về phía hắn nói ra biết t h a n h cơ hạ vũ trùng điệp cầm trong tay chén nện ở trên bàn trong chén nóng hổi nước trà vẩy ra đi ra tung t o á hắn một tay nhưng hắn giống như là hồn nhiên chưa cảm giác được nóng bình thường cả giận nói biết cái gì ngươi có biết ngươi triệu ra cung phụng vào cung hành thích hại ta chính p h suýt nữa khó đảm bảo trong bụng hoàng nhi hắn chừng to mắt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm triệu kỳ an thanh âm, âm hàn chuyện này triệu gia nhất định phải cho ta một cái công đạo so với cơ hạ vũ thời khắc này táo bạo triệu kỳ an lộ ra bình tĩnh được nhiều dù là cơ hạ vũ tại cuồng loạn giận mắng lúc hắn cũng chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh n h ạ t yên lặng nhìn xem thằng đến cơ hạ vũ phát tiết xong hắn lúc này mới cúi người từ góc bàn bên cạnh cầm lấy một bao quần áo bao d a bọc lấy đồ vật kỳ thật cơ hạ vũ đang dưới trước lúc l i ề n đã chú ý tới triệu kỳ an bên chân đồ vật cũng đoán được đây có lẽ là triệu gia bổ cứu nhưng hắn vẫn là ra vẻ không biết bày ra k i n h thường hỏi một chút phái đói đây là vật gì triệu kỳ ăn đáp đây là ta cho điện hạ một phần khi ô không n dùng hạ quan tự xưng, cũng không hề dùng g hạ hề tự t r ệ u ra danh nghĩa. Nhưng cơ hạ vũ c ũ nhìn g k ô n những này, bản nói ngươi dạng g g có cái có so đo đưa thể vô vô cái bản nói ra, ngươi có thể đưa ra b giao. Chẳng lẽ lại ngươi lại lẽ thấy r i ệ u ra còn có t ể để cái kia nguyễn Ngọc?、Lời、còn chưa nói hết, chỉ kia Lời nói Nguyễn hết, h t bao b phục ê nguyễn t r o n đen hộp lấy ra, a s đó đen thình lình hiện n hộp bị mở ra, thình lình xuất u g ngọc đầu người Khi cơ hạ、vũ、nhìn thấy nguyễn ngọc đầu người cơ Ngọc vũ Nguyễn đầu một khắc này nguyên bản muốn nói lời nói trong lúc nhất thời k ả n sát miệng không tự chủ được đến dần dần mới rộng ra mấy phần triệu kỳ an đem hộp mở ra cái k i a một mặt bảy ở cơ hạ vũ trước mặt để nhị hoàng tử có thể thấy rõ ràng chút sau đó nói ra điện hạ lúc này muốn cho nguyễn cung phụng như thế nào cơ hạ vũ ngơ ngác phải xem nhìn trong hộp đầu người lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút sắc mặt không thay đổi triệu kỳ an trong lúc nhất thời trong lòng hàn khí lên thẳng người đều chết rồi còn có thể như thế nào chương 232, chấm còn có thể lại chống đỡ mấy năm chương 232, chấm còn có thể lại chống đỡ mấy năm triệu gia cung phụng định ba hậu thân truyền đệ tử tam phẩm thần thông cường giả bốn cái này từng cái danh tử đều biểu thị nguyễn ngọc thân phận bất phàm cho dù là tuần tra dám xuất thủ muốn đuổi bắt một tên thần thông cảnh võ giả quy án cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nhưng cơ hạ o vũ không nghĩ tới triệu kỳ an đúng là như thế quả quyết đem cái kia nguyễn ngọc nói rết liền liền rết đầu người hiện tại liền đưa đến trước mặt hắn đến cái này bốn liền đúng triệu kỳ an cho hắn bàn giao cơ hạ o vũ nhìn xem trong hộp nguyễn ngọc đầu người trầm mặc hồi lâu hỏi đúng an viện trưởng ra tay triệu kỳ an lắc đầu triệu ra nội bộ sự tình an viện trưởng không tiện tỏ thái độ càng không thể xuất thủ không phải an viện trưởng này sẽ là ai triệu thị thương phường bên trong vị nào chất sự cơ hạ vũ có chút khó tin hắn nghĩ không ra kinh đô triệu thị bên trong ngoại trừ an thủ đạo bên ngoài còn có người có thể quyết định đông hải bản ra cung phụng sinh tử người tồn tại nhưng sau một khắc hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem triệu kỳ an giơ tay lên chỉ hướng mình ta người, ngắn ư i n g gọn hai chữ lại là để cho hai người lập trường giống như trao đổi đi qua cơ hạo vũ ngơ ngác phải xem lấy triệu kỳ an há to miệng nửa ngày không có thể nói s u ấ t lời nói đến trong mắt hắn triệu kỳ an đúng không có bản lãnh gì cũng không có gì lòng dạ triệu gia thế tử đúng triệu gia tuyết tàng hồi lâu sau mới đẩy lên trước sân khấu tới tân tú mà nguyễn ngọc đại biểu cho đông hải bản ra vào kinh thành người người đ vì sao không giết hắn có thể nào chứng minh ta cùng ta tra chi khác biệt triệu kỳ an đánh gây cơ hạ vũ lời nói vung xuống tầm mắt trầm giọng nói không giết hắn lại có thể nào để điện hạ gây mất tưởng niệm an tâm cùng ta hợp tác cơ hạ vũ lập tức bắt đầu ca lăm người lời này của ngươi là ý gì điện hạ triệu kỳ an giương mắt nhìn về phía hắn ngài đã đáp ứng ta lại vì sao muốn tại thừa bình cung trung một mình gặp nguyễn ngọc với lại trà ngộ đạo cây khí tức đặc biệt bây giờ thừa bình cung nội có bình tâm hương xem ra nguyễn ngọc trong tay viên kia trà ngộ đạo cây đúng đã tại điện hạ trong tay rồi sao cơ hạ vũ ngôn ngữ n h ấ t nhẹn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ánh mắt phiêu hô ra nguyễn ngọc đúng chạy trốn nhưng là hắn mang tới viên kia trà ngộ đạo cây mầm non lại không tới kịp mang đi lưu tại thừa bình cung nội cơ hạ vũ còn chưa kịp xử lý viên kia trà ngộ đạo cây mầm non không có nghĩ rằng lại bị triệu kỳ an phát hiện hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước kia ở trước mặt hắn biểu hiện được chất phác khiêm cung triệu kỳ an giờ phút này liền như là gió lạnh ra khỏi vỏ sắp bén chữ câu chữ câu lại tràn đầy cảm giác các bách trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một suy nghĩ bốn có lẽ trước đó cái kia triệu kỳ an chỉ là hiện lộ ra hắn muốn cho mình nhìn một mặt mà lần này triệu kỳ an thái độ chuyển biến là bởi vì chính mình kém chút làm ra đâm lưng cử động của hắn lựa chọn cùng dựa lưng vào đông hải đại công nguyễn ngọc tự mình tiếp xúc để hắn bất mãn a nếu là hôm nay không có huyện nhi s u í nữa sinh non ngoài y mới c ũ n g không có nguyễn ngọc đầu người bày ở trước mặt hắn cái k i u cơ hạ vũ sẽ không đem triệu kỳ an chất vấn đề ở trong mắt nhưng bây giờ hắn lại là không biết nên trả lời như thế nào sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng nguyễn ngọc đúng lao tứ một mình mang tới tại nhìn thấy nguyễn ngọc trước đó ta không chút nào hiểu rõ tình hình điểm này ta có thể thề với trời triệu kỳ an trực đứng dậy đến lạc yên không lên tiếng nhìn cơ hạ vũ hồi lâu khi bầu không khí trở nên ngưng trọng thời điểm hắn mới lên tiếng phá vỡ phần này trầm ặ c nhị điện hạ lời nói ta tự nhiên là tin hắn dừng lại một lát còn nói thêm nguyễn ngọc vào kinh thành đúng đông hải đại công ý tứ lại không phải ta y tứ ta tin tưởng nhị điện hạ có thể minh bạch ta y tứ cơ hạo vũ trần chờ một lát hỏi triệu gia bên trong có bao nhiêu người đúng ủng hộ ngươi hắn muốn một lần nữa cân nhắc triệu kỳ an tại triệu gia p h â n lượng triệu kỳ an hồi đáp c h ỉ ít cái này trải rộng đại c ả n c ử u châu triệu thị thương hội ta một người liền có thể định đ o ạ n cơ hạo vũ ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia hiểu rõ cười khổ nói ngươi thật đúng là có thể ẩn nhẫn sợ là người bên gối đều giấu diếm đi qua đi triệu kỳ an không trả lời nghiêng đầu nhìn về phía bàn bên trên hộp màu đen cái này trong hộp tri vật còn có gốc tia trà ngộ đạo cây q tại triệu kỳ an rời đi ệ về sau đợi ở ngoài điện phúc công công bước nhanh tiền đến đi vào cơ hạ vũ bên người không người cùng k i n h nói điện hạ cơ hạ vũ sắc mặt đã bình tĩnh trở lại hỏi đều nghe thấy được đúng lao n i ở ngoài cửa nghe được rõ rõ ràng sở vậy ngươi nói cái này triệu hải thanh hắn hôm nay những lời này bên trong có mấy phần thật mấy phần giả phía sau sẽ có hay không có người đang dạy hắn nói như vậy lao nô một giới nô tài sao có thể biết được những sự tình này phúc công công vẫn như cũ cười hít mắt nói chuyện giọt nước không lọt cũng không tùy tiện tỏ thái độ nhưng hắn ánh mắt nhìn về phía triệu kỳ an rời đi phương hướng có ý riêng nói bất quá có thể làm cho nhị phẩm tạo hóa cảnh cường giả tuyệt thế thiếp thân bảo hộ cái này hải thanh tử tức tóm lại không phải là người bình thường cơ hạ vũ trong lòng có mấy phần hiểu rõ cảm thấy đại thái dám lời nói này đến có đạo lý nghĩ hắn đường đường hoàng tử dưới trướng cũng không có nhị phẩm tạo hóa cảnh cường giả thiếp thân phục thị bảo hộ cơ hạ vũ khé th nhưng ta vẫn là có một chút nghĩ mãi mà không rõ cái này triệu hải thanh ở trước mặt ta lấp lâu như vậy vì sao hôm nay cùng ta thấu nội tình chẳng lẽ liền vì phết sạch sẽ cùng nguyễn ngọc quan hệ trong đó phúc công công nói ra điện hạ ngài đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng cái này có cái gì không tốt hiểu chuyện hôm nay nếu là xử lý không tốt ngài cùng triệu ra ở giữa á t phải đúng chưa có trở về xoáy chỗ trống hải thanh tử tức tại trước mặt ngài lộ c h â n tướng một là vì cùng đông hải đại công phết i sạch sẽ quan hệ đem chính mình từ hôm nay hành thích sự tình bên trong hái ra ngoài thứ hai đúng không nghĩ đã mất đi điện hạ ngài dạng này chỗ dựa làm trợ lực cơ á trách, đoán, dám Cái thái i nói Điện việc chỉ là nô tài nói miệng. hai người người đại này Đừng nô lung tung phòng không này chúng là tùy tam một ta, ta A8. ra mau dếm, mò. giám, gì dấu có hạ chớ chỉ số ý hạ vũ sụ mặt quát lớn một câu phúc công công lúc này mới đáp ứng hắn thu liêm trên mặt ý cười tiến tới tại cơ hạ vũ bên thai nhỏ giọng nói hải thanh tử tức tám chín phần m ộ ư ơ i là muốn đối đông hải đại công hạ thủ hắn hướng điện hạ lộ trần tướng là vì tại điện hạ trước mặt hiện ra tự thân giá trị có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ đến tìm kiếm điện hạ trợ giúp cơ hạ vũ trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia hiểu rõ theo s á t lấy nội tâm lại là một trận x o ắ n suýt triệu ra nội đấu một bên đúng không h i ể n sơn không lộ thủy lại nắm giữ lấy triệu thị thương hội càng là cùng mình giao hảo hải thanh tử tức triệu kỳ an mà đổi thành một bên thì là thanh danh hiển hách phú khả địch quốc đông hải đại công triệu và kim triệu kỳ an phần thắng cao a đáng giá mình đặt cửa ở trên người hắn a cơ hạ o vũ tính t ỉ n h có một chút ngô hoàng hậu nói đến rõ ràng một điểm không sai đó chính là không quả quyết lo được l o mất hắn không có được ăn cả ngã về không đi ủng hộ triệu kỳ an giút khí bởi vì hắn sợ triệu kỳ an bại vậy hắn đem cùng quái vật khổng lồ đồng dạng đông hải triệu ra trở thành Cơ khoác hạo h vũ đưa đen tay khoác lên bàn ộ phúc bên trên, trên ngón tay tại cấp trên gõ gõ, cấp p á cái t thành tiếng tràng ra ra, vang, sau, mai, kia đưa khẩn chấm hồi hộp phủ ngày này. ngâm nói Còn ngộ gốc về có cây, công đem lâu đạo công công nhìn không được cứ nhủ điện hạ đây chính là kỳ ngộ a ta bây giờ úc còn không mang nổi mình úc cái nào lo lắng t r i ệ u ra ra sự cơ hạ o vũ bực bội đến phất phất tay việc này không cần bàn lại ngày mai cho người ta đưa trở về phúc công công bé không thể nghe hít một tiếng không người đáp đúng điện hạ đáng tiếc đây chính là nhúng tay phú khả đ ị c h quốc triệu g i a thời cơ tốt dù là không chia sẻ triệu g i a gia sản chỉ cần cuối cùng có thể thu hoạch được triệt để nắm giữ đông hải triệu g i a triệu kỳ an hết sức giúp đỡ như vậy nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử rằng có nhiều năm triệu cục sẽ bị triệt để đánh vỡ thiên bình triệt để khuynh hướng nhị điện hạ bên này so sánh cùng nhau có chút nguy cơ lại coi là cái gì cùng lắm thì chính là đúng lúc bước ra rừng tổn hại cùng mang tới lợi ích so sánh điểm ấy phong hiểm hoàn toàn có thể tiếp nhận chi tiết hắn chỉ là một cái thái giám chủ tử lên tiếng hắn còn có thể như thế nào Tại p h ú sáu ngũ công hầu thiên huế từ thừa bình cung sau khi đi ra lập tức vội vàng về tới điện dưỡng tâm nhưng làm hắn đi vào trong điện nhưng không nghe thấy những ngày này chưa từng dừng lại qua nhấm nuốt tâm thanh phát hiện này để hắn có chút dừng lại bước chân sách mắt thấy một chút chung quanh lại phát hiện nguyên bản hầu hạ thiên võ hoàng an tỷ nữ hòa quan giờ phút này đều không tại trong điện ngũ hầu thiên t u ế lưu tâm đi lại sau đó cúi đầu xuống n ệ n bước nát bước vòng qua cổng bình phong đi vào trong điện trên đại điện thiên võ hoàng ẩn tại màn sân khấu x a vòng về sau thân thể cao lớn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình bóng mà tại phía dưới đại điện không biết lúc nào trải lên ra dễ thảm chính đáng ở giữa để đó một thanh sập cụ trên ghế ngồi một cái khuôn mặt thanh lãnh cô gái tóc bạc ngũ hầu thiên t u ế nhập điện thời điểm nguyên bản đang tại nói chuyện với nhau hai người chỉ là dừng lại một lát sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục phản đàm ngũ hầu thiên huế không dám lên tiếng chỉ là đứng hầu tại cột cung điện bên cạnh l ặ n g lặng nghe hai người nói chuyện với nhau trong đại điện thiên võ hoàng tiếng cười to lớn sai sai triệu kỳ an cũng sẽ không là đến từ linh n g uyên hắn cùng ngươi đúng khác biệt hai người không biết tại nói chuyện với nhau đồ vật ngũ hầu thiên t u ế duy nhất có thể nghe được chính là chủ đề tựa hồ cùng phò mã ra triệu kỳ an có quan hệ thùy nguyệt tiên thanh âm không linh trong điện vang lên vậy hạ liền như vậy vững tin chấm sẽ không sai vậy hạ đã sai rất nhiều lần sao còn có mặt mũi nói lời như vậy nói bậy chấm liền đúng sẽ không sai sai cũng là đúng cái này đại càn hướng chi cao vô thượng hai người giờ phút này lại giống như là đấu khí trộn lẫn v à i câu miệng nghe giống như là hài đồng cãi nhau bình thường đến cuối cùng vẫn là thiên võ hoàng nhận sai tốt à chấm trước kia bỏ lỡ nhưng triệu kỳ an xác thực không phải là xuất từ linh nguyên bất quá là năm đó chấm đích thân tới đông hải thời điểm nhìn thấy bên cạnh hắn một tên nữ hải giống như là linh nguyên bên trong âm dương thiên mẫu chuyển thế thần chỉ bất quá cô bé kia hiện tại cũng không có đi theo triệu kỳ an không biết có phải hay không bị hắn giết thùy n g u y ệ t tiên nói ra vì sao cũng bởi vì hắn không có thiên đạo tri luân khí tức thiên võ hoàng đáp không chỉ có như thế bất quá đây cũng là một điểm rất trọng yếu nhưng ta cũng không có tiểu a có thể s t h ra hỏa ắ n vì này giấu quá sâu chấm là sợ hắn làm ra cái gì sự đoán đến bây giờ cái này đại cản hướng cần ổn định thùy nguyện tiên nói ra có nô dung tại thiên võ hoàng lắc đầu nói chỉ có ngô dung còn chưa đủ thật hy vọng an thủ đạo có thể sớm ngày quay về triều đình nếu có hắn tại cái này hậu phương mới xem như vững chắc thùy n g u y ệ t tiên lại là có không đồng dạng ý kiến tệ nạn kéo dài lâu ngày quá lâu ai đến đều không được an thủ đạo cũng không được thiên võ hoàng suy tư một lát bất đắc dĩ thừa nhận thủy n g u y ệ t tiên nói đúng ngươi nói đúng nhưng kéo dài thêm chút thời gian luôn luôn tốt thùy n g u y ệ t tiên có chút n g ă n mày c h ầ n chờ một lát sau hỏi ngươi còn có thể chống bao lâu trâm có một chiều long khí ra thân tự nhiên không ngại thiên võ hoàng không thèm quan tâm phải nói đấy chật lại hít một tiếng muốn lo lắng chính là t ă n đệ tứ lệ bọn hắn mặc dù có quan vân tử đang ăn dược bọn hắn vẫn như cũ lúc nào cũng có thể chấm luân vậy hạ cũng l i ề n tại lúc này một mực trầm mặc không nói ngũ hầu thiên tuế mở miệng tiến lên vừa bước vào đến trước điện hướng phía thiên võ hoàng hành lễ ta tùy thời đều làm xong đi tu di sơn chuẩn bị vẫn chưa tới một bước này n ô dung quản được bên ngoài triều không quản được hậu cung cái này phạm thế cần ngươi thay chấm nhiều xử lý thiên võ hoàng thanh âm nói chuyện càng ngày càng chậm thanh âm cũng càng ngày càng khặt hàn thằng đến lúc này trước điện hai người phát giác được không đúng bước nhanh về phía trước xốc lên mặt liêm mặt liêm về sau thiên võ hoàng cái kia khổng lồ thân thể đang không ngừng run r u dày làn da mặt ngoài tuôn ra từng đạo tím xanh nhị sắc g ân đang không ngừng lay động hắn h á m i ệ n g ra nhất đại cổ ma khí thổ lộ mà ra thùy n g u y ệ t tiên lập tức bước nhanh về phía trước đem một cái bình nhỏ mở ra từ đó đổ ra mấy giọt sển s ệ c chất lỏng màu và nóng g đổ vào thiên võ hoàng trong miệng thiên võ hoàng dần dần mê ly ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh sau đó ngụm lớn khẽ hấp đem cái kia phun ra ma khí lại một lần nữa hút vào trong cơ thể mình trấn áp thùy nguyễn tiên nhẹ nhàng lung lay trong tay bình nhỏ đặt cống chi huyết không nhiều lắm đám kia hoàng kim huy n g ũ hầu tiên h tuế cũng nói bây giờ hoàng thất dòng họ đều tại kinh đô thành bệ hạ vẫn là mau chóng tuyển định vương chữ a thiên võ hoàng lại là trần trở thở dài chờ một chút đi chấm còn có thể lại chống đỡ mấy năm chương hai trăm ba mươi ba chấm còn sống chính là bạn chương hai trăm ba mươi ba chấm còn sống chính là bạn thế nhân đều coi là thiên võ hoàng không nguyện lập chữ quân là bởi vì tham luyến quyền lực không nguyện phân quyền nhưng chỉ có ở đây mấy người vừa rồi biết được thiên võ hoàng không nguyện lập chữ đúng là một tên phụ thân tự ái hắn muốn các hải tử của mình có thể đủ nhiều làm bạn mình mấy năm t h ù nguyện tiên muốn thuyết phục Ngũ sau một lúc lâu thiên võ hoàng mới chậm rãi mở miệng lần nữa còn nói là nói cái kia triệu ra tiệu tử đi quốc sư là lúc nào chú ý tới triệu kỳ ăn thùy nguyễn tiên gật gật đầu sau đó êm hay nói ban sơ là tại thiên thư các ta cùng triệu kỳ ăn có duyên gặp mặt một lần trong lúc vô tình phát hiện trong cơ thể hắn vô vọng c h i chủ linh tính sau đó n ô dung từng tới gặp ta nàng đem sự tình chân tướng đều cùng trời vũ hoàng nói một lần thiên võ hoàng l ặ n g lặng lắng nghe mà khi thủy nguyệt tiên đề cập nguyễn ngọc hướng n ô dung mật báo sự tình một bên ngũ hầu t h i ề n thuế lúc này mới chen miệng nói b ậ y hạ hôm nay thái bình cung hành thích thích khách chính là triệu gia cùng phụ nguyễn ngọc lúc đến trên đường liền có nghe nói cái kia nguyễn ngọc đã đền tội bị triệu kỳ an bên người hầu cận nhất tu viện chém giết nhất tu viện cái này nhân tộc tam kiếm bên trong nhiếp vô đị ta ngoài ý liệu đúng thiên võ hoàng đúng là biết được nhất tu viện danh hảo giữ vững tinh thần đến hỏi một câu thùy nguyện tiên nói ra hiện nay nhiếp tu viễn đã đầu nhập triều đình vì dám bên trong v ư ơ n g kỳ cung phụng thiên võ hoàng gật gật đầu cái này nhiếp tu viễn thân phụ tu l à truyền thừa bản thân hắn cũng là thiên phú dị bằng người nếu là hắn có thể đạo thành nhất phẩm liền dẫn hắn nhập tu di sơn vừa vặn cùng đông hoa làm bạn thùy nguyện tiên hỏi dành ai danh lệch cho nhiếp tu viễn thiên võ hoàng trầm ngâm một lát đắp nguyễn thần tú đi đông hải ít ngày nữa về sau sẽ có hải thần hiện thế hắn không có cơ hội với lại hai người tự a hồ cũng đều chưa đem chuyện này để ở trong lòng đơn giản đề cập qua một câu về sau cũng liền không còn đề cập định ba hậu nguyễn thần tú cái tên này thùy nguyễn tiên tiếp tục nói ta phải nhắc nhở tể tướng vừa rồi hậu chi hậu giác triệu kỳ an bất p h à m b ậ y hạ lại tự a hồ như một điểm không ngoài ý m u ố n ngài đã sớm biết được triệu kỳ an cũng không phải là p h ả n t ụ thiên võ hoàng cười ha h a nói đó là tự nhiên nếu không chấm sao lại khóc lóc van này phải đem hắn mang về kinh đô thành khi con rể đúng tại lần kia đi đông hải đúng vậy à chấm nhìn ngang nhìn dọc nhìn không ra cái kia triệu vạn kim chô đó giống như là cái có bản lĩnh người cái kia triệu gia vốn chỉ đúng ở chết đông hải làm lấy thủy vận buôn bán tiểu gia tộc ngắn ngủi thời gian hai mươi năm nhảy lên trở thành giàu có thể địch quốc thủ phủ nhà triệu vạn kim có thể là như thế hùng chủ thiên võ hoàng m ấ p máy môi lắc đầu nói trâm cảm thấy không giống t h ủ y n g u y ệ t tiên nhắc nhở b y hạ người không thể xem bề ngoài nhưng hắn nhìn thấy trâm hai cỗ run run ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ dạng này người trâm cho hắn mười gan hắn d á m đánh đông hải thập nhị quốc chủ ý hắn d i m đánh lấy chia đất tự trị cư địa làm vương dự định thiên võ hoàng cười nạo một tiếng triệu gia tự xưng là thương nhân thế gia sinh ý còn muốn làm đến đại cản kiểu châu cầu thí thương nhân thế gia chính kinh sinh ý nhân gia sẽ nuôi mấy trăm ngàn tinh nhuệ ở trên biển thương nhân thế gia sẽ đem nhà cờ cắm ở đông hải thập nhị quốc từng cái quốc gia vương thành thành đầu đông hải thập nhị quốc chỉ còn ba cái tiểu nước đang khổ cực c h è o trống nếu không phải triệu kỳ an bị chấm lưu tại kinh đô thành chỉ sợ triệu gia đã sớm nhất thống đông hải thập nhị quốc nếu bàn về giết người mười cái chu gia tạo nghiệt so ra kém một cái triệu gia cũng may mắn chấm đi đông hải đi được đến lúc nếu như c h ờ triệu gia nhất thống đông hải cái tiết r i ệ u gia thương mẫu liền nên nhắm ngay trong i a n g sơn thùy nguyện tiên trầm mặc một lát giống như đang suy tư điều gì vấn đề thật lâu nàng mới ngẩng đầu hỏi cho nên bệ hạ cảm thấy đông hải triệu ra phía sau màn người cầm lái không phải đông hải đại công mà là triệu kỳ An. nha, Hán, Thiên võ Hoàng lại là cười, hắn còn n trẻ tuổi lại gửi, Võ lạc quá ăn m mới cảm màn cầm một trước Triệu Thùy Tiên thấy Triệu t người người lớn, Công, cũng khác hắn nhiêu không phải Hải không phải hỏi, hạ phía hoàn Đông An Nguyễn đúng quyền Đại bao bệ ra sau o Kỳ à thiên võ hoàng không nóng nảy trả lời vấn đề này ngược lại nói tới một chuyện khác mấy năm trước có một chi trên b i ể n dị tộc dòng người rơi xuống từ châu trung hải hải vực bị quan phủ bắt được thẩm vấn sau mới biết đám người này đến từ đông hải thập nhị quốc bên trong đông dương quốc sau đó bị bí mật đưa vào kinh đô thành bây giờ còn nhốt tại đông hán nhà g i a m bên trong t r ư n g hợp chính là đám người này chính là đông dương quốc vương tộc trong đó không thiếu có người chính mắt thấy long nguyên vệ công phá vương thành tràn diện cũng có người tận mắt qua triệu kỳ an theo những n à y đông dương vương tộc nói triệu kỳ an bên người nguyên bản một mực có một tên tuyệt thế võ giả cùng đông dương quốc quốc sư giao thủ chỉ ném đến một cây trừng thương liền đem thế gian cường giả vô số hắn nhưng tiến một ư ờ i vị trí đầu liệt kê có thể có được thiên võ hoàng như thế khen ngợi người này nhất định là đạo thành nhất phẩm cường giả tuyệt thế thiên võ hoàng dừng lại hồi lâu cuối cùng nói ra triệu kỳ an tuổi còn rất trẻ đông hải đại công hữu danh vô thực như vậy cũng chỉ có triệu kỳ an bên người cái này thần bí cường giả tuyệt thế mới là triệu gia chân chính người cầm lái thùy nguyện tiên tự lẩm bẩm triệu gia làm giàu thời khắc đúng triệu kỳ an giáng sinh không lâu sau xem ra hắn chuyển thế về sau hắn kiếp t r ư ớ c an b à i hộ đạo nhân liền tìm được hắn bốn như vậy hết thẻ cũng liền nói thông được khó trách hắn biết được mình không phải người của thế giới này lại đối linh n g uyên ký ức hoàn toàn không biết gì cả cũng không có nổi điên dấu hiệu nguyên lai、like、hắn đã sớm mình sắp xếp xong xuôi hết thẻ a tận đến giờ phút này nàng vẫn là ngoan cường cho rằng triệu kỳ an đúng linh n g uyên thần kỳ chuyển thế c h i thân thiên võ hoàng chỉ có thể là âm thầm lất đầu quốc sư ý nghĩ là triệu kỳ an làm chủ bên cạnh hắn cường giả bí ẩn đúng hộ đạo nhân loại hình tôi tớ thân phận mà thiên võ hoàng vẫn là cho rằng triệu gia cường giả bí ẩn mới là triệu gia chân chính người cầm lái mà triệu kỳ an thì là cùng loại đệ tử một loại thân phận hắn hiện tại cũng không có lòng cùng quốc sư tranh luận những n à y hết thể chờ đến triệu kỳ an vào tu di sơn chỉ thấy rốt cuộc thùy n g u y ệ t t i ê n hỏi cái k i a bệ hạ coi là triệu gia cùng chúng ta đúng bạn đúng địch thiên võ hoàng đáp chấm còn sống chính là bạn nói bóng gió nếu có có một ngày thiên võ hoàng băng hà cái k i a triệu gia lập trường bốn liền trở nên ám v i nhưng ít ra hải thanh thành thậm chí đúng toàn bộ dương châu mách tính vẫn như cũ đúng ăn cư lạc nghiệp hiện nay đại cản hướng ổn định triệu gia cũng là không thể bỏ qua công lao cũng chính bởi vậy triệu gia tại trước mắt xem ra đúng đáng giá hợp tác lôi kéo chương 234, vật quy nguyên chủ chương 234, vật quy nguyên chủ triệu kỳ an cũng không biết cái này đ ạ i cản hướng địa vị nhất là trí cao vô thượng hai người đang tại liền hắn triển khai một trận như thế nào thảo luận mà hắn nếu là biết được điện dưỡng tâm trận này nói chuyện chỉ sợ sẽ có chút không biết nên khóc hay cười kỳ thật đông hải triệu gia cũng không có phức tạp như vậy từ đầu đến cuối người cầm lái cũng chỉ có triệu kỳ an một người v ề phần năm đó theo hắn phá đông dương quốc vương thành cường giả bí ẩn cũng không phải là triệu kỳ an trưởng bối mà là hắn thứ nhất nghĩa tử triệu vô song thiên hạ trên mặt đất tử thế vô song triệu vô song cũng chính bởi vì triệu vô song tạm thời rời đi triệu kỳ an bên người mới có thể để triệu kỳ an hiện nay làm việc có nhiều như vậy cả tay thiên võ hoàng sở dĩ sẽ đối với triệu kỳ an phán đoán có lớn như vậy chỗ nhầm lẫn nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là triệu kỳ an quá trẻ tuổi hắn mười tám tuổi phụng chỉ vào kinh bây giờ cũng bất quá hai mươi tám tuổi rất khó để cho người ta tưởng tượng đến một cái mười tám tuổi thiếu niên lang sẽ trở thành trên biển đông làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đông hải chi vương bất quá mặc kệ bệ hạ cùng quốc sư như thế nào hiểu lầm triệu kỳ an hiện tại cũng đúng không thể nào biết được từ t h ừ a bình cung gặp qua nhị hoàng tử về sau triệu kỳ an dẹp đường hồi phủ xe ngựa vừa tới phủ công chúa trước cổng chính xa xa liền thấy cậu tương tây đợi tại trước cổng chính gặp nhau đến thăm dò nhìn quanh cậu tiên h sinh triệu kỳ an vén lên rèm thò đầu ra kêu một tiếng cậu tương tây lập tức tìm theo tiếng xem ra nhìn thấy triệu kỳ an về sau vội vàng vẫy vã và áo bước nhanh tới sang ự a dừng lại triệu kỳ an xuống xe ngựa hướng phía cửa phủ phương hướng đi đến cậu tương tây hai cánh tay giấu ở trong tay áo còn lưng thân thể đi theo triệu kỳ an sau lưng cùng nhau hướng cửa phủ đi đến triệu kỳ an liếc mắt nhìn về phía mình nửa cái thân vị cậu tương tây hỏi cậu tiên sinh hôm nay thong thả cậu tương tây cười khổ nói đông ra chớ cầm tiểu nhân giải trí ngài đem bản ra cung phụng đều làm t h ị t rồi tiểu nhân suy nghĩ đông ra cũng nên là muốn dùng đ ế n ta cho nên sớm đến trong phủ trở lệ hắn dừng lại một lát nhưng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng bị xua đuổi đi hậu viện xe ngựa một lát sau thu tầm mắt lại hỏi, đông gia đây là tiểu nhân nghe trong phủ người nói vừa mới trong cung phái người đến sốt u ruột bận vị hoàng đem ngài gọi đi trong cung triệu kỳ an gật gật đầu nhị hoàng tử người cậu tương tây có chút lo lắng không có sao chứ hoàng phi trong bụng hài tử đã bảo trụ ta tự nhiên là không có việc gì lần này vào cung đều chỉ là vì cho nhị điện hạ một cái công đạo thuận tiện cũng làm cho nhị điện hạ cho ta một bàn giao triệu kỳ an dừng lại một lát sau đó đem chính mình trong lòng dự định cùng vào cung nhìn thấy nhị hoàng tử về sau chuyện phát sinh đều cùng cậu tương tây bàn giao một phiên cậu tương tây nghe được về sau nhẹ tê thở ra một hơi khó có thể tin phải xem hướng triệu kỳ an đông gia nếu chỉ là cho nhị điện hạ một cái công đạo vì sao không giao cho tiểu nhân đến hắn đối triệu kỳ an hôm nay vào cung cử động hết sức không hiểu cái này hoàn toàn không phải triệu đông gia phong cách hành sự bây giờ thời cơ một cái cũng chưa tới theo lý mà nói triệu đông gia sẽ còn tiếp tục gần nhận ẩn nút mới là cậu tương tây càng nghĩ mình suy nghĩ ra một chút đồ vật đến cẩn thận từng ly từng t í hỏi hẳn là ngài là muốn mượn nhị hoàng từ tay đối phó lao gia chủ nhưng lần này ý nghĩ của hắn lại là sai triệu kỳ an cởi rộ lên một tiếng lắc đầu một chút ra sự làm gì ỉ vào người bên ngoài tri thủ triệu vạn kim lại có k h ô n phải Cũng là hắn muốn ộ một t thế thể thể thể tay t cha để, hai cha phần cho nhân nhúng này con cần diện, ngoại làm có có giữa sao đẻ, i ở ệ r ra nội bộ sự tình. Hướng bộ sự chỉ 4. Hắn muốn thu về triệu vạn kim trong tay quyền cần gì phải người khác trợ giúp cầu tương tây cúi đầu xuống mặt lộ khó hiểu sau một hồi lâu cười khổ nói cái kia tiểu nhân lần này là không minh bạch đông ra cử động lần này ý gì triệu kỳ an dừng bước xoay người lại ánh mắt của hắn tâm h thúy hướng phía hoàng cung sần đông cái k i a cao ngất phương tháp hình kiến trúc nhìn lại thổ lộ thở ra một hơi nay lúc không giống ngày xưa đồng dạng dừng bước lại cầu tương tây đang nghe câu nói này về sau không khỏi thuận triệu kỳ an ánh mắt nhìn nhưng hắn thân thể thấp bé ánh mắt bị tường viện mái hiên ngăn c h e thấy không rõ bên kia có cái gì chỉ có thể là nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía triệu kỳ an triệu kỳ an không có làm nhiều giải thích hướng phía mình tiểu viện phương hướng đi đến chỉ còn sót lại một câu sau này làm việc rất không cần phải cẩn thận như vậy một câu nói kia để cậu tương tây ngu ngơ ngay tại chỗ con mắt không khỏi chừng lớn trong lời này ẩn chứa thâm ý nhưng nhiều lắm khi cậu tương tây lấy lại tinh thần thời điểm hắn lúc này mới chú ý tới triệu kỳ an đều đi không còn hình bóng vội vàng bước nhanh đi theo đông ra chờ chút ta bảy ngày kế tiếp bình minh sắc trời vừa mới tảng sáng triệu kỳ an liền sớm lên ở trong viện bắt đầu luyện thần mấy tháng này thời điểm cuộc sống của hắn tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hiện nay càng là đi vào một ít đại nhân vật trong mắt không còn là không người biết được không người hỏi tới biên giới phò mã ra nhưng hắn sinh hoạt lại tựa hồ cái gì đều không biến dù là hôm qua mới ra thành giết người lại vào c u n g cùng hoàng tử g i ả n g co vất vả cả ngày nhưng hôm nay vẫn như cũ đúng trời chưa sáng liền lên tự hạn chế đến đáng sợ triệu kỳ an ở trong viện vừa luyện một hồi kiếm liền bị vội vàng chạy tới a loan đánh gãy a loan hiển nhiên cũng là vừa bị người từ trong chăn kêu lên tóc dối bởi không kịp xử lý liền đến gặp triệu kỳ an. Cái nhưng à y tại t ờ ngày, nàng tới gặp triệu kỳ An gặp tới Triệu trước t Kỳ đó hôm ế nhưng vụn nhất trải đầu. hướng trên mặt bổ điểm phấn, phần là sẽ sớm trộm trải trải mặt điểm m đầu, bổ i n h ộ điểm mới đỏ, k h ô nay g phải t r n đến thật xinh hiện An Nhưng n g điểm đẹp mới có thể xuất hiện tại Triệu thể mặt.、Nhưng、hôm thật xuất trước có Kỳ a nàng ngay cả mình hình tượng cũng không để ý đủ để thấy tin tức này là tới nhiều vội vàng lẫn chủ a loan đến tại triệu kỳ an trước người vội vàng cong xuống trên mặt toát ra có chút lo lắng sáng nay cấm đi lại ban đêm thoáng qua một cái trong cung liền p h ả i người đưa đồ vật đến trong phủ ngài tốt nhất vẫn là tự mình đi xem một chút đi triệu kỳ an có chút nữ lông mày Hắn lên rơi triệu o n g tay k ế m t i kỳ an nghiêng người sang đối còn đang ngẩn người a loan nói ra mang ta đi xem một chút đi a loan lúc này mới lấy lại tinh thần liên tục không ngừng tránh ra nói tới đ ú n g ân chủ theo nô thì đến tám triệu kỳ an đi vào t i ề n đường rất nhanh liền thấy được đặt ở tiền đường trại án bên trên hai cái cái dương bên trong một cái hộp màu đen một chút liền nhận được đó là hắn hôn qua đưa vào trong cung cho nhị hoàng tử triệu kỳ an coi như không mở ra hắn cũng biết trong cái hộp này chứa chính là cái gì mà đổi thành một ngụng hộp khi mở ra trong nháy mắt đó ngàn vạn dáng ngây xanh bột phát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc bổ sung mãn toàn bộ phòng định thần nhìn lại cái kia đúng là một gốc lớn chừng bàn tay xanh mầm cắm dễ tại một viên màu xanh lá nhạt tản ra ánh sáng h ì n h thạch phía trên đó là cái này một gốc trà ngộ đạo cây chỉ có dài nửa thước cành cây rậm rạp mỗi một cây cành bên trên treo đầy phi lá mỗi một phiến lá cây đều giống như phỉ thúy trong suốt mà nó thân thể lại là đen tuyển giống như hắc kim bình thường hiện ra kim loại cảm nhận lê quang nhìn như vẹn vẹn chỉ là một gốc mầm non nhưng kỳ thật nó tại triệu kỳ an trong tay đã có gần hơn mười năm thời gian hơn mười năm thời gian phổ thông cây cối đều đủ để thành thục nhưng cái này một gốc cây trà vẹn vẹn chỉ cao ba ngón tả hữu nếu không quan sát cẩn thận thật đúng là nửa điểm cũng nhìn không ra nếu muốn chờ nó hoàn toàn trưởng thành chỉ sợ thời gian cần tiêu hao cái ngàn năm trăm năm mới được triệu kỳ an trong tay có hai gốc trà ngộ đạo cây mà triệu thị thương hành đối với bên ngoài bán trà ngộ đạo đều là xuất từ một bụi khác đã thành t h ụ trà ngộ đạo cây mà cái này bùi cây giống mặc dù cũng mọc lá cây nhưng dùng nó lá cây xảo chế đi ra lá trà chỉ có cây già một phần mười công hiệu giá trị cũng không tính lớn cũng chính bởi vậy hắn có thể hào phóng như vậy đến đem cái này một gốc mầm non đưa cho nhị hoàng tử cơ hạ vũ có thể khiến hắn không có nghĩ tới đúng cơ hạ vũ đúng là đem cái này trà ngộ đạo cây cho hắn đưa trở về tính cả cùng một chỗ trả lại còn có nguyễn ngọc đầu người triệu kỳ an nhìn thấy hai thứ đồ này bị trả lại lúc trong đầu đối cơ hạ vũ ý tứ cũng liền nắm chắc xem ra nhị hoàng tử ý tứ đúng không nguyện ý cùng mình tiến thêm một bước hợp tác triệu kỳ an chắp tay đứng tại đường tiền nhìn hai thứ đồ này hồi lâu tại phía sau hắn chúng tôi tớ i liền thở mạnh cũng không dám chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí đến quan sát đến sau một hồi lâu triệu kỳ an xoay người lại đối a luân hỏi triệu lâm viễn ở đâu a luân lập tức trả lời triệu tướng quân những ngày này một mực canh giữ ở thành tây phương thị một tấc cũng không rời sinh thần cương lần này triệu ra là trời vũ hoàng chuẩn bị sinh thần cương có thể nói là giá trị liên thành triệu lâm v i ễ n không có triệu kỳ an phân phó chỉ có thể là tận hết chức vụ che chở nhóm này sinh thần cương sợ có chỗ sơ xuất phát sinh triệu kỳ an đưa tay một chỉ chứa nguyễn ngọc thủ cấp một nói ra đem vật này giao cho triệu lâm viễn để hắn đưa về hải thanh thành đưa đến cha ta trong tay đâu ra a loan có chút há to miệng có chút giật mình nhìn xem hắn triệu kỳ an lại là tâm ý đã quyết nói ra ngoài ra để cho hắn thay ta mang một câu cho ta phụ thân bốn cái này triệu g i a g i a chủ hắn đảm đương không được vậy ta liền thay người đến ngồi một câu nói kia liền đem triệu kỳ an thái độ biểu đạt minh sắp bảy khi a loan dẫn theo đen hộp xuống dưới về sau triệu kỳ an đem t r n g ộ đạo cây mầm non nạp lại tiến trong hộp đã nhị hoàng tử không nghiệm thu như vậy thì đổi một người đưa triệu kỳ an tâm bên trong đã có ý nghĩ đối bên cạnh hạ nhân p â n phó nói đi cùng nhiếp lao nói một tiếng triệu a muốn a cửa một kỳ an c suy nghĩ x o n xe ngựa, đứng, đồng, ra. ạ nhân rất nhanh rất l nhìn, nhìn hắn quá kêu căng trút ta nhiếp lao nhét miệng cười lộ ra một ngụm răng vòng đến hướng triệu kỳ an khoa tay mấy cái thủ thế bây giờ hắn đã bạo lộ còn tại tuần tra dám treo trước kinh đô trong thành nên biết được hắn tồn tại người đều biết được còn có lý do gì mai danh nhận tích triệu kỳ an đã sớm nhìn ra kỳ thật nhiếp lão cũng là có mấy phần tốt hư danh nếu không năm đó hắn cùng sở sư phó tranh thiên hạ đệ nhị kiếm này danh đầu thời điểm gõ nhân ra m u ộ n côn làm cái gì triệu kỳ an cũng không phải không ái mộ hư danh hắn chỉ là quen thuộc địa thấp dù sao cái này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho nên hắn xuất hành xe ngựa mặc kệ là công chúa p h ụ tiêu chí vẫn là triệu g i a tiêu chí đều là một mực đ ề u không chỉ là bình thường trên đường cái khắp nơi có thể thấy được xe ngựa kiểu dáng thậm chí còn có vẻ hơi cũ kỹ nhưng nhìn lấy nhiếp lao cái này một bức tràn đầy phấn khởi ráng vẻ hắn cũng không tốt quét nhiếp lao hào hứng nghị nghị cũng không nói cái gì từ cái bên trên xe ngựa về sau vén lên rèm vải phân phó m ộ t câu đi một chuyến dưỡng sinh đường nhiếp lao gặp hắn không có phản đối nụ cười trên mặt càng sâu khí ha hí hửng đến đặt mông ngồi vào ngự phu vị bên trên kéo một phát dây cương kéo xe ngựa liền chậm rãi cất bước hướng phía trước đi đến sáu thành bác triệu thị dưỡng sinh đường lập tức liền muốn di chuyển bây giờ bạch vân sơn mảnh đất kia đã từ hộ bộ trong tay bật lại cầu tương tây vẫn là cái kia linh cầu quan mặc dù hiện nay đã không còn quan thân cao vị, nhưng Dư hộ bộ đám kia quan viên hiện nay cùng hắn thư kiện đánh cho còn kém không có giận sôi lên nghe nói mỗi một lần tố tụng đều phải khí bệnh một vị hộ bộ quan viên đến cuối cùng cái này nguyên bản bánh trái thương ngon trở thành khoai lang bỏng tay hộ bộ bên trong đều không người d á m tiếp đến cuối cùng hộ bộ chỉ có thể nắm l ô mũi nhận bất quá truy cứu nguyên do cậu tương tây có thể thuận lợi như vậy thu hồi bạch vân sơn thổ địa năng lực của hắn là một chuyện càng nhiều nguyên nhân là hắn rửa lưng vào triệu g i a việc này bên trong lại có nhị hoàng tử ở sau l ư n g xuất lực cho nên tiến triển vẫn là rất thuận lợi mặc dù bạch vân sơn bên kia đã phá thổ độc công nhưng lần này triệu kỳ an mu nguyên bản bạch vân quan địa điểm c ũ hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn chỉ có thể là toàn bộ lật đổ làm lại muốn triệt để làm xong di chuyển chỉ sợ nhanh nhất đạt được năm sau mới được cũng bởi vậy nguyên bản đại quy mô thu lưu chiến tranh di cô sự tình cũng tạm thời tạm hoãn tiến độ bất quá bị triệu kỳ an phái đi ra cùng mấy đại quân phiệt hiệp đ ả m việc này hai vị giáp tự phụ tá làm việc có chút ra sức bây giờ đã chọn lựa ra một chút dị bẩm thiên phú chiến tranh di cô bí mật đưa tới kinh đô thành dưỡng sinh đường bên trong thay đổi ngày xưa còn cũ bé trở nên náo nhiệt triệu kỳ an lần này đến dưỡng sinh đường cũng không có sớm cùng trong nội đường bắt chuyện qua cho nên mới lúc đánh trong nội đường đám người một cái trợ tay không kịp h n tại tiền đường đợi chừng một phút thời gian lúc này mới nhìn thấy sở hiên san san chạy đến â n chủ đến sau cũng không nói trước nói một tiếng sở hiên hướng triệu kỳ an hành hành lễ về sau nhịn không được oán trách một tiếng triệu kỳ an nhìn về phía hắn nguyên bản phong độ nhẹ nhàng sở sư phó hôm nay có vẻ hơi chật vật quần áo lộn xộn không nói dâu ria không biết bị ai nắm chặt nửa bên xuống tới cách rất gần còn có thể nghe đến trên người hắn như có như không một cỗ mùi nước tiểu khai triệu kỳ an yên lặng cách hắn xa một chút hiếu kỳ hỏi sở sư phó đây là thế nào ân chủ sao có ý tốt hỏi ra lời vừa nhắc tới cái này sở hiên liền giận không chỗ phát tiết còn không phải ngài hai vị kia phụ tá làm được tốt sự tình để bọn hắn đưa chút hạt giống tốt đến cũng là đưa chút đem không ở nước tiểu bút bê đến này này này bốn đột nhiên trong nội đường đột nhiên thêm ra hơn ba mươi đứa trẻ gào khóc đòi ăn tiểu h ò nhi ta đều đem phụ cận nhũ mẫu mời mấy lần cũng không đủ à, ta còn kém bên trên c h u ồ n bò kéo về vắt sữa châu đi vừa vặn ngày hôm nay tại cái này ngài cho ra cái chủ ý không được ngài chỉ ít giút đỡ tìm chút biết chăm sóc trẻ con láo mụ trên đời này có hai loại người nhất là khó đối phó một loại là những đứa trẻ con vẫn còn đang bỏ bằng bố n chi loại còn lại là phụ nữ đã có kinh nguyệt cái này hai loại người có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là cùng bọn hắn đúng d ạ n g không được đạo lý một loại đúng nghe không hiểu mà đổi thành một loại đúng đã hiểu nhưng không nghe triệu kỳ an vừa nghĩ tới trong nội đường văn võ các sư phó những ngày này đối phó con non nhóm ứng phó đến l u ô n cuống tay chân dáng vẻ chỉ là tưởng tượng liền không cấm đúng nhịn không được cười lên hắn chấn an nói việc này c ú n g ta cân nhắc không chu toàn ta trở về cùng n g thường nói một tiếng để nàng giúp đỡ tìm kiếm chút khả năng giúp đỡ được bận bịu nhân t u y ể n tới s ở hiên được hứa hẹn trong lòng oán khí cũng liền tiêu tan hơn phân nửa đông ra có thể nhớ ở trong lòng liền tốt vài câu bực tức qua đi hắn đã bình phục tâm tình ngược lại tràn đầy p h ấ n khởi nói đông ra lần này tới thế nhưng là nhìn những hài tử kia không nói những cái khác ngài phái đi hai vị kia phụ ta ánh mắt là không tệ đưa tới hài tử ta đều s ở qua xương đều là căn cốt đều tốt hạt giống tốt ta lĩnh ngài đi xem một chút có thể bị sợ hiên tán dương một câu căn cốt đều tốt xem ra lần này mới nhập đường hài tử đúng là tư chất không tệ triệu kỳ an cũng có chút chờ mong lần này có thể thu được cái dạng gì đặc thù thuộc tính hai tử nói không chừng còn sẽ có mới thân phụ màu vàng thuộc tính khí vận c h i tử xuất hiện bất quá đối mặt sở hiên thịnh tình mời triệu kỳ an vẫn là từ chối nói một hồi lại nhìn đi ta còn có việc muốn tìm tiểu thất một chuyến tiểu thất sở hiên ánh mắt bên trong t o á t ra có chút n g h i hoặc qua một hồi lâu mới bừng tỉnh đại n g ộ đúng thất tiểu thư còn tại thiện đường ở đâu cũng không trách hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp thật sự là triệu kỳ an cái này thứ bảy nghĩa nữ triệu vô mân quá mức không có tồn tại cảm giác nàng đại đa số thời điểm đều tại tiểu viện của mình bên trong đợi ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng không cùng bất luận kẻ nào gặp nhau đừng nói là vừa tới dưỡng sinh đường không lâu sở hiên liền ngay cả xây đường mới bắt đầu ngay tại thiện đường bên trong văn võ sư phó cũng không có mấy cái quen thuộc vị này thất tiểu thư ngược lại là bởi vì nàng xuất quỷ n h ậ p thần dẫn đến trong nội đường không ít hài tử đều nói mình đụng vào quá quỷ trở thành cái này thiện đường bên trong người tất cả đều biết thứ nhất c h u y ệ n l ạ sở hiên gật đầu nói đông gia đã có sự t ì n h vậy trước tiên đi làm việc đi thất tiểu thư hẳn là tại chính nàng trong viện triệu kỳ an gật, gật đầu hướng phía hậu viện phương hướng đi đến sở hiên vốn định cùng nhau đi theo hầu đi còn không đi hai bước liền bị người kéo lại hắn quay đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu nhiếp lao cái kia cởi đến nếp nhăn đều nở hoa mặt mò tức giận nói làm cái gì mặc dù bây giờ hắn cùng n h i ế p tu viễn trung t ù y tùng một chủ cũng giải khai năm đó khúc mắc giữa hai người không còn là lớn như vậy mùi thuốc súng có thể để sở hiên đối n h i ế p tu viễn có thể có cái gì tốt mặt phi không có khả năng vẫn là không nhìn chúng cái này không nói võ đức lao giả n h i ế p tu viễn chỉ, chỉ bên ngoài sau đó không ngừng đem sở hiên ra bên ngoài băng cột đầu đi sở hiên ngược lại là hữu tâm hất tay của hắn ra nhưng hắn hoang phế vài chục năm tu hành chỗ nào vẫn là cái này lao đang đối thủ sửng sốt không thể rút tay về được ngạnh xinh xinh bị nhiếp tu viễn cho lôi đến trong sân vừa đến sân nhỏ hắn liền thấy đông ra xe ngựa dừng ở trong viện s ở hiên có chút buồn mực cái này thiện đường tuy có thiên môn không thiết cánh cửa có thể cung cấp xe ngựa ra vào nhưng đại đa số thời điểm cái kia cửa nhỏ không ra cho dù là đông ra tới xe ngựa kia phải không ngừng tại bên ngoài nếu không liền dừng ở hậu viện bình thường sẽ không đến tiền viện trọng yếu nhất chính là một chiếc xe ngựa có gì đáng xem gặp sợ hiên nghi hoặc không hiểu n h i ế tu viễn vừa chỉ, chỉ xe ngựa phương hướng tận đến giờ phút này sở hiên mới chú ý tới hôm nay xe ngựa này bốn có chút không đồng dạng thùng xe bên cạnh n h i ề u một mặt kim văn màu lót đen cờ xí dâng thư một cái khí thế phi p h à m vương chữ sở hiên chỉ nhìn một chút lúc này nổi giận vương tự kỳ n g ư ơ i nhất tu viễn vẩy một cái lông mày dùng ngón tay cái chỉ mình cái cầm ngóc lên cái kia rõ ràng liền là nói đúng liền ta dựa vào cái gì sở hiên tức g i ậ n đến suýt nữa không có thổ hết u y phải biết kiếm cốc đang bị diệt môn trước đó chủ yếu nhất môn phái kinh doanh chính là tuần tra giám nhiệm vụ treo giải thưởng có thể nói hơn p â n nửa kiếm cốc đều là tuần tra giám thành viên vòng ngoài liền ngay cả kiếm cốc tông chủ sở hiên cũng không ngoại lệ nhưng hắn vì tuần tra giám hiệu lực mấy chục năm cũng liền chỉ là kim cờ c u n g phụng cái này n h i ế p tu viễn cái gì cũng không có làm cầm cái vương kỳ c u n g phụng thân phận chẳng lẽ có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sở hiên xem như xem minh bạch cái này n h i ế p tu viễn hôm nay là có chủ tâm khí hắn đâu tức giận đến hai tay thẳng run phẩy tay á o một cái giận mà rời đi lần này hắn đúng thật bị n h i ế p tu viễn kích thích trong lòng không khỏi âm thầy hắn phải sớm điểm tìm được mình ý thành tựu tâm tương bước vào nhị phẩm tạo hóa tri cảnh cho đến lúc đó l giờ này khác n g đ n này h triệu kỳ an đã tới tại tiểu thất cửa sân trước cộc cộc c n c hắn gần lên bậc cấp gõ động cánh cửa phát ra vài tiếng thanh vang nhưng làm hắn ngoài ý liệu đúng triệu vô mân h trong viện không có trả lời ngược lại là sát vách một tòa tiểu viện tường viện bên trên nhô ra một cái đầu đến nghĩa phụ tạ ở chỗ này bất thình lình thăm thảm âm thanh từ phía sau lưng văng lên để cho người ta không rét mà run triệu kỳ an quay người trở lại ngửa đầu nhìn về phía tại s á t vách tường viện bên trên thỏ đầu ra triệu vô mân triệu vô mân vẫn y bộ dạng cũ tóc tan tại trước mặt cơ hồ đem mình cả khuôn mặt đều cho che lại rắn g người g ầ y gò nho nhỏ trần lộ bên ngoài làn da đúng gần như trắng nhật tích người tại ngươi lục ca trong viện làm cái gì quá nguy hiểm đi ra trước lục ca giống như tỉnh ta tiến đến nhìn xem nàng vừa nói chuyện một bên chống đỡ tường viện muốn lật qua triệu kỳ an thanh âm cao mấy phần đi cửa chính lời còn chưa dứt chỉ thấy nàng đột nhiên một cái tay trượt cả người từ tường viện bên trên thẳng tắp đến ngã xuống lan trên mặt đất đánh trọn vẹn mấy cái vòng mới dừng lại triệu kỳ an phần này quen thuộc thật là khiến người ta đau lòng triệu vô mân mình ngược lại là không cảm thấy cái này có cái gì rụt rè hỏi triệu kỳ an nghĩa phụ ngài tìm ta có chuyện gì à? có muốn hay không xuất đường chương 236. đã tại giới này lại tại kia giới chương 236, đã tại giới này lại tại kia giới có muốn hay không xuất đường triệu kỳ an cũng không có nói nhảm đi thẳng vào vấn đề đến biểu đạt hôm nay tới mục đích khi hắn câu nói này nói ra miệng về sau triệu vô mân con mắt trong nháy mắt liền sáng lên một cái nhưng rất nhanh nàng ánh mắt lại mở đi cười khổ nói nghĩa phụ ngài nhìn ta ta làm sao có thể xuất đường đâu nàng đối với mình vẫn là có một phần nhận biết đó là chân chính nấm g mốc tinh c h u y ể n thế thiên sát cố tinh phần này v ậ n rủi để nàng cơ hồ liền cửa cũng không ra được cái này thiện đường bên trong có các vị các sư phụ c h i ề u khán lại có nghĩa cha bố trí tầng tầng bảo hộ này mới khiến nàng có thể như thế khỏe mạnh bình an đến sống đến nay nhưng nếu là rời đi thiện đường rời đi nghĩa phụ cánh chim phía dưới chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không biết được triệu kỳ an biết được trong nội tâm nàng lo lắng khẽ thở dài một tiếng ngươi cùng những người khác khác biệt ngươi không thể cả một đời họ triệu ngươi luôn luôn muốn rời khỏi nơi này câu nói này để triệu vô mân lộ ra rất là thất lạc cái đầu nhỏ tiêu nhịu xuống ánh mắt trở nên có chút mờ mịt nàng không bỏ được rời đi nơi này nhưng nghĩa p h ụ nói đến cũng không sai nàng đúng là có không thể không rời đi lý do chỉ là hoặc trễ hoặc sớm khác nhau triệu kỳ an nói ra bây giờ ta vì ngươi tìm được một vị lương sư ngươi nếu là nguyện ý ta dẫn ngươi bái tại môn hạ của nàng có nàng giút ngươi tin tưởng có thể ngăn chặn ngươi cái này thể chất đặc biệt đợi đến tương lai bốn nàng lại so với ta càng có thể đến giúp ngươi ta ta không muốn đi triệu vô mân lấy hết dũng khí nói ra câu nói này sau khi nói xong nàng tựa như đúng làm sai sự tình hài tử bình thường lại cúi đầu đã lấy bên chân đá cội mũi vo ve đến nhỏ giọng nói ngũ ca nói sẽ cho ta viết tin ta không đợi đến ngũ ca tin còn có lục ca bốn lục ca bên người không thể rời bỏ người ta phải chiếu cố hắn ta ta nàng vắt hết b ó c nghĩ đến lưu tại thiện đường lý do nhưng đến cuối cùng triệu kỳ an một câu để nàng triệt để trầm mặc lại ngươi đúng không nghĩ ta nhúng tay ngươi sự tình dẫn đến ta lâm vào trong nguy hiểm triệu vô mân muốn phủ nhận nhưng d ư ơ n g mắt đối đầu triệu kỳ an nghiêm túc ánh mắt trong lúc nhất thời không dám ở trước mặt hắn nói dối nàng đúng là lo lắng như t h này triệu kỳ an vô vô đầu của nàng nói khẽ ta đã dám thu lưu ngươi trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng trước mặt ngươi trở ngại ta sẽ từng cái dọn sạch ngươi chớ lo lắng hắn cười cười còn nói thêm yên tâm bây giờ chỉ là cho ngươi đi, đi theo lão sư học bản sự còn chưa tới một bước kia đâu không cần nhớ nhiều như vậy coi là thật nghĩa p ụ nhưng có lửa qua ngươi triệu vô mân lúc này mới như thả lòng một hơi sắc mặt cũng dễ dàng không b t vậy ta nghe nghĩa phụ an bài triệu kỳ an nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu viện ngươi vừa mới nói ngươi lục ca tỉnh triệu vô mân lắc đầu ta không biết nhưng là lục ca sân nhỏ có thể đi vào đi người bất quá ta vừa mới trong sân hô lục ca vài tiếng hắn đều không có đáp lại ta triệu kỳ an lần nữa nhìn về phía sắt vách tiểu viện ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hắn suy tư chốc lát sau đối triệu vô mân nói ra ngươi chờ đợi ở đây ta vào xem triệu vô mân có chút lo lắng phải hỏi nói nghĩa phụ có muốn hay không ta để sở sư phó tới triệu kỳ an lắc đầu không cần trong a k định viện một nửa dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ về sau cháy đen thổ địa mà đổi thành một nửa thảm thực vật lại tại dã man sinh trưởng tương v n một gốc cây gỗ bên trên cả viên cây giống chỉ sinh trưởng nửa bên bên này là sinh cơ bừng bừng um tùm lá cây mà đổi thành một nửa là chùi lùi cánh cây toàn bộ sân nhỏ dường như bị một đường vô hình chia cắt rõ ràng triệu kỳ an mỗi bước đi đều phải dừng lại rất lâu mới bước tiếp như thể mỗi bước đều ẩn chứa một mối nguy hiểm lớn lao nhưng thẳng đến hắn đi vào tiểu viện trước cửa phòng đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì chính hắn đang muốn gõ cửa thời điểm trước mặt cánh cửa lại kẹt kẹt một tiếng tự hành mở ra triệu kỳ an thần sắc nao nao nhưng vẫn là cất bước đi vào trong đó mặc dù bên ngoài chính vào buổi trưa nhưng trong phòng lại là đèn xì một mảnh tất cả cửa sổ đều bị tấm ván gỗ phong kín bên ngoài còn đổ bê tông nước thép liền ngay cả một điểm khe hở ánh sáng đều thấu không tiến vào trong bóng tối có đổ vật gì bông núp n í c sau đó là xoẹt x trong phòng sáng lên một đạo ngọn lửa ngọn lửa rơi vào nến bên trên đốt lên ánh nến cả phòng lúc này mới trở nên có thể thấy rõ ràng triệu kỳ an chỉ thấy một thân ảnh chính cầm nến đưa lưng về phía hắn nhẹ giọng kêu một tiếng vọng nhi thằng đến lúc này người kia mới xoay người lại lộ ra chân dung đó là một mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng thiếu niên toàn thân g ầ y đến chỉ còn lại có một thanh khô cằn x ư ơ n g cốt trên mặt đúng lâu dài không có gặp ánh nắng tái nhợt bờ môi rất mỏng sống m ũ i thẳng tắp cả khuôn mặt tại ánh nến làm nổi bật dưới lộ ra góc cảnh rõ ràng trên mặt hắn còn lưu lại ngây ngô ngây thơ nhưng duy chỉ có cặp kia ánh mắt lại giống như là nhìn lần thương hải tang đ i ề n bình thường thâm thúy vô cùng hắn nhìn về phía triệu kỳ an nhìn hứa i ể u dường như đang suy tư điều gì qua một hồi lâu hắn mới giống như là nhớ tới đứng ở trước mặt mình người là ai bình thường đem đến phóng tới một bên trên b à n hướng phía triệu kỳ an thật sâu cong xuống nghĩa phụ đã lâu không gặp ngài một chút cũng không thay đổi lão triệu kỳ an nhìn xem ở trước mặt hắn quỳ gối thứ sáu nghĩa tử triệu vọng sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi lần trước gặp nhau đúng tại ba năm trước đây chỉ là đi qua ba năm a triệu vọng ánh mắt bên trong hiện lên một tiên mê mang lẩ trong trí nhớ của ta cùng nghĩa phụ lần trước gặp nhau đúng tại tám mươi bảy năm trước triệu kỳ an sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng trong đôi mắt thần quang chất động sau một khắc triệu vọng bảng rất nhanh liền hiện ra ở trước mặt hắn tính danh triệu vọng cốt linh mười sáu tuổi của linh một trăm ba mươi tám năm bệnh dị giới khách đến thăm kim lương giới hành tẩu kim thống khổ tính n h â n lại tử bệnh lâu thành y, lam cứng cỏi tinh thần lam lạc quan tâm tính b ạ c h thiên đạo không dùng đen bốn trung thành bảy tám tư chất ất hạ nhưng triển khai xem xét cán cốt nội tính phúc nguyên đẳng t h u tính tu vi tại a m t cảnh h p một r a n đối cái khác không biết thế giới bên trong hắn có một người khắc sinh một cái cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt tràn đầy kỷ quái thế giới hắn đã tại giới này lại tại thế giới chương hai trăm ba mươi bảy thế giới kia tên là linh uen chương hai trăm ba mươi bảy thế giới kia tên là linh uen trên cái thế giới này đến từ thế giới khác dị giới khách đến thăm không hề chỉ vẹn vẹn là ví dụ chí ít triệu kỳ an chính mình là như thế mà quốc sư hẳn là cũng không phải cái thế giới này thổ dân dân về phần có hay không những người khác triệu kỳ an liền không được biết rồi c h ỉ ít hắn tạm thời còn không có đụng phải nhưng mặc kệ là chính hắn cũng tốt quốc sư cũng tốt cũng không sánh nổi triệu vọng như vậy là thủ căn cứ triệu vọng mình nói hắn ở bên kia thế giới có một cái khác bộ thân thể có cùng cái này cái thế giới hoàn toàn khác biệt gặp gỡ tại gặp được triệu kỳ an trước đó tất cả mọi người đem hắn xem như tên đ i ê n liền ngay cả chính hắn đều đem một cái thế giới khác sự t ì n h xem như là mình phán đoán mà triệu kỳ an từ một đám ăn mày bên trong phát hiện hắn bất phàm đem hắn lưu tại bên người dốc lòng bồi dưỡng nói thực ra ngay từ đầu thời điểm triệu kỳ an cho là mình đúng gặp được đồng hương hắn coi là triệu vọng cùng hắn một dạng tương tự là đến từ địa cầu nhưng theo xâm nhập tiếp xúc về sau triệu kỳ an phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy triệu vọng tiến vào một cái thế giới khác đúng cùng loại với hiện nay cái này đại c à n cựu châu thế giới chỉ bất quá so với đại c à n cựu châu muốn càng thêm kỳ quái càng thêm nguy hiểm khi triệu vọng ý thức được bên kia thế giới về sau cái thế giới nào hắn liền sẽ trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g đồng thời theo hắn tu vi càng phát ra để cho người ta xem không hiểu tính nguy hiểm cũng tại từ từ gia tăng triệu kỳ an vì thiện đường những người khác tan nguy chỉ có thể đem triệu vọng đại đa số thời điểm đều khóa tại cái tiểu viện này bên trong chờ đợi lúc hắn thanh tỉnh lại đem hắn đem thả đi ra ngay từ đầu thời điểm triệu vọng đại đa số thời gian đều là thanh tỉnh chỉ là thỉnh thoảng sẽ lâm vào m n g mội nhưng thời gian, dần trôi qua, hắn thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít mức mọi thời gian càng ngày càng dài bây giờ cách hắn lần trước thanh tỉnh đã là thời gian ba năm đi qua mà triệu vọng ở bên kia thế giới lại là ước chừng qua tám mươi bảy năm cũng khó trách hắn tại nhìn thấy triệu kỳ an lần đầu tiên sẽ lâm vào trở nên hoảng hốt về sau vừa rồi nhận ra triệu kỳ an đến cũng chính bởi vậy hắn mới có thể cảm khái gặp lại lần nữa triệu kỳ an lại là một chút cũng không thay đổi lão triệu vọng vừa mới tỉnh táo lại nhìn về phía cái này trong phòng bày biện ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp hồi ức sau một lúc lâu hắn lại hướng phía ngoài viện đi đến khi ánh sáng chiếu xạ đến trên mặt của hắn hắn không tự chủ được đến có chút h i p mắt lại sau một lúc lâu đợi đến hắn thích đứng cường quan g về sau nhìn về phía cái này giới hạn rõ ràng sân nhỏ lúc không khỏi cảm khái một câu đã nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không có thay đổi gì dù sao cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua ba năm triệu kỳ an đi theo phía sau hắn cùng nhau đi vào trong sân nói ra triệu vọng cười cười nghiêng người sang đến những năm này nghĩa phụ vẫn k h ỏ e chứ triệu kỳ an gật gật đầu đại thể cũng không có thay đổi gì những người khác đâu lão đại và lão nhị vẫn là không biết tung tích người tàm tỷ vẫn là như cũ so với tu hành càng ưa thích lo liệu chút cái khác người tứ ca trước đó không lâu vừa mới bước vào thiên nhân trí cảnh bây giờ tại kinh châu tra án lão ngũ đi k ý châu giúp ta từ h uy vũ hầu trong tay muốn về thiên lang quân cũng đi theo h uy vũ hầu học tập hành binh đánh trận triệu kỳ an kể những năm gần đây phát sinh sự t ì n h mà triệu vọng thì là yên lặng nghe trên mặt không tự chủ được đến hiện ra tiếu dung đến so sánh g i ớ i hắn càng ưa thích bên này thế giới dù là ở chỗ này thế giới lưu lại thời gian cũng không dài triệu kỳ an hỏi người ở bên kia trôi qua như thế nào triệu vọng cười cười ta thành thân triệu kỳ an nhìn một chút hắn ánh mắt có chút cổ q á i còn có đứa bé đứng cô gái triệu vọng ánh mắt ôn nhu rất nhiều thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp một chút ta cảm thấy hẳn là sẽ giống mẹ nàng người chưa thấy quá không có xuất sinh chết triệu vọng bình tĩnh phải nói mẹ nàng muốn tu hành thần đạo mê thất tại chúng sinh nguyện lực bên trong điên lên rồi ta tự tay giết ngay tiếp theo còn tại trong bụng hài nhi cũng cùng nhau giết cái này bốn cũng là chuyện không có cách nào khác triệu kỳ an lập tức t r ở m ặ c triệu vọng trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu thương tâm khổ sở rất là bình tĩnh phải nói nghĩa phụ những năm này ta không sai biệt lắm minh bạch bên tia thế giới là như thế nào hắn nghiêng người sang nhìn về phía triệu kỳ an đưa tay chỉ bộ ngực mình vị trí chỗ kia là võ giả trung đan đ i ệ n hoàng đ ỉ n h hắn chỉ vào hoàng đ ỉ n h vị trí nói ra cái thế giới này võ đạo tu hành đặt chân ở tinh lực đặt chân ở tự thân rèn luyện tăng cốt lấy huyết nuôi tạng cuối cùng trong ngoài hợp nhất nuốt thiên địa tinh hoa c ẳ n g ngộ thiên đạo sau đó hắn vừa chỉ chỉ mi tâm của mình đại biểu cho nê hoàn cung vị trí mà đổi thành một cái thế giới lại là x ú t dưỡng tinh thần tu hành nguyện lực ngưng ngàn vạn chi tinh thần mã hóa nhất cuối cùng tinh thần thoát ly nhục thân cùng thiên đạo trung tan thành tựu thần đạo thế giới kia tên là linh uyên triệu kỳ an đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc quốc sư nguyên bản chỗ thế giới không phải là linh nguyên a nguyên lai triệu vọng những năm này chỗ đi dị thế giới chính là quốc sư nguyên bản thế giới a triệu kỳ an hỏi người tại linh nguyên nhưng có nghe nói qua thủy n g u y ệ t tiên danh tự thủy n g u y ệ t tiên triệu vọng tư suy nghĩ hồi lâu lẩm bẩm cái tên này mấy lần cuối cùng lắc đầu cũng không từng chưa từng triệu kỳ an khẽ nhớ mày cái này không nên a lấy quốc sư năng lực nàng tại linh nguyên bên trong hẳn là cũng không phải hạng người vô danh hẳn là nàng tại linh nguyên lúc còn có cái khác xưng hô triệu kỳ an suy nghĩ qua đi do hỏi hiện nay ngươi tại linh n g uyên tính là cái gì dạng tu vi hắn biết triệu vọng bây giờ cảnh giới nhưng triệu vọng tu hành hệ thống h i ệ n nhiên không phải đại c ả n cựu châu trung nguyên võ đạo tu hành hệ thống tam thi cảnh đến t ộ n cùng là dạng gì cảnh giới sẽ rất khó nói triệu vọng đáp linh n g uyên bên trong tại trên tang người liền chỉ có thượng thần c h i cảnh nếu là cái thế giới này đâu ngươi tương đương với cái nào nhất cảnh giới võ giả cái này ta ngược lại thật ra chưa từng biết được triệu vọng chi tiết đến trả lời dù sao hắn ở cái thế giới này tiếp xúc đến cường giả có ít cũng không hiểu biết mình cùng cái nào cảnh giới thực lực võ giả tiếp cận bất quá hắn giống như là nhớ ra cái gì đó ánh mắt rơi vào triệu kỳ an trên thân rất nhanh lộ ra một vòng cười khổ nói chẳng qua hiện nay xem ra ta cách nghĩa phụ vẫn như cũ có một chút trên lệ h triệu kỳ an lại là yên lặng hắn tình huống quá mức đặc thù cảnh giới vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm nguyên thai chi cảnh nhưng thực lực tới nói lại là khó giảng nếu bất chấp tổn hại đến nguyên thai mà thi triển toàn lực hắn sẽ mạnh hơn lao n h i ế nhưng liệu có thể địch lại quốc sư hay không thì vẫn còn khó nói nhưng triệu kỳ an tâm bên trong đối triệu vọng thực lực cũng có một cái ớt lượng chí ít cùng nhị phẩm tạo hóa cảnh tương đương như vậy tại cái này đại c ả n cửu châu hắn cũng coi như được là hoàn toàn xứng đáng cờ giả nhưng ba năm trước đây hắn còn vẹn vẹn chỉ là thất phẩm tan khiếu tu vi cũng l i ề n tại lúc này triệu vọng đột nhiên nhẹ phun ra một tiếng nghi hoặc phải xem hướng triệu kỳ an nói ta tại nghĩa phụ trên thân cảm thấy một tia linh n g u y ê n khí tức bốn chương hai trăm ba mươi tám cứu thế giáo lai lịch triệu vọng đưa tay tại triệu kỳ an chỗ ngực nhẹ nhàng điểm một cái tay của hắn còn không có chạm đến triệu kỳ an thân thể nhưng triệu kỳ an đã cảm giác được mình hoàng đình bên trong có đồ vật gì ẩn ẩn cảm nhận được triệu hoán bình thường đó là vô vọng c h i chủ linh tính phần này linh tính đúng quốc sư tại trị liệu triệu quan tượng vết thương đại đạo lúc hệ thống phản hồi cho triệu kỳ an triệu kỳ an đạt được phần này linh tính về sau một mực đem nó chấn áp tại mình hoàng đình bên trong chờ đợi có cần thời điểm lại phát huy được tác dụng hắn giơ tay lên hoàng đình nội bị tinh l ự c chỗ chấn áp linh tính chậm g i i hiện hiện bày biện ra một đầu màu vàng nhạt quang mang phiêu phủ ở lòng bàn tay của hắn phía trên đúng cái này triệu vọng chỉ nhìn một chút liên lập tức gật đầu nói, đúng. chính là nó phần này linh tính bên trong ẩn chứa thần đạo khí tức ta sẽ không nhận lầm triệu kỳ an không nghĩ tới triệu vọng dĩ nhiên là biết được thánh hải linh tính tồn tại xem ra hai thế giới vẫn là có chỗ giống nhau bất quá cứ như vậy triệu kỳ an cũng liền bỏ rất nhiều miệng lưỡi đi giải thích triệu kỳ an đáp phần này linh tính đúng từ quốc sư châu ấy có được nguồn gốc từ tại vô vọng c h i chủ vô vọng c h i chủ triệu vọng ánh mắt bên trong t h o á n g hiện qua có chút n g h i hoặc miệng bên trong thóp giọng lầm bầm cái tên này nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái linh lên bên trong thất giọng lầm bầm cái tên này nhưng cuối có thứ a k này g với hắn mà nói thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao thẳng cho triệu vọng cũng không có gì triệu vọng vừa nhấc tay áo liền đem cái kia linh tính đặt vào trong tay áo trái tay phải nhẹ nhàng đệm lên tay áo trái sắc mặt toát ra có chút phức tạp sau một lúc lâu hắn nhịn không được nghĩa phụ liền bất quá hỏi một câu a hỏi đến cái gì nghĩa phụ nhưng có biết cái này một phần ẩn chứa thần đạo khí tức linh tính tại linh nguyên bên trong giá trị bao nhiêu triệu kỳ an ngược lại là bị hắn lời này khơi gợi lên hứng thú hỏi giá trị bao nhiêu triệu vọng trịnh trọng việc nói đủ để cho một tên tam thi cảnh cường giả vì ngài bán mạng cũng hoặc là mời được một vị thượng thần toàn lực ứng phó vì ngài đi làm thành một sự kiện linh nguyên tu sĩ tu vi càng cao càng là dễ dàng bị thiên đạo chi luôn ảnh hưởng một phần linh tính có thể cho một tên thượng thần duy trì thêm mười năm lý trí triệu kỳ an nao nao nguyên lai quốc sư ra tay cứu chị triệu có tượng đúng rơi xuống một lớn như vậy nhân t ì n h a hắn cười lắc đầu vậy ngươi cất k ỹ chút chính là ở bên kia chớ để người đ o ạ t đi triệu vọng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới mình đã tỏ rõ phần này linh tính giá trị mà mình nghĩa phụ lại còn l ạ i như vậy không thèm để ý đến giao cho mình trong lòng của hắn nổi lên chút tấm áp phần tình cảm này hắn đã rất nhiều năm không có cảm nhận được triệu vọng cũng không còn từ chối khách sáo thu hồi cái kia một phần linh tính cười nói bây giờ ta ở bên kia bãi tại tam thế phật muôn hạ không người nào dám đến cất đoạt triệu kỳ an chỉ, chỉ trong đình viện bàn đá gây đá nói ra đi cái kia ngồi nói Cũng tốt cùng ta giảng một chút giảng người những năm gần đây tại Linh Nguyên ta một tại trải qua đây đều đã sáu so với linh nguyên đại càng cựu châu bên này thế giới có thể nói là yên t ĩ n h lại hòa bình chí ít tại đại càng cựu châu bên trong có trật tự tồn tại mà linh nguyên thì hoàn toàn đúng một cái hỗn loạn chi điểm tà ma tàn phá bờ bãi dị thần s ă n sát không có pháp luật không có quốc gia chỉ có từng cái kéo dài hơi tàn nhân tộc căn cứ linh nguyên đại đa số lãnh địa đều bị một loại quỷ dị x ư ơ n g mù bao phủ mặc kệ là người cũng tốt động vật cũng tốt thậm chí là thảm thực vật tại cái này t à trong sương mù đều sẽ đánh mất lý trí phát sinh không thể n ị c h chuyển nhiều sóng mà sở dĩ linh nguyên còn có nhân tộc tồn tại là bởi vì tại nhân tộc trong thôn xóm có thể xua tan t à sương mù chính là thần tượng thần những n à y chính thần tượng thần có một c ố đặc thù lực lượng có thể làm cho nhất khối khu vực tránh cho bị t à sương mù chỗ xâm chiếm mà linh nguyên bên trong nhân tộc cũng bởi vậy đạt được một mảnh kéo dài hơi tàn an toàn lãnh thổ tại triệu vọng lần trước thanh tình trước đó hắn thực lực bản thân còn vô cùng nhỏ yếu không có đi ra khỏi tượng thần phù hộ khu vực an toàn năng lực cho nên hắn cũng không hiểu biết mình thân ở một cái thế giới như thế nào hắn thậm chí cho là mình đúng tại đại c ả n c ử u châu bên ngoài một nơi nào đó bởi vì tại linh nguyên bên trong cũng có phật môn cũng có đạo giáo thậm chí liền rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều cực kỳ tương tự thằng đến về sau hắn đi ra nguyên bản khu vực an toàn đi đến càng nhiều địa phương quen biết rất nhiều tiền bối đại năng về sau mới hiểu được linh nguyên đúng một cái thế giới như thế nào triệu kỳ an lẳng lặng đến nghe hắn kể những năm này kinh lịch hỏi linh nguyên bên trong tà sương mù đó là cái gì triệu vọng trù trừ một lát nói ra cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng chỉ là ta sư tôn cùng các vị tiền bối từng đã đoán tà sương mù là nhiều sóng sau linh lực hắn dừng lại một lát giải thích nói thuyết pháp này vẫn là có mấy phần có thể tin bởi vì tà sương mù xuất hiện là tại có cường giả phát hiện thiên đạo c h i luân xuất hiện dị thường về sau toàn bộ linh nguyên phát sinh một lần quy mô trước nay chưa có thiên hai sau đó đột nhiên xuất hiện thiên đạo c h i luân linh nguyên bên trong người tu hành khi chém đi tam thi về sau nắm giữ tự thân thiên đạo tấn thăng thờ thần liền có thể cảm giác được thiên đạo c h i luân tồn tại triệu vọng dừng lại một lát giải thích nói thiên đạo c h i luân là linh khí tri nguyên là chúng sinh chi mẫu là thanh trọc nhị khí cũng là âm dương nhưng linh nguyên thiên đạo tri luân tại trăm ngàn năm trước liền xuất hiện vấn đề từ lúc kia bắt đầu linh nguyên tất cả người tu hành cũng có thể mê tất h bản thân dù là tại khu vực an toàn bên trong cũng có khả năng sẽ mê tất h bản thân nhiều sóng thành q u á i vợt đồng dạng tồn tại dù là linh nguyên cao nhân tiền bối sáng tạo ra từng môn tâm pháp thông qua tâm pháp tu hành để duy trì lý trí nhưng cũng chỉ là trì hoãn tự thân phong ma thời gian cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề h á n thở dài một tiếng sau đó nói ra những năm gần đây ta một mực tận khả năng nhớ kỹ có quan hệ với linh nguyên hết thảy linh nguyên phương pháp tu hành tâm pháp thần linh danh sách linh nguyên địa đồ ta một mực đem những này ghi tặc trong đầu của mình vì cái gì chính là có thể một ngày kia ta lần nữa ở cái thế giới này thanh tỉnh đem bên kia hết thể đều cáo chi cho nghĩa phụ ngài nói đến chỗ này triệu vọng ánh mắt nhìn về phía triệu kỳ an ta không biết mình có thể thanh tỉnh bao lâu ta chỉ có thể hy vọng ngài có thể tại cái thế giới này thay chúng ta tìm một chút có hay không giải cứu chi pháp triệu kỳ an c a o mày nói đã linh nguyên tu hành pháp có như thế lớn h a y hại vì sao không tại linh nguyên tu hành bên này thế giới công pháp không làm được triệu vọng l ắ t đầu hai thế giới nhìn như tương tự nhưng trên thực tế đại cản cựu châu công pháp tại linh nguyên bên trong căn bản là không có cách tu hành có lẽ bốn đúng hai thế giới quy tắc bất đồng Bảy. Triệu vọng rất Vọng là cho â n mình thanh tỉnh quý t r nên g khoảng thời gian này. Hắn không mông thời Hắn mình theo tỉnh Cho vào táo nào. này. nếu là lần nữa lâm vào mông mội, lần tiếp theo lại, lần nữa n biết tiếp mội lại lại, là là lâm lúc sẽ tại cùng triệu kỳ an tán gẫu qua về sau hắn rất nhanh liền về tới trong phòng của mình bắt đầu chuyên tâm sao chép có quan hệ với linh n g uyên hết thảy triệu kỳ an không hề rời đi mà là tại bên cạnh yên lặng nhìn xem triệu vọng đang bận rộn lấy những sự tình này hắn mặc dù vẫn như cũ đúng một bước chấn định tự nhiên bộ dáng nhưng trên thực tế giờ phút này đầu góc của hắn rất loạn linh uyên đến cùng đúng một cái thế giới như thế nào cùng đại càn cựu châu vừa có cái gì liên hệ quốc sư đúng linh nguyên khách đến thăm nhưng nàng vì sao có thể từ linh nguyên đi vào đại c ả n c ự u châu thiên võ hoàng cùng quốc sư những năm này đang bận rộn sự tình có phải hay không cùng linh nguyên có quan hệ từng cái nghi vấn tại trong đầu hắn đúng ủ n ùn kéo đến hắn thậm chí muốn lại đi gặp quốc sư một mặt cùng nàng thẳng thắn nói một chút bất quá khi triệu kỳ an nhìn thấy triệu vọng tại viết những vật k i a lúc trong lòng sao động dần dần đến ép xuống vẫn là đợi thêm một chút đi khi triệu vọng đem hắn biết được có quan hệ với linh nguyên hết thể đều viết xuống đến xem qua về sau lại tính toán sau cũng không muộn đang chờ đợi thời điểm triệu kỳ an nghĩ đến trên tay mình một vật hắn nhìn xem trong phòng còn tại dựa b à n bận rộn triệu vọng suy tư một lát sau rời đi tiểu viện qua ước chừng một c a n h giờ khi triệu kỳ an lần nữa trở về lúc trong tay hắn nhiều hai dạng đồ vật đó là hai tôn t ư ợ n g thần lớn nhỏ không khác nhau chút nào liền ngay cả chỗ điêu khắc thần linh đều là giống nhau duy chỉ có khác biệt chính là hai tôn t ư ợ n g thần chỗ điêu khắc thần linh tư thế khác biệt ngươi xem một chút cái này hai tôn t ư ợ n g thần bên trong có phải hay không cũng có nguồn gốc từ linh lên thần đạo khí t ư c triệu kỳ an phái người mang tới đúng tam đăng chi thượng linh c h ù hai tôn tự thần trong đó một bức tự thần đúng từ cứu thế giáo trong tay vật lại mà đổi thành một bức tự thần thì là trước là đó không lâu quốc sư t ặ nghĩ c o hắn. h k tới Vọng dừng linh nguyên ầ ầ m n bên trong lại có thượng thần muốn thông qua loại phương thức này tại đại cản cựu châu phục sinh a triệu kỳ an có chút nhữ mày t a m đăng c h i thượng linh chủ lại còn thật đến từ linh n g uyên như thế xem ra cái này cứu thế giáo cùng linh n g uyên ở giữa là có thiên tì vạn lũ quan hệ nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là sinh chi mẫu một tên thuộc thần cứu thế giáo cũng không chỉ vẹn vẹn thờ phụ n g tam đăng c h i thượng linh chủ như thế một vị thần linh mà bây giờ am đăng c h i thượng linh chủ còn chưa phục sinh nhưng cứu thế trong giáo liền không có cái khác phục sinh linh n g uyên thần linh rồi sao triệu kỳ an đến nay không biết được cứu thế giáo đều thờ phụng nào thần linh có lẽ có thể thông qua triệu vọng biết được hắn hỏi ngươi từng nghe nói am đăng tri thượng linh chủ danh hảo a nhưng lệnh triệu kỳ an thất vọng đúng triệu vọng đang nghe cái danh hiệu này về sau biểu lộ mở mịt một trận sau đó lắc đầu cùng vô vọng c h i chủ một dạng hạ tại linh nguyên bên trong cũng không có nghe nói qua dạng này thần linh danh hảo triệu kỳ an k h ẽ thở dài một tiếng sau đó đem hai tôn tượng thần đẩy lên triệu vọng trước mặt đưa ngươi triệu vọng biểu hiện trên mặt là vừa mừng vừa sợ nhưng cuối cùng hắn lại là cười khổ cự tuyệt nghĩa phụ bằng vào ta năng lực cái này hai cỗ tượng thần bên trong thánh hải như thế hoàn chỉnh ta không có cách nào bóc ra trong đó linh tính cũng không có cách nào mang về đến linh nguyên bên trong đi nghe hắn nói như vậy triệu kỳ an cũng chỉ đành đem hai tôn tượng thần thu về xem ra cần phải hào hào đảm bảo cái này hai tôn tượng thần nếu là bị cứu thế giáo đoạt lại đi thật khôi phục cái này cái gọi là am đăng chi thượng linh chủ đến lúc đó chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết tám triệu kỳ an tại triệu vọng trong viện chờ đợi hồi lâu xác định hắn nhất thời bán hội không kết thúc được về sau lúc này mới lựa chọn rời đi khi hắn từ tiểu viện bên trong đi ra quay người lại liền thấy ngoài viện có một đám người đang tại ba b à chờ triệu kỳ an hơi s ứ n g sở hỏi đều tụ ở chỗ này làm cái gì đâu ra một tên võ sư phó nhịn không được tiến lên con mắt không ngừng đến nhìn thấy triệu vọng tiểu viện hỏi lục tiểu ra coi là thật thanh、tính. từ lúc tiện đường xây thành đến nay triệu vọng ngay tại cái này trong nội đường sinh hoạt nhưng hắn thanh tỉnh thời gian c ự c ít dẫn đến trong nội đường rất nhiều sư phó đều đối với hắn rất là hiếu kỳ bây giờ nghe được lục thiếu gia thanh tỉnh tin tức có thể nào không cho bọn hắn hiếu kỳ qua được đến xem đâu triệu kỳ an minh bạch hắn nhóm ý nghĩ về sau nhất thời yên lặng bật cười lắc đầu tàn tản mặc vị ở chỗ này sau này chỗ này sân nhỏ cũng không thể tùy tiện ra vào đ ừ n g đi quáy dày lục thiếu gia mọi người tại đây đành phải chắp tay hành lễ rối r í c nói đúng tiểu thất người đi theo ta triệu kỳ an đi ra ngoài trước khi đi cùng lẹ loi trơ trọi đứng ở một bên trong góc triệu vô mân phân phó một tiếng triệu vô mân liên tục không ngừng đến đi theo bước tiến của hắn hộ tống hắn cùng nhau đi ra ngoài tám thất tiểu thư muốn xuất đường trước khi chia tay triệu kỳ an cùng sở hiên lên tiếng chào hỏi khi sở hiên biết được tin tức này lúc rất cảm thấy ngoài ý m u ố n khoe miệng đều nhanh ép không được còn có cái này chuyện tốt triệu vô mân lập tức khó qua túi đầu có chút bị khuất sở hiên tự biết nói sai vội và nói thất tiểu thư chớ hiểu lầm ta không phải ghét bỏ ngài vận rủi quân thân bốn xuất đường đúng chuyện tốt nhà đi bên ngoài khả năng liền chuyện vật bốn hắn càng là nói triệu vô mân thì càng khổ sở đỏ lên viền mắt đều nhanh r ờ i tiểu chân trâu triệu kỳ an thật sự là nhìn không được ho nhẹ một tiếng đi sở sư phó bất tranh cãi a sở hiên chỉ có thể là ngượng ngùng cười triệu kỳ an đối sở hiên dặn dò sở sư phó chú ý một chút chớ để người bên ngoài đi vào triệu vọng trong viện sở hiên liên tục gật đầu ân chủ yên tâm ta biết được nên làm như thế nào hôm nay ta còn có việc liền không nhìn mới nhập đường bọn nhỏ đúng ân chủ đi t h o n g thả bảy xe ngựa từ thành bắc dưỡng sinh đường rời đi hướng phía nội thành phố công chúa chạy mà đi con đường này g thường đã đi hàng ngàn lần không có sự cố gì hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt đầu tiên là tao ngộ hai tên võ giả bên đường cầm r i i đấu ẩu uy lực lan đến gần triệu kỳ a n xe ngựa suýt nữa đem xe nóc đều cho hất bay đi đến cuối cùng vẫn là nhiếp lao cho cái này hai tên võ giả một người mở roi đem hắn hai quất trắng tại ven đường mới tính được là để giải quyết lại về sau không phải gặp được đồng hành xe ngựa kinh ngạc ngựa chính là gặp được đường phố bên cạnh nhà lầu bên trong rơi xuống vật nặn bốn nguyên bản gần nửa ngày liền có thể đi đến lộ trình ngạnh xinh xinh đến trời đều gần đen xe ngựa lúc này mới về tới phủ công chúa triệu kỳ ăn xuống xe ngựa thời điểm. cũng không khỏi đến xoa xoa mồ hôi chán triệu vô mân càng là không chịu xuống xe ngựa huệ phải vô cùng phải nói nghĩa phụ nếu không ta vẫn là về thiện đường à, nói năng h gì đấy có nghĩa phụ tại không có cái gì ngoài ý mớn triệu kỳ an bảng nghiêm mặt k hiện trách một câu lúc này mới bỏ đi triệu vô mân lùi bớt suy nghĩ cẩn thận từng ly từng tí đến xuống xe ngựa hai bọn họ một trước một sau từ phủ công chúa đại môn đi vào mới vừa đi tới cửa chính chỉ nghe bên thai bên cạnh gào thét qua một trận gió âm thanh một đạo bạch mang sắp đến triệu kỳ an gương mặt bên cạnh đi qua hắn sửng sốt hồi lâu lúc này mới quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau hắn đại môn trên v ắ n cửa cắm một thanh đao nhọn thân đao không ngừng đụng đưa mà triệu vô mân ngay tại đao này dưới khuôn mặt hai tay ôm đầu run lẩy bẩy triệu kỳ an sửng sốt hồi lâu chật trong lòng dâng lên có chút không thể tưởng tượng nổi ai dám tại phủ công chúa bên trên đối với hắn hành hung nếu không phải triệu vô mân đối nguy hiểm đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện phản ứng vừa mới một đao kia thế nhưng là công bằng liền muốn bên trong gáy của nàng đây là đến đây vì hắn vẫn là xông triệu vô mân tới chương hai trăm ba mươi chín cho ta một cái không giết hắn lý do chương hai trăm ba mươi chín cho ta một cái không giết hắn lý do triệu kỳ h khi giọng nói đầy hận ý vang lên từ trong sân triệu kỳ an mướn g mày nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy đ ì n h viện trong đó trong phủ tôi tớ chính ba chân bốn cẳng đến để ép một tên thiếu niên thiếu niên kia ước chừng không đến hai mươi niên kỷ bên m ô i có chút lông xanh nguyên bản rất có vài phần t u ấ n tu khuôn mặt giờ phút này chính là bởi vì k i ừ u hận mà vặn vẹo lên con mắt gắt gao đến c h ầ m c h ầ m vào triệu kỳ an hai người phương hướng dường như muốn phun ra lửa bình thường triệu kỳ an hơi nhũ lên lông mày trong lúc nhất thời đúng là không nhớ tới người này là ai cũng hiện tại lúc này triệu lâm viễn đầu đầy mồ hôi lấy đi tới nửa quỳ tại triệu kỳ an trước mặt tội đông ra th triệu a quan kia ai? nhất không đúng là để hắn còn bốn. thời thoát, thậm chí còn chiếm sát, t Người để đào đào là là Kỳ kia An gia nhân trên niên, chỉ chỉ cái kia bị gia nhân áp đào trên mặt đất thiếu áp bị đào đất mặt lâm ạ n rộng h hỏi. rò Triệu l viễn túi lầu xuống hồi đáp người này là nguyễn cung phụng sư đệ định ba hậu nhỏ nhất thân truyền đệ t ử ngụy chiếu phượng định ba hậu một vị khác thân truyền đệ t ử a triệu kỳ an lúc này mới nhớ tới ngụy chiêu phượng người này kỳ thật tại nguyễn ngọc sau khi vào kinh hắn liền đã nhìn qua nguyễn ngọc một đoàn người chân dung mà trong đó ngụy chiêu phượng chân dung cũng ở bên trong chỉ bất quá chân dung tóm lại chỉ là chân dung cùng chân nhân vẫn còn có chút xuất nhập lại thêm triệu kỳ an cũng không có quá đem ngụy chiêu phượng coi ra gì cái này thình lình tại trong phủ nhìn thấy hắn trong lúc nhất thời nghị không ra cũng là bình thường sự tình triệu kỳ an hơi n h í u lông mày nguyễn ngọc người bên cạnh làm sao không có xử lý sạch sẽ hẳn là sở sư phó nhìn hắn tuổi nhỏ phát thiệt tâm triệu lâm viễn nghe ra triệu kỳ an lời nói bên trong bất mãn cái chán mồ hôi đều đi ra vội và nói g n đông ra chớ trách việc này không phải sở sư phó xử lý không thích đáng chỉ là cái này ngụy chiêu phượng chính là tại bên ngoài hoàng cung bị tam tiểu thư bắt lấy được một mực bị giam tại phù hương lầu trong địa lao hắn dù sao cũng là định ba hậu thân truyền đệ tử bọn thuộc hạ cũng không biết đông gia phải chăng có chỗ dùng khác không dám tùy tiện xử trí chỉ có thể chờ đợi đông gia định đ o ạ n như vậy giải thích rốt cục để triệu kỳ an sắc mặt hơi chậm d ã n ra lông mày ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngụy chiêu phượng trong đôi mắt thần quang chất động từng hàng màu vàng chữ tại ngụy chiêu phượng đỉnh đầu nổi lên tính đành ngụy chiêu phượng có linh hai mươi mốt mệnh vu thần hậu duệ tím thủy linh thân thiện tím tam hồn ph Dục ngụy thành, không chiêu phượng t i ể bây giờ cái này ngũ phẩm chu thiên cảnh tu vi hoàn toàn liền là dựa vào lấy lượng lớn tài nguyên đắp lên đi lên thậm chí còn không có người vì hắn luyện hóa thể nội dự tính đều thành đan độc chấm tích tại đan điển kinh mạch bên trong với lại đường đường ngũ phẩm chu thiên cảnh tu sĩ lại bị mấy tên bảy b ắ t phẩm tôi t ơ áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy xem ra cái này ngụy chiêu phượng đúng chỉ có tu vi nhưng không có cùng tu vi thực lực thật sự là kỳ quái sáu khi triệu kỳ an đang quan sát ngụy chiêu phượng thời điểm ngụy chiêu phượng chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều lạnh sưu sưu phản phất mình bị lột sạch quần áo xem thấu bình thường hắn trong lúc nhất thời có chút sợ hai triệu kỳ an ánh mắt nhưng trong đầu lại nghĩ tới vừa mới nhìn thấy đại sư huynh thủ cấp lại bị lựa giận làm choáng váng đầu ó c triệu kỳ an người giết ta sư huynh ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi đối với hắn phần này vô năng công độ triệu kỳ an cũng không tức giận thậm chí liền nửa điểm gợn sóng đều chưa từng có chỉ là liếc mắt nhìn hắn về sau liền lướt tới nhìn về phía một bên xe chở tù trong tù xa giam giữ lấy một cái vô mao quái v ư ợ n giờ g này khắc này vô mao quái phá lệ an t ĩ n h ngồi trồn h ồ m ở trong tù xa đầu chỉ là ánh mắt luôn luôn không tự chủ được đến cảnh hướng n g ủy chiêu phượng c h ỗ ấy trong ánh mắt có một vệt vẻ lo lắng nó che giấu rất khá thực lực giả trang cùng ủy chiêu phượng không liên hệ chút nào bộ dáng nhưng lại là không thể trốn qua triệu kỳ an con mắt triệu kỳ an nghiêng người sang nhìn về phía triệu lâm viễn hỏi cái này linh n ngươi dự định mang về hải thanh thành triệu lâm viên gật đầu nói cái này linh nô dù sao cũng là định ba hậu vợ cả đối linh huỳnh đạo sự tỉnh biết sơ lược mang về cũng thuận tiện các huynh đệ điều tra linh huỳnh đạo sự tỉnh triệu kỳ an còn chưa có phản ứng ngược lại là bị hạ nhân ép tới quỳ trên mặt đất ngụy chiêu phượng nghe vậy phản ứng cực lớn hắn cũng không biết từ chỗ nào buộc phát ra khí lực đúng là ngạnh s i n h s i n h đến ngồi dậy chừng lớn mắt nhìn về phía cái kia xe trở tù nó một cái xúc sinh sao có thể có thể sẽ là sư tôn vợ cả các ngươi cầu tặc hưu muốn nhục nhã thời ta ngụy chiêu phượng tự hồ đối với tình cảnh của mình còn không hiểu rõ như thế lại nhiều lần đánh gãy hai người nói chuyện đừng nói là triệu kỳ an liền ngay cả triệu lâm viễn đều đã ánh mắt bất thiện triệu lâm viễn hướng triệu kỳ an chắp tay hỏi lâu ra ngài chuẩn bị đem cái này ngụy chiếu phượng xử trí như thế nào triệu kỳ an khỏe mắt liếc qua nhìn về phía một bên triệu vô mân tiểu nha đầu vì tránh né vừa mới cái kia bay tới một đao rán r ắ n chắc chắc nhất cái d á m ngồi s ồ m ném xuống đất này lại hai cánh tay vụn trộm mang tại sau lưng xoa cái mông mặt mũi tràn đầy sầu mi khổ kiềm hắn đã cùng nguyễn cung phụ tỉnh thâm nghĩa trọng vậy cũng lưu chi vô dụng nhìn xem xử lia đúng triệu lâm viễn được mệnh lệnh lúc này lộ ra một vòng nhe r ă n g cười rút ra yêu đao nhanh chân hướng phía ngụy chiêu phượng bên k i a đi đến khi sáng loang thân đao cách hắn càng ngày càng gần ngụy chiêu phượng rốt cục trong lòng bắt đầu sinh ra có chút hoảng sợ hắn mặc dù tu vi không thấp nhưng từ nhỏ đến lớn đừng nói giết người liền máu đều không gặp qua dũng khí so với người bình thường đều muốn không đủ đừng tới đây đừng tới đ â y năm ngụy chiêu phượng đặt mông ngồi sập xuống đất lộn nào h đến hướng về sau tránh đi triệu lâm viễn nâng lên đao hắn liền lập tức hai tay ngăn tại trước mặt cả người run lẩy bẩy run cùng run dậy giống như mắt thấy đại đao sắp đằng đằng sát khí rơi xuống một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên đường giết hắn dừng tay khi triệu kỳ an hô dừng tay về sau vốn đã rơi xuống đại đao cuối cùng lơ lửng tại ngụy chiêu phượng trên trán ba tấp chi đ ị a ngụy chiêu phượng vừa nhắc mắt nhìn xem gần trong gang tấp lưới đao cả người giống như là bị rút khô khí lực bình thường sụi lơ đến ngã trên mặt đất triệu lâm viễn dơ đao không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía triệu kỳ an mà triệu kỳ an lúc này đã chậm rãi bước đến tại xe chở tù trước túi đầu nhìn xem trong tù xa vô mao quái vượn nói ra ba cái số bên trong thuyết phục ta không Cái tức quái kia nói mau ra, vô vượn lập hai ắ n đúng t cùng t ể u vô chủ trăm h sinh â n quốc đủ. t i ệ u kỳ an n á bốn mươi thu nâu nguy kỳ chương hai trăm bốn mươi thu nâu nguy kỳ vô mao quái viên sau khi nói xong trong lòng run sợ quan sát đến triệu kỳ an phản ứng nhưng nó thật sự là không cách nào từ cái này triệu kỳ an trên mặt nhìn thấy nửa điểm cảm xúc biến hóa hắn vĩnh viễn là cái kia h ỉ nộ không lộ bộ dáng bình tĩnh không cách nào từ bộ mặt biểu lộ suy nghĩ ra hắn nửa điểm tâm tư điều này cũng làm cho vô mao quái viên càng thêm lơm nớp lo sợ sau một lát triệu kỳ an phóng ra tay đối một bên triệu lâm viên nói ra thanh đ a o thu lại người trước cấn xuống đi thôi một câu nói kia lập tức để vô mao quái viên bỗng nhiên thở dài mờ hơi triệu lâm viễn được mệnh lệnh l ậ p tức chào hỏi người đem ngụy chiều phượng dẫn đi ngụy chiêu phượng giờ phút này phảng phất đã mất hồn bình thường liền phản kháng cũng không biết phản kháng bị người một trái một phải đến mang lấy cánh tay thất hồn lạc phách cho trông xuống dưới từ đầu đến cuối hắn đều không có đi xem lồng g i a n bên trong quái vượn một chút mà cái kia trong lồng quái vượn ánh mắt lại một mực không bỏ được nhìn xem ngụy chiêu phượng thẳng đến ngụy chiêu phượng bị mang ra đ ì n h viện ánh mắt của nó cũng một mực dừng lại tại cái hướng kia thật lâu không chịu thu hồi lại mãi cho đến sau lưng chiếc lồng phát ra cách lạp cách lạp rợn người tiếng vang nó lúc này mới giống như là trở về bình thường nghiêng đầu sang trô khắc xem lần này đầu vô mao u á i viên đúng là phát hiện triệu kỳ an tự mình đem lồng ra môn mở ra nó mở to hai mắt nhìn mắt lộ kinh ngạc người bốn không sợ ta đột nhiên bạo khởi a phải biết giờ này khắc này triệu kỳ an bên người tên kia kinh khủng hoảng nha lão buộc thế nhưng là không ở bên người cái này trong đ ì n h viện ngoại trừ triệu kỳ an bản thân bên ngoài thực lực mạnh nhất cũng bất quá đúng lục văn nguyên thai triệu lâm v i ê n tôi h ngắn như vậy khoảng cách nó đường đường tam phẩm thần thông cảnh thiên nhân võ giả dù là thân thể lại suy yếu cũng là có thể lập tức bạo khởi đến triệu kỳ an bên người nhưng triệu kỳ an sau khi nghe không những không sợ ngược lại là cười cười cười đến có chút ý vị thâm trường ngươi đều có thể thử một lần trong khoảnh khắc đó vô mao quái viên ở trên người hắn cảm nhận được là tự tin vô cùng tự tin hắn chắc chắn mình không gây thương tổn được hắn vô mao quái viên hình như có hiểu ra xem ra nguyễn ngọc đoán được không sai triệu kỳ an mình bản thân thực lực cũng đã là sâu không lường được vô mao quái viên thu hồi trong lòng một chút không nên có suy nghĩ kéo lấy hư n h ư ợ c thân thể đi ra lồng giam triệu kỳ an tránh ra nói để nó có thể từ lồng bên trong đi ra khi nó hai chân rắn rắn chắc chắc đến dẫm trên mặt đất về sau hồi lâu không nói gì cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì hồi lâu sau nó mới xoay người lại đối triệu kỳ an phốc thông một tiếng quỷ trên mặt đất nô tỷ n g ụ y kỳ bốn gặp qua chủ tử tam phẩm thần thông võ giả n g ụ y kỳ hy vọng có thể trở thành ngài nô bục có tiếp nhận hay không khi triệu kỳ an ở trong lòng yên lặng tuyển hạ có về sau sau một khắc n g ụ y kỳ bảng rất nhanh cũng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn tính danh n g ụ y kỳ cốt linh ba mệnh ba trung thành bảy năm tư chất ba tu vi tam phẩm thần thông cảnh suy yếu nguy kỳ cũng không tính cường giả tuyệt đỉnh nhưng nàng tu vi lại là thực sự tam phẩm thần thông cảnh võ giả chỉ luận tu vi nàng đúng là tại triệu kỳ an phía trên cũng chính bởi vậy triệu kỳ an không có cách nào từ ngụy kỳ bảng ở bên trong lấy được quá nhiều tin tức liền ngụy kỳ mệnh cách thuộc tính có cái nào đều không nhìn thấy cũng chỉ có triệu kỳ an mấy tên con nuôi dù là tu vi cao hơn hắn hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương tất cả tin tức thì như năm đó triệu vô s o n g lại thì như hiện nay triệu vọng bất quá triệu kỳ an cùng ngụy kỳ giao thủ qua đại khái đoán ra ngụy kỳ thực lực như thế nào hẳn là năm sáu văn nguyên thai tấn thăng phổ thông thần thông cảnh cường giả tại tam phẩm võ giả bên trong thuộc về trung hạ thực lực mặc dù như thế cái này đã là cường giả liệt kê mà bảy mươi lăm trung thành giá trị đại đa số tình huống dưới cũng đủ mặt khác triệu kỳ an nhận lấy nguy kỳ điểm trọng yếu nhất còn tại ở thân phận của nàng mặc kệ đúng tiểu vũ chủ vẫn là định ba hậu đều cùng nguy kỳ có cực sâu liên quan cái này tại tương lai có lẽ là sẽ cử đi công dụng chín thứ nay về sau phía đông tiểu viện chính là chỗ ở của ngươi a loan mang nàng xuống dưới dạy một chút quy củ triệu kỳ an kêu gọi a loan để nàng mang nguy kỳ xuống dưới a loan có chút chần chờ con mắt không ngừng phải xem hướng cái kia vô m a quái viên bộ g á nguy kỳ mà nguy kỳ biểu hiện được cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn không dám có vẻ bất mãn a loan đành phải đáp ứng sau đó mang theo ngụy kỳ rời đi đợi đến a loan mang theo vô mao quái viên rời đi triệu kỳ an ánh mắt nhìn về phía trong viện những người khác nói ra tất cả giải tán đi riêng phần mình đi làm việc đúng chủ tử trong phủ đám nô b ộ c ai đi đường ấy không dám ở trong đình viện lưu lại quá lâu bất quá triệu lâm viễn cũng không hề rời đi mà là đi theo triệu kỳ an s à o lừng đi theo hắn cùng nhau đi hậu viện phương hướng đông gia trên đường triệu lâm viễn nhịn không được hỏi đông gia nếu thật đang cần dùng người vì sao không theo đông hải long nguyên vệ bên trong n i ề u người cũng h o ặ chính là từ ký c â bởi, bởi, bởi vậy triệu kỳ an hội phí tận chắc chở đem long nguyên vệ bên trong một nhóm tinh nhuệ điều tới thầy trắng thân phận trà trộn vào kinh đô thành bên trong trở thành hiện nay tiêu vệ mang vào kinh đô thành thiên nhân võ giả chỉ có chút ít mấy người tỷ như thiện đường hai vị chủ sự sư phó thiết vô ngân cùng sở hiên cùng bạch lộc thư viện cung phục viện bên trong mấy vị cung phục triệu kỳ an nhiều khi muốn làm sự tình vẫn phải ủy vào an viện trưởng tên tuổi đi làm bất quá hiện nay hắn cùng quốc sư có một lần kia gặp mặt nói chuyện về sau hắn đã có lại điều chút cao đoan vũ lực vào kinh thành đô thành ý nghĩ hắn đối triệu lâm v i ệ n nói ra không cần s ố t ruột khi vạn thọ yến kết thúc về sau ta theo quốc sư nhập một chuyến tu di sơn sau khi đi ra ta chuẩn bị trở về một chuyến đông hải triệu lâm viễn nghe vậy lập tức phân chấn đâu ra ngài muốn về đông hải các minh đệ nếu là biết được nhất định rất hư vấn hậu phương c h ô n g yên dù sao cũng phải về một chuyến nha triệu kỳ an lại là không có hắn như vậy cao hứng khẽ thở dài một tiếng hắn về đông hải trước giải quyết cha mình đông hải đại công sự t ì n h lại nói triệu lâm viễn tuy là thuộc hạ của hắn nhưng tương tự đúng đông hải triệu ra người xem như hắn đường ca một chút ra sự triệu kỳ an bên người duy nhất có thể nói ngoại trừ nhiếp lão cái này cái vừa cầm vừa n i ế p lão bột bên ngoài cũng chỉ có triệu lâm viễn một người triệu lâm viễn nói lầm bầm ngược lại đông ra ngài yên tâm ta khẳng định đứng tại ngài bên này đại bá người này làm việc đúng là không chính cống nào có lao tử như thế phòng nhí tử triệu kỳ an p ơ i cười lắc đầu triệu vạn kim không phải phòng hắn là sợ chờ về đông hải xử lý ra sự về sau cũng nên mang một số người về kinh đô thành chỉ là không biết lần này vạn thọ yến sẽ để cho kinh đô thành cách cục biến hóa bao nhiêu mưa gió nổi lên nhà chương hai trăm bốn mươi mốt lúc này đại hoàng tử vẫn đang trên đường cưỡi ngựa tới chương hai trăm bốn mươi mốt lúc này đại hoàng tử vẫn đang trên đường cưỡi ngựa tới ha ha ha tới tới tới đều c ạ n chén này tần phủ bên trong cơ hạ vũ từ trong bữa tiệc đứng lên một cái tay thân mật đến ôm lấy cơ thanh không bà vai mà đổi thành một cái tay thì giơ cái chén h ư ớ n phía trong bữa tiệc đám người cao giọng nói ta hoàng nhi có thể được lấy bảo toàn toàn do tứ đệ hiến đang chi công từ nay về sau tứ đệ chính là ta thân đệ đệ bình thường các ngươi gặp ta tứ đệ phải tôn kính như với ta trên bữa tiệc không gọi là trong t r i ề u yếu viên nghe vậy nhao nhao nâng chén chúc mừng nhưng duy chỉ có trận này hiến hội một vị khắc nhân vật chính cơ thanh không lại là tiếu dung m i ễ n g cưỡng chỉ lo nâng chén ra hiệu lại ngay cả một câu đều nói không ra hơi ngửa đầu đem rượu trong chén u ố n g cạn rượu ngon vào cổ họng lại là đắm chát thiên gia vô tình lòng người bật lương đúng là đến tận đây chính đang chủ và khách đều vui vẻ hiến hội không khí náo nhiệt thời điểm đột nhiên có người vội vàng xông vào trong nội đường giơ trong tay một phong thư giấy cao giọng hô nhị điện hạ đại điện hạ gửi thư sáu ngọc hoa cung thiên tâm điện khụ khụ thư nhược tiếng ho khan vang lên một bóng người từ trên giường gian nan bỏ lên cơ vân duệ ngồi ở giường một bên đối một bên phục thị cung tỷ nói ra đi đem lò lửa đốt cháy rừng rực một chút đúng điện hạ cung tỷ rõ rệt đã cái chán tràn đầy mồ hôi nhưng vẫn là đồng ý vân lời đến lui xuống phân phó xong bên cạnh cung tỷ cơ vân duệ ánh mắt lúc này mới nhìn về phía quỳ trước mặt hắn một tên con võ cái kia võ quan thân mang n h u trang hiển nhiên không phải kinh đô thành quan viên. mà là đến từ tây mạc biên quân cơ vân duệ ho khan vài tiếng đợi khí tức bình ổn về sau mới hỏi lao thái gia không chịu đến kinh đô cái kia võ q u a n có chút túi đầu xuống giải thích nói điện hạ chớ trách lao thái gia vốn đã chuẩn bị khởi hành nhưng chuẩn bị lên đường lúc lại cảm n h i ễ m phong hẳn trong lúc nhất thời g i ư ờ n g nằm không nổi cho nên mới chậm trễ hai bọn họ trong miệng lao thái gia tự nhiên cũng chỉ có tây mạc chu gia chu lao thái gia chu thiên thắng vốn bán lương án một chuyện mặc dù bị tể tướng lô dung ép xuống nhưng đối với chu gia nhưng cũng không phải không có chút nào trách phạt v ậ hạ tự mình hạ chỉ giao trách nhiệm chu thiên thắng vào kinh báo cáo công tác. cũng là cất đối chu gia gõ ý tứ mà chu gia bên kia tuy là miệng đầy đáp ứng xuống nhưng vẫn là tìm lấy cơ không đến ha ha cơ vân vệ nợ nụ cười đợi phong hàn tốt có phải hay không liền nên dị tộc xâm lược biên cảnh đến năm sau lại nên dùng cái gì lý do từ chối đâu cái này bình tĩnh một câu lại làm cho cái kia võ quan lúc này cái chán đổ mồ hôi tới lập tức cúi đầu chán rán tại trên mặt đất điện hạ hiểu lầm lao thái gia cơ vân vệ phối hợp phải nói đại ca đội ngũ đã qua dự châu biên giới lại có hai ngày cũng liền nên đến kinh đô thành lao thái gia đúng sợ đại ca cho nên không g i a tới còn nói là hắn đúng lo lắng hắn vừa rời đi tây mạc ta liền sẽ để con ta đi đoạt tây mạc quân quyền điện h ạ võ q u a n đột nhiên kéo cao mấy cái âm điệu cơ vân duệ ngừng lại lời nói ánh mắt lạnh lùng hướng hắn nhìn sang cái kia v õ q u a n hai tay ô m quyền túi đầu trầm giọng nói điện h ạ n ó i cẩn thận cơ vân duệ cười một tiếng không biết đúng k i n h thường vẫn là tự dễ ư c hắn đưa tay nhập tay h á o từ trong tay h á o lấy ra một phong thư đến đại ca thư đã đến trong tay của ta ngươi có biết hắn ở trong thư nói cái gì thuộc hạ không biết hắn lần này vào kinh ngoại trừ cho phụ hoàng trúc thọ càng làm vấn để ý thái tử chi vị tám hắn kéo dài thanh â m ánh mắt trở nên ý vị thông trường cuối cùng bốn chữ trùng đ i ệ p phun ra hết thể đều kết thúc sáu kinh đô thành tám trăm dặm bên ngoài trên con đạo b ù i mù cuồn cuộn vô số móng ngựa t r ậ n t r ậ n một chi trọng giáp kỵ binh cầm cờ k h i ê n thương điều khiển ngựa mà đến người cầm đầu chính là kim giáp tướng quân dáng người khôi ngô khuôn mặt cùng người trung nguyên có khác biệt cực lớn sống m ũ i cao thẳng đôi mắt màu son hiển nhiên là có dị tò huyết thống mà phía sau hắn còn có một nữ tử cùng hắn cùng cưới nữ tử kia quần áo lang la eo đội mặc vỏng trên chân mang theo một viên vòng vàng vòng tay bên trên treo lấy một viên trúng nh theo thân ngựa bên trên lắc lư t r u n g nhỏ cũng không ngừng phát ra linh linh tiếng vang đầu nàng mang khăn đỏ trên mặt được một tầng màu trắng xa mỏng che lại khuôn mặt nhưng lộ ra một đôi mắt lại là con mắt màu xanh lục đây cũng là một tên dị tộc nữ tử lập tức liền muốn tới kinh đô thành ngươi muốn cái gì kim giáp tướng còn hai tay lôi kéo dây cương dưới hông chiến mã tuy là lao nhanh nhưng hắn lại có vẻ thành thạo đ i ê u luyện còn có lòng dạ thanh thản cùng sau lưng nữ tử nói c h u y ệ n t i ế m cái kia dị tộc nữ tử lại là khuôn mặt nhỏ khẩn trương hai cánh tay lôi kéo phía sau hắn vào áo giấu ở xa mỏng dưới môi đỏ nhẹ vùng ta cái gì ngươi nói ngươi a tỷ cùng ngươi những cái kia tộc nhân bị ta cùng nhau áp giải đến kinh đô thành đúng ngươi còn nói ngươi a tỷ đúng ngươi trong tộc s i n h đẹp nhất nữ nhân không phải tộc ta bên trong cái kia gì tộc nữ t ử bướng bình đến vốn nắn lối nói của hắn đúng khắp thiên hạ s i n h đẹp nhất nữ nhân ta chưa từng gặp qua so ta a tỷ càng s i n h đẹp người kim giáp tướng quân lại là nghe được mặt mũi tràn đầy hoang mang hắn không nhớ rõ bị hắn áp giải vào kinh thành hoàng kim tộc bên trong có cái gì s i n h đẹp mỹ nhân hoàng kim tộc bởi vì tự thân huyết thống cùng phương pháp tu hành nguyên nhân trong tộc phần lớn đều là cơ bắc bản cầu to con vô luận nam nữ đều là như thế ngược lại là bên cạnh mình vị này dị tộc nữ tử thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dung mạo xinh đẹp ngược lại là các nàng trọng tộc dị loại cái k i a dị tộc nữ tử hờn rỗi phải nói ngươi không phải phải dùng ta hoàng kim với ta đều cho ngươi chỉ cần ngươi có thế để cho ta a tỷ bình an rời đi lại cản ta gả cho ngươi đều được ha ha ha t ố t một lời đã định kim giáp tướng quân nghe vậy ha ha cười to trong tay dây cương hất lên hét lớn một tiếng đi hắn d ư ớ i h ô n g chiến mã lập tức lại tăng vọt mấy phần tốc độ cùng đằng sau đội ngũ kéo dài khoảng cách một n g a tuyệt trần、7. trong khoảng thời gian này tiểu thất sẽ ở chỗ này với ta trong viện a s ỉ u đem phía tây xương phòng thu thập đi ra cho nàng ở phủ công chúa bên trong triệu kỳ an giải quyết s n g ngụy kỳ mẹ con sự tình về sau đem triệu vô mân dẫn tới mình trong viện h ạ n tại cùng a s ỉ u nói những chuyện này thời điểm a s ỉ u chính ngồi xổm ở thổ lò bên cạnh ăn khoai lang nướng nghe vậy miệng há thật to trong tay khoai lang nướng đều rơi trên mặt đất nàng thậm chí đều không lo được trên mặt than đen trực tiếp tại chỗ nhảy lên chủ tử nghĩ lại à. a s ỉ u những ngày này đi thiện đường số lần s o triệu kỳ an đều muốn chịu khó nơi nào sẽ không nhận ra thất tiểu thư triệu vô mân cũng chính bởi vì nhận bởi b i vì ế triệu nàng mới có thể phản ứng lớn như vậy đây chính là uống miếng nước đều có thể chết chủ nhân,、cái、này nếu là ở, nhà này còn cần hay không. là là vào mới cái có có sặc chết chủ thể thể t hay vậy đây đều ở, vô mân lập tức buôn bã cả người t ú i gặp xuống tinh thần suy sụp thấy rõ lẩm bẩm nói đúng vậy à ta ở tại nơi này sẽ cho mọi người thêm phiền phức ta loại người này vẫn là đợi tại không ai địa phương tương đối tốt toa thất tiểu thư ta không phải cái này cái ý tứ a x ỉ u đến cùng vẫn làm miệng tiện mềm lòng xem xét triệu vô mân cái này cam chịu bộ dáng liền vội vàng đứng lên muốn tròn trở về nhưng nàng cái này bối rối vừa đứng lên bên chân vừa không chú ý một cốc đem thổ lò trò đập lăn l o n g bếp bên trong còn đ ố t lửa hỏa tinh tử lập tức bay đến một bên trồng tốt t h ủ i lửa trong đống nhưng tại trận ba người ai cũng không có chú ý tới một màn này chương 242, chỗ an toàn nhất chương 242, chỗ an toàn nhất ta ta lò a s ỉ u một bên vội vàng dùng chân đạp diệt lò bên trong nghiêng đổ ra t h ủ i lửa một bên nhìn xem mình thổ lò đầy mắt đau lòng triệu kỳ an ở trong tiểu viện đúng không hề đơn độc phong bếp khi cái này phủ công chúa bên trong còn có công chúa thời điểm trong phủ hậu chủ cung cấp chủ tớ hai người đồ ăn cũng không tốt cho nên a sửu liền mỗi ngày trộm đạo bên trên cái khác trong nội viện nảy ra cục gạch dấu ở váy phía dưới mang về dùng bùn tại tiểu viện của mình bên trong lũy như thế cái tiểu thổ lò thuận tiện nàng cho triệu kỳ an cùng mình hai người đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm hiện nay thời gian này là tốt rồi cái này trong phủ hậu trù nàng muốn vào liền vào muốn ăn cái gì phân p h ó một tiếng tự nhiên có người sẽ đi làm nhưng nàng vẫn là ưa thích dùng cái này non thổ lò nấu cơm cho triệu kỳ an ăn đây không phải một ngụm đơn giản thổ lò đây là tràn đầy hồi ước nha thật không nghĩ đến mình không cẩn thận như vậy một c ư ớ c liền đ ã hủy a xịu ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn xem đã sập thổ lò đau lòng nàng đem vỡ vụn cục gạch nhật lên muốn nhìn một chút còn có thể hay không dùng. triệu kỳ an ở sau lưng nàng nhẹ phun ra một tiếng hỏi ngươi gần nhất có phải hay không khí lực lớn hơn một chút a xỉu lường hắn một cái nói l ầ m b ầ m ra đến lúc nào rồi ngài còn nói ngồi châm t r ọ c triệu kỳ an nhìn xem nàng cái này d ầ u dĩ không vui bộ dáng nghĩ nghĩ nói ra một hồi cho ngươi phê cái giấy nhắn tin ngươi đi phòng thu chi chi hai trăm lượng bạc ngươi yêu làm sao hợp quy tắc thì làm bao nhiêu hai trăm lượng hai trăm lượng còn muốn cái búa tiểu thổ l o trực tiếp tìm người một lần nữa xây ở giữa phòng nhỏ làm nhà bếp không phải tốt đến lúc đó đặt mua bên trên một mụp nồi sắt lớn lại đến một bộ hào đạo cỗ còn có lưới lọc cái thất cỗ mua đều mua tốt nhất l i ê n cái này mình còn có thể thừa cái trăm tám mươi lượng đâu a xỉu tiện tay liền đem trên tay phá cục gạch vứt xuống một bên vui vẻ ra mặt đến đứng lên này ra ngài lần sau chọn trọng điểm nói triệu kỳ an bảng nghiêm mặt nói trọng điểm đúng đi đem tây xương phòng thu thập đi ra cho tiểu thất ở tuân mệnh a xỉu hí ha hí h ư ở n g đến liền đi trước khi đi lúc trả lại triệu vô mân lấp căn khoai lang nướng thất tiểu thư ngươi ăn nhưng ngọt triệu vô mân hai cánh tay cầm nướng đến than cốc một d ạ n khoai lang nướng có chút không biết làm sao gặp triệu kỳ an không có gì phản ứng nàng cẩn thận từng ly từng tí đến đẩy ra khoai lang cháy đen vào ngoài lộ ra bên trong vàng nhường khoai lang thịt miệng nhỏ đụng lên đi nhẹ nhàng cắn một cái bốn sau đó triệu vô mân khuôn mặt nhỏ liền cùng ngớp đ ắ n g một dạng nhân lại Số Sựu Sương Sựu Sựu chống Triệu Kỳ An, tiểu Tây tạo Bất tay tủ rất Tây một viện chỉ ở hắn cùng A hai người, người lại khiêng cái liền luôn quả đều Kỳ không không khí không khó khăn, An A A hóa. A nhanh nữa hắn cùng nên Phòng vẫn như phòng chân lenh lớn, dương, ngăn Sương Phòng một lần chỉ cho lực ở ở, lẹ, bị xem đem ngươi trước ở tại nơi này nếu có cái gì cần tìm a xỉu liền tốt nếu là không giải quyết được lại kêu a loan bây giờ a loan là trong phủ đại q u ả n g i a trông coi trong phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ còn có trong phủ một chút s ả n nghiệp bận rộn đến mức không lúc nào nơi chân ngược lại là a xỉu ă n n o thì ngủ tỉnh ngủ thì ăn người rảnh rỗi một cái lại ở tại nơi này trong viện để triệu vô mân có chuyện tìm nàng đúng thuận tiện nhất triệu vô mân đồng ý sau đó rụt rè hỏi nghĩa phụ ngày bốn ngài tìm cho ta một vị dạng gì lao sư triệu kỳ an cười lắc đầu không nói trước đợi nàng đồng ý xuống tới ta sẽ nói cho ngươi biết miễn cho ngươi không vui một trận nàng lo lắng nói sẽ cùng ngũ ca một dạng cần rời đi kinh đô thành a không cần ngay tại cái này kinh đô nội thành triệu vô mân thở dài một hơi chật vui vẻ nói vậy ta tùy thời có thể đi xem tám tỷ lục ca còn có bắt m g ộ i triệu kỳ an cũng cười theo hai người chính đang nói chuyện t h i ế m công phu một cỗ mùi cháy khét từ ngoài phòng chuyển đến triệu kỳ a n mũi thở khẽ nhúc đ í c h sắc mặt có chút biến hóa còn không đợi hắn ra khỏi phòng xem xét liền nghe đến ngoài phòng một cái lớn giọng bối rối hô to hỏa hoạn hỏa hoạn bảy thế lửa tới đ ộ n nhiên đợi đám người kịp phản ứng dập tắt lửa lúc trước nhà chính đường đều bị thiêu hủy triệu kỳ an nhìn xem cửa đều đốt không có nhà chính xoa chán nửa ngày nói không ra lời a s ỉ u mặt mũi tràn đầy đều là cho đen đi tới hỏi ra cái này còn có thể ở người a nàng ngược lại là không nhiều khổ sở ngược lại là giật dây nói cái này đốt thành d ạ n g này tìm người tu sửa cũng phải tốn thời gian nếu không chúng ta chuyển tới tiền viện căn phòng lớn đi thôi chuyện cho tới bây giờ a s ỉ u còn băn khoăn trước đó ngọc t r â n ở tầm cung đâu cái kia g ó i lưu ly chế thành xinh đẹp căn phòng lớn thế nhưng là để nàng nhớ thương hồi lâu triệu kỳ an ánh mắt liếc qua trong v i ệ n g i ế n nước lắc đầu không thể a vì sao a xỉu lập tức vô cùng thất vọng triệu kỳ an nhìn xem trong phủ người dọn dẹp tạ bã đối a xỉu nói ra vạn thọ yên sau ta sẽ theo quốc sư đi một chuyến tu di sơn a xỉu lăng thần một lát chợt s á c mặt lại kích động vậy ta tộc nhân triệu kỳ an gật gật đầu ta lại nhìn xem ngươi tộc nhân như thế nào thay ngươi tìm kiếm mọi mọi ngươi tung tích bất quá hắn túi đầu xuống chân chờ một lát mới lên tiếng quốc sư sở dĩ sẽ mang ta đi tu di sơn ở trong đó đúng có một ít hiểu lầm a xỉu lập tức hỏi hiểu lầm gì đó triệu kỳ an lắc đầu nhất thời bán hội nói không rõ ngươi chỉ coi quốc sư đem ta nhận lầm thành những người khác liền tốt vậy ngài không phải lừa gạt quốc sư a x ị u giật này mình lúc này bị miệng lại nàng nhìn một chút chung quanh thấy chung quanh người đều không ai chú ý tới bên này mới đệ thấp vừa nói nói nhưng kinh đô thành không đều chuyển quốc sư có thể lắng nghe thế gian thật âm hết thể hoang ngôn ở trước mặt nàng đều là không trỗ ẩn trốn a ngài là làm sao làm được triệu kỳ an còn chưa mở miệng giải thích nàng ngược lại là bản thân nhẹ nhàng quạt thoáng một phát mình bàn tay ta hiểu đây không phải ta nên nghe ngài coi như ta không có hỏi kỳ thật cũng có thể nghe không nghe không nghe đại nhân vật như vậy sự t ì n h biết càng nhiều càng không an toàn ta đều hiểu bốn nhìn xem a sỉu bịt lấy lỗ hai dáng vẻ triệu kỳ an nhất thời yên lặng cũng không biết nên nói nàng nhát gan tốt hay là nên nói nàng thông minh tốt triệu kỳ an tiếp tục nói cho nên một khi quốc sư k i ể m phản ứng chưa hẳn sẽ không xuống tay với ta hắn chỉ chỉ trong viện giếng nước chiếc kia giếng liên tiếp sông ngầm dưới lòng đất nếu là phát sinh nguy hiểm ta chỉ cần nhảy đến trong giếng thuận cái này dưới đất sông ngầm một phút liền có thể chạy trốn tới ngoài thành kinh vận hà bên trong a sỉu lúc này giật mình nàng xem qua triệu kỳ an mẹ giếng lại là không nghĩ tới miệng giếng này lại là chủ tử đường hầm chạy trốn a khó trách phủ công chúa không có công chúa về sau chủ tử hay là không muốn rời xa cái tiểu viện này hóa ra toàn bộ phủ công chúa an toàn nhất liền đúng hắn viện này t ử a xỉu rốt c ụ c minh bạch điểm này sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đã đốt đi một nửa nhà chính khổ sở nói nhưng cái này bốn còn có thể ở người a chương 243. t h i ê n thần đạt cống r ă n g nanh chương 243. t h i ê n thần đạt cống r ă n g nanh kỳ thật ta đều không minh bạch ngại cái này đến kinh đô thành chú ý cẩn thận nhiều năm như vậy làm hưu đồ gì a xỉu nói câu nói này lúc chỉ là thuận miệng một câu bực tức theo nàng càng là hiểu rõ triệu kỳ an thì càng không hiểu triệu kỳ an e m đẹp thổ hoàng đế không làm đến kinh đô thành thụ cái này vật khí triệu kỳ an chỉ là cười cười đắp không ra nhìn xem thế nào biết thiên địa này lớn bao nhiêu nói không chừng ta liền thành đêm đó lang đâu dạ lang là ai rất có danh tiếng a xỉu lông mày đều xoắn suýt đến cùng một chỗ chỉ là xoắn suýt địa phương có chút kỳ kỳ quái quái triệu kỳ an đành phải cho nàng nói về tự cao tự đại điện cố một bên nói thầm nghĩ lên lại là tại đông hải thấy cái kia kinh diễn một đao một đao đặc biển ba ngày không hợp cho tới bây giờ triệu kỳ an trong đêm nhắm mắt thời điểm trong đầu cũng thường xuyên hiện ra cái kia làm hắn khó quên một đau kia vẫn như cũ có thể cảm nhận được toàn thân mỗi một cái tế bào run r u dậy hắn vốn có thể không đến kinh đô thành cho dù là bệ hạ thứ hôn nhưng sau đó cũng có thể giả chết thoát thân loại hình biện pháp đến đem mình nhận nấp nhưng hắn vẫn là tới mục đích này đương nhiên sẽ không đúng c ư ớ i một cái vốn không che mặt công chúa hắn sẽ đến kinh đô thành bốn là bởi vì thiên võ hoàng hắn muốn tận mắt nhìn một chút thiên võ hoàng vị này tiền bồi đến tột cùng đi có bao xa triệu kỳ an cùng a xịu nói lời cũng không có nói sai một đau kia Để hắn ý triệu h mình không chết Hải nhìn chút, nhìn xem đại cản Cửu Châu đến tột cùng có bao nhiêu phong thái kinh thế người thiên kiều hàng ứ c cản cùng có đến Đông đi đại đến nên mãn, nên người người. mà một xem ở tự tới tột t Kiều kiều là bao kỳ an thu hồi nỗi lòng đối a s ỉ u nói ra ngươi cùng ta nói một chút m g ộ i m ộ i của ngươi họ gì tên gì đến lúc đó ta nên như thế nào nhận ra nàng đến a s ỉ u vội và nói g n m g ộ i m ộ i ta rất tốt n h ậ n bảo xích địch là giống như ta tóc vàng mắt xanh con ngươi dáng dấp cùng tộc nhân k h á c không đồng dạng dáng người nhỏ tiểu nhân như mèo con một dạng lớn làn da cũng không phải vàng rực rỡ rực rỡ rất trắng nói đến một nửa nàng lại không lớn tự tin nhưng ta hiện tại cũng không thể khẳng định nàng có phải hay không trở nên giống như ta dù sao mội mội ta thiên phú cũng rất tốt đã nhiều năm như vậy bốn trở nên cùng a s ỉ u một dạng triệu kỳ an trên giới đánh giá a s ỉ u một chút hắn cũng không có quên a s ỉ u m ệ n h cách thuộc tính bên trong có một đầu họa quốc chi sắc màu vàng thuộc tính triệu kỳ an trước đó liền suy đoán a s ỉ u biến thành hiện nay bộ dáng này xác suất lớn cùng nàng tu hành pháp môn có quan hệ bây giờ nghe nàng nói như vậy trong lòng của hắn cũng liền xác định ra triệu kỳ an gặp a xỉu cũng không xác định mội mội mình hiện nay bộ dạng dài ngắn thế nào liền hỏi có cái gì tương đối tốt nhận tiêu kỳ a thì như bất loại hình có có có a sỉu lập tức ánh mắt sáng lên vội và nói g n nàng trái cái mông t r ứ n g bên trên có một cái bất hình trăng l ư ớ i liềm đặc biệt đặc biệt vừa nhìn liền biết triệu kỳ an ngươi cảm thấy ta phù hợp nhìn a a sỉu không lớn xác định nói đây có lẽ đại khái khả năng đúng là không hợp thích lắm chỉ toàn nói linh tinh triệu kỳ an k h ẽ thở dài một tiếng được rồi biết danh tự cũng liền đủ rồi ta hẳn là có thể nhận đi ra cùng lắm thì khi tiến vào tu di sơn nhìn thấy đ á m kêu hoàng kim tập nhân từng cái bảng nhìn sang tuy là phí sức một chút nhưng là dựa vào danh tự cũng đầy đủ nhận ra xích địch la triệu kỳ an không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này sau đó lại hỏi nếu là gặp được ngươi muộn muội ta nên như thế nào để nàng tín nhiệm ta giữa các ngươi nhưng có tín vật loại hình đồ vật nâng lên cái này a xỉu trên mặt rõ ràng toát ra vẻ do dự nàng tựa hồ là rất xoắn suýt không ngừng d i ư ơ n g mắt nhìn xem triệu kỳ an lại cúi đầu không biết muốn cái gì thật lâu công phu nàng mới giống như là hạ quyết tâm bình thường quay lưng đi bắt đầu giải khai trên quần áo và tháo nút thắt nàng động tác như vậy để triệu kỳ an có chút lo lắng nàng sẽ không phải xuất ra cái gì kinh thế hai tục đồ vật đến sau một lát a xỉu xoay người lại đem trên tay chi vật g a o cho triệu kỳ an cái này muộn ta vừa nhìn liền biết nàng nói chuyện cúi đầu hơi lung túng vẻ mặt có chút ngại ngùng nhưng triệu kỳ an túi đầu nhìn lại lại phát hiện nàng đưa tới đúng một cái rất phổ thông đồ vật đó là một cái mặt dây chuyền mặt dây chuyền là dùng không biết loại kia giá thu răng nanh chế thành đại khái người bình thường ngón giữa d à i như vậy răng thân có chút âu vàng xem chừng là có chút năm tháng triệu kỳ an tiếp nhận mặt dây chuyền đang tại trong tay thưởng thức xem xét thời điểm chỉ nghe a sửu nói ra đây là thiên thần đạt cống răng nanh triệu kỳ an có chút ngoài ý mới đem cái viên kia ngón giữa lớn lên răng nanh tiến đến trước mắt nhìn kỹ thiên thần đạt cống đúng a nỗ giặc tộc thờ phụng thiên thần cũng là hoàng kim Huyết Thống đầu a nỗ giặc tộc một mực đem thiên thần đạt cống thánh thể đời đời kếp i kếp i thờ phụng thẳng đến mười mấy năm trước bị nam phật quốc c ò n lựa chọc cướp đi mà tên kia thiên thần đạt cống tại triệu kỳ an xem ra chỉ sợ là không biết bao nhiêu năm trước đạo thành nhất phẩm dị tộc cừng giả mặc dù bỏ mình nhục thân vẫn như cũ có thể ngàn năm vạn năm bất hủ liên c ù n g hắn tại đông hải đ á y b i ể n phát hiện tòa tiên phủ kêu bên trong nhìn thấy phong t u y ế t đạo nhân di thể một dạng dù là chết không biết bao nhiêu năm vẫn như cũ đúng sinh động như thật bất quá phong t u y ế t vị tiền bối này để lại thân thể thể không thể thích đáng xử trí thêm nữa không biết chết bao nhiêu năm, mà đạt cống di thể bị a nỗ giặc tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng nói không chừng di thể bên trong như cũ tồn tại lấy linh tính trở thành di thể bên trong còn lưu lại khi còn sống lực lượng thánh hải không phải nam phật quốc đám kêu hòa thượng phí lớn như vậy kình đi đoạt đạt cống di thể làm cái gì chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì cái này đạt cống là phật giáo kim thân minh vương triệu kỳ an thử đem linh lực d ó t vào cái này răng nanh bên trong là còn có hay không linh tính tồn tại nhưng nếm thử phía dưới lại là tốn công vô ích cái này răng nanh giống như tấm thép nhất khối linh lực của hắn đúng là không cách nào xuyên thấu cái này răng nanh nhìn thấy trong đó nội bộ hãn A xỉu ở một bên nói ra đặt cống răng nanh đúng a nỗ giặc tộc đời đợi kiếp kiếp truyền thừa vương tộc tri vật hiện nay cái này một đôi răng nhất khối ở ta nơi này nhất khối tại mụi mụi ta cái kia ra ngài chỉ cần nhìn thấy ta mụi mụi đem thứ này cho nàng nhìn nàng khẳng định liền sẽ tin từ ngươi triệu kỳ an gật gật đầu thất ta hiểu được ngài nếu là thấy nàng bốn A chương hai trăm bốn mươi bốn hải ngoại vùng địa cực linh nguyên cửa vào chương hai trăm bốn mươi bốn hải ngoại vùng địa cực linh nguyên cửa vào triệu đông ra ngài những ngày này tới thế nhưng là chăm chỉ lúc triệu triệu kỳ an đi một chuyến thành tây phương thị tại hắn nhìn thấy an viện t r ư ở n g thời điểm tiểu lão đầu cũng không có ngồi tại chân bảo các tầng cao nhất sân thượng uống trà đánh cờ mà là tại trong phường thị nhất khối vườn hoa trong đất mặc chiếc áo thô hăng hái dùng quốc s ớ i đất tiểu đ ạ o đồng triệu lăng vân cũng đi theo đổi lại một bộ áo thô mang theo đỉnh tre nắng ngủ dọc ảnh ngồi s ồ m ở một bên hai cánh tay nâng cầm lên đang xem an viện t r ư ở n g s ớ i đất hắn vừa nghiêng đầu nhìn thấy triệu kỳ an tới lập tức đứng dậy học đại nhân bộ dáng đâu ra đấy đến cho triệu kỳ an hành lễ nghĩa phụ triệu kỳ an sờ lên đầu của hắn không thể không nói đem tiểu đạo đồng đưa đến an viện trưởng bên người đúng cái lựa chọn chính xác chí ít hắn không còn bị trí nhớ kiếp trước sở khống h i ề u đám chìm trong thế giới của mình bên trong khó mà tự kiềm chế cũng có thể cùng những hải từ k h á c một dạng học tập cái khác đồ vật hiện nay đều biết nhìn thấy triệu kỳ an lúc chủ động thăm hỏi an thủ đạo vừa thấy được triệu kỳ an lập tức có chút tức giận lần này cũng không thể đem cái này bé trai mang đi ra ngoài thật vất vả trở về mới sống yên ổn hai ngày hắn hiển nhiên đối lại trước triệu kỳ an đem tiểu đạo đồng mang đi ra ngoài sự tình rất là bất mãn lầm bầm vài câu tâm tư tan g i việc học không thành các loại lời nói triệu kỳ an đi theo phía sau không ít thương q u a y đầu liền phân p h ó người tại chỗ này bày một cái bàn nhỏ sau đó lại khiến người ta đem chuẩn bị tốt t r à l ạ n h cùng bánh ngọt lấy ra an thủ đạo từ trong vườn hoa đi ra cũng không cùng hắn k h á c h khí ngồi xuống về sau phối hợp đến uống chén nước trà triệu kỳ an mặt đối mặt ngồi xuống nói ra lần này tới đúng tìm đến an viện trưởng ngài an thủ đạo bưng lấy chén trà cười khẽ một tiếng tìm lão hủ ta không phải là muốn tìm lão hủ đánh cờ mấy cục là có chút vấn đề muốn hỏi người người này quá đúng không thú vị an thủ đạo uống qua một miệng nước trà đem chén trà đặt lên bàn nhưng người sang đối mặt với triệu kỳ an hỏi triệu đông ra đây là lại có gì sự tình muốn thỉnh giáo triệu kỳ an nghiêm mặt nói trước đó vài ngày ta cùng quốc sư gặp mặt qua an thủ đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười nói hôm đó ngươi nói quốc sư cùng ngươi tại thiên thư các trạm qua một mặt la hủ liền hiểu nàng sớm muộn tìm tới ngươi ngươi nhưng có theo lão hủ nói ứng đối nàng muốn dẫn ta đi tu di sơn l ê n k e n triệu kỳ an bình tĩnh đáp một câu ngược lại để an thủ đạo nhất thời vô ý đổ chén t r à trên bàn an thủ đạo đứng d ậ y hai cánh tay khoác lên trên bàn hướng phía triệu kỳ an thăm dò qua thân đến khắp khuôn mặt đúng trịnh trọng việc nghiêm túc nàng muốn dẫn ngươi đi tu di sơn vì cái gì hắn túi đầu nhìn về phía trên bàn ngã lật trong chén trà lan tràn khắp nơi nước động sắc mặt không thay đổi đến ngầm đầu đối đầu an thủ đạo nghiêm túc ánh mắt đắp nàng sai cho là ta cùng nàng đến từ cùng một nơi địa phương nào linh n g uyên an thủ đạo sắc mặt nghiêm túc được dưới quét đo triệu kỳ an một chút sau đó lắc đầu nói ngươi không thể nào là triệu kỳ an kinh ngạc nói vì sao muốn xuyên qua linh n g uyên đi tới nơi này phiến tiên h đ ị a không phải là linh n g uyên thượng thần không thể mà linh uyên thượng thần mặc dù chuyện thế trung sinh trên thân lại sao có thể có thể không có thiên đạo tri luân khí tức lão hủ ở trên thân thể ngươi cũng không có phát giác được An t hắn ủ đạo lại, một lần nữa ngồi xuống s c mặt v ẫ như cũ k đôi an, an, an thủ ư ờ đạo nói ra an viện trưởng biết linh uyên lão hủ cùng thủy n g u y ệ t tiên cũng nhận biết nhiều năm như vậy tự nhiên là biết được một hay an thủ đạo vân vây dâu ria trầm ngâm một hồi nói ra cổ triều di thư vạn vật trí bên trong từng đề cập qua thiên địa sơ khai thời điểm hồng nông phân chia hai đạo thanh ở trên trọc ở dưới tự đánh giá nhị giới là vì âm dương sau có triều tấn cổ nhân sách âm đồ hành trong sách viết một đoạn du ký viết sách người tự thuật từ đông hải chạy tiến vào hải ngoại tham d ò vùng địa cực từng tại trên biển mê thất mấy ngày sau tao nộ vòng xoáy thanh tỉnh thời điểm đội t h u y ề n đúng là xuất hiện tại núi cao chân núi chỗ lên núi hậu phương biết chính là tiên gia tri đ i ệ gặp tiên nhân đều có thể âm thần lý thể dạo chơi thế gian bốn kỳ thật sách này bên trong ghi lại địa phương chính là linh、Nguyên. cái k i a tiền triều cổ nhân đúng đánh bậy đánh bạ tiến vào linh n g uyên một chỗ tu hành bên trong tâm môn triệu kỳ an nghi ngờ nói an viện trưởng thế nào biết cái k i a âm đồ hành tác giả là tiến vào linh n g uyên mà không phải một chỗ hải ngoại tiên đ ả o an thủ đạo ha ha cười nói bởi vì thủy nguyễn tiên chính là bệ hạ mạnh mẽ xông tới hải ngoại vùng địa cực thời điểm nhặt trở về triệu kỳ an nghe vậy không khỏi lông mày trao động hải ngoại vùng địa cực đó là hắn còn chưa từng thăm dò hải vực cái thế giới này hải vực thật sự là quá mức bao la triệu kỳ an cũng bất quá đúng chiếm cứ đông hải đ ô như xôi xôi nhưng g ả i t h ậ triệu xa x kỳ an nghe nói qua hải ngoại vùng địa cực trong truyền thuyết đó là cái thế giới này bên liên giới cũng là trời tròn đất vông chứng cứ xác thực nhất hắn vốn cho là trời tròn đất vông là lời nói vô căn cứ cái thế giới này phải cùng hắn xuyên qua trước thế giới một dạng đúng một cái tinh cầu hướng phía đông hải nhất lộ xuất phát cuối cùng có thể trở lại tại chỗ mới là nhưng hiện nay biết được linh nguyên tồn tại biết được hải ngoại vùng địa cực bên ngoài liền đúng linh nguyên cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút dao động như thế xem ra mình là không thể dùng kiếp trước thưởng thức đến sử dụng trên thế giới này triệu kỳ an khổ cười thầm nghĩ an thủ đạo nói ra linh n g uyên cụ thể đúng cái dạng gì địa phương lão hủ cũng không có đi qua không thể nào biết được bất quá lão hủ lại là rõ ràng cái kia tu di sơn đại khái là thủy n g u y ệ t tiên từ linh n g uyên bên trong rời ra ngoài triệu kỳ an nghe vậy giật mình quốc sư còn có thể tự nhiên xuất nhập linh n g uyên an thủ đạo không lớn khẳng định nói nói là tự nhiên xuất nhập bốn vậy cũng chưa chắc bất quá nỗ lực chút đại giới tóm lại đúng có thể trở về triệu kỳ an hỏi cái kia tu di sơn lại là cái gì dạng địa phương chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là linh khí dư thừa thánh địa tu hành hắn cho tới nay đúng là coi là tu di sơn chỉ là một chỗ linh khí dư thừa thánh địa tu hành không chỉ là hắn toàn bộ kinh đô thành người đều cho rằng như vậy nhưng từ khi quốc sư đề cập tu di sơn cần người mới bổ tiền đến thiên võ hoàng trèo chống rất là vất vả các loại lời nói bốn hắn liền đoán được sự tình có lẽ cùng mình tưởng tượng không đồng dạng an thủ đạo vân vê râu rịa bất mãn đến chừng hắn triệu đông ra làm sao chỉ toàn lựa chút lão hủ đều không được mà biết sự tình hỏi tu di sơn lão hủ lại không đi qua thế nào biết trong đó có gì bất phàm hắn dừng lại một lát nói ra bất quá cái này tu di sơn bên trong đúng cái bộ rắn gì lao hủ đúng không biết được nhưng là cái này tu di sơn hạ xuống vị chỉ bốn đúng là có chút ý vị sâu xa triệu ư n Cản sử. Trưng 245. Đại Cản Trưng Giã Giã Đại điểm rơi. i Sử. Sử kỳ an mặt lộ hoang mang do hỏi cái này lại có cái gì thuyết pháp an thủ đạo mỉm cười đưa tay kéo tay áo trên bàn một chỉ bàn kêu bên trên nguyên bản bị đánh lật nước t r à giờ phút này dường như nhận lấy cái gì chỉ rất bình thường bắt đầu chầm chậm lưu động cuối cùng tạo thành một bức địa đồ triệu kỳ an chỉ cúi đầu nhìn qua một chút liền biết được đây là hoàng cung địa đồ tu di sơn chỗ bốn đúng ở chỗ này an thủ đạo chỉ một ngón tay đầu ngón tay điểm vào hoàng cung cánh bắc sau đó ngẩng đầu nhìn về phía triệu kỳ an triệu đông gia có biết nơi này vốn là địa phương nào triệu kỳ an trầm tư một lát trong đầu tìm ra đáp án đ á p kỳ thiên điện hoàng gia tế tự chi điện c h ỉ đ á p đúng một nửa an thủ đạo nhìn về phía hắn trầm giọng nói kỳ thiên điện phía dưới cất dấu đại cản triều khai quốc hoàng đế quy nguyên hoàng long quan triệu kỳ an kinh ngạc nói quy nguyên hoàng long quan tại kỳ thiên điện phía dưới ngày đó võ hoàng vì sao để quốc sư đem tu di sơn chuyển tới cái này đến cái này chẳng phải là đại bất kính cả t r i ề u văn võ lại cũng đáp ứng thiên võ hoàng vì sao đem tu di sơn chấn đặt ở quy nguyên hoàng trôn xương chi địa cấp trên cái này lão hủ không được biết bất quá quy nguyên hoàng long quan t à n g tại cái này kỳ thiên điện phía dưới c h u y ệ n này toàn bộ đại c ả n triều hiện nay biết được người không cao hơn năm ngón tay số lượng trong t r i ề u văn võ phần lớn không biết rõ tình hình cũng không có cái gì phản đối không phản đối an thủ đạo giải thích một câu triệu kỳ an khẽ nhữ mày thiên võ hoàng vì sao muốn làm như vậy không phải là quy nguyên hoàng còn có khôi phục này hãn tại đề phòng điểm này An nói, thủ đạo đầu lắp mặc dù đạo thành nhất phẩm, cũng là thọ phẩm, là cũng nguyên ngày. có cuối ngày. sao có trong h thể chết ể có ồ i lại khởi mấy năm ngàn ngược có thể khởi tử h à sinh? Triệu kỳ an tâm bên n tâm t r kỳ o lại không tay á n động. Dù s o trong t a hắn còn có hai tôn tam đăng c h i thượng linh chủ tự thần cái này một vị thế nhưng là quả thật chết mà bất hủ một ngày kia đúng có cơ hội khởi tử hoàn sinh bất quá an thủ đạo trầm n g â m một lát giải thích nói trong sử sách có ghi chép uy nguyên hoàng vốn định chọn đất trung nam lương châu làm kinh đô sao chẳng biết tại sao đột nhiên cải biến tâm ý đem quốc đô rời đến bây giờ dự châu kinh đô chính sử bên trong đối với cái này không có chút nào giải thích ngược lại là giã sử bên trong có một chút ghi chép quy nguyên hoàng nhất thống giang sơn thời điểm dự châu c h i địa có thần quang xuyên thùng đất trời mà quy nguyên hoàng đem hoàng đô xây ở trên đó lấy thần quang nuôi lớn càn c h i long khí kéo dài đại cản quốc vận bây giờ quy nguyên hoàng đem long quan tàng tại kỳ thiên điện có lẽ bốn đúng đang chấn áp đ ổ vật gì nếu không tại sao nói vẫn là đọc sách tốt đâu an viện trưởng đọc nhiều thiên hạ kinh thư rất nhiều bí ẩn sự tình hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ trong cổ tịch tìm kiếm được dấu vết để lại có lẽ đơn độc một bản cổ tịch chỗ ghi lại sự tình đúng sai lầm c ự lớn nhưng là ghi chép chuyện này cổ t trong sách nội dung lẫn nhau làm chứng phía dưới còn có thể trở lại như cũ xuất rất nhiều tin tức hữu dụng tới đây cũng là triệu kỳ an nguyện ý tìm đến an viện trưởng thương thảo những chuyện này nguyên l do quả nhiên là nhà có nhất giả như có nhất bảo triệu kỳ an hỏi ý an viện trưởng thấy chuyến này tu di sơn chuyến đi ta có nên hay không cùng quốc sư đi an thủ đạo liếc mắt nhìn hắn nói ra đông ra trong lòng đã có định số làm gì thêm này hỏi một chút đâu hắn thở dài đi vậy tốt nếu là đi cũng tốt giải lão hủ trong lòng chi nghi ngờ hắn cầm đầu hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn lại ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói năm đó lao hủ nguyện trợ thiên võ hoàng bình định quốc chi h ò a loạn muốn t r ị thủy mắc muốn bình biên cương chiến l o ạ n muốn giết gian thần tạc tướng muốn cho trăm họ an cư lạc nghiệp muốn để cái này đại cản quốc phú an bang nhưng hắn cuối cùng bốn lại là tuyển thủy nguyệt tiên lao hủ không hiểu chẳng lẽ một người thành tiên hơn được cái này một nước c h i hưng húng chi thành tựu c h â n tiên cỡ nào hư vô mờ mịt hắn vốn là đứng ở thế này ở giữa võ đạo cuối cùng chẳng lẽ lại một cái thủy nguyệt tiên liền có thể trợ hắn bước ra trước đó cổ nhân một bước người đi tu di sơn bốn cũng là chuyện tốt liền thay lao hủ nhìn một chút cái này đương kim thiên tử đến cùng có đáng giá hay không đến l a o hủ vì đó quên mình phục vụ triệu kỳ an trầm mặc hồi lâu hỏi nếu là không đáng đâu an thủ đạo thu tầm mắt lại ánh mắt rơi vào triệu kỳ an trên thân lại cười nói vậy l a o hủ liền t r ợ triệu đông ra tranh giành trung nguyên đăng lâm đại b á o tốt không triệu kỳ an c ư ờ i rộ lên một tiếng nói an viện trưởng làm gì cho đùa an thủ đạo phủ tu cười to ha ha ha nói đùa thay nói đùa thay chín thấy qua an thủ đạo về sau triệu kỳ an đối với đi tu di sơn một chút bất an cũng liền tản ra không ít hắn ngồi xe ngựa rời đi thành tây phương thị vốn muốn đi một chuyến tuần tra g á m nhưng xe ngựa vừa lái ra phường thị lại phát hiện ven đường người đi đường n h a u n h a u hướng phía thành đồng phương hướng b ú t đầu trong lúc nhất thời xe ngựa bị ngăn chặn đường đi tại trên trúc biển người bên trong quả thực là không thể đi ra ngoài triệu kỳ an b é n lên cửa sổ xe rèm hướng ra ngoài thăm dò nhìn lại trông thấy một tên lào ông chính t r ọ n đòn gánh hưng thú bừng bừng đi ra ngoài lên tiếng nói lao trượng chuyện gì như vậy náo nhiệt cái kia lào ông nhìn thấy trong xe ngựa triệu kỳ an cầm ý gì hoa phục bộ dáng cũng không dám đắc tội lớn tiếng đáp ý nhân còn không biết ta đại hoàng tử khải hoàn hồi kinh hách chiến trận kia như lớn nghe nói có thật nhiều mới mẹ đồ chơi trở về có phòng ở lớn như vậy tóc trắng con cọp đại gia hỏa đây là đổi tới đi xem cái mới lạ nếu là đi đến chế, nhưng đụng không đến vị trí tốt đâu đại hoàng tử hôm nay hồi kinh triệu kỳ an có chút hoang mang không phải nói viễn trinh quân đội ngũ còn tại trên đường nhanh nhất cũng phải ngày mai hoặc ngày kia mới có thể đến kinh đô thành a hà tử trong tay h à o xuất ra hạt tái o bạc tuy ý ném cho cái kia là ông mà cái kia là ông tiếp nhận bạc lập tức đúng vui cười hớn hở thiên ân vạn tạ liền đi phụ trách đổi ngựa nhiếp lao hướng hắn làm mấy cái thủ thế hỏi thăm hắn muốn hay không đi cùng thành đông nhìn xem náo nhiệt triệu kỳ an lắc đầu tự tuyệt nhiều người như vậy cũng không nhìn thấy cái gì đi trước tuần tra giám a bảy kinh đô thành thành đông ngày bình thường chỉ mở cửa hông cửa thành bây giờ ba cánh cửa đều mở rộng ven đường xem náo nhiệt bách tính đều tại ven đường đứng thành hai hàng đội ngũ lan tràn đến ngoài cửa thành đầu đi mà phụ trách trông coi cửa thành binh sĩ giờ phút này cũng đều toàn bộ điều động duy trì lấy bên đường trật tự ngoại trừ bách tính bên ngoài còn có mấy chiếc lộng lấy xe ngựa dừng ở ngoài cửa thành đầu không ít quan viên cũng ra khỏi thành nên đón mà trong đó có hai người nhất là làm cho người chú ý cơ hạ vũ đứng ngoài cửa thành đại đạo bên trong sau lưng tả hữu phân biệt đứng đấy cơ thanh không cùng đại thái giám ngụy phúc lại sau này đúng chiêu trung văn quan phương trợ hắn liếc qua cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe liễn xa mỏng bà bọc mơ hồ có thể thấy được bóng người trong đó mơ hồ nhưng nghe thấy tiếng ho khan xe vua về sau chính là quan võ đội ngũ tam đệ cơ hạ vũ đ ố i xe vua bên kia cao giọng nói ngươi thân thể này không tốt làm gì ra khỏi thành nên đón đại ca đâu thừa dịp đại ca còn chưa tới liền phải trước hết để cho người đem ngươi nhất trở về xe vua bên trong một đạo bình tĩnh thanh âm đáp lại không nhọc nhị ca hao tâm tổn trí ngược lại là hôm nay mặt trời gác nhị ca cũng đừng bị cảm nắng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu người này có ta a tỷ một phần ba mỹ mạo t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu người này có ta a tỷ một phần ba mỹ mạo mặc dù cùng tồn tại kinh đô thành cùng nhau ở tại trong hoàng cung nhưng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa quanh năm suốt tháng k ỳ thật cũng gặp không được vài lần mà bây giờ vừa thấy mặt hai người liền lập tức đối trọi gây gắt bên trên cho dù làm i ệ n g lưỡi nhanh chóng cũng là một bước cũng không đường cơ hạ o vũ trùng điệp hừ một tiếng không tiếp tục để ý cơ vân duệ bên kia hôm nay mặt trời nắng gắt hắn lại xuyên qua long trọng nhất áo mang bảo này lại đúng mồ hôi rơi như mưa cả người đều theo trong nước vất đi ra một dạng s á c thực như lão tam nói như vậy nếu là đại ca lại trễ chút đến chỉ sợ mình trước tiên cần phải bị cảm nắng không thể cơ hạ vũ đưa tay dùng tay háo xoa xoa mồ hôi chán hỏi hướng người bên cạnh đại ca lúc nào đến phúc công công chỉ có thể chấn an nói điện hạ nhanh nhanh nhưng kỳ thật hắn làm sao biết đại hoàng tử lúc nào đến hắn biết đến cũng sẽ không so tự mình điện hạ nhiều cơ thanh không một mặt chất p h á t đi theo phía sau hắn không phản ứng chút nào nếu là thường ngày chỉ sợ hắn đã sớm ân cần đến vì cơ hạ vũ bung rủ dao đ ậ ạ n nhưng hiện nay lại giống như là mất phần này n h ã lực giới cả người đều lộ ra dáng vẻ nặng n ề cơ hạ vũ ánh mắt tại cơ t h à n h không bên hông cải lấy quạt xếp bên trên dừng lại một lát nhưng là cuối cùng không hề nói gì thu hồi ánh mắt cũng liền tại lúc này đột nhiên phúc công công chỉ vào phía bắc quan đạo hưng ơ phấn nói điện hạng tới tới cơ hạ vũ vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặt phía bắc trên quan đạo bội mù cuốn q u ộ n cắt vàng tràn ngập sau một lát cái này cửa thành miệng đại địa cũng bắt đầu rung động tiếng vó ngựa từ xa đến gần dần dần trở nên rõ ràng mà quan đạo mặt phía bắc nguyên bản còn nhìn không rõ ràng đội ngũ cũng dần dần có thể nhìn thấy thân hình cầm đầu một thất tuấn mã người k h o á t hát giáp cấp trên ngồi một tên kim giáp tướng quân bưng phải là h uy vũ bất phảm cơ hạ vũ hướng ngụy phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngụy phúc lập tức n g ầ m h i ể u hướng phía sau lưng cao giọng hô to tấu nhạc tấu nhạc nhạc sĩ đội lập tức bắt đầu tấu nhạc chiêng chống kèn tề phiên ra trận phi thường náo nhiệt chính đang cơ hạ vũ chuẩn bị an bài bình dân bách tính vì viễn trinh khải hoàn quân đội cơm d ò canh ống tiết mục chuẩn bị trình diễn lúc đột nhiên trong cửa thành sông ra một chi giáp vệ kỵ binh quan tướng đạo chiếm lấy hướng phía phía bác đội ngũ mà đi giáp vệ bên trong có người tay c kêu võ vệ phục mệnh nên đón vương sư người không có phận sự l ư i ra thấy tình cảnh này cơ hạ vũ không khỏi s ư n g sở chật giận tím mặt phải xem hướng tam hoàng tử chỗ xe vua cái này lao tam không nói võ đức nhưng hắn cũng là quyết định thật nhanh đối sau lưng bách q u a n quát thất thần làm cái gì theo ta đi nên đón hoàng huynh sau khi nói xong hắn ngẩng đầu má bước hướng phía quan đạo mặt phía bắc đi đến cái kêu kêu võ vệ thủ lĩnh đang muốn tiến lên ngăn cản lại bị cơ hạ vũ chừng m ắ t quát ta muốn nên ta hoàng huynh vào kinh thành các người dám ngăn trở cái này ti chức không dám cút sang một bên cơ hạ vũ mang người chen lên quan đạo ra nhưng lại ả tại lúc này trong đội ngũ có chút dối loạn không ít người đang thấp giọng nói nhỏ bởi vì bọn họ phát hiện lần này đội ngũ ngoại trừ đại hoàng tử cơ võ xương bên ngoài cũng chỉ có giải rác mấy tên thân tín đi theo điều này hiển nhiên không phải quân viễn trinh vào kinh thành tất cả đội ngũ trọng yếu nhất chính là không thấy được đại hoàng tử áp vận tới sinh thần cương cơ hạ vũ thăm dò nhìn một chút cơ võ xương mấy người hậu phương do hỏi hoàng h u n h sao chỉ dẫn theo những người này vào kinh thành cơ võ xương cưới tại lưng nhựa bên trên lôi kéo dây cương túi đầu nhìn hắn đổ quân n u quá nhiều ta liền t r ư ớ c một bước vào kinh thành đến tiếp sau đội ngũ đại khái ngày mai mới đến ta ngược lại thật ra hiếu k ỷ ta hôm nay vào kinh thành sự tình ai cũng không có cáo tố ngươi như thế nào biết được cái này cơ hạ vũ lúc này lung túng nhìn một chút mình người đứng phía sau h à n g hồ nói hoàng h i n h chúng ta vẫn là vào kinh thành lại nói hắn thừa dịp ai cũng không có chú ý thời điểm hướng phía cơ võ x ư ơ n g đưa tay chỉ chỉ cấp trên cơ võ x ư ơ n g khẽ hừ một tiếng tám chín phần m ộ ư ơ i là mình trong đội ngũ có người cho kinh đô thành mật báo mình vị kia phụ hoàng đây là không tin được ta không thành hắn cuối cùng không nói gì hai chân kẹp lấy khu xử chiến mã hướng phía kinh đô thành phương hướng chậm rãi đặt chân mà đi con ngựa tốc độ rất chậm du dương đi thẳng về phía trước cho dù cơ hạ vũ một đoàn người chỉ là đi bộ cũng có thể theo kịp càng đi về phía trước chính là tiêu võ vệ thiết kỵ xếp hàng phụng tam điện hạ chi mệnh chuyên tới để nên vương sư khải hoàn về kinh theo cầm đầu tướng lĩnh cao dọc hôm qua tiêu võ vệ đám người cùng kêu lên quát nên vương sư khải hoàn về kinh trong lúc nhất thời ngược lại là thanh thế bất phàm sau đó giáp vệ tránh ra con đường l ù i qua hai bên nhường ra một con đường đến cơ võ x ư ơ n g phóng ngựa hướng về phía trước sau lưng cái kia x a mỏng che mặt dị tộc nữ t ử nhô đầu ra nhìn xem cửa thành cái kia phiên chiến trận chật chấn nói thật là náo nhiệt cơ võ sương thản nhiên nói qua ít ngày chính là phụ hoàng ta thọ thần sinh nhật đến lúc đó ta để ngươi xem chút càng náo、nhiệt. s í c h địch la quay đầu hướng về sau mặt nhìn một chút hỏi mới vừa cùng ngươi nói chuyện cái đại mập m ạ p là ai ta nhị đệ cơ hạ vũ cái kia cái kia ngồi ở trong xe phòng bệnh đâu tam đệ cơ vân duệ s í c h địch la thẻ lưới nhỏ giọng nói mấy người các ngươi huynh đệ d á n g dấp một chút đều không giống cơ võ s ư ơ n g a cười một tiếng đều không phải là một cái trong bụng mẹ đi ra có thể giống ngược lại là kỳ quái vậy ngươi cha d á n g dấp ra sao không tốt hình dung vậy khẳng định là không dễ nhìn s í c h địch la nói chuyện không cố kỵ gì nhưng hết lần này tới lần khác cơ võ xương ngược lại là cũng không trách tội ngược lại là rất có kiên nhẫn đến đáp lại nàng đột nhiên giống như là phát hiện cái gì mới là đồ vật lôi kéo cơ võ xương và áo cái k i a đi theo cái k i a đại mập mạ phía p sau dáng dấp rất đẹp nam nhân n g a o ta đã biết đúng trong các ngươi người vợ nói trai lơ a ta nghe nói trong các ngươi người vợ quý tộc liền tốt cái này miệng cơ võ xương lập tức nhũ lông mày hôm nay hắn về kinh ai dám mang theo trai lơ tới đón tiếp hắn cau mày hướng sau lưng nhìn lại hướng phía xích địch la chỉ phương hướng nhìn thoáng qua sau đó mặt đen lên trở lại ánh mắt đó là ta tứ lệ cơ thanh không cái kia cũng là hoàng tử s í c h địch la khuôn mặt nhỏ giật mình hắn lớn lên so các ngươi tốt đã thấy nhiều đều nhanh có ta a tỷ một phần ba mỹ mạo lao t ứ tại cô gái nhỏ này trong mắt cũng chỉ có nàng a tỷ một phần ba mỹ mạo cơ võ xương ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n trong lòng đối cái kêu bảo h á c h l à kiểu dị tộc nữ t ử sống lại hiếu kỳ hắn kỳ quái nhất chính là nếu như thật sự là như vậy mỹ nhân hắn hiến đến kinh đô thành thời điểm sao có thể có thể không có chút nào phát r a đâu cái này h á c h l à kiểu bốn cũng không biết hiện nay ở đâu chương hai trăm bốn mươi bảy lại gặp ma khí chương hai trăm bốn mươi bảy lại gặp ma khí triệu tựa Nhếp Vương、kỳ. khi ỳ k triệu kỳ an đi vào tuần tra giám thời điểm giám bên trong phòng thủ quan viên lập tức tiến lên nên đón khách khí hành lễ hôm nay thủ chức chính là tuần tra giám một vị lan tướng họ liễu nếu bàn về quan phẩm vị này liễu lang đem còn tại triệu kỳ an cái này lục phẩm tự thừa phía trên nhưng hắn lại là tư thái b à y cấp thấp ngược lại giống như hạ quan nên đón thượng quan bình thường triệu kỳ an tại tuần tra giám bên trong có thể có phần đãi ngộ này ngoại trừ bởi vì hắn bên người tôi tớ chính là tuần tra giám vương kỳ cùng phụng bên ngoài càng nhiều nguyên nhân là quốc sư từng bắt chuyện qua về sau triệu kỳ an như tới gặp ta không cần thông báo để hắn đi lên chính là Đây chính là quốc sư nguyên thoại. tương thoại, đối ư ơ n n g triệu kỳ an thái độ đúng cá nhân một chút liền nhìn ra được cũng chính bởi vậy nguyên bản đối bách quan đều là hờ hứng lệnh leo tuần tra giám đối triệu kỳ an thái độ cũng coi như được là nhiệt tình triệu kỳ an hướng người tới hành lễ liêu lan tốt trao qua đi hắn mới ngẩng đầu hỏi quốc sư nhưng tại giám bên trong liêu lan đem lắc đầu nói triệu tự thừa tới không khéo mấy ngày nay quốc sư đều tại trong hoàng cung cũng không về dám bên trong thùy n g u y ệ t tiên đi hoàng cung a triệu kỳ an có chút t i ế ệ t đối hắn hôm nay đến vốn là vì triệu vô mân chuyện bái sư mà đến mà hoàng cung hắn mặc dù có thể tự nhiên xuất nhập cần phải mang triệu vô mân vào cùng lại không dễ dàng như vậy trọng yếu nhất chính là triệu vô mân thân phận đặc thù nếu là vào cùng khó đảm bảo không có trong cung láo nhân nhận ra nàng đến đến giờ chỉ sợ còn muốn sinh ra sự cố triệu kỳ an đành phải nói ra làm phiền liệu lang tướng nếu là quốc sư về tuần tra dám mong rằng phái người đến ta trong phủ thông báo một tiếng ta tốt lại đến tiếp hắn n ó i quen đến đưa tay nhập tay á o nhưng liễu lang đem nhìn thấy động tác của hắn lại là cười đưa tay ngăn lại triệu tự thừa không cần như thế chỉ là một chút việc nhỏ huống chi cái này còn tại g i á m bên trong đâu triệu kỳ an ngầm hiểu gật đầu nói cái kia ngày khác ta mời liễu lang đem uống rượu cái kia ngược lại là hẳn là vài câu hàn u y ê n q u a đi triệu kỳ an chuẩn bị cáo t ử rời đi không gặp được q u ố c sư hôm nay cũng coi là phí công một chuyến nhưng chính đáng hắn lúc sắp đi quay người lại liền nhìn thấy một tên nam tử áo trắng mang theo mấy tên tuần tra giám quan viên vội vàng mà đến nam tử áo trắng kia trên thân mang theo thương thế sắc mặt tâm trầm nhìn cũng không nhìn một chút nhân tiện từ triệu kỳ an bên người đi tới hướng phía tuần tra giám thượng tầng đi đến liêu lang đối với cái này cũng không ngăn cản ngược lại là lui qua một bên hành lễ triệu kỳ an cũng dừng bước đưa mắt nhìn tên này nam tử áo trắng lên lầu bách lý tuyết bạch ngọc xuyên hắn không phải theo thượng tướng quân l a n g phóng đi kinh châu bình định cứu thế giáo đi a làm sao đột nhiên trở về triệu kỳ an những ngày này một mực tại chú ý kinh châu sự tỉnh từ khi triệu quan tượng đi kinh châu về sau liên tiếp đào ra mấy cái cứu thế giáo cứ điểm bắt không ít cứu thế giáo đổ nhiều lần kiến công nhưng kinh châu cứu thế giáo đồ liền phán phất cái kia c ỏ dại bình thường đào không sạch sẽ thậm chí là càng đào càng nhiều dù là triệu quan tượng đã âm thầm có cung tâm hình mật báo cũng không được cứu thế giáo thọ không có ba hang cho dù là làm hồng liên thánh nữ cung tâm hình cũng chỉ biết vụ mặt không cách nào đem chọn cái kinh châu cứu thế giáo đều đào sạch sẽ bất quá để triệu kỳ an chú ý tới bạch ngọc xuyên nguyên nhân hay là hắn trên người có một c ố để cho người ta khí tức quen thuộc cái kỳ an đứng tại chỗ trầm ngâm một lát hắn mới vì sở hiên giải quyết xong khí hải ma khí không bao lâu đối phần này đặc thù khí tức còn rất là quen thuộc không cho rằng mình nhìn sai rồi hắn đi đến liêu lang đem bên cạnh nhìn qua thang lầu phương hướng hỏi vừa mới vị kia là bạch thiếu tướng quân liêu lang đem cười khổ nói đúng hắn tại sao trở lại hẳn là kinh châu chi loạn đã bình định nào có dễ dàng như vậy liêu lang đem nhìn một chút chung quanh gặp không ai chú ý mới đ ẹ thấp vừa nói một câu bây giờ lang tướng quân phụng chỉ bình l o ạ n đã có mấy tháng mà bệ hạ thọ thần sinh nhật ngay tại sau bốn ngày dù sao cũng phải lấy ra chút thành quả đến vì bệ hạ chúc thọ không phải cũng chính bởi vậy mới khiến cho bạch thiếu tướng quân trở về một chuyến một ư ơ i bảy tháng bảy b ệ hạ thọ thần sinh nhật vạn thọ yến khắp trốn mừng vui bây giờ cũng chỉ còn lại bốn ngày thời gian không quan tâm kinh châu có phải hay không vẫn là một đoàn gây dối nhưng ít ra cũng nên là muốn có đại thắng tin vui chuyển đến đây là người sáng suốt đều nên minh bạch lý nhi triệu kỳ an không cần phải nhiều lời nữa cáo t ử rời đi chín tuần tra giám ba tầng giá trị phòng cửa bị hung hăng đầy ra kỳ liên tri nguyên bản hai cái, cái ghế liếc nhìn một bản bán vẽ nghe được động tĩnh liếc mắt nhìn về phía cổng h ư một tiếng nói mấy ngày không thấy tính tình gặp t r ư n g triệu quan tượng là ngươi để hắn đi kinh châu Bạch người ọ có biết hay không hắn chọn họa lớn mặt trời bạch ngọc xuyên c ả hắn rằng biểu lộ cũng vì đó dữ tợn rất nhiều hắn tham công liều lĩnh thiện nhập cứu thế giáo một chỗ bí địa lăng tướng quân vì cứu hắn bản thân bị trọng thương kỳ liên tri bãi xuống cái bản trứng mắt quá mắng ít đến hù ta ngươi cho ta tại kinh đô trong thành ngồi liền cái gì cũng không biết Quan thất ư dưới ợ n g tay a i viết thư đến kinh tỏ rõ hết thầy, nếu không phải ngươi thời rút đi hiểm vị vào vậy lữ lâm lâm Lăng xoáy nào nào thầy, sớm sẽ tướng đã đến hết nếu thế thế thư tỏ rút thủ, thụ thương. không nhân hắn như thế nào lâm vào như vậy hiểm cảnh. Lang tướng quân như quân rõ phu hữu d u n g vô nghiêu đã biết đúng hiểm đ ị a khi nghĩ lại sau đó động rút về nhân thủ đúng không muốn đánh cỏ độc rắn nói cho cùng vẫn là triệu quan tượng tham công liều lĩnh thả ngươi mãi mãi giam túi lao tử tại tây nam run dày thời điểm đều biết cơ bất khả thất đạo lý có 5 thành năm thành nắm chắc liền nên sắn tay náo làm cậu thí nghĩ lại sau động hai người gặp mặt liền cãi lộn mắt thấy liền muốn diễn biến thành động thủ tình trạng nhưng đến cuối cùng bạch ngọc xuyên sắc mặt chắn nhợt che ngược mặt mũi tràn đầy t h ố n g khổ cuối cùng phốc một n g ụ m máu phân l u n ra kỳ liên c h i lập tức giơ tay lên ta cũng không có đụng ngươi à, ngươi đ ừ n g vô lại trên đầu ta bạch ngọc xuyên nhìn hằm hằm hắn một chút nhưng lời gì cũng nói không ra kỳ liên c h i lúc này mới phát giác được không đúng b ậ n điệu đi nâng hắn đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi xuống sau đó bàn tay dán tại phía sau lưng của hắn độ tự thân linh khí chữa thương cho hắn sau đó bàn tay dán tại phía n g của h n độ tự thân linh khí chứa t h ư ơ g cho h sau đưa ngươi khí hải đều chứng cứ bạch ngọc xuyên thật lâu mới điều hòa khí thức mở mắt phun ra một ngụm trọc khí trầm m ặ t nói triệu quan tượng xâm nhập chỗ kia trong tế đàn phong ấn cứu thế giáo một tôn tà thần nếu không phải cái kia tà thần trạng thái không thích hợp không lý trí chút nào lại thân thể không trọn vẹn sợ là chúng ta đều không trở lại ngươi nói triệu quan tượng có phải hay không nên phạt chương hai trăm bốn mươi tám a sự thủ chương hai trăm bốn mươi tám a sự thủ bạch ngọc xuyên thật lâu mới điều hòa khí thức mở mắt phun ra một ngụm trọc khí trầm mặn nói triệu quan tượng xâm nhập chỗ kia trong tế đàn phong ấn cứu thế giáo một tôn tà thần nếu không phải cái kia t à thần trạng thái không thích hợp không lý trí chút nào lại thân thể không trọn vẹn sợ là chúng ta đều không trở lại ngươi nói triệu quan tượng có phải hay không nên phạt kỳ liên c h i hỏi vội kết quả thế nào bạch ngọc xuyên hừ một tiếng nói cũng may lăng tướng quân xuất thủ che lại đại đa số người mặc dù chết không ít người nhưng phần lớn cũng chỉ là điều tạm tới phủ binh bây giờ cứu thế giáo chỗ kia cứ điểm cũng bị bưng cái kia t à thần bị lăng tướng quân phong vào c h ấ n ma tháp bên trong để cho ta mang về kinh đô thành vì bệ hạ hạ lễ kỳ liên tri hư suy nghĩ nhìn hắn vậy sao ngươi thủ thương nghiêm trọng như vậy thay lăng tướng quân ngăn cản cái kia tả thần một cái thần thông thuật bạch ngọc xuyên khí tức suy yếu nhưng trên mặt lại là kiêu ngạo nói hấp tấp thời khắc chỉ có ta lưỡng nghi diệu pháp có thể cứu viện lăng tướng quân hắn cắn răng nói chỉ là ta chúng t à thần một chiều ma khí nhập thể chiếm cứ ta khí hải đan điển lăng tướng quân để cho ta hồi kinh ngoại trừ vì bệ hạ trúc thọ càng làm muốn mời quốc sư nhìn xem nhưng có biện pháp xử lý ta trong khí hải chiếm cứ t à thần ma khí hắn cũng không lo được đi so đo triệu quan tượng chuyện một phát bắt được kỳ liền chi tay háo hỏi quốc sư nhưng tại dám bên trong bảy nhẫn lão ngươi nhưng từ bạch ngọc xuyên trên thân phát giác được ma khí khí tức rời đi tuần tra dám về sau triệu kỳ an ngồi ở trong xe ngựa vén lên rèm vải cùng nhiếp tu viễn nói đến việc này nhiếp lão một mặt mở mịt lắc đầu hắn tuy là nhị phẩm thần thông cảnh tu sĩ nhưng tại một số phương diện cũng không so triệu kỳ an muốn cảm giác nhạy bén triệu kỳ an rơi vào trầm tư bạch ngọc xuyên đúng từ kinh châu trở về mà hắn cũng bị người bên trong ma khí như vậy nói cách khác năm đó diệt kiếm cốc cái kia một đám thế lực thần bí bây giờ sinh động tại kinh châu đây chẳng phải là nói lúc trước diệt kiếm cốc thế lực thần bí chính là cứu thế giáo a cho dù không phải đám kia thế lực thần bí cũng nên cùng cứu thế giáo có thiên ty vạn lũ quan hệ đây đối với một mực trả thù sở h i tới nói chỉ sợ là một cái tin tức vô cùng tốt nhưng triệu kỳ an lại là có chút do dự hắn không biết c o n tên hay không đem tin tức này cáo chi cho sở sư phó nếu là sở hiên biết được tin tức sợ rằng sẽ đem thả xuống bây giờ hết thảy tất cả lao tới kinh châu tìm kiếm cựu gia nhưng triệu kỳ an đối cứu thế giáo càng là hiểu rõ liền đối với cái này ưu ác tính càng là k i ê n kỵ cứu thế giáo không phải đơn giản như vậy nó chỗ cung phục những cái kia tà thần cũng không phải là bằng không tạo ra chỉ sợ tuyệt đại đa số đều đến từ linh uen chỉ là một tam đăng chi thượng linh chủ như hắn phục sinh nhất định là có thể so với dương tiên linh uen thực mà hắn vẹn vẹn chỉ là sinh chi mẫu thuộc thần cái tiêu cứu thế giáo chỗ cung phụng sinh chi mẫu lại là thực lực cỡ nào hiện nay sở hiên mặc dù đã tu vi khôi phục đến đ ỉ n h phong thế nhưng vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh đ ỉ n h phong liên tạo hóa trọng đều không chưa bước vào cho dù hắn thật tìm được tự thân ý bước vào tạo hóa chi cảnh chỉ sợ đối phó cứu thế giáo vẫn như cũ đúng không đáng chú ý đừng nói để sở hiên đi kinh châu trả thù triệu kỳ an thậm chí đều có điểm muốn đem triệu quan tượng cho triệu hồi tới sự tỉnh còn không rõ có lẽ là ta nhìn lầm cũng khói triệu kỳ an tự lầm bẩm vẫn là chờ gặp qua quốc sư về sau rồi nói sau trong lòng của hắn làm quyết định không còn vì những sự tình này s ợ không nhiễu tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại chín khi triệu kỳ an trở lại phủ công chúa thời điểm vừa tới hậu viện còn không có tiến mình tiểu viện đâu liền nghe đến một trận hô to gọi nhỏ không xong thất tiểu thư chết chìm triệu kỳ an nhìn xem một đồng trong phụ tôi tớ t ỷ nữ phần phật phóng đi mình tiểu viện cứu viện tràn diện trong lúc nhất thời đúng là vông l u ô n từ khi tiểu thất ở t i ề n đến cái này trong phụ thế nhưng là náo nhiệt nhiều triệu kỳ an trở lại mình sân nhỏ liền thấy một đám người chính vây quanh nhà ước đến cùng ước súng giống như triệu vô mần đám người nhìn thấy triệu kỳ an tới n h o nhao tránh ra nói tới chủ tử triệu kỳ an đi đến triệu vô mân bên cạnh dịu nàng đây là thế nào triệu vô mân giống như là sợ nhận đến trách phạt ấp a ấp đúng phải nói ta nhìn trong phòng bắt đ u a chưa thu muốn giúp lấy rửa đi không cẩn thận rơi vào triệu kỳ an c a o mày nói a xỉu đâu hôm nay trong thành náo nhiệt a xỉu tỉ tỉ đi phố g i a hỏa này bốn triệu kỳ an phủ ngạch k h ẽ thở dài một tiếng đối triệu vô mân nói ra sau này những việc này giao cho bọn hạ nhân đi làm liền tốt ta có thể làm ta tại trong nội đường cũng thường xuyên giúp đỡ làm việc triệu vô mân méo méo nắm tay nhỏ giống như là cho mình động viên bình thường ta cũng có thể giúp đỡ một điểm bận đ i ệ nàng là sợ mình đúng cái vương hữu cho nên mới cố gắng đi làm những này không nên nàng làm sự tình triệu kỳ an không có đả cất nàng chỉ là khẽ vớt đầu của nàng sau đó đ ố i bên cạnh hạ nhân nói ra mang thất tiểu thư xuống dưới thay quần áo chớ cảm lạnh là chủ tử rất nhanh mấy tên tỷ nữ đã lấy triệu vô mân xuống dưới tắm rửa thay quần áo đi triệu kỳ an để còn lại bọn hạ nhân tán đi về sau mình r ờ i cái bàn nhỏ an b ị tại cửa viện đợi ước chừng nửa canh giờ sân nhỏ đại môn lặng lẽ yên lặng mở một đường nhỏ một cái khôi ngô thân thể thò đầu ra nhìn đến chui đi vào nàng ngầm đầu nhìn lên vừa vặn cùng ngồi ở trong viện triệu k nàng giữ im lặng lại lặng lẽ yên lặng phải đem đầu r ụ t trở về tìm đến theo triệu kỳ an quát to một tiếng a sửu lúc này mới nhận mệnh đến từ bên ngoài đi tới triệu kỳ an m ặ t không thay đổi hỏi đi làm cái gì a sửu ngượng ngùng cười theo không làm gì a loan cùng ta bảo hôm nay đông thành rất náo nhiệt ta chính là đi vội vàng náo nhiệt nàng nói chuyện đến cái này còn có một chút tức giận bọn hắn đều nói có núi nhỏ một dạng đại lao hồ nhìn còn có thật nhiều dị vực bảo vật triển lắm đâu kết quả cái gì cũng không thấy được đều là gặp người triệu kỳ an k ẽ nhữ mày nhìn xem nàng người biết hôm nay vào kinh thành chính là ai a a sửu giả bộ không biết bộ dáng ai vậy gần nhất nơi khác đến kinh đô thành người nhiều như vậy ta đi đâu biết đi đại hoàng tử cơ võ xương theo triệu kỳ an nói ra mấy chữ này về sau a s ỉ u trong nháy mắt liền không lên tiếng triệu kỳ an đứng dậy đi vào a s ỉ u bên người hắn tại người đồng lứa bên trong cái đầu đã coi như là cao nhưng tại a s ỉ u cái k i ế t như ngọn núi nhỏ khôi ngô thân thể bên cạnh lộ ra đều có điểm nhỏ nhắn xinh xắn triệu kỳ an ngẩng đầu nhìn nàng hỏi ngươi là muốn trả thù a s ỉ u h ợ m vực nói ra ngại nhưng xem trọng ta ta nào có bản sự kia triệu kỳ an bình tĩnh nói ngươi nếu muốn trả thù ta sẽ không ngăn ngươi a s ỉ u lúc này t r ừ n g lớn mắt nghiêng đầu nhìn về phía hắn triệu kỳ an tiếp tục nói b ấ t quá cơ võ xương kế thừa thiên vũ hoàng võ đạo tư chất thiên tư chắc tuyệt thực lực không tầm thường ngươi hiện nay thực lực còn chưa đáng kể kỳ thật ta ta chính là thấy cơ thế lớn thôi bốn a s ỉ u lắp ba lắp b ắ p hỏi còn nghĩ đến r ạ o biện một câu cũng không đợi nàng nói cho hết lời trong tay liền bị triệu kỳ an l ấ p một kiện đồ vật đó là nhất khối ngọc phủ triệu kỳ an chắp tay nói phần này ngọc phủ ta vì ngươi chuẩn bị hồi lâu sau này mỗi tháng ngươi bằng này ngọc phủ có thể đi thương hội lanh tu hành cần thiết thiên tài địa bảo cùng n g h thường quan tượng bọn hắn tài nguyên ngang nhau. muốn b a o thủ quyền thế ngập trời cùng võ đạo kinh người n g ư ơ i dù sao cũng phải chiếm một cái hảo hảo tu hành a a xỉu túi đầu ngơ ngác phải xem trong tay ngọc phủ trong lòng dâng lên một trận không h i ể u cảm xúc cái mũi có chút mỏi nhừ mà triệu kỳ an giống như là nhớ tới chuyện gì quay người trở lại a đúng hôm nay ngươi sống không làm xong liền vụn trộm t r ố n đi làm hại tiểu thất rơi xuống nước tháng này lương tháng không có tại sao như vậy a xỉu lúc này đúng thật khóc chương hai trăm bốn mươi chín thế gian duy nhất trân tiên chương hai trăm bốn mươi chín thế gian duy nhất trân tiên trong hoàng cung trong điện giữa tâm trong điện cung nữ hoạn quan đều bị thanh lui chỉ còn lại một ngụm đại đỉnh lô đứng ở trong đại điện cái đỉnh này lô đã từng nấu qua triệu con tượng hiện nay bị quốc sư một lần nữa đem ra chỉ bất quá lần này nấu người đổi thành bạch ngọc xuyên bạch ngọc xuyên cả người ngâm ở lò bên trong duy chỉ có đầu từ nắp lò trong lỗ thủng lộ ra mặt mũi tràn đầy thống khổ đỉnh lô nắp lò phía trên có sáu cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ theo thời gian tôi di lỗ nhỏ bên trong không ngừng tràn ra từng sợi khói đen thùy nguyện tiên từ trong tay hào lấy ra một cái trong suốt cái bình nhổ nắp bình hướng phía cái tia khói đen dối ra cái tia từng sợi khói đen liền chui vào đến trong bình khói đen ngưng tụ thành một đoàn một khuôn mặt người hiện lên ở vách bình bên trên mang theo ngập trời hận ý vương mẫu chúng ta mới là một bên ngươi làm tên phản bội thùy n g u y ệ t tiên thần sắc như thường chỉ là dội ra ngón tay tại thân bình bên trên gó gõ trong bình khói đen phát ra trận trận thê thảm trụ lên tại cái này gian phòng chống r i ô n g bên trong không ngừng quanh quẩn thùy n g u y ệ t tiên đem cái bình thu hồi nhìn về phía đỉnh lô bên trong bạch ngọc xuyên thản nhiên nói may mắn ngươi trở về đúng lúc nếu là lại trễ mấy ngày ta cũng không có cách nào bạch ngọc xuyên giờ phút này đã không còn thống khổ như vậy chỉ là cả người đều lộ ra suy yếu vô cùng, không ngừng thở hắn yếu đớt nói đa tạ quốc sư tương trợ thùy nguyện tiên khẽ vứt c ằ m sau đó xoay người lại hướng phía trên đại điện sau tấm bình phong đầu đi đến đợi đi đến bậc thang vòng qua bình phong về sau thiên võ hoàng cái kia dài rộng thân thể liền xuất hiện ở trước mặt của nàng thiên võ hoàng xưa nay đúng không thích người bên ngoài nhìn thấy hắn c h ầ n dung ngoại trừ phục thị hắn hoạn quan bên ngoài cũng chỉ có quốc sư có thể như vậy trực tiếp đến tiến đến gặp hắn có lẽ là bởi vì quốc sư hai mắt không thể nhìn nguyên nhân thiên võ hoàng mở ngực lộ nhũ trên người da thịt đều tiêu nhịu xuống thịt mợ xếp trên mặt đất hắn hôm nay khó được đến không có ở ăn trước mặt bàn trên không chống rông không có cái gì. mà ngày xưa phục thị hắn đám hoạn quan cũng đều không thấy bóng dáng chỉ để lại ngũ hầu thiên tuế một người đứng tại bên người hắn nhìn về phía thủy n g u y ệ t tiên mặt béo bên trên gạt ra cởi đến đem ngũ quan đều nhanh chen không có chấm ăn cái này một tôn âm thần lại có thể rong rổi gần hai tháng ha ha ghi nhớ l ă n g phóng nhất công lao ngũ hầu thiên tuế cất bước đi ra đi vào thủy n g u y ệ t tiên trước người hướng nàng không mình hành lễ sau đó vươn tay ra thủy n g u y ệ t tiên từ trong tay hào lấy ra cái tia cái bình thế nhưng là hai cánh tay nắm thật chặt thân mình lại là không có trước tiên giao cho ngũ hầu thiên tuế trên tay ngũ hầu thiên tuế đối với cái này nao không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thiên võ hoàng thiên võ hoàng tiếng cười nhất dừng hỏi thủy n g u y ệ t tiên quốc sư đây là ý gì vậy hạ thủy n g u y ệ t tiên hướng phía trước đi hai bước ngựa đầu đối mặt với thiên võ hoàng cái này một tôn tâm thần dính lấy thiên đạo c h i luân tạ khí ngươi quả thực m u ố n ăn thiên võ hoàng không lắm để ý đến khoát tay á o trong đại điện một trận gió lên dù sao cũng là từ điên thần thể bên trong nóc ra có chút hương vị cũng ở đây khó tránh khỏi không ngại không ngại hắn cảm khái nói ngẫm lại ngươi vì đi vào chấm cái này đại c ả n cựu châu phí hết bao nhiêu công phu không nghĩ tới cứu thế giáo nhóm người kia lại có thể nghĩ đến dùng điên thần đến đánh vỡ lượng giới hàng rào để tam thi cảnh vũ khí cảnh linh nguyên tu sĩ bỏ qua nhục thần vẹn vẹn lưu âm thần tiến vào phong ma thần hậu kỳ trong cơ thể đi tới nơi này đại cản c i u châu liền là không biết được bao nhiêu âm thần tìm được thích hợp chủ ký sinh đoạt xá trùng sinh thành công thùy n g u y ệ t tiên nói ra những n à y âm thần đều vẫn như cũ mang theo linh nguyên thiên đạo c h i luân khí thức đi tới nơi này đại cản c i u châu chỉ là thái họa v ậ hạ nếu là không nghĩ đại cản k i u châu b ư c linh nguyên theo gót nên quét sạch đại cản nội bộ thiên võ hoàng hỏi như thế nào quét sạch thùy nguyện tiên trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu c thiên không có suy tư l i ngài n ê võ hoàng khe thở o à n dài ngươi làm chấm không nghĩa chấm có thứ tử ai có thể chịu được dùng lão đại tuy là vũ dũng song toàn có thể hắn xuất thân nếu vì nhân quân tất không thể phục chúng lão nhị nhìn như tài đức sáng suốt kỳ thực nhu nhược vô năng gìn giữ cái đã có có thừa nhưng hiện nay đúng thiếu gìn giữ cái đã có chi quần à. lao t a n g ngược lại là to gan lớn mật nhưng hắn mệnh số đã định sống không quá mấy năm này về phần l ã o tứ không để cập tới cũng được ngươi nói chấm nên như thế nào tuyển thùy n g u y ệ t tiên trấn thanh nói vậy cũng phải tuyển ngươi cũng nhanh chết rồi ngươi biết không thiên võ hoàng trầm giọng nói có lăng phóng dâng lên cái này một tôn điên thần hắn trong cơ thể còn có rất nhiều âm thần chấm chỉ cần ăn liền còn có thể chống đỡ rất nhiều năm t h ủ y n g u y ệ t tiên thanh â m lần nữa cao hơn một chút những cái k i ê u âm thần hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lên thiên đạo c h i luân tạ khí ngươi những năm này đã ăn đủ nhiều linh n g u y ê n thần linh tiếp tục như vậy nữa ngươi cũng sẽ p h o n g ma thiên võ hoàng lập tức không lên tiếng một lát sau ánh mắt của hắn nhìn về phía t h ủ y n g u y ệ t tiên đột nhiên cười nghiêm túc như vậy làm cái gì ngươi vẫn là cười lúc đẹp mắt t h ủ y n g u y ệ t tiên khuôn mặt nhỏ căng cứng ăn nói có ý tứ thiên võ hoàng thở dài t ố t a t ố t a theo ngươi theo ngươi chí ít vạn thọ yến về sau rồi nói sau đây có lẽ là chấm cái cuối cùng thọ thần sinh nhật để chấm vui vẻ chút ngươi sẽ không chết thùy nguyện tiên hít vào một hơi thật sâu. n đi dạo đi dạo a. a xỉu một bên nói một bên xích lại gần triệu kỳ an nhỏ giọng nói ta một người không dám mang thất tiểu thư trên đường phố triệu kỳ an nhìn về phía một bên triệu vô mân Trên người nàng mặc xinh đ ẹ thường thường kỳ kỳ dù vạn thọ yến đúng ngày mai mới bắt đầu nhưng hôm nay thương phường bên kia vẫn chờ hắn đi nghiệm thu sinh tần cương dù sau đó là ngày mai muốn hiện lên cho thiên võ hoàng hạ lễ xuất không được nửa điểm sai lầm mặt khác tông chính tự bên kia hắn cũng phải ra mặt ngày mai vạn thọ hiến rất nhiều tế tự tương quan sự tình cũng không phải là lễ bộ phụ trách mà là tông chính tự phụ trách hắn làm tự thừa lần này công tác đúng trốn không thoát dù sao đây chính là việc quan hệ bệ hạ thọ thần sinh nhật bao nhiêu con con mắt chằm chằm vào đâu anh quốc công bên kia đều p h ả i trong phủ tìm triệu kỳ an m ấ y lội nhưng nhìn lấy a x ỉ u cùng triệu vô mân chờ mong tràn đầy bộ dáng triệu kỳ an suy nghĩ một chút vẫn là không đành lòng rơi xuống các nàng hào hứng gật đầu đáp ứng đi vậy liền dạo chơi a chương hai trăm năm mươi cùng nhau đi dạo trong lễ hội chương hai trăm năm mươi cái ù kia một cỗ xe xịn trên thân xe khảm nạm lấy các loại bạc thạch trên đỉnh một viên chân châu chừng nửa người đầu lớn như vậy thùng xe bên trên tô lại long vẽ phượng rất là xinh đẹp đây là ngọc chân đã từng xuất hành lúc ngồi liễn nàng đúng coi trọng nhất khí phái người tuyển dụng ngồi liễn đó là để cho người ta xa xa một chút nhìn thấy liền có thể nhìn ra quý khí trình độ triệu kỳ an cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua quá mức xa hoa cao đ i ệ u đồ vật hắn một mực đều là không ưa thích nhưng hôm nay đúng đến ngồi cái này xe kéo xuất hành mới được dù sao đến mai cái liền đúng bệ hạ tám mươi thọ thần sinh nhật tại cái này khắp trốn mừng vui thời kỳ toàn bộ kinh đô thành đều là ung t ù m cảnh tượng đường phố bên trên tất cả đều là người tranh n g ư ờ i phổ thông ngựa xe căn bản không có cách nào chạy còn không bằng đi bộ cũng liền chiếc này in triệu ra cùng phủ công chúa tiêu ký xe kéo có thể chạy tại chuyên cung cấp quan lại quyền quý sử dụng làn xe bên trên không đến mức bị hôm nay chen chúc đám người ngăn chặn đ ư ờ n đi triệu kỳ an mang các nàng đi là thành tây triệu thị thương phưởng nội thành cửa hãng Cái bán này buôn n à h trong lòng của hắn túi đầu pháp cũng không tệ cái này xuất hành du ngoạn cùng làm việc cũng là hai không chậm trễ bất quá hôm nay đường đi hỗn loạn xe ngựa vẫn là nhận lấy ảnh hưởng khi triệu kỳ an một đoàn người đến tây thành thời điểm đã nhanh đến t r ư a đi t r í c h tinh lâu a triệu kỳ an nghĩ nghĩ vẫn là để nhiếp lao điều khiển xe ngựa đi t r í c h tinh lâu trước giải quyết cơm t r ư a vấn đề tám chích tinh lâu bên ngoài bờ sông hai bên bờ dương liễu rủ xuống không ít người đi đường đang tại dưới cây h ó n g mát trung tuần tháng bảy kinh đô thành đã rất là nóng bức triệu kỳ an xuống xe ngựa sau đó triệu vô mân đi theo xuống xe ngựa a sử đoạn đường này cùng đi theo tới lẹ lưỡi lấy tay cho mình quặn gió thời tiết này nhưng đủ nóng sớm biết mang thanh dù đi ra nàng hôm nay mặc một thân cạn bích á o lưới nếu là ở cái khác nữ tử trên thân cũng là nổi bật lên mấy phần tiểu d a bích ngọc có thể mặc tại a x ỉ u trên thân rộng rãi váy trở thành bó sát người váy xiết ra nàng sung mãn bắp thịt hình dáng trên đầu k i m lên hai cái t r h n g trắng lộ ra hết sức không hợp nhau cùng cái na trá giống như triệu kỳ an nhìn xem nàng le lưới thở còn rất không có hình tượng vung lên váy cho mình quạt gió động t á c bốn h ắ n thực sự không cách nào tưởng tượng a x ỉ u nếu là có hướng một ngày khôi phục dung mạo làm ra này tấm động tắc đúng cái bộ giá gì ngược lại là triệu vô mân một mực im lặng đến đi theo triệu kỳ an bên người cũng không nói chuyện Cùng với nàng đứng nhắc t ố i cho dù là tiết trời đầu h ạ cũng hầu như có thể cảm thấy từng đợt lạnh siêu siêu lanh ý triệu kỳ an thư thái đến đứng tại nàng bên cạnh ánh mắt nhìn về phía trích tinh lâu bên kia đường phố bên trên xe ngựa chạy c h ậ m chậm người bán hàng rong chọn đòn gánh tại bên đường giao hàng bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau không ngừng có người đi đường ngừng chân quan sát táo chua bánh ngọt mới mẻ xuất hiện táo chua bánh ngọt bốn có hàng lang tiếng giao hàng vang lên cũng hấp dẫn triệu vô mân lực chú ý triệu kỳ an có chút ngoài ý mớn người muốn ăn cái này triệu vô mân nhỏ giọng nói a lệ thích ăn triệu kỳ an ngơ ngác một chút hắn không nghĩ tới triệu vô mân đúng là nhớ kỹ cái này mặc dù cùng là con nuôi nhưng t h i ể u đạo đồng triệu lăng vân bị hắn nhận lấy mới bất quá thời gian mấy tháng với lại cơ h ộ i không chút cùng triệu vô mân tiếp xúc qua liền bị triệu kỳ an đưa đến an viện trưởng bên người triệu kỳ an vốn cho rằng đây đối với tỷ đ ệ nên không có gì tình cảm nhưng không nghĩ tới triệu vô mân đúng là biết triệu lăng vân thích ăn táo chua bánh ngọt sự tình triệu vô mân nói ra ta muốn mua một điểm một hồi cho a đệ mang đến triệu kỳ an từ trong ngực móc ra nhất túi nhỏ tán tái bạc đặt ở trong tay chèn chèn xem chừng có cái năm sáu mươi lượng sau đó giao cho triệu vô mân trên tay hôm nay ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì không đủ lại cùng t a m mớn a triệu vô mân thở nhỏ ở tại thiện đường bên trong cả một đời cũng không chút hoa trả tiền đối tiền không có gì khái niệm triệu kỳ an cho nàng nàng cũng liền tiếp nhận sau đó nàng mang theo bạc liền hướng bán táo chua bánh ngọt bán hàng rong chỗ ấy đi triệu kỳ an nhìn từ xa đến nàng lấy ra một thỏi bạc cho bán hàng rong cái kia bán hàng rong còn gan mập tiếp tới xoa xoa chán đối một bên a xỉu nói ra đi theo vô mân đừng để nàng bị người lửa a xỉu hướng bên kia nhìn thoáng qua lập tức đúng g i ậ n tí mặt lột lấy tay h áo liền đi qua đ ằ n g hai người trở về cái kia trong quán táo chua bánh ngọt đều bị bao hết cái viên triệu vô mân ôm nhất túi lớn táo chua bánh ngọt còn có chút ngộng đối triệu kỳ an nói nghĩa phụ cái kia bán hàng rong đều không thu ta tiền a xỉu ở một bên hừ một tiếng hắn còn dám lấy tiền nhìn ta không đánh gây chân hắn triệu kỳ an đúng giờ khóc dở cười nói ra đi đi vào trước ă n cơm cái này táo chua bánh ngọt a n ít chút trích tinh lâu đầu bếp tay nghề vẫn là rất không tệ a xỉu nhìn xem trích tinh lâu cổng nối liền không dứt khách nhân dầu dĩ nói ra từ lâu này nhiều người như vậy có thể có vị trí à? nếu không đổi một nhà bình thường quán rượu chính giữa buổi t r ư a sinh ý đều bình thường đến ban đêm mới là sinh ý nhất là thịnh vượng thời điểm nhưng trích tinh lâu đúng ngoại lệ ngày bình thường khách nhân liền nhiều hôm nay bắt kịp khánh đ i ệ n khách nhân thì càng nhiều bất quá triệu kỳ an cũng không lo lắng vấn đề này không cần đi vào liền đúng cái này trích tinh lâu bên trong mặc kệ lại bận rộn mãi mãi cũng có một cái chuyên môn nhã gian chống không, đó là chuyên môn lưu cho hắn dù sao triệu kỳ an mới là cái này trích tinh lâu đông ra sáu khi triệu kỳ an mang người tiến vào trích tinh lâu về sau trích tinh lâu gã sai vật ngay từ đầu còn chưa nhận ra khách khi nói mấy vị g i a hôm nay đầy n g ặ c khách ngài mấy vị nếu không thay chỗ khác còn tốt một bên tại phòng thu chi gậy bản tính trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn một chút vừa thấy được triệu kỳ an lập tức giật mình vội vàng ra l ê n tiếp đông ra chớ trách họa kế này mới tới không hiểu quy củ cái tia gã sai vật thế mới biết hiểu người đến là ai liên tục xin lỗi triệu kỳ an k h o á t khoác tay đố i trưởng quỹ nói đi chuẩn bị một bản thực r ư ợ u đưa đến thiên vũ các đi là trưởng quỹ h ô người n g đáp ứng thế nhưng là không nóng này đi mà là xích lại gần triệu kỳ an bên n g đệ thấp giọng nói đông ra nhị hoàng tự tại lầu ba đến khách triệu kỳ an trong mắt lóe lên một tia dị dạng nhưng trên mặt vẫn như cũ đúng bất động thanh sắc khẽ vớt cảm giá hiệu mình biết rồi trưởng quỹ lúc này mới lui ra sau đó gã sai vật thân cần mời mấy người lên lầu thiên vũ các tại lầu bốn bất quá triệu kỳ an đi ngang qua lầu ba thời điểm nghe được bên trong ăn uống linh đình tiếng người nói chuyện với nhau vẫn là ngừng chân ngừng một hồi suy tư một lát đội a xỉu đám người nói các người đi lên trước ta một hồi liền đến chương hai trăm năm mươi một nước không ra nước, nước nhã gian bên trong sáu trúc diễn tấu nhạc khí tiếng vang lên mấy tên vũ cơ trong sàn nhảy dang ra thước tha dáng người cơ võ sương ngồi ở trên chủ vị gác lấy một chân một tay cầm bình rượu một cái tay khắc khoác lên trên gối có chút hăng hái phải xem lấy trong sàn n h ả y vũ cơ khiêu vũ mà tại hắn phía dưới hai cái chỗ ngồi bên tay trái ngồi dáng người dài rộng cơ hạ vũ một bên khác thì là ngồi cơ võ sương đưa vào kinh đô dị tộc mỹ cơ trừ cái đó ra chính là cơ hạ vũ t ù y hành chiêu trung văn quan mặc dù đều mặc lấy thường phục cũng không ít người đều đúng chiều hội bên trên đứng tại hàng đầu quan to chi lưu đợi một điệu nhảy thôi vũ cơ lui ra thời điểm cơ võ sương đem trong chén rượu ngon đưa tới bên miệng nhưng trong chén ngọc dưỡng vừa ướt nhẹp bờ môi liền nghi hoặc đến túi đầu nhìn th nghe đồn cái này trích tinh lâu có một tuyệt thế tốt ngưỡng tên là túy tiên ngưỡng hôm nay cái này thưởng thức tựa hồ có chút hữu danh vô thực hoàng h u y n h thứ l ỗ i cơ hạ vũ xoa xoa mồ hôi chán đứng lên chắp tay cáo lỗi một tiếng ngày mai chính là phụ hoàng thọ thần sinh nhật cái này t ú y tiên n h ư ỡ n g chính là khâm định cống rượu bây giờ cái này trích tinh lâu phần lớn chữ a rượu đều vận chuyển trong c u n g thật sự là không có hàng tích chữ thì ra là thế cơ võ xương nắm rút chén rượu lung lay cười khẽ một tiếng không sao ngày mai cũng liền có thể uống được hắn mặc dù không có quái tội ý tứ nhưng rõ ràng là đối cái này rượu trong chén đã mất đi hào hứng đem rượu tôn bỏ vào trước mặt bàn bên trên liền không lại dây vào cơ hạ o vũ chú ý tới một màn này thế nhưng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ hắn hôm nay hao hết khí lực đoạt tại lao tam trước đó mở tiệc chiêu đãi đại hoàng huynh là muốn từ đại hoàng huynh trong miệng nghe được một đ á án nhưng ai biết đại hoàng huynh đúng hẹn dự tiệc về sau lại giống như là chỉ là đến uống rượu thưởng thức ca múa còn lại một chữ đều không nhắc cơ hạ o vũ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào mở miệng chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía dưới bàn tiệc liệt tùy hành quan viên một người trong đó lập tức ngậm hiểu đột nhiên tại tịch bên trong đứng dậy chén rượu bỗng nhiên ném trên mặt đ thanh đồng đồ uống rượu trên mặt đất phát ra một tiếng vang vọng lúc này đúng để giàn nhạc dừng lại thanh â m trong lúc nhất thời trong sảnh lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia đứng lên người kia cơ h ạ o vũ trong lòng hiểu rõ chết mấy giây lúc này mới giả bộ như một bộ hốt hoảng bộ dáng đứng dậy quắp lý thượng thư say người tới dịu hắn xuống dưới vừa mới q u ả n g chén rượu người chính là bây giờ trong triều hộ bộ thượng thư lý huyền trương người này đứng hàng lục bộ thượng thư tại ngô đảng bên trong có thể nói là gần với ngô dung phía dưới cũng là nhị hoàng tử một phái thực lực mạnh nhất quan viên lý huyền trương đẩy ra hai tên muốn tới nâng hắng hắng đồng l thần không có say thần chỉ là xem cái này trên ghế chân tu xem cái k i a trong ao mỹ nhân trong lòng có phẫn không phát không được cơ hạ vũ giả vờ giận nói tốt ngươi cái lý huyền trường ta rượu ngon thức ăn ngon đợi n g ư ơ i không mất đến nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa ngươi còn có gì hoảng hân giận không n g ạ i trước mặt nhiều người như vậy nói n g h e một chút lý huyền t r ư ờ n g đi ra chỗ ngồi đi vào bên trong hướng phía thượng tọa hai vị hoàng tử chắp tay con xuống bây giờ hai vị điện hạ đều tại thần có một việc muốn hỏi hai vị điện hạ nói hai vị điện hạ có biết bây giờ trong quốc p ố còn có bao nhiêu bản lương lý huyền trương hốc mắt đỏ lên cắn răng nói vì trận này vạn thọ hiến trong quốc khố chỉ còn lại bạc mười hai vạn lượng lương một triệu hai trăm ngàn thạch nghe tựa hồ còn không ít nhưng đây là đại kiến quốc khố a chút tiền đấy điểm ấy lương thực thậm chí so ra kém triệu thị thương hành tiền trang tiệm lương thực tồn bạc tồn lương mọi người tại đây đều là con lớn tiểu dân chúng không hiểu những chữ số này ý vị như thế nào nhưng bọn hắn minh bạch tự nhiên cũng là ngồi đầy xôn xao lý huyền trương ngồi ngồi thở dài nói quốc khố chống rông đến tận đây thân mắt thấy cái này trong bữa tiệp chân tu mỹ thực rượu ngon rượu ngon bốn như thế nào nuốt xuống hắn vung lên áo choàng phù phù quý xuống hai vị điện hạ nước đem không nước cả cầu hai vị điện hạ đỡ cao ốc chi t ư ớ n g nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại tám triệu kỳ an đưa mắt nhìn mấy người sau khi lên lầu sau đó xoay người lại hỏi chuyện gì tại phía sau hắn trích tinh lâu trưởng quỹ vội vã đến chạy đến s ắ c mặt lo lắng đến ở trước mặt hắn con xuống đông ra tam hoàng tử ngay tại dưới lầu muốn xông vào trích tinh lâu làm sao bây giờ vừa dứt lời dưới lầu liền chuyển đến động tĩnh cái kia ngày bình thường ô m yếu tam hoàng tử cơ vân duệ giờ phút này chính đại bước lưu tinh lên lầu đi theo phía sau mấy tên dáng người khôi ngô v ó tướng Trích tinh trong lầu tự nhiên là có hộ vệ trông coi nhưng trong lầu hộ vệ nhìn thấy cái kia từng người từng người võ tướng trên người quan võ áo choàng trong lúc nhất thời cũng đều không dám lên đến đây cơ vân duệ vừa lên đến vừa vặn liền thấy cùng trích tinh lâu trưởng quỹ đứng chung một chỗ với triệu kỳ an hắn nhũ mày quắp tránh ra triệu kỳ an ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc hắn gặp qua cơ vân duệ mấy lần mặc dù vị này tam hoàng tử chen chúc phần lớn là trong t r i ề u q u a n võ tự thân cũng là tây mạc chu gia xuất thân nhưng cơ vân dung lại là so với đại đa số quan văn đều muốn lộ ra nho nhã nho nhã điềm đạm nho nhã ấu kiểu đây đều là kinh đô trong thành cho vị này tam hoàng tử nhãn hiệu nhưng giờ này k h ắ c này cơ vân d u ệ lại phảng phất bị chọc giận hùng sư bình thường toàn thân trên giới lộ ra sát phạt chi khí ánh mắt l a n g lệ vô cùng triệu kỳ an ánh mắt bên trong ngạc nhiên thoáng qua tức thì nghiêng người sang đến lại là không có đi ngăn cản cơ vân d u ệ đường lần này đến thiên cơ vân d u ệ có chút ngoài ý muốn hắn chăm chú đến xét lại triệu kỳ an một chút vốn cho rằng cơ hạ vũ ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi đại hoàng minh triệu kỳ an cái này phía sau màn đông ra cũng là trong đó xuất lực người nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn như thế xem ra nhị ca cùng triệu kỳ an ở giữa sinh lòng khoảng cách cũng không phải không có l ử a thì sao có khói cơ v â n duệ thu tầm mắt lại thản nhiên nói n g ư ơ i ta ở giữa thù hận cũng không có lớn như vậy nếu là nhị ca hứa hẹn không được ngươi cái gì không ngại tìm ta hợp tác thử một chút chí ít một điểm nhị ca chuyện không dám làm ta dám làm triệu kỳ an làm quên ó i hạ quan sẽ xem xét cơ v â n duệ không nói thêm gì nữa mang người liền xông vào lầu ba hành lang bốn khúc bên trong triệu kỳ an trực đứng dậy đến nhìn xem vội vàng rời đi cơ văn duệ bên cạnh trường quỹ thận trọng nói đông ra cái này không hợp quỹ cũ ngươi nói đúng triệu kỳ an cũng không có phản đối trưởng quỹ lời nói gật gật đầu sau đó đối trưởng quỹ phân phó nói đã không hợp quy củ vậy liền cho khách nhân đưa mấy bình túy tiên nướng đi bày tỏ ấ y n ấ y trưởng quỹ sửng sốt một chút c h ậ t lộ ra c ư ờ i khổ ứng thanh lui xuống b ả lầu ba nhạ gian bên trong lý huyền trương còn để ý khí sụp sôi lãng thanh nói triều đỉnh xa hoa lãng phí thành gió đây là thượng lương bất chính đương kim b ệ hạ bốn câu tiếp theo phải làm đúng lên án mạnh mẽ đương kim b ệ hạ khuyết điểm sau đó để cập đường lập thái tử sự tỉnh cơ hạ vũ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ lý huyền trương tiếp x u ố n g sẽ nói lời nói đây hết thẻ đều là sớm c o i an bài đều có nghị săn trong đầu mà mục đích chính là mời hoàng huynh tỏ thái độ giúp đỡ chính mình trở thành thái tử cơ hạ vũ yên lặng sửa sang lấy vật áo chờ đợi một hồi mình sôi s ụ p văn tự nhưng chính đáng lý huyền trương hăng hái thời khắc cửa phòng lại ba đến một tiếng bị người đẩy ra một đạo thanh â m trầm ổn từ ngoài phòng chuyển đến ngươi nói đương kim bệ hạ thế nào chương hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai ngươi nói đương kim bệ hạ thế nào khi thanh em này vang lên trong phòng hồi tưởng lại một khắc này lý huyền trương tựa như đúng bị người bóp lấy cổ con vịt bình thường. nguyên bản h o a hoa gọi bậy thanh âm trong nháy mắt im bặt m à d ừ n g hắn bối rối đến quay người nhìn về phía cổng lại nhìn thấy tam hoàng tử cơ vân duệ chính mặt tâm trầm dẫn người từ ngoài phòng đi đến tam điện hạ hắn sao lại tới đây bên ngoài không phải có người trông coi à. hắn như thế nào vào được trong bữa tiệc tân khách trong lúc nhất thời nghị luận â mỹ không ít người lộ ra vẻ kinh hoàng mà kinh hoàng nhất thuộc về lý huyền trương cơ vân r u n g c h ắ p lấy tay không thèm để ý chút nào t r u n g quanh đ ù n lùn kéo đến ánh mắt chậm dãi đi đến lý huyền trương trước người ánh mắt bén nhọn nhìn xem hắn từng chữ nói ra đến lập lại ngươi nói đương kim bệ hạ thế nào cái này, cái này. lý huyền trương trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám nói đi xuống đi ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu lưu loát lời nói đến chớ nhìn hắn vừa mới khí phách kích phát bộ dáng dường như nào dám coi trời bằng vùng dán quan nói thần có can đảm đem đ ấ m máu hiện thế đem ra công khai dũng sĩ cũng đừng quên cái này trong phòng đều là người một nhà trên thực tế hắn lời nói này đi ra cái cửa này chính hắn cũng sẽ không lại thừa nhận cũng chính bởi vì đều là người một nhà cho nên hắn mới dám tại trong phòng này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng phóng khoáng tự do nhưng ai có thể nghĩ đến cái này vốn nên đúng chỉ có người một nhà yến hội đúng là sẽ có tam hoàng tử dạng này khách không ngợi mà đến không ngợi mà tới lý huyền trương dám ở tam hoàng tử trước mặt nói tiếp a hắn không dám giờ này khắc này trong đầu của hắn hiện ra đúng bị nô g tương đương làm con rơi hình bộ thượng thư cảng kiệp phương có trước đây xe chỉ dám ai có thể cam đoan mình sẽ không trở thành kế tiếp con rơi lý huyền trương chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía thượng tọa nhị hoàng tử ném đi cầu t r ợ ánh mắt cơ hạo vũ nhìn thấy cơ vân vệ một khắc này lại là phổi đều muốn mau tức nổ tốt bao nhiêu một màn kịch mã như thế nào liền bị lao tam cho pha trộn cái này lao tam đúng nghe mùi tanh liền đến con r u i a hắn hoắc đến đứng dậy chỉ vào cơ vân duệ quát ngươi tới đây mà làm cái gì cơ vân duệ này lại ngược lại là bình phục lại tâm tình nho nhã lễ độ đến hướng phía cơ võ x ư ơ n g hành lễ nói ra nghe nói nhị ca đem đại ca mời đi bây giờ huynh đệ đoàn tụ c h i cảnh có thể nào có thể thiếu ta ta cũng nhiều năm không thấy hoàng huynh tự nhiên là tưởng niệm cực kỳ bởi vậy không mời mà tới còn xin hai vị ca ca thứ tội cơ hạ o vũ đang muốn phát tác lại nghe được cơ võ x ư ơ n g đúng cấp c á p đại tiếu nói đúng hôm nay huynh đệ chúng ta mấy người họp gặp chỉ có ta cùng lão nhị cũng không làm y tứ ta còn nghĩ đến một hồi để cho người ta đem các ngươi đều kêu gọi đâu hắn nhìn một chút bên tay phải chỗ ngồi nhìn thấy xích địch la đang ngồi ở phía dưới vụn trộm vén lên mạng che mặt chính một sức lực phải dùng đũa cực nhanh kẹp lấy trên bàn món ngon hướng miệng bên trong nhét thế là mở miệng nói a la ngươi ngồi ta bên cạnh đến đem vị trí nhường lại xích địch la lanh bất đinh bị điểm đến danh tự ngẩng đầu lên thấy mọi người ánh mắt đều hướng nàng xem ra lập tức đỏ mặt hai cánh tay giấu ở mạng che mặt phía dưới che miệng chạy chậm đến đi vào cơ võ xương ngồi xuống bên người cơ võ xương nghe bên cạnh mỹ cơ tinh tế nhấm nuốt t ầ thanh không khỏi lộ ra cởi đến nhìn về phía cơ vân cơ vân d u ệ cũng không k h á c h khí bước nhanh đi đến trước đó xích địch la ngồi vị trí vậy bảo tòa hạ mà hắn mang tới cái kia từng người từng người q u o n võ trực tiếp đứng ở phía sau hắn từng cái t r ừ n g mắt cùng t u ổ i mắt to nhìn xung quanh cái này trong sảnh những người còn lại cơ hạ vũ giấu ở trong tay háo thủ đều nhanh bóp nát quyền nhưng trên mặt còn muốn giả ra huynh hữu đ ể cung bộ rằng đến phân phó nói người tới để cho người ta đổi một bản thức ăn đi lên rất nhanh có người đi đến ngoài phòng sau một lúc lâu có quán rượu gã sai vặt một chiếc một sao chuyển đến mới một bản thức ăn cho cơ vân vệ thay đổi có khác một tên gã sai vặt đem vài hũ rượu đưa đến tội toạ chắp tay nói nhà ta đông ra tự biết phá hư quý củ cố ý phân phó tiểu nhân cho các quý khách đưa tới vài hũ túy tiên n ư ỡ n g các quý khách khinh mạn g dùng túy tiên n ư ỡ n g cơ võ xương con mắt lập tức sáng lên một cái liên tục không ngừng lấy ra một bình một thanh rút ra nút rượu tử thật sâu ngửi thoáng một phát sau đó phóng khoáng đến b ư n g rượu lên đàn nâng ly sau đó nâng tay háo lau qua t r ò m d â u của mình còn dính vết rượu lộ ra nét mừng tốt tốt tốt quả nhiên là danh bất hư truyền cơ hạ vũ này lại lại là liền cười đều cười không nổi hắn vừa mới còn cùng cơ võ sương nói cái này trích tinh trong lầu túy tiên ngưỡng đều đưa vào trong cùng đã không có chứa rượu cái này chuyển qua mắt đến quán rượu đông ra liền đưa vài hữu tử đến đây không phải thuần thuần đánh hắn mặt ta mặc dù hoàng huynh không nói gì nhưng hắn vẫn như cũ đúng cảm giác được trên mặt nóng bỏng thậm chí này lại cũng không dám đi xem cơ võ sương một chút trọng yếu nhất chính là rượu này đúng quán rượu đông ra đưa tới triệu kỳ an hôm nay đúng là tới trích tinh lâu phá hư q u ý c ụ có thể hỏng cái gì q u ý củ nói cách khác lao t à n đúng hắn bỏ vào đến cơ hạ vũ không k h i t á răng nói cho cùng đúng hắn không coi trọng triệu kỳ an cùng đông hải đại công ở giữa nội đấu bỏ qua triệu kỳ an nhưng triệu kỳ an có thể nào đối với hắn như vậy bất kể nói thế nào lúc trước hắn cũng là giúp triệu kỳ an không ít hắn liền một điểm tình cũ không nhập a cơ hạ vũ bây giờ cũng chỉ có thể g ầ n n h ấ t lại bút chướng này chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại nói bậy cơ võ sương ngồi tại phía trên nhất phía dưới đám người phản ứng đều là thu vào đ ấ y mắt hắn không khỏi n é t miệng lộ ra một vòng t i ế u d u n g đến tự lẩm bẩm một câu này lại nhưng so sánh vừa mới đặc sắc nhiều vừa mới mình n h ị đệ tính cả thuộc hạ cái kia một trận hí hắn nhìn ở trong mắt đối với cơ hạ vũ muốn làm gì cũng là lòng dạ biết rõ cũng chính bởi vậy hắn cảm thấy không thú vị bây giờ cơ vân duệ tăng thêm tiền đến cơ hạ o vũ cũng chỉ có thể tỉnh táo coi như thôi vợ không còn sách trước đó muốn sách những sự t ì n h kia nghe hai người nói chuyện trong đông có kim kẹp thương m e o gậy rán g vẻ cơ võ sương cảm thấy thú vị nhiều chí ít tại phía bắc trường thành thế nhưng là không gặp được loại tràng diện này hắn nghiêng đầu xem ở còn tại ăn vụ xích địch la bất đắc dĩ nói ngươi người không lớn làm sao có thể ăn như vậy chúng ta bộ tộc này là như vậy ăn cơm liền là tu hồi nha xích địch la nói đến đương nhiên sau đó còn dương n h a n múa vớt đến giả ra một b ư c hung ác bộ dáng đến trước kia chúng ta tiên tổ còn ăn người đ âu chuyên môn ăn các ngươi những này trung nguyên cường giả ăn một cái tu vi liền đột bay mãnh liệt chướng một mảng lớn có sợ hay không cơ võ x ư ơ n g cắp cắp cười to hắn ngược lại không cảm thấy sợ ngược lại là cảm thấy nàng trương này răng múa trào rán v ẹ giống như là chỉ bé m è o kịt tì ở trước mặt hắn diêu võ dương a i bất quá a nỗ giặc nhất tộc đúng là dựa vào ăn tới tu hành như thế để cơ võ x ư ơ n g nhớ tới mình phụ hoàng cái này a nỗ giặc tộc phương pháp tu hành cùng phụ hoàng phương pháp tu hành ngược lại là có chỗ giống nhau vậy ngươi ăn nhiều một điểm một ngày kia có lẽ có thể tìm ta báo thù cơ võ x ư ơ n g thậm chí có lòng dạ thanh thản t r e o g ẹ o xích địch là một câu nhưng xích địch l a nghe vậy chỉ là bướm môi thở hồn hển vài tiếng lại là lời gì cũng không nói chương hai trăm năm mươi ba vạn thọ yến trước giờ chương hai trăm năm mươi ba vạn thọ yến trước giờ đông ra cái này vân tri gian ngồi tại thượng tọa không phải nhị điện hạ là chưa thấy qua gương mặt lạ khi quán rượu gã sai vật đưa xong rượu về sau lập tức liền tìm được triệu kỳ an báo cáo việc này triệu kỳ an đã tại lầu bốn thiên vũ các uống rượu một bàn t i ê rượu món ăn cũng là phong phú a xỉu ăn đến quên cả trời đất n h i ế lao thì là tham l u ê n cái này tùy tiên n ư ỡ n g ôm bầu rượu không chịu bông tay mà triệu vô mân ngồi tại triệu kỳ an bên người kép nhất khối thịt cá tại trong chén vì triệu kỳ an chọn xương cá khi gã sai vật tại lỗ thai hắn k h i nói qua đi triệu kỳ an chỉ là yên lặng ở đầu phất phất tay ra hiệu gã sai vật lui ra trong lòng mình đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể làm cho cơ vân duệ cái này ma bệnh như vậy vô cùng lo lắng chạy tới cái này nhã gian bên trong chắc hẳn nhất định không chỉ là cơ hạ vũ một người cái kia chưa thấy qua gương mặt lạ nên là đại hoàng tử cơ võ xương mặc kệ đúng cơ hạ vũ cũng tốt vẫn là cơ võ xương đều là cực xem trọng dù sao cơ võ sương đã chú định không có khả năng trở thành chữ quân dạng này một vị không có uy hiếp hoàng minh nhưng lại là tay cầm trọng binh có thể nói ai nếu là có thể đạt được cơ võ sương ủng hộ như vậy hiện nay triều đình này bên trên yếu ớt cân bằng sẽ trực tiếp bị đánh phá l i ê n triệu kỳ an hiểu rõ đến xem cơ võ sương ủng hộ cơ hạ vũ khả năng rất lớn dù sao cơ hạ vũ chính là hoàng hậu s ở sinh tầng này quan hệ không thể không cân nhắc điểm trọng yếu nhất đúng cơ võ sương cùng tây mạc chu gia chu lao thái gia huyên náo cũng không vui sướng việc này còn liên lụy đến lúc đó thiên tử võ khổ án trình viên quân xuất trên phía bắc trưởng thành lại bị gây mất lương thả theo lý mà nói trong khoảng thời gian này bích nhãn hổ chu thiên thắng nên hưởng ứng thánh trị từ tây mạc đi vào kinh đô bị vấn trách nhưng hôm nay tây mạc bên kia không nhúc ních cái này kinh đô triều đình đều chuyển là chu thiên thắng sợ đại hoàng tử cơ võ xương không dám vào kinh tây mạc bên kia triệu kỳ an không chen vào lọt cái gì nhân thủ cũng không biết tin tức phải trăng chuẩn xác nhưng chu i a cùng đại hoàng tử ở giữa khoảng cách có thể cam đoan là thật cũng chính bởi vậy hắn thấy đại hoàng tử rất dễ dàng bị cơ hạ vũ chỗ cổ động đứng tại cái k i a m ộ t bên nhưng cái này không phù hợp triệu kỳ an lợi ích bây giờ hắn khiêu động nhị hoàng tử cùng nô g tướng ở giữa mâu thuẫn nhị hoàng tử nhu cầu cấp bách một thế lực vì hắn ngăn được nô g tướng cầm đầu nô g đảng quan văn nguyên bản vị trí này nên đông hải triệu ra nhưng hiện nay đại hoàng tử vào kinh thành vô cùng có khả năng thay thế đông hải triệu ra trở thành nhị hoàng tử mới trợ lực triệu kỳ an không có tiếp xúc đến cơ võ xương không biết vị này đại hoàng tử nội tâm ý tưởng chân thật đối với hắn lập trường cũng nhiều là suy đoán cũng chính bởi vậy hôm nay tam hoàng tử đến đây làm dối triệu kỳ an mới tam có thể h để o à nắm g năng hoàng công tử thủy ta tại tử trên thân Triệu đi đục đem đại mới vào. vừa vị là này béo Chỉ có có nước có hồn, khả khứ, hạ hạ công phu nếu bốn. an n kỳ quá rút chén rượu ánh mắt dường như lơ đẳng nhìn a xỉu một chút mà a xỉu đối với cái này cũng không phát giác tay trái cầm gà tay phải cầm đ u ổ i dê vui tươi hớn hở đến ăn đến miệng đầy chất béo hắn cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đặt chén rượu xuống trong lòng lặng yên suy nghĩ bất quá bây giờ hết hệ cũng chở ta từ tu di sơn trở lại hắn nói hắn có dự cảm tu di sơn chuyến đi có lẽ sẽ để hắn cải biến trước đó một chút ý nghĩ bẩy trích tinh lâu chuyến đi chỉ là ngẫu nhiên gặp một cái khúc nhạc dạo ngắn khi triệu kỳ an một đoàn người rời đi thời điểm lầu ba vân t r ì ở giữa yến hội còn chưa kết thúc hắn cùng a s ỉ u cũng sẽ không nghĩ đến a nỗ giặc tộc một vị khắc vương nữ xích địch l à cùng bọn hắn cách gần như vậy lúc triệu triệu kỳ an đi cùng a s ỉ u cùng triệu vô mân đi thành tây phường thị trân bảo trong các t h a m viếng an viện trưởng chỉ bất quá khi an thủ đạo nhìn thấy triệu kỳ an mang tới triệu vô mân lúc rõ ràng đến sừng sốt hồi lâu miệng bên trong lẩm bẩm nói quá giống quá dông bốn triệu kỳ an hỏi ngày mai vạn thọ yến an viện trưởng lại sẽ đi An thằng ủ đạo đến triệu kỳ an hỏi nữa một tiếng an thủ đạo lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía triệu kỳ an tự rêu đến cười nói ngày mai lão hủ, hủ liền không đi làm cho người tan lại triệu kỳ an khẽ vớt bàn tay nói ra ta lại cảm thấy an viện trường nếu là đi cái kia vạn thọ hiến vừa rồi náo nhiệt bất h chỉ ủ đạo đưa tay một t r i quá ngươi bây giờ liền mang nàng đi ra liền không sợ bị người phát giác mặc dù bây giờ cái này kinh đô thành có thể nhận được nàng người không nhiều nhưng chỉ trải qua những sự tình kiên lão nhân còn có không ít người sống bọn hắn nhận được triệu kỳ an nói ra ta muốn cho vua mân bái tại quốc sư muôn h ạ n an thủ đạo lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía triệu kỳ an lần thứ nhất có chút thất thố giờ này khắc này nội tâm của hắn bên trong c h ỉ có bốn chữ to gan lớn mật sau một lát an thủ đạo vừa rồi bình phục lại tâm tình hỏi ngươi liền không sợ thủy n g u y ệ t tiên trực tiếp đưa nàng hiến cho thiên võ hoàng thiên võ hoàng sẽ không giết nàng triệu kỳ an thái độ rất là chắc chắn an thủ đạo mặt lộ nghi hoặc vì sao bởi vì thiên võ hoàng còn sống dưới gối bốn vị hoàng tử ba vị công chúa đều là khỏe mạnh thêm một cái triệu vô mân như thế nào lại có uy hiếp nhưng nàng tại ngươi dưới gối lớn lên đây chính là uy hiếp người bên ngoài không biết n g ư ờ i đông hải triệu g i a thiên võ hoàng sẽ không biết cho nên ta để nàng bái tại quốc sư muôn hạ từ đó ta triệu kỳ an chỉ có tám tên nghĩa tử nghĩa nữ lại không thứ bảy nghĩa nữ triệu vô mân triệu kỳ an ngữ khí k i ê n định mỗi một chữ đều hình như có p h â n l ư ợ n g mà ta thu phục đông hải về sau đem toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử đăng lâm đại bảo an thủ đạo có chút nhữ mày vậy lão hủ nên làm như thế nào triệu kỳ an chỉ đáp bốn chữ hết t h ể như cũ hết t h ể như cũ chính là năm sau xuân náo gia sĩ phụ tá chữ quân bên trong khi sửa trị triều đình tham quan ô lại bình định kết vệ kết cánh tri đảng bằng hữu nhân â n g đỡ mới tài những năm gần đây bạch lộc thư viện một mực tại trù bị lấy trên đời này nhiều như vậy triệu thị thiện đường bồi dưỡng nhân tài cũng có thể đưa đến an thủ đạo dưới trướng cung cấp hắn thúc đẩy đây chính là năm đó triệu kỳ an c ó thể thỉnh an thủ đạo điều kiện cả hai ở giữa sớm đã một mực tạo thành lợi ích thể cộng đồng nhưng triệu kỳ an làm nhiều như vậy chẳng lẽ là vì tân quân trải đường vì người khác làm áo cưới những đạo lý này an thủ đạo trong lòng nhất thanh n h ị sở triệu đâu ra đúng cái lòng mang người trong thiên hạ nhưng hắn không phải người hoa mỹ hắn không có cao thượng đến tình trạng kia dù sao nhà ai người tốt sẽ hùng binh tự trọng tại đông hải thờ ơ lạnh nhạt trở lấy thiên hạ chia năm t r ă bảy chuẩn bị tạo phản đâu hắn hiện nay nguyện vì thiên hạ này xuất một phân lực nhưng điều kiện tiên quyết là thân quân phải là hắn chuẩn bị xong một cái kia an thủ đạo biết được những này thế nhưng là không hề nói gì hắn để ý đúng cái này đại cản cựu châu quốc thái dân an để ý đúng thiên hạ này bách tính có thể an cư lạc nghiệp về phần ai làm hoàng đế họ cơ là được cái khác cũng là không quan trọng an thủ đạo nhìn về phía triệu kỳ an thường tận xem xét hồi lâu nói không biết có phải hay không lão hủ đ h ả o giác luôn cảm thấy triệu đông ra gặp qua thủy n g u y ệ t tiên về sau lo lắng rất nhiều nếu là lúc trước ngươi tuyệt sẽ không để ngươi cái này thất lữ hiện ở người trước có một việc để cho ta có chút không tốt phỏng đoán không phải do ta không đội triệu kỳ an vuốt mi tâm khẽ thở dài một tiếng an thủ đạo nghi ngờ nói chuyện gì b ậ y hạ bốn có lẽ không chống được quá lâu sáu hôm nay kinh đô thành náo nhiệt đến có chút quá mức rõ ràng nhất liền đúng trên đường nhiều hơn rất nhiều dị tộc nhân đại càn chính là thiên hạ t r u n g chủ dưới trướng nước phụ thuộc không phải s ố ít. bây giờ đại càn thiên tử thọ yến các nơi phiên quốc tự nhiên là điều động sứ thần vào kinh thành ngay tiếp theo còn có rất nhiều phía bắc trường thành hiếm lạ bảo vật triệu kỳ an không để ý đến dị tộc nhân từ chân bảo các sau khi đi ra mang theo hai nữ tại trong phường thị đi dạo một trận về sau liền đem hai nữ giao cho n h i p lão nhìn xem mình thì là đi bến tàu bên kia khi hắn đến bến tàu thời điểm triệu nghe thường đã sớm mang theo thương hội người ở chỗ này lợi chờ hắn vừa đến đám người lúc này mới bận rộn ra bắt đầu kiểm kê đông hải bản ra vận tới sinh thần cương bản tính hạt châu thanh em đánh cho đúng đ ô m nốt rung động kỳ thật những ngày sinh thần cương sớm tại n h ậ p kho thời điểm liền kiểm kê qua bây giờ cũng chỉ là cha lậu bổ huyết miễn cho ra chỗ sơ xuất hồng ngọc san hô m ộ ư ơ i cái đông hải dạ minh châu một trăm hai mươi mai linh ngọc tám trăm khối mỗi thống kê sau một hạng phụ trách này hạng phòng thu chi liền sẽ cao dọng quát một tiếng triệu kỳ an bên cạnh triệu nghe thường liền sẽ tại sổ ghi chép cắn câu đi một hạng đối mà triệu kỳ an tác dụng tựa hồ nhìn qua vẹn vẹn chỉ là đứng ở đằng kia nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn một mực tại trên thân mọi người là qua mỗi người bảng đều rõ ràng đến xuất hiện tại trước mắt của hắn mà triệu kỳ an chủ yếu nhìn chính là lòng trung thành của bọn hắn giá trị lưu mạ vàng ngọc khí một trăm hai mươi đúng cũng liền tại lúc này triệu kỳ an đột nhiên mở miệng ngừng mọi người đều ngừng tay bên trên công tác ánh mắt đồng loạt hướng phía triệu kỳ an xem ra mà triệu kỳ an giơ tay lên chỉ hướng vừa mới kiểm kê mạ vàng ngọc khí người cha tên k i a phòng thu chi sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh t r u n g quanh những người khác đều là hầu nghi nhìn lại sau đó còn lại mấy tên phòng thu chi đi tới một lần nữa kiểm kê m ạ vàng ngọc khí sau một lúc lâu có người ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói đông g i a thiếu đi hai mươi mai triệu kỳ an còn chưa có hành động phía sau hắn triệu nghe thường mặt trong nháy mắt lạnh xuống quắp đem người dẫn đi nàng thốt ra lời này xuất khẩu tên k i a phòng thu chi lúc này liền mềm nhún x ư ơ n g cốt phù phù một tiếng mánh liệt mánh liệt dập đầu đông ra tha mạng đông ra tha mạng triệu kỳ an chỉ là coi thường phải xem một chút mặc cho mấy tên kiêu vệ đem người cưỡng ép ép xuống đối xử mọi người bị ấn xuống đi về sau ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác thản nhiên nói tiếp tục đám người không còn dám trì hoãn vội vàng tiếp tục trên tay công tác triệu kỳ an liếc qua một bên triệu nghe thường nói ra cha một chút những ngày này t r ô n g coi cái này sinh thần cơ ư người n g liền chân bảo các phòng thu chi đều có thể mua được a lá gan cũng không nhỏ đúng ta sau khi trở về nhất định điều tra rõ triệu nghe thường cung kính đáp ứng sau đó có chút ngưỡng mộ phải xem hướng triệu kỳ an nghĩa phụ một chút liền có thể nhìn ra người có vấn đề cuối c ù nhưng g là làm sao làm sao này, t hôm ậ t chút có h mối v nay k cơ ó c á hạ vũ hiển có nhiên không nguyện ý lẫn vào triệu ra sự tình tại triệu nghe thường xem ra đây là nhị hoàng tử mình chứ không để mặt mũi cái kia trô đó còn cần chiếu cố mặt mũi của hắn triệu kỳ an lại là lắc đầu nói trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có cộng đồng lợi ích húng chi ta cùng nhị hoàng tử ở giữa cũng không thể coi là thù h á n gì đợi cho tương lai còn hữu dụng đến hắn thời điểm không thể cùng hắn chơi cứng húng chi cái này t r a n g n ộ đ ạ o cây ta có chỗ dùng khác không tốt một vật hiến cho hai chủ triệu nghe thường nghi ngờ nói cái k i a dùng vật gì xem như áp t r ụ c chi lễ lần này bản ra đưa tới lễ tuy nặng nhưng chân chính có thể vào đường kim bậy hạ pháp nhãn chỉ sợ một kiện cũng không có ta có ý định khác triệu kỳ ăn nghiêng người sang đến đối triệu nghe thường hỏi triệu vọng bên kia như thế nào triệu nghe thường không minh bạch này lại vì sao đề cập lục đệ nhưng vẫn là chi tiết nói ra lục đệ chưa từng sinh ra sân nhỏ ngài nói không cho bất luận kẻ nào đi đánh yêu cho nên thiện đường bên trong ngoại trừ mỗi ngày đưa c ơ m người bên ngoài cũng không có người dám đi q u ấ y dày triệu kỳ an nhìn quanh mọi người tại đây một vòng xác nhận không có vấn đề gì về sau gật đầu nói bên này giao cho ngươi ta đi một chuyến thiện đường triệu nghe thường không người con xuống là tám khi triệu kỳ an đi vào thiện đường thời điểm sắc trời đã dần dần tối xuống hắn không làm kinh động trong nội đường bất luận kẻ nào hướng thẳng đến hậu viện đi đến đi tới triệu vọng tiểu viện khi triệu kỳ an đi vào trước cửa phòng đang muốn đưa tay gõ cửa muôn liền một tiếng cọt kẹt tự hành mở ra hắn nao nao mình tàng ký chi thuật cực kỳ bất p h ẳ m cho dù là thiên võ hoàng cũng nhìn không ra mánh khỏe không nghĩ tới triệu vọng đúng là có thể phát giác được hắn đến xem ra linh nguyên phương pháp tu hành có hắn đặc biệt sợ trường chỗ triệu kỳ an vào phòng bên trong trong phòng lóe lên ảnh đến triệu vọng đang tại dựa bàn múa bút thành văn hắn chú ý tới triệu kỳ an đang muốn ngừng bút đứng dậy bị triệu kỳ an ngăn lại ngơi làm việc của ngươi triệu vọng đặt gật, gật đầu tiếp tục cắm đầu viết triệu kỳ an lúc này ánh mắt nhìn về phía gian phòng trong phòng nhiều từng ngụm cái dương mỗi cái trong dương đều tràn đầy từng quyển từng quyển thư tịch trên mặt đất còn có mấy quyển tán loạn thư tịch trong đó có vài trang tàn ra cấp trên bút tích đều vẫn là tươi mới chương 254, t r i ệ u kỳ an áp trục lễ chương 254, t r i ệ u kỳ an áp trục lễ triệu kỳ an đem trên mặt đất mấy quyển sách n h ặ t lên phóng tơi trên b à n sách tùy ý cầm lấy trong đó một bản lật nhìn 36 thiên thần chi quan tưởng đồ chỉ là quyển sách này danh tự có chút cổ quái triệu kỳ an lật ra về sau cầm đầu một tờ chính là một chương cự nhân chân dùng người khổng lồ kia hai tay nắm hai thanh đoàn búa g i một h tiếng ngực, g i kêu khẽ để triệu kỳ an ý thức khôi phục lại cả người run lên hồi lâu phản phất vừa mới chỉ là một trận ảo giác hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên triệu vọng vừa mới chính là triệu vọng cầm cán bút nhẹ nhàng đúng dịp thoáng một phát bàn bên trên một kiện thanh đồng khí manh phát ra tiếng vang đem hắn ý thức kéo lại triệu kỳ an cầm sách dò hỏi đây là linh nguyên thần linh danh sách triệu vọng lắc đầu mặc dù vẽ là linh nguyên thần linh nhưng là cuốn sách này kỳ thật chính là linh nguyên bên trong tu hành pháp nhập môn đây là tu hành pháp triệu kỳ an cảm giác kinh ngạc không khỏi lần nữa nhìn về phía trong tay trang sách triệu vọng giải thích nói linh nguyên tu hành pháp chú trọng thần hãn một bên nói một bên dùng ngón tay chỉ mi tâm của mình dùng phương pháp quá n tưởng trong đầu khắc họa hình ảnh của thần linh có thể cộng hưởng với thần linh tương ứng trên bánh xe thiên đạo từ đó làm mạnh thêm thần của bản thân nếu may mắn được thần linh để mắt đến có lẽ còn có cơ hội nhận được thần thông từ trời ban khi tam hồn thất phách có thực thể hóa thành t h â n phách liền có thể khiên động thiên địa linh khí nhập thể từ đó mở ra con đường tu hành cái này cùng trung nguyên phương pháp tu hành trước tôi xương sau chuyển huyết tôi luyện tự thân phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt triệu kỳ an cảm thấy có chút t h ầ n diệu không khó hiểu khi triệu vọng khi nhắc đến sự khác biệt giữa hai hệ thống tu hành của hai thế giới lại dùng khái niệm từ trên xuống và từ dưới lên để phân biệt linh nguyên tu hành pháp như đứng tại đại c à n cựu châu góc độ đến xem đúng trước mở thượng đan điển n g h o à n cung ôn dưỡng tinh thần lại trả lại đến lục thân n g h o à n cung tu hành gian luyện chính là một người hồn phách là cực kỳ khó khăn sự tình linh n g uyên tu hành pháp có thể nói là mượn ngoại lực mà đại càng c ử u châu thiên đạo c h i luân có tồn tại hay không đều là hai chuyện càng không có có thể làm quan tưởng đối tượng thần linh tồn tại tự nhiên là đi không được dạng này đường tắt triệu vọng tiếc n u i nói chỉ tiếc hiện nay thiên đạo c h i luân bên trên đều là điên thần lung tung quan tưởng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng đánh mất bản thân lâm vào đ i ê n dại hắn chú ý tới triệu kỳ an nhữ mày cười nói bất quá nơi này dù sao cũng là đại càng c ử u châu không phải linh uyên nghĩa phụ chỉ là nhìn một bức thần linh cầu không đến mức nhận đến liên lụy chẳng băng nói nghĩa phụ tại đại c à n cựu châu nhìn cái này mà la đồ còn có thể có thể có ch Có lẽ như g ĩ vậy nói u chuyện triệu kỳ an tâm bên trong liền đại khái năm chắc không nghĩ tới triệu vọng ở bên này thiên phú vẹn vẹn chỉ là ất dưới tri tư tại linh nguyên bên kia lại là cái thực sự thiên kêu hàng người nhưng là hắn có một chút càng cảm thấy hứng thú sư phụ ngươi sống hơn sáu trăm linh tuổi Phải i b ế triệu cái cũng chính giới tiên, nhiều tuổi, thế nhất thó nhất phẩm hơn chạy dương nguyên này là vọng giải thích nói nhục thân sống không được lâu như vậy nhưng đã đến ta mức này cho dù không có nhục thân vẹn vẹn một bộ âm thần cũng có thể sống ở thế gian này bất quá người bình thường âm thần lý thể cũng không sống nổi quá lâu chỉ có tu tới thợ ư n g thần có thể tại thiên đạo c h i luân bên trên đạt được một cái chỗ ngồi mới có thể kim thân cung cấp tại trong nhân thế liền có thể tổn tục tại vạn dân hương hòa bên trong hương hòa không r ư ớ âm thần không chết triệu kỳ an mẫn duệ phát giác được không ổn nói ra nghe vào cũng là thai hại trùng điệp vậy dĩ nhiên vạn dân hưng hỏa chúng sinh nguyện lực vô số người ý nghĩ xông vào trong đầu cường đại tới đâu âm thần cũng chỉ có triệt để mê thất bản thân một ngày triệu vọng bùi ngùi thở dài nhưng bây giờ liền con đường này cũng gây mất linh nguyên thượng thần ai có thể chạy trốn được thiên đạo c h i luân ăn n mòn có danh tiếng đều là điên thần triệu kỳ an nhũ mày hỏi như thế nói đến chẳng phải là linh nguyên truyền thừa đoạt tuyệt ai còn dám tu hành cho nên linh nguyên tiền bối các đại năng nghiên cứu g a tâm pháp triệu vọng từ trên bản sách mở ra từ đó rút ra một cuốn sách đưa cho triệu kỳ an bản này vô vọng s i n h xem như tương đối phổ cập tâm pháp nghĩa phụ có thể nhìn xem bất quá cũng chỉ là nhìn xem liền tốt triệu kỳ an nhận lấy túi đầu tinh tế lật xem triệu vọng cũng không còn viết viết sách ngồi xếp bằng trên mặt đất l ặ n g lặng nhìn xem triệu kỳ an chỉ thấy triệu kỳ an lật đến một trang cuối cùng về sau nhắm mắt lại sau một lát khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững cả người khí chẳng đều lạnh xuống nhưng dạng này trạng thái vẹn vẹn chỉ là kéo dài một lát rất nhanh triệu kỳ an trong con mắt lần nữa khôi phục thần thái xoa mi tâm nói chặt đứt tình bát khổ bốn không phải người chi pháp cái này cái g hoàn toàn là chặt đứt một người nên có tình cảm triệu vọng cười khổ nói tâm pháp chính là dạng này đồ vật tuy là không phải người nhưng lại có thể làm cho chúng ta tu hành thời điểm sẽ không lập tức lâm vào điên dại bên trong chỉ có như vậy đồ vật nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn thiên đạo c h i luân t à khí ăn mòn cũng chính bởi vậy ta mới đến đây cái thế giới muốn tìm mới giải quyết c h i pháp triệu kỳ an nhìn về phía triệu vọng trầm giọng nói đối với ngươi mà nói còn có một con đường khác c h í ít đơn giản rất nhiều cái gì ngươi lưu tại cái thế giới này không còn đi quản linh uyên chỉ coi đúng là một giấc mộng hắn sau khi nói xong ánh mắt liền một mực dừng lại tại triệu vọng trên thân chờ đợi hắn trả lời chắc chắn nhưng triệu vọng cuối cùng vẫn lắc đầu nghĩa p h ụ ta không dối gạt ngươi so với cái này đại c à n g k i u châu ta đối linh n g u y ê n càng có lòng cảm b i ế n ta có lẽ có thể lưu tại bên này nhưng thân nhân của ta bằng h ư u đ ờ môn còn có sư tôn bọn hắn không thể rời bỏ hắn nhìn về phía triệu kỳ an cười đến thoải mái nếu là cuối cùng thật không có biện pháp vậy liền để ta cùng nhau chết tại linh n g u y ê n tốt đối với triệu vọng đáp án này triệu kỳ an muốn nói chút gì nhưng mở môi nhu trước một lát cuối cùng vẫn không hề nói gì hắn khoanh chân ngồi xuống ngồi vào triệu vọng bên người nói ra ngày mai những vật này ta sẽ dẫn vào trong cung làm triệu ra áp t r ụ c chi lễ hiến cho thiên võ hoàng triệu vọng ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc như vậy nghĩa phụ coi như lộ ra tại người trước triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh đáp không sao ta tự có chủ trương Trưng thọ bắt Trưng thọ bắt Thiên thứ tháng ngọt. Thiên tử thọ thần sinh nhật, vạn hiến vạn hiến năm ngày Nam ngày nhân sinh không kiên vũ lịch chăm đầu. đầu. quý máu, sự k a sịu còn buồn ngủ đến đứng lên hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt khi hắn dùng xong bữa sáng ngồi lên xe ngựa rời khỏi nhà lúc ấy tiếng gà gầy mới vang lên đường phố bên trên lanh lanh thanh thanh hôm qua náo nhiệt khánh điện phảng phất giống như cách một thế hệ cùng nhau đi tới đều không cái gì người đi đường bất quá tuần tra binh sai ngược lại là so ngày xưa nhiều gấp mấy lần không ngừng mặc giáp treo đao võ trang đầy đủ ngược lại là hiện ra mấy phần khí tức sơ sát mặc dù hôm nay, mới là vạn yến, nhưng ở hôm nay nội thành cửa đồng bế bách tính không được tùy ý ra ngoài toàn bộ kinh đô thành đều sẽ lâm vào cảnh giới giới nghiêm trạng thái để phòng ngừa đột phát tình huống khả năng t h i ê ngay tử thường n công việc hắn có thể giao cho bọn thủ hạ đi làm ngược lại tông chính tự cũng không ai còn hắn anh quốc công đối với hắn xưa nay đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hôm nay lại là không được hôm nay tràng diện này triệu kỳ an bản thân phải đi lộ lộ diện mới được chờ hắn đi vào tông chính tự thời điểm trong tự đám người lại là so với hắn tới còn phải sớm hơn anh quốc công đang cùng trong chùa hai vị thiếu khanh nói chuyện nhìn thấy triệu kỳ an tiến đến lúc bận đ i ệ u hướng hắn g ắ c hải thanh ngươi xem như tới triệu kỳ an đi ra phía trước chắp tay hành lễ quốc công ra cơ lễ nguyên lộ ra c ư ờ i khổ đang muốn mở miệng nhìn xem bên cạnh hai vị thiếu khanh phất phất tay nói các ngươi đi xuống trước bản công cùng triệu tự thừa nói riêng vài câu là đợi hai tên thiếu khanh lui ra về sau cơ lễ nguyên kéo qua triệu kỳ an tay đem hắn mang đến góc phòng đẻ thấp giọng nói hiển chất tôn ngươi như thế nào cùng nhị điện hạ lại s i n khoảng cách triệu kỳ an nhìn hắn một cái hắn cùng nhị hoàng tử bây giờ quan hệ chuyển tiếp đột một đúng đúng sự thật nhưng cũng không tới đem ra công khai tình trạng không có nghĩ rằng lao q u ố c công tin tức đúng là như vậy linh thông liên cái này cũng biết hắn cười nhạt một tiếng c h ấ n an nói chỉ là một chút hiểu lầm quốc công gia yên tâm hiểu lầm như thế liền tốt hôm qua trích tinh lô bốn bản công nhưng l à ở đây cơ lễ nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngươi có thể nào để tam điện hạ đi vào đâu cái kia trong sảnh đám người a i chẳng biết người ta quan hệ hôm qua bản công thế nhưng là như ngồi bản trông a bản công không xử bạc với ngươi ngươi làm việc trước đó như thế nào không vì bản công cân nhắc triệu kỳ an ngược lại là có chút hổ thẹn hắn thật đúng là không biết hôm qua trích tinh lâu bên trong anh quốc công vậy mà cũng tại hắn chắp tay một cái nói tiếng xin lỗi sự tình có nguyên nhân quốc công ra thứ lỗi cơ lễ nguyên dơ tay lên một cái lại là không có thể nói suốt lời nói đến nói thực ra nếu như có thể mà nói hắn thật nghĩ cùng triệu kỳ an huy sạch sẽ quan hệ bây giờ hắn đem bảo đều áp tại nhị hoàng tử trên thân sau này phú quý mình hưởng dụng không lên mình hậu nhân dù sao cũng nên có thể che lớp một hai bây giờ triệu kỳ an cùng nhị điện hạ sinh ra khoảng cách ai biết có thể hay không liên lụy đến hắn nhưng cơ lễ nguyên cũng không có cách nào cùng triệu kỳ an vung sạch sẽ quan hệ dù sao lúc trước hoàng rộng u án một chuyện liên lụy đến hắn nếu không phải triệu kỳ an vì hắn lấy lại trở về rộng u đồng bình cái kê sổ sách bên trên thiếu chỉ sợ hiện tại hắn không phải tại tuần tra dám trong đại lao chờ xử lý chính là đã bị rút cái này một thân quang ra về nhà dưỡng lao đâu loại tình huống này hắn như thế nào cùng triệu kỳ an cắt bào đọc nghĩa triệu kỳ an trong tay còn nắm n ư ớ t h ắ n tiểu nhược điểm đâu cơ lễ nguyên bày ra trưởng giả tư thái n g a ra n g a cái cầm nói nếu chỉ là hiểu lầm khi nhanh chóng nói ra cho thỏa đáng bản công tại nhị điện hạ trước m từ bản công ra mặt vì ngươi hai người nói cùng như thế nào triệu kỳ an nhìn xem lão quốc công cái này tự tin bộ dáng trong lúc nhất thời đúng là không phân do hắn là vậy làm tư thái vẫn là thật cảm thấy hắn tại nhị hoàng tử trước mặt có lớn như vậy quyền lên tiếng hắn luyện chuyển nói quốc công gia hôm nay b ậ y hạ thọ thần sinh nhật làm đầu có chuyện gì hôm nay qua đi bàn lại như thế nào cơ lễ nguyên nghe vậy n g ấ p lại cũng thế gật đầu nói nói cũng phải triệu kỳ an hỏi hôm nay hạ quan nên làm cái gì cơ lễ nguyên tức giận nói mấy ngày trước đây bản công để ngươi đến ngươi không đến bỏ qua kỳ thiên điện tập dụng cụ bây giờ luôn cũng đi cũng á i gọi là tập d diễn diễn chính, thế thế chính, đi, đi chính, chính bởi vậy đây là toàn bộ tâm tông chính tự mấy năm qua này lớn nhất đại hoạt động vì thế tâm chính tự lúc trước mấy tháng liền bắt đầu làm chuẩn bị cơ lễ nguyên cũng coi là đủ chiếu cố triệu kỳ an mãi cho đến mấy ngày trước đây chính thức tập dụng cụ mới khiến cho triệu kỳ an tới một chuyến liên chỗ này triệu kỳ an còn căn bản liền không có đến nghe lão quốc công có chút o á n khí nghĩ linh tinh triệu kỳ an chỉ có thể liên tục không người hổ thẹn hổ thẹn cơ lễ nguyên than nhẹ một tiếng thôi thôi ngược lại cái này tế điện bên trong ngươi cũng không thể thật đến trước sân khấu đến về phần chuyện khác đều có lễ bộ đăng quản người của chúng ta cũng không chen vào l ọ t thủ ngươi ở một bên xem lễ là được mặc dù triệu kỳ an cũng coi là hoàng thân quốc thích mà dù sao chỉ là quan hệ thông gia giống như là hôm nay trường hợp này để hắn cầm cái phiên cầm cái trượng cũng không thích hợp triệu kỳ an gật đầu đáp ứng tám hôm nay tế tổ nghi thức vốn nên là tại kinh ngoại ố trong hoàng lăng cử hành nhưng bởi vì thiên võ hoàng thân thể không tiện hành tẩu cũng liền điều hòa ổn định ở kỳ thiên điện bên trong dù sao cái này kỳ thiên điện bên trong thờ phụng các đời hoàng đế linh vị ở chỗ này tế tổ cũng không tính quá vượt qua tổ chế kỳ thiên điện tại hoàng cung phía nam liên tiếp hoàng cung đứng ở huyện võ hồ bên cạnh khi triệu kỳ an một nhóm tông chính tự quan viên trình diện thời điểm cơ lễ nguyên chỉ vào cách đó không xa cẩm thạch trên đài cao một tòa thần cung bộ dáng kiến trúc nói ra cái này kỳ thiên điện ngay từ đầu cũng không phải là xây ở nơi đây mà là tại trong hoàng cung hiền chất tôn có biết này điện vì sao đem đến chỗ này lại đến anh quốc công mỗi ngày thuyết giáo thời gian triệu kỳ an tâm bên trong h o à n thẩm bất quá trên mặt vẫn là giả bộ như một mặt hoang mang vì sao cơ lễ nguyên lộ r a cởi đến nói ra bởi vì quốc sư chuyển đến một tòa tiên sơn hết lần này tới lần khác liền chọn chúng kỳ thiên điện vị trí vậy hạ cũng không biết nghĩ như thế nào cái này cung phụng tiên tổ bài vị địa phương nói là triệu theo dời đến cuối cùng chỉ có thể đem cái này kỳ thiên điện đem đến cái này ngoài hoàng cung đầu đến kỳ thật những việc này t r i ệ chương hai trăm năm mươi sáu châm chính là t h i ế n tử thọ cùng trời đất chương hai trăm năm mươi sáu châm chính là thiết tử thọ cùng trời đất đám người vào kỳ thiên điện nhưng triệu kỳ an lại bị ngăn lại phò mã ra n g ạ i ở đây dừng bước ngăn lại hắn đúng lễ bộ quan viên trên mặt mang theo ấ y n ấ y nhưng thân thể lại ngăn tại triệu kỳ an trước người một bước cũng không đ ư ờ n không phải bản quan khó xử nơi này đầu lễ bộ quan viên đều không được đi vào chỉ có quốc công ra mấy vị có thể vào cơ lễ nguyên nói ra hiền chất tôn người ở chỗ này đ ợ i đi bên này mắt mẹ một hồi xem lễ cũng thấy rõ ràng là triệu kỳ an t ử không gì không thể gật đầu đáp ứng hắn đưa mắt nhìn cơ lễ nguyên dẫn người đi vào sau đó cái kia lễ bộ quan viên không biết từ chỗ nào cho hắn tìm tới một thanh sạc vụ đặt ở trước mặt hắn phò mã ra ngài trước ngồi bất quá một hồi nếu là nghi thức bắt đầu ngài nhớ đắc đắc đứng đấy không phải bị n ô n quan thấy được cũng là phiền phước đa t ạ ta đứng một lúc cũng không sao cái kia phò mã ra ngài tùy ý đi bạn quan còn có việc vụ phải bận rộn hai người lẫn nhau chắp tay chào sau đó cái kia lễ bộ quan viên liền phối hợp đến rời đi triệu kỳ an đứng tại cái này kỳ thiên điện hành lang bên trên yên lặng quan sát đến trước mắt cung điện kỳ thiên điện cùng trong cung cùng bình thường cung điện khác biệt xây đến rất giống một gian đạo quan cũng chia trước sau hai điện giờ phút này chỗ của hắn liền là cái này kỳ thiên điện chính điện bên trong thờ phụng thiên tử nghi trượng hậu điện thì là đại cản các đời hoàng đế linh vị chỗ triệu kỳ an chắp lấy tay l ặ n g lặng đến đứng tại trước điện giống như một tôn điêu khắc bình thường hắn đứng cho đến khi sắt trời bắt đầu t ả sáng sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu dọi ở bên mặt đông. Kỳ thiên điện bên trong, một tiếng trầm mượn tiếng c h u n g vang lên triệu kỳ an ánh mắt không có nhìn về phía sau l ư n g đại điện mà là nhìn về phía phía trước cách đó không xa chung chung điệp điệp một đám người từ hoàng cung phương hướng mà đến cầm đầu mấy tên to con hoạn quan dơ lên một đỉnh xe kéo xe kéo dùng vải mảnh che chắn thấy không rõ trong đó bên trong mạo mà tại cấm xe về sau mấy vị hoàng tử xếp một đoạn đi bộ đi theo hoàng tử về sau chính là trong cung giai lệ hoàng hậu cầm đầu phía sau theo sát lấy trinh quý phi chu quý phi tiếp theo đúng còn lại cung thần cung thần phía sau thì là văn võ bá quan tể tướng n ô dung mạc thuế miện oan có bảy lưu y phục có t i e o năm trưng văn bội kim sức kiếm quả thực là khí độ bất p h ẳ m lần này thanh thế quả thực được xưng tụng đúng to lớn triệu kỳ an hơi n h í u lên lông mày bởi vì hắn chú ý tới trong mấy vị hoàng tử thiếu một vị mà thiếu vị kia không phải người bên ngoài đúng là hắn vị kia đại cứu hinh cơ thanh không cơ thanh không đúng là không có tới hắn chú ý tới trinh quý phi rõ ràng không quan tâm không ngừng quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng mặt máy bên trong lộ ra mấy phần lo lắng bởi vậy liền có thể biết cơ thanh không, không có tới tham gia tế tổ đại điện chỉ sợ liên trinh quý phi đều không biết hắn mơ hồ đã nhận ra một chút chỗ không đúng ánh mắt không khỏi nhìn về phía hoàng cung bên kia một chút cũng l i ề n tại lúc này một tên lễ bộ quan viên vội vàng chạy đến nói ra phò mạ ra ngày trước theo chúng ta xuống dưới một hồi bệ hạ nên từ bên này qua a triệu kỳ an lúc này mới thu tầm mắt lại lên tiếng đi theo tên kia quan viên hướng phía dưới bậc thang đi đến xen lẫn trong lễ bộ trong đội ngũ theo thiên võ hoàng đội ngũ đến kỳ thiên điện trước chỉ thấy một tên hoạn quan bước nhanh đi ra đội ngũ cao dọ quát tấu nhạc nhạc sĩ đội sớm đã chuẩn bị kỹ cảng theo ra lệnh một tiếng tấu vang thế vui tại nặng nghề trang nghiêm trong tiếng lễ nhạc kỳ thiên điện cửa điện từ từ mở ra cầm đầu anh quốc công thay đổi quốc công bảo đổi lại tiên dân thời kỳ tế tự bảo trong tay bưng hoàng kim tiểu d á n g kim bát cấp trên cắm một cây liếu xanh nhánh mặt mũi tràn đầy trang trọng đi ra tại phía sau hắn hoàng thất dòng họ nhóm cầm từng loại thế khí chậm rãi đi ra nên đón thiên võ hoàng đội ngũ cung cấp khí tế phẩm rực rỡ m u ô n màu c h ỉ ít có mấy trăm k i ệ n nhiều sau khi thiên võ hoàng đội ngũ đi vào kỳ thiên điện trước lúc lại phát sinh một kiện khúc nhạc d ạ o ngắn thiên võ hoàng đúng là không có dưới liễn triệu kỳ an chỉ nghe chung q a n h lễ bộ quan viên n a o n a o trâu đầu ghẽ h a i bệ hạ vì sao không dưới liễn h ẳ n là phải ngồi liễn nhập điện, cái này. hôm nay thế nhưng là gặp liệt tổ liệt tông a hạ có thể như thế thất lễ đây không phải hồ i n h á o a không chỉ là lễ bộ quan viên đang nghị luận liền ngay cả đội ngũ hậu phương bách quan cũng bắt đầu nghị luận ở bỉ duy chỉ có đứng tại bách quan hàng trước nhất tể tướng n ô dung vẫn như c ũ đúng một mặt l ạ n h nạn h túi đầu mắt nhìn m u i mũi nhìn tâm tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn trừ hắn ra cách xe kéo gần nhất bốn vị hoàng tử cũng là một mặt l ạ n h nạn h thoạt nhìn sớm có đòn o trước chính là tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm ngũ hậu thiên huế đi ra đội liệt cao giọng nói bệ hạ gần đây long thể khiếp an không thể gặp phòng đặc biệt hạ chỉ ý thừa liễn nhập điện trong lúc nhất thời tranh luận càng lớn có lời quan tiến lên tiếng nói khẩn cầu thiên võ hoàng dưới l i ĩ n nhập điện nhưng xe kéo bên trong không hề có động tính gì đúng là bỏ mặc không đúng triệu kỳ an ngầm đầu nhìn về phía cái kia xe kéo ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cái kia dày đặc sa màn nhìn thấy bên trong xe kéo bên trong t r ố n g r i ố n g nơi nào có thiên võ hoàng b n g dáng vậy h ạ căn bản liền không có đến triệu kỳ an đã sớm ngờ tới không thích hợp chỗ bởi vì hắn không nhìn thấy quốc sư tùy hành nếu là thiên võ hoàng đích thân tới nơi đây quốc sư không có lý do không đến coi như những người còn lại cách khá xa nhìn không ra cái này xe kéo bên trên co không có người nhưng là cách gần nhất bốn vị hoàng tử không có lý do nhìn không ra nói cách khác trên thực tế rất nhiều người đều lòng d ạ biết rõ thiên võ hoàng không có tới sự tình tế tiếng nhạc vẫn như cũ tế tổ đại điện đắt phải không có khả năng dừng ở một bước này đến cuối cùng chỉ có thể là xe kéo nhập điện tế điện tiếp tục t á m cùng lúc này đồng thời trong hoàng cung trong điện giữa tâm một mảnh hỗn độn thiên võ hoàng ngồi tại đây cơ hồ trở thành phế tích trong cung điện không ngừng đến thở hồn hện ánh mắt nhìn về phía chung quanh ánh mắt bên trong lộ ra mê man trên người hắn thịt mỡ tại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng làn da đã trở thành hơi mở trạng thái gần như có thể nhìn thấy dưới da mạch máu chấm thất thần bao lâu ba hơi quốc sư thủy nguyệt tiên thanh e m v ă n g lên từ giữa không trùng phiêu nhiên mà tới nàng mặc dù vẫn như c ũ đúng cái kia tiên khí bồng bềnh á n g v ẻ nhưng cái kia xưa nay sạch sẽ tô váy váy lại là hủy một nửa quái gì vặn vẹo cánh tay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường ngươi vì cái gì không cùng ta thương lượng ăn chấn ma tháp trong kia tôn điên thần thanh em vẫn bình tĩnh nhưng không khí chung quanh bên trong lại là vang lên buồn bực chìm giống như lôi m i n h đ ộ n g tĩnh hồ quang điện không ngừng tại bên trong vùng không gian này nảy vọt thiên võ hoàng n ế t miệng cười nói chấm đã hoàn toàn tiêu hóa trên người ngươi linh nguyên t i ê n đạo c h i luân khí tức đã rất dày đặc ngươi nhìn chấm thương thế cũng khép lại thùy n g u y ệ t tiên không chịu nói lấy t r ấ m mặc để diễn tả mình bất mãn thiên võ hoàng tự rêu đến cười cười nói kỳ thật thật không có cái gọi là chấm căn bản liền chống đỡ không đến phong ma thời điểm thùy nguyện tiên ngữ khí vô cùng kiên định nói ra ngươi sẽ trở thành chất tiên chấm cũng cảm thấy như vậy thiên võ hoàng rất tán thành đến gật, gật đầu Bất thể t quá chấm có à ngươi h chân thiên, chấp tựu tiên, t n r ư thiên đạo chi ảnh h giờ điểm luân, đạo bây vậy ấy ở n không đáng cũng nào, g giải kể chút nào, vài phút thể quyết. vài là có ư nhìn vấn đề giải quyết ngươi căn bản không có lý do sinh khí thùy nguyện tiên lần nữa chầm mặc ở nhưng lần này giống như là bị thiên võ hoàng lời nói nghẹn đến không trả nổi miệng nàng chầm rãi đi đến thiên võ hoàng trước người giơ tay lên một q u y ề n đánh vào thiên võ hoàng mập mạp trên bụng trên bụng thị tầng tầng lớp lớp đến chồng đến trên mặt đất nàng một quyển này tựa hồ cũng không có gì lựa đạo chỉ là để bị đánh mảnh đất kia gậy một cái đừng chết tại ta đằng trước thiên võ hoàng run lên một lát trận lộ ra tiểu dung nói cái gì lời nói ngu xuẩn chấm chính là thiên tử thọ cùng trời đất chấm còn muốn làm cái kia thiên thu vạn đại đế hoàng đâu có thể nào dễ dàng như vậy chết chương hai trăm năm mươi bảy chân long như thế chương hai trăm năm mươi bảy chân long h i h n thế tế tổ đại điện kéo dài đến một ngày dân tế phẩm rượu thịt kính cẩn hoa quả cầu trời khấn nguyện bày tỏ lòng thành với t i ê n tổ dòng dã một bộ quá trình xuống tới một mực từ buổi sáng đến trạm vào tối phải biết bây giờ nhưng đã là trung tuần tháng bảy kinh đô thành đã là nóng bức lại gặp hôm nay ngày vừa vặn vạn r ằ n không đây văn võ bá quan đều là quần áo long trọng thật sự là nóng bức khó chịu triệu kỳ ăn ngược lại là còn tốt tu vi đã đạt đến thiên nhân c h i cảnh sớm đã không sợ nóng lạnh cho dù là đứng một ngày cũng vẫn như cũ dáng người thẳng nhưng đối với một chút tuổi tắc lớn quan viên quả thực là có chút muốn mạng đứng tại đội liệt bên trong đúng hai cố run run thân thể thẳng đánh bày chính là bị cảm nắng ngất đều có không ít may mắn thai y thể viện y quan đều tùy hành đi theo từ lâu chuẩn bị tốt thuốc thang có thể đúng lúc cứu chữa ngược lại là không có náo ra nhân mạng đến rốt cục làm thiên tử ngồi liễn ra kỳ thiên điện về sau bên trên trước điện tế đàn hôm nay trận này bội lễ long trọng cũng liền tiến vào hồi cối tiếng cổ nhặt rừng Anh tay công đàn bên trên, cầm trong tay tế văn đốt nhập kim trong chậu, quốc quỷ gối đốt cầm kim tế tế sau đó dập đầu nói, quý nói, năm, n mau hắn n ngỏ ngài. Thiên võ hoàng đế kính tông linh tiện. g tại liệt tổ liệt tông chi tổ h võ báo đế đó Sau lui sang một bên xem lễ bách quan cũng đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn kia bên trên thiên tử để ngồi xe kéo bên trong xa mỏng màn sân khấu về sau có thanh âm trầm ổ n vang lên q u a n quẩn tại mọi người bên thai bên cạnh chấm t h ừ a thiên mệnh từ khi lên ngôi đến nay luôn tận tụy cẩn trọng thế văn nội dung kể rõ thiên võ hoàng văn trị võ công hủy đi miếu diệt phật bình định biên cương h o ả loạn trọng trình thế gia trật tự khoa cử cải chế năm đương kim thiên tử trước kia đăng cơ thời điểm đúng là làm qua không ít thực tích chỉ là về sau say mê cầu tiên sự tỉnh siêu cao thế u nặng lại chính không để ý tới hướng sự tỉnh mới tại trên phố có hồn quân tên tại ánh mắt mọi người đều chú ý tới tế đàn bên trên thiên tử ngồi lễ i lúc triệu kỳ an ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa ngũ hầu thiên t u ế bên kia chỉ thấy ngũ hầu thiên t u ế đang dùng tay khoác lên một tên tiểu thái giám phía sau lưng mà nơi cổ họng của tiểu thái giám kia lại đang rung động rõ ràng việc thiên tử đọc bài tế văn thực chất là do người khác thay lời thực hiện nhưng lại tại lúc này ngũ hầu thiên t u ế ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nội thành phía đông c ơ hồ là cùng một thời gian triệu kỳ an ánh mắt cũng nhìn về phía cùng một phương hướng giống ba mơ hồ trong đó dường như một tiếng long n â m tiếng dễ dỉ tại hắn bên thai bên cạnh nổ vòng chín tại h u y ề n võ hổ tế tổ đại điện bắt đầu đồng thời nội thành chủ đạo ngựa xe như nước các quốc gia sứ đoàn đội ngũ đâu vào đấy đến từ ngoại thành tiến vào nội thành mỗi một sai khiến đoàn đều mang mấy chục chiếc truy xe cấp trên trở đầy thế gian khó tìm các loại bảo vật kim ngân chi vật sen lẫn trong trong đó ngược lại là lộ r a t ụ khí đó là từ đại cảng cựu châu thậm chí quanh mình từng cái nước phụ thuộc vào kinh tiến hiến sinh thần cương từ sáng sớm kinh đô thành môn mở rộng truy đội xe ng thẳng đến trạm vạn g tối đều không có đi đến mặc dù mỗi một chiếc truy trên xe đều che kín g i à y đặc vải dầu nhưng hôm nay trong vòng một ngày được đưa vào hàng cung tài phú có bao nhiêu từ đó liền có thể nhìn thấy đốn mà tại quan đạo cái này liên miên bất tuyệt đội ngũ bên trong có một nhóm người áp giải truy xe lại nhận lấy đám người chú ý đó là một cỗ hai tầng lầu cao truy xe mười mấy thất tuấn mã cao lớn kéo động c u n g xe nhưng như cũng lộ ra vô cùng cố hết sức mà tại cự hình thua xe phụ cận đúng từng người từng người thiết giáp tướng mặc dù mỗi người khôi giáp đều lao đến bóng lưỡng không thấy mảy may vết bẩn nhưng một c ỗ trùng thiên khí tức sơ s ắ c tại chi này mạnh mẽ chi sư trên thân hiện ra đến vô cùng nhỏ u nhuyễn n đúng là để còn lại vận chuyển sinh thần cương đội ngũ cũng không dám áp sát quá gần một người cầm đầu ngồi trên lưng ngựa vì bản thân đội ngũ hình vương ngũ mở đường nặng nề g h n g ũ giáp phía dưới đúng một chương mặt sẹo quán xuyên hơn phân nửa khuôn mặt mặt ánh mắt lạnh lùng đến nhìn chung quanh bốn phía để p h ò n g hết thệ khả năng xuất hiện ngoài ý mớn trong tay hắn nắm lấy một cây trường cờ cờ xí phía trên đúng một cái hồ ly đồ án dấu hiệu lấy tri đội ngũ này lai, lai ba tây mạc chu gia quân chính là tri đội ng hướng phía hoàng cung xuất phát thời điểm đột nhiên cái tia hai tầng lâu cao cự hình truy xe bắt đầu rung động hình như có cái gì mánh thu đang nỗ lực tránh thoát lồng giam không ngừng đến phát ra tiếng va đập biến cố bất thình lình hiển nhiên ra dự liệu của tất cả mọi người t r u n g b u n h tây m ạ c quân lập tức kéo động khóa sắt muốn đem truy trên xe lồng sắt ổn định lại nhưng cái tia dãy rủa cường độ càng lúc càng lớn đến cuối cùng cả chiếc truy xe hướng về một bên khuynh đảo len ken một tiếng vang thật lớn t r u n g điệp đến đập vào đường phố bên trên nội thành đường lớn bên trên bàn đá xanh nệ đến như mạng n ệ n ra bị n ư ớ ra mà đắp lên thua trên xe đầu vải dầu rơi vào một bên lộ ra bên trong kiên c khi người chung quanh n â m nớp lo sợ nhìn về phía lồng sắt thời điểm khi nhìn rõ trong lồng giam giữ đồ vật gì lúc không khỏi lộ ra vệ kinh hãi long tám phụ trách duy trì trật tự kinh đô sáu vệ thủ vệ bên trong có người chỉ vào cái kia lồng giam run rẩy nói ra cái chữ này lồng giam bên trong một đầu cao vài trượng sinh vật chính có do thân thể nó thân thể thon dài mà mạnh mẽ mỗi một phiến lân phiến đều tản ra chiếu sáng dạng dỡ kim mang bụng sinh bốn chảo đầu sinh hai sừng hai cây râu dài theo gió phiêu d ậ n lưng chỗ có lông bầm sinh trưởng thân rắn xứng hiệu vạy cá ư n g chảo người cầm đầu coi là thật như thần thoại bên trong chân long bình thường kim long h i ệ phát i i người trước, c nhao nhao xuất n quanh g l thống khổ giống lên một tiếng thân thể không ngừng vạt mèo dễ ruộng nhưng một thương kia lại giống như là định trụ nó bậy tất bình thường mặc cho nó dễ ruộng như thế nào đều không thể tránh thoát cuối cùng khi t r ư ở n g thương rút ra về sau nó khí tức suy yếu xuống dưới d ã y rủa cường độ cũng nhỏ cái kia tây mà quân tướng l ĩ n h thu hồi t r ư ở n g thương khuôn mặt lạnh lùng phải xem hướng chung quanh t h ấ p giọng có nói thất thần làm cái gì đem truy xe nâng đỡ đúng thương quân thiết giáp quân lĩnh mệnh bước nhanh về phía trước theo câu tác kéo lại lồng sắt đám người cùng nhau dùng lực đem cái kia ngã ngựa trên mặt đất truy xe kéo lên khi vải dầu lại một lần nữa đắp lên cấp trên thời điểm kim long con mắt nhìn một chút hoàng cung phương hướng trong mắt của nọ bốn tràn đầy hoảng sợ sáu huyền võ hổ kỳ thiên điện bên ngoài tế tổ đại điện còn chưa kết thúc không ít người đã vây tụ ở ngoại vi thoạt nhìn đều là trong triều t r ư công phủ bên trên thân tín đúng là không hẹn mà cùng đến vội vàng chạy đến trong triều t r ư công đều đã chú ý tới một màn này chỉ bất quá trở ngại tế tổ đại điện còn chưa kết thúc cũng không thể đem tự mình thân tín gọi đến bên người đến lại qua hơn nửa canh giờ tế tổ cuối cùng kết thúc cấm vệ quân cùng tuần tra giám nhân mã tiến lên che lại thiên tử ngồi cấm cùng trong cung phi tần rời đi kỳ thiên điện văn võ bá q u a n cũng vội vàng hướng phía tự mình xe kéo tiến đến cùng mình thân tín tụ hợp tế tổ đại điện kết thúc cách vạn thọ h ế n mở ra ở giữa còn có thật dài một đoạn thời gian theo lý đương kim bệ hạ kết thúc tế tổ về sau. liền trước muốn trong hoàng cung tiếp kiến từng cái nước phụ thuộc sứ thần sau đó liền thiên tàu yến mở tiệc chiêu đãi này một ngàn tên tuổi tắc trăm tuổi trở lên cao tuổi lão nhân lại về sau mới là long trọng nhất vạn thọ yến đến lúc kia mới là triệu kỳ an tham gia trường hợp thời gian còn sớm triệu kỳ an bản dự định h ồ i phủ tắm rửa thay quần áo làm sơ chỉnh đốn thế là cùng tông chính tự đồng liêu nói một tiếng qua đi liền nên rời đi trước chỉ bất quá tại hắn tìm tự mình xe ngựa thời điểm ven đường nhìn thấy không ít đại nhân đang cùng tự mình thân tín nói gì đó trên mặt mỗi người đều là sắc mặt ngưng trọng vừa mừng vừa lo xảy ra chuyện triệu kỳ an hơi nhũ lên lông mày trong lòng mơ hồ suy đoán cùng mình trước đó nghe được cái kia một tiếng long ngâm có quan hệ hắn rất mau tìm đến mình xe ngựa ở trên xe ngựa thời điểm nhiếp lao nâng hắn một thanh chờ hắn tiến vào xe ngựa trong tay liền nhiều hơn một cái lớn chừng ngon cái ống trúc hắn mở ra ống trúc lấy ra trong đó mật tín triển khai xem xét không khỏi nhẹ tê một tiếng chân long tam hoàng tử lần này đúng là vô thanh vô tức đến khó chịu cái đại chiều bắt một đầu chân long làm thọ lễ chuẩn bị hôm nay vạn thọ bữa tiệc tiến hiến cho thiên võ hoàng như con rồng kia là thật cái kia đêm nay mặc kệ ai dâng lên loại nào bảo vật tại chân long trước mặt đều đem l i ê n thiên tử đều bị xưng là chân long thiên tử trên đời này chẳng lẽ còn có so long càng có thể gánh được t ư ở n g t h ụ y hai chữ sinh linh a triệu kỳ an nghĩ đến đầu này chân long xuất hiện mang đến đủ loại hậu quả vén lên thùng xe rèm vải đối n h ế p lao nói ra n h ế p l a o mau mau hồi phủ n h ế p lao không làm nhiều lời chỉ là yên lặng gật đầu sau đó vươn tay hướng phía kéo xe ngựa vung lên cái kia thất lao mã liền trong nháy mắt như là đ i ê n cồn u g bình thường nhanh như điện chấp bảy khi triệu kỳ an hồi phủ thời điểm trước cửa phủ đã vây tụ không ít người có cầu tương tay người cũng có triệu nghe t h ư ờ người mà hai bọn họ nguyên bản đang thấp giọng nói nhỏ lấy cái gì trên mặt đều mang lo lắng gặp xe ngựa tới vội vội vàng nên đón triệu kỳ an xuống xe ngựa hai người liền xông tới đông gia nghĩa phụ hai người chăm miệng một lời mở miệng h i ệ n nhiên đều có sự tình muốn báo cáo triệu kỳ an làm cái dừng lại t h ủ thế sau đó chỉ chỉ triệu nghe t h ư ờ n g nghe t h ư ờ n g ngươi nói trước đi triệu nghe thường gật gật đầu sau đó lo l ắ n g nói chân long h i h n thế cung phục viện cung phục nhóm ngồi không yên hoàng long đạo trường muốn vào cung cầu x â n rồng đi chân bảo lâu thỉnh an viện trưởng hồi thư viện một chuyến hôm nay ai không thể không thể tự tiện rời đi cung phục viện triệu kỳ an cũng không k h á c h khí trực tiếp chuyển ra an viện trưởng hắn đúng biết hoàng long đạo nhân người này điên điên k h ủ n g k h ủ n g người bình thường cùng hắn giảng không thông đạo lý bất quá an viện trưởng là trên đời này đạo lý nhiều nhất người chắc hẳn có thể thuyết phục hoàng long đạo nhân đạo lý nói không phục cũng không quan hệ dù sao an viện trưởng cũng hiểu một chút quý cước chắc hẳn có thể làm cho hoàng long đạo nhân tâm bình khí hòa ngồi xuống nghe đạo lý triệu nghe thường lập tức lĩnh m ệ n h ngồi lên một bên xe ngựa vội vàng tiến đến thành tây phường thị phương hướng chờ sau khi nàng đi cậu tương tây mới lên tiến lên lễ đông ra triệu kỳ an liếp mắt nhìn hắn hỏi chuyện gì để ngươi đích thân đến trong phủ hôm nay triệu kỳ an chính mình có công vụ mang theo đi không được cho nên liền t u y ể n cầu tương tây làm thay triệu ra áp giải sinh thần cương vào kinh thành người chủ sự theo lý mà nói này lại cầu tương tây hẳn là còn tại trong cung mới là nhưng hắn đem thả xuống sinh thần cương vội vàng rời cung đến phủ công chúa tìm hắn chắc là phát sinh không nhỏ sự t ì n h cầu tương tây chắp tay không người lông ra nhị hoàng tử bên người đại thái dám tìm được ta để ngài cần phải đi một chuyến thái bình cung có chuyện quan trọng thương lượng triệu kỳ an không khỏi cười rộ lên cười một tiếng đây là gấp ba chương hai trăm năm mươi tám phá cục chi pháp chân long không phải long chương hai trăm năm mươi tám phá cục chi pháp chân long không phải long triệu kỳ an hiểu rõ nhị hoàng tử đang t o à n tính điều gì vạn thọ đ ữ a tiệc ai dâng lễ vật mừng thọ khiến thiên võ hoàng hài lòng nhất sẽ nhận được một lời hứa từ thiên võ hoàng tuy là say rượu nói đùa nhưng quân v u a hy ngôn h vì thế cơ hạ o vũ không t i ế c tốn hao trọng kim sắm đến liền quốc sư thủy nguyện tiên đô đang tìm kiếm t r à nộ i đạo thật là long như thế nhị hoàng tử tỉ mỉ chuẩn bị thọ lễ liền giống như trò cười bình thường hắn có thể nào không đội bây giờ hắn cùng triệu kỳ an đã có khoảng cách tình hô giới còn có thể kéo đến dưới mặt tìm đến triệu kỳ an đủ để thấy giờ phút này hắn tâm cháy như l cơ hạ vũ muốn đúng đông hải triệu ra áp trục lễ đông hải triệu ra thu hút tự nhiên không thể lại tiểu có thể bị đông hải triệu ra làm áp trục lễ hiến cho thiên võ hoàng cũng nhất định là làm cho người chú mục c h ọ n bảo triệu kỳ an biết cơ hạ vũ nội tâm tính toán nhưng lúc này đây hắn chuẩn bị áp trục lễ chỉ có thể kinh tay của hắn dâng lên đi đông ra gặp hay là không gặp cậu tương tây chờ đợi triệu kỳ an quyết sách triệu kỳ an sờ lên c ằ m suy tư một lát gật đầu nói gặp không đi qua trước đó ngươi phái người đi một chuyến thư phượng cùng hùng sơn miệt nói một tiếng để hắn đem ta chìm ở trong nước đồ vật cho ta vớt lên đến đưa đến ta chỗ này chim ở trong nước đồ vật đó là vật gì cậu tương tây hơi nghi hoặc một chút bất quá chờ đợi một lát không thấy triệu kỳ an đối với cái này có chỗ giải thích thế là cũng không hỏi thêm nữa gật đầu đáp ứng triệu kỳ an đứng tại phủ công chúa cổng hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp thẳng về tới trong phủ bảy thừa bình cung nội cơ hạ vũ lo lắng đến phía trước đình đi qua đi lại thường thường ngừng chân nhìn về phía cổng phương hướng nhưng thủy trung nhìn không thấy bóng người trong lòng càng là bực bội bất an sau một lúc lâu ngụy phúc từ ngoài cung đội vào tới cơ hạ vũ thấy thế vội vàng lên tiếng hỏi hải thanh đã đến rồi sao ngụy phúc diện lộ ngượng k h ô người n g con xuống điện hạ phò mã ra còn chưa đến cơ hạ vũ phất tay áo cả giận nói hôm qua trích tinh lâu sự tình ta không muốn cùng hắn so đo hắn ngược lại là ra r á n g đến ta chưa từng bạc đ ạ i hắn nửa phần cái này triệu hải t h a n h thuần đúng b ạ c h nhã lang ngụy phúc liên tục chắc tay chấn an nói điện hạ triệu phò mã có lẽ chỉ là trên đường trì hoãn ngài chờ một chút tiếp qua hai canh giờ chính là vạn thọ yến mở ra thời điểm như thế nào chờ làm sao chờ cơ hạ vũ đùi nùi thở dài nói chân long chân long thế gian này như thế nào thật có chân long đâu lại sao trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác liền bị lao tam tìm được ngụy phúc san chê cười nói cho cùng cũng chỉ là một cái x u ấ t sinh cùng đại hoàng tử đưa vào trong kinh cự hồ cũng không có gì khác biệt có lẽ bệ hạ không thích đâu cơ hạo vũ hư nhãn nhìn hắn chất vấn lời này chính mình tin à. lại nói phụ hoàng coi như thật không thích hướng quan môn sẽ thích dân chúng sẽ thích liền ngay cả ta đều phải ưa thích phụ hoàng như thế nào không thích rất đơn giản một cái đạo lý long loại này truyền thuyết c h i vật tại cựu châu bách tính trong lòng đã bị tầng tầng điểm tô cho đẹp biến thành đồ đằng đồng dạng tồn tại thiên vo thời kỳ cựu châu xuất long đây là đại tường thụy liền ngay cả trên sử sách đều sẽ lưu lại nồng đầm một bút thiên võ hoàng coi như cảm thấy trong cung nhiều thay cho như thế một cái tổ tông p h i ê n phước cũng phải chọn ngón cái nói một tiếng này lễ rất hợp chậm ý đúng nô tài ngu dốt vẫn phải điện hạ chỉ điểm nô tài vừa rồi lĩnh nộ g ở trong đó đạo lý ngụy phúc nhẹ nhàng đến quạt mặt mình mấy lần lộ ra ngây thơ định n o ạ t cười đến bất quá điện hạ có hay không có thể cùng nô tướng thương lượng đối sách nô tướng là vậy người thông minh hắn có lẽ sẽ có biện pháp hắn nhưng thật ra là tại huyện chuyển đề điểm cơ hạ vũ nhưng cơ hạ vũ lại là không thể nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ không nhị được nói ngoại tổ có, thể có biện pháp nào từ châu n ô r a tuy là ngàn năm m u ộ n thiệt nhưng nội tình cái nào so ra mà vượt đông hải triệu gia trên đời này nếu nói nhà ai có thể cầm ra được có thể so với chân long trọng bảo cũng chỉ có đông hải triệu gia ngụy phúc không khỏi k h ẽ thở dài một hơi điện hạ a điện hạ đông hải triệu gia lại có nội tình nhưng trên đời này nơi nào còn có thật sự long tường thụy c à n g động nhân tâm bảo vật trừ phi đông hải triệu gia cầm ra được để cho người ta trường sinh bất lão tiên đ a n đến triệu gia có a trên đời này có a m u ố n tại thọ lễ bên trên tháng qua tam hoàng tử căn bản vốn không hiện thực cho nên chuyện này cầu triệu gia vô dụng cũng chỉ có ngô tướng có một khả năng nhỏi lịch chuyện cục diện bây giờ trong lòng của hắn tuy là nghĩ như vậy nhưng lại không dám đem ý nghĩ trong lòng chi tiết cáo chi cho cơ hạ vũ bởi vì hắn không có n ắ m chắc n ô tướng liền nhất định có thể nịch c h u y ể n trước mắt cục diện được chuyện còn dễ nói nếu là sự tình không thành bốn hắn đúng hiểu rõ nhất trước mắt vị này nhị điện hạ người s o nhị điện hạ mẹ đẻ ngô hoàng, hoàng phi đều muốn giải vị này nhị điện hạ khí lượng cũng không có biểu hiện ra lớn như vậy cơ hạ vũ dạo bước một hồi lâu k u ố i cùng giường như hạ quyết tâm chắp sau lương tay dần dần nắm chặt đã hải thanh không nguyện tự mình đến vậy ta liền tự thân lên môn bái phòng nguy phúc cuối cùng vẫn lựa chọn cái gì cũng không nói túi người đáp ứng là nô tài cho điện hạ chuẩn bị xe ngựa xuất cung bảy hoàng cung quảng ninh điện thiên võ hoàng hôm nay ở đây điện bên trong mở thiệp chiêu đãi các quốc gia sứ đoàn bây giờ trên đại điện tụ tập lấy các quốc gia sứ đoàn thành viên quần áo phục sức đều là cùng người trung nguyên khác biệt nhưng mỗi một người đều đúng quần áo lộng lấy đại cản thiên tử thọ thần sinh nhật không ít phiên trúc quốc đều là quốc quân tự mình vào kinh thành chúc mừng cho dù là tới không được cũng phần lớn phái gia vương tử xem như sứ giả trên đại điện ẩn vào màn tơ về sau một bóng người bưng chén rượu lên c h ầ n bổn âm thanh vang r ộ i trong điện quanh quẩn hôm nay chính là chấm thọ thần sinh nhật chi niên các vị có thể tới vì chấm chúc thọ chấm lòng rất an ủi nguyện lấy rượu n h ạ t vì các vị tẩy đi phong t r ư n điện hạ đám người không dám coi nhẹ nhao n h a u bưng chén rượu lên dùng cả chân trung nguyên lời nói cùng kêu lên cung kính nói t ạ bệ hạ chúc bệ hạ vạn thọ vô cường sơn hà vĩnh cố ha ha ha ha, t ố t một chén rượu qua đi thiên võ hoàng liền không nói gì nữa dứt khoát đại c à n nhất phương còn có tể tướng nội dung trừ cái đó ra còn có rất nhiều hồng lư tự quan viên tiếp khách ngược lại cũng không đến mức lãnh đ ạ m sứ đoàn đợi yến hội kết thúc cái k i a ẩn vào mán sân khấu về sau thân ảnh rời sân mọi người mới thở dài một hơi lần này còn nhờ vào ngô tướng quốc giúp đỡ nếu không hạ quan sợ là ứng phó không được n ô dung đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện bên cạnh hồng lư tự tự khanh đi theo phía sau hắn cười khổ hướng hắn chắp tay một cái tên này l a o đại nhân kỳ thật cùng n ô dung tuổi không sai bị lắm nhưng tướng n ạ o bên trên nhưng so sánh nội dung giàn mua quá nhiều phần l ư n g cao cao nổi lên giống như là một cái la hoa m ộ dạng hắn nói mình ứng phó không được không phải khiêm tốn đúng thật có điểm ứng phó không được. thiên võ hoàng không thích những n à y phiên trúc quốc s ứ thần cảm thấy cũng là chút chiếm món lời nhỏ dị tộc thu vô dụng ném đi đáng tiếc cho nên đại cản cùng những n à y phiên trúc quốc không thế nào liên hệ dẫn đến liền ngay cả phụ trách tiếp đại phiên thuộc sứ đoàn hồng lư tự đều không hiểu rõ những n à y sứ đoàn phía sau quốc gia nhưng n g ô dung rõ ràng không chịu trách nhiệm những việc này lại đối các quốc gia tình huống như lòng bàn tay chẳng những tinh thông rất nhiều môn dị tộc ngôn ngữ liền ngay cả những quốc gia này tình hình trong nước đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng lần này, này la hoa tự khanh là đối ngô tướng quốc tâm phục khẩu phục đ ư n g nhìn ngô dung bị không ít người sau lưng mắng rất thảm bị người gọi đùa vì hòa nê tể tướng đấu kê tướng quốc loại hình gọi đùa khả năng đủ ngồi vào tể tướng vị trí này càng là trở thành đại cản hướng phía trước không cổ nhân thứ nhất quyền thần nội dung đúng có năng lực của hắn ở những này bên i thủy tiểu quốc chỉ nhìn một cách đơn thuần một nhà tính không được cái gì nhưng chung vào một chỗ cũng là không nhỏ lực lượng đối với vững chắc biên cương đúng có tác dụng không thể tự kiểm chế thiên quốc vào chiều thân phận tiêu căng tự mãn nội dung vừa chạy ra ngoài đi một bên khuyên n ủ lấy đại hắn đi ra quảng ninh điện ngoài điện có người đang đợi hắn lưu đại nhân bản tướng đi trước một bước tướng quốc tự tiện nội dung hướng phía ngoài điện người kia đi đến do hỏi thừa bình cung bên kia nhưng có người tới tìm bà tướng ở ngoài điện chờ hắn người họ lâm danh văn húc chính là ngũ phẩm bên trong thư sáng người bất quá hắn còn có một cái khác tầng thân phận càng bị người biết được đó chính là thiên võ ba mươi sáu năm b ằ n g nhãn bị đức linh công chúa dưới bảng bắt phu bắt đi phò mã lâm văn húc quan g tại tể tướng ngôn hạ vừa rồi xoay người trùng nhập q u a n trường bây giờ càng là ngô dung bên người thân tín đồng dạng tồn tại hắn tướng mạo không tầm thường năm gần năm mươi vẫn như cũ đúng phong độ nhẹ nhàng chỉ là đối mặt ngô dung thời điểm thái độ bày c ư ớ thấp chắc tay không lưng nhị điện hạ chưa từng phái người tới tìm lão sư n ô dung sắc mặt lập tức chấm xuống bây giờ chân long vào c u n g hẳn là hắn liền không đ ộ i cái này sợ là vẫn là gấp lâm văn húc trên mặt toát ra một chút vẻ bất đắc dĩ cho nên hắn xuất cung đi ngọc c h â n công chố phủ n ô dung nghe xong liền minh bạch cơ hạ vũ đây là đi tìm triệu gia trợ giúp trong lòng của hắn không khỏi tức giận lại là triệu gia trong lòng hắn ta cái này ngoại tổ chẳng những người ngoài kia lão sư bất giận chắc hẳn nhị điện hạ cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn đúng xuẩn ngu đến mức coi là triệu gia cầm ra được thật sự long trân quý hơn thọ lệ a nội dung đúng thật n ổ i g i ậ n thậm chí ngay trước lâm văn húc trước mặt thống mạ cơ hạ vũ ngu không ai bằng hắn trầm giọng nói bây giờ phá cục cũng chỉ có chân long không phải là ông muốn tìm kiếm đến thật sự long c h â n quý hơn bảo vật dâng lên tại vạn thọ bữa tiệc lực gáp tam hoàng tử một độ bốn đây cơ hồ là chuyện không thể nào đừng nói bây giờ cách vạn thọ yến chỉ có hai canh giờ thời gian chính là cho bên trên hai năm hai 20 mươi năm hai trăm năm đều chưa hẳn có thể tìm được nhưng tam hoàng tử dâng lên coi là thật liền đúng chân long a dù là nó cái nào cái nào cũng giống như nhưng nó cũng chưa hẳn là lòng dù sao trên đời này không có người thấy chân long thế nhân gặp không đến chỉ có thể nghe được chút tin đồn mà những lời nói bóng gió này từ đâu mà đến đúng những cái kia nắm cán bút người mà nội dung vừa lúc liền đem bọn này nắm cán bút người một mực s i ế t ở trong lòng bàn tay đây chính là hắn vì cơ hạ vũ chuẩn bị phá cục chi phát năm chân long không phải long nó có thể là mãng có thể là dao cũng có thể là một loại nào đó dị thú nhưng nó nhất định không thể đúng long chỉ cần nó không phải long như vậy giá trị của nó liền giảm bớt đi nhiều như vậy tam hoàng tử vì bệ hạ tìm được chân long tường t h ụ công lao cũng đem không đáng giá nhất tới n ộ dung đã nghĩ kỹ đối sách liền đợi đến cơ hạ vũ chủ động tìm tới thật không nghĩ đến cơ hạ vũ t r ò nên ngay cả tầng này đều muốn không phá tình nguyện đi tìm đông hải triệu ra triệu kỳ an đều không nguyện tìm đến mình đã như vậy chẳng để chính hắn ăn một lần giáo hấn